Chương 238, Ú Minh của Người. Tác giả, cung tam này còn kém không nhiều lắm, kia tới rồi kêu chúng ta đi. Bốn người một trước một sau, đối với cổ dương lắc lắc tay, đồng loạt đi vào lòng vực giữa. Dư lại ngao cảnh, bàn tay to một phách cổ dương bà bay lưu lại một câu, cũng là đi vào, vô luận như thế nào, nhớ rõ ngươi còn có này đàn huynh đệ, không cần sự tình gì đều chính mình kiêng. Ta sẽ... Cổ dương nhẹ rộng, 300 năm sau tái kiến, mới biết bọn họ đối chính mình quan trọng, cổ dương sẽ không lại dễ dàng làm chính mình xảy ra chuyện. Không chế cảnh dai Tuy rằng không đến mức ở vực ngoại không gian trung hành tàu qua xa, nhưng là hiện giờ cũng đủ, không cần tiến vào vô tận không gian giữa, viêm vực vị trí, trên thực tế khoảng cách trung châu không xa. Nếu là sớm biết rằng chính mình mẫu thân kỳ thật khoảng cách chính mình như vậy gần, Cổ Dương khẳng định đã sớm lựa chọn hấp thu tận thị huyết châu giữa lực lượng. Căn cứ Cổ Dương phỏng đoán, rất có khả năng ú Minh tộc người vẫn luôn đều ở đối thị huyết châu tiến hành truyền tin, chỉ là bởi vì phía trước trong đó lực lượng quá mức khổng lồ, đem tin tức che dấu. Mà Cổ Dương tại đây trong 300 năm, đem thị huyết châu giữa lực lượng hấp thu hầu như không còn, mới làm này mỏng manh tin bại lộ ra tới. Có chút thời điểm Hết thảy sự tình đều có trời cao an bài, chỉ đợi thích hợp thời cơ xuất hiện, ở cổ Dương có năng lực đi viêm vực thời điểm, mới biết được viêm vực tin tức. Vướng mãi nơi, mêng mông vô bờ, thậm chí làm cổ Dương sinh ra một loại bị người nhìn trộn cảm giác ra tới, trung châu hết thảy hay không là trung điểm, kỳ thật cổ Dương cũng không biết. Đối với phía trước không biết, chỉ có thể lựa chọn đi một bước xem một bước. Viêm vực, nếu như danh, này độ ấm so trung châu cao không ngừng gấp đôi, hơn nữa thổ địa hoang mạc hóa thực nghiêm trọng, thật sự khó có thể tưởng tượng, hữu minh tộc nhân sinh sống ở như vậy địa phương. Làm nao cảnh mọi người ra tới. Nơi này hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, cũng may linh khí hấp thu không có bất luận vấn đề gì, xem như duy nhất đáng giá an ủi địa phương. Cổ dương, này viêm vực giống như chỉ có đông vực thần đô như vậy lại vì cái gì có hai cái mặt trời. Bạch nhất cốc một tay che con mắt, nhìn bầu trời hai cái hột vịt mối hoàng, nữ mày nói. Cổ dương nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây. Méo miệng, bị cổ dương dối đến không lời nào để nói, ba cái đồ đệ đều là một bộ cười như không cười thân sắc, bạch nhất cốc nhướng mày nhìn về phía Giả Tử Minh thầm nghĩ trong lòng không tốt, một cái bước nhanh liền chạy tới cổ Dương phía sau, trốn tránh không thấy người, này hai kẻ dở hơi động tác, làm mọi người một trận cười vang. Cổ Dương lắc đầu cười, vô ngượng ngượng nhiết, ánh mắt trong suôn nói, đi thôi, lại hướng bên trong đi nhìn xem. Nghe cổ Dương nói, mấy người lúc này mới thu hồi kia phó vui đùa thần sắc, nơi này tình huống không rõ, mặc dù có vui đùa tâm tư, nhưng là chính xác bộ dáng cũng là có thể. Không ngừng đi phía trước đi, đỉnh mặt trời chói chang dưới, là che trời cắt vàng, làm mấy người thậm chí hoài nghi, nơi này là không phải thật sự có minh tộc nhân sinh tồn. Cổ Dương, ngươi có hay không phát hiện, càng đi đi cắt vàng các ít. Ngao Cảnh ngồi xổm xuống thân mình, trong tay là một phen cắt vàng, thần sắc trầm ngâm nói. Cổ Dương sắc mặt trầm mặc, không nói gì, theo sau vung lên, một cổ kình phong từ trưởng gian phát ra, đẩy trời khắp nơi cắt vàng biến mất mà đi, tùy theo lộ ra chính là cứng rắn địa biểu. Nhìn trước mắt xuất hiện cứng rắn thổ chất chạy dài mà đi, Cổ Dương nhìn về phía Ngao Cảnh nói, ngươi nói không sai, bất quá, ta hiện tại cũng biết, bọn họ là như thế nào ở chỗ này sinh hoạt. Bạch nhất cốc dùng sức nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nói, sẽ không nói bọn họ là sinh hoạt tại đây phía dưới đi. Văn bát cổ rượu nhìn nhìn chung quanh nói, hẳn là như vậy, hơn nữa ngươi vừa rồi nhảy dựng rất có khả năng bọn họ đỉnh đầu còn sẽ rất hôi, sau đó liền ra tới tìm ngươi. Sao có thể? Bạch nhất cốc mắt trận trắng nói. Chính là ngay sau đó liền nghe được doan ý tuyết tiếng tê sợ hai chuyên gia, văn bát cổ rượu, người cái này miệng quạ đen. Trung quanh không biết khi nào, đồng nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh, cùng nhân tộc kém không lớn, nhưng là làn da nhộn nhạo nhạt nhạt màu tím, tựa hồ kia màu tím có thể giúp bọn hắn ngăn cản bánh liệt dương quang. Cổ Dương, bọn họ chính là u minh tộc người sao? Mọi người làm thành một vòng, lưng dựa ở bên nhau, nhìn rất nhiều cầm trong tay trường mâu, ánh mắt sắc bén dân bản xứ. Tựa hồ là vì thích đứng nơi này mà cảnh Bọn họ vô luận nam nữ, đều là ăn mặc cực kỳ đơn giản ra thú cùng vò cây quần áo, trường mâu cũng là cực kỳ đơn giản phương tiện tự chế vũ khí. Nhưng mà, bọn họ này một đám người, có thể đi theo Cổ Dương bọn họ lâu như vậy, còn không có bị bọn họ phát hiện, thẳng đến Cổ Dương tìm được mấu chốt nơi, lúc này mới ra tới ngăn lại. Không nói đến kế hoạch chú đáo, riêng là này phân ấn thân năng lực, cũng là có thể xác định bọn họ U Minh tộc người thân phận. Nhìn chung bên người người tạm thời đừng nóng nảy, sau đó thuần tịnh linh hồn lực từ Cổ Dương trên người phát ra, cùng với một cổ U Minh hoàng tộc hơi thở, vây quanh sở hữu Minh tộc người. Sở Hữu U minh tộc người ở chạm vào cổ Dương linh hồn lực là lúc, đều là một mặt vẻ khiếp sợ, mà khiếp sợ dưới, càng có rất nhiều một trọng tôn kính. Trong chốc lát, sở Hữu U minh tộc người đều bông xuống trong tay chuẩn mâu, toàn bộ thân mình phụ phục trên mặt đất, trong miệng đều là cao rộng một lời, cung nên đại nhân trở về. Cổ Dương thu hồi trên người hơi thở, dương giọng nói, đều đứng lên đi, các người nơi này chủ sự chính là ai? Một chúng U minh tộc người đều là đứng dậy, nhưng một đám như cũng là nửa cung thân mình, một cái trung niên bộ dáng U minh tộc người đi lên tiến đến, cung kính nhất bài nói, đại nhân, xin theo ta tới, tiểu nhân mang ngươi đi gặp trưởng. Cổ Dương gật đầu. Mọi người nhìn thấy cái này trường hợp, trong lòng lo lắng tức khắc biến thành tò mò, tuy rằng bọn họ biết Cổ Dương coi U Minh tộc hết mạch, nhưng là không nghĩ tới này địa vị lại là như vậy cao. Bất quá, nói thật, này đó U Minh tộc nhân xưng hô chính mình vì đại nhân, là Cổ Dương cũng không nghĩ tới, chính mình đối với Mâu Thân hiểu biết, cũng chính là ở lúc trước cảm ứng U Minh giới khi kinh hồng thoát nhĩ. Từ nay về sau, nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua chính mình Mâu Thân. Bất quá, có thể ở U Minh giới trung ương cung điện cư trú, hơn nữa lúc này mọi người xưng hô chính mình thân phận, cũng là có thể liên tưởng đến chính mình Mâu Thân thân phận không thấp. Như thế ngẫm lại, hiện tại chính mình thành tựu Hẳn là không đến mức làm mẫu thân mất mặt đi. Rốt cuộc có thể gặp mặt, lại làm cổ Dương trong lòng không khỏi sinh ra vài phần kích lực, có chút sợ hai trước mắt hết thảy đều là hư ảo, mà chính mình mẫu thân chỉ là một cái như lúc trước chứng kiến ảo ảnh. Đi theo U Minh tộc người từ trên mặt đất đi vào dưới nền đất, không nghi tới, bên trong lại không chỉ là dưới nền đất đơn giản như vậy, thế nhưng có khác đầu tiên, là một cái hoàn chỉnh thế giới dưới lòng đất. Giống như nhiệt đối rừng mưa giống nhau tồn tại, có ánh sáng từ trên mặt đất đầu xuống dưới, cam đoan trong đó cư trú mạ cơ bản chiếu sáng. Mà sở hữu U Minh tộc người đều là sinh hoạt ở thu ốc giữa, bàn tổng sai tiết cổ thụ, đã không biết ở chỗ này sinh trưởng nhiều ít năm. Đại nhân ngài tỉnh, tộc trưởng liền ở phía trước thu ốc giữa. Chương 239, dưới nền đất U Minh. Tác giả: Cung Tam U Minh tộc người dẫn đường, Cổ Dương theo thụ thang đi trước, đối với Cổ Dương xuất hiện, khiến cho rất nhiều U Minh tộc người chú ý, cùng chi vừa rồi chứng kiến giống nhau như lúc, chỉ là càng nhiều nữ nhân cùng tiểu hài tử. Đối với phương diện này có khác đột tiên, Cổ Dương mấy người đều là rất là kinh ngạc cảm thán, một đường đi trước, tới gần phòng trước, Cổ Dương lại bước. Đại nhân, ngài tỉnh. Phía trước dẫn đường người nhìn đến Cổ Dương dừng lại, cũng là đứng ở cửa, ý bảo Cổ Dương tiến vào trong đó. Cổ Dương tâm tư trầm tĩnh, thở sâu, rốt cục là bước vào thu ốc giữa, chỉ là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại là làm hắn trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Tộc trưởng là một cái tuổi pha đại lão giả, tóc dài dâu quai nón, ngồi trên chủ vị phía trên, càng như là một con tinh tinh vương. Cổ Dương mấy người tiến vào lúc sau, lão giả vốn là nhắm đôi mắt, bỗng nhiên mở, vốn là âm u thu ốc giữa, bởi vì kia hai viên màu tím lưu ly li châu, lập tức sáng lên. Soáng mắt lưu truyện, lão giả đôi mắt cùng thân thể trạng thái, quả thực là khác nhau như trời với đất, nếu là này đôi mắt ở một nữ tử trên người, Tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành, chỉ là lúc này giống như lạc sai rồi địa phương. Cổ Dương mấy người nhìn đến lao giả, hơi chút sững sốt một chút, hơi do dự, vẫn là chắp tay hành lễ, mở miệng nói, mà muội tiến đến, còn thị tộc trưởng thứ lỗi. Trái lại tộc trưởng, lại là nhẹ lay động lắc đầu, từ chủ vị trên giới tới, đối mặt Cổ Dương, vẫn vừa hỏi, ngươi là hắn hải từ đi. Câu này hắn, Cổ Dương rất rõ ràng là ai, nhưng là lại có chút kỳ quái cái này tộc trưởng thái độ, tổng cảm thấy mang theo nửa phần quỷ dị khó lường. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là ngôn nói, đối. Một chữ, chưa từng giải thích nguyên do. Cái này tộc trưởng làm Cổ Dương bản năng cảm thấy không thoải mái, U Minh tộc người từ nguyên bản U Minh rơi quá độ đến nơi đây, là vì cái gì, cũng là Cổ Dương muốn biết đến. Tộc trưởng cười cười, khuạc khuôn mặt càng nhiều vài phần nếp nhăn, như là bên ngoài bản tổng sai tiết cổ thụ vào cây, nhiên đột nhiên động lên. Trong lòng một trận ác hàn, Cổ Dương dùng sức lắc lắc đầu, lúc này mới đem trong lòng kỳ quái ý tưởng cấp căng đi ra ngoài, chính xác hỏi, ngài nhận thức ta phụ thân sao? Tộc trưởng chuyển qua đi thân mình bỗng nhiên một đốn, bình tĩnh quay đầu, ánh mắt có trong nháy mắt tinh quang hiện lên, gật đầu nói, "Ừ, hắn là chúng ta U Minh tộc người ân nhân." Ân nhân Chẳng lẽ lúc trước huyết đế cứu U Minh tộc tin tức là thật vậy chăng? Phía sau ngao cảnh nhịn không được mở miệng hỏi. Tộc trưởng ánh mắt có chút phiêu sa, tựa hồ là suy nghĩ tung bay, đầu khẽ nâng, nhìn phía tụ ốc một bên cửa sổ, thanh âm trầm mặc truyền ra, "Ân, đúng, vạn năm trước, xác thật là huyết đế đã cứu chúng ta, hơn nữa lúc sau, huyết đế còn cùng thánh nữ sinh hạ ngươi." "Thánh nữ?" Cổ Dương thanh âm kinh dị truyền ra, đây là hắn duy nhất một lần, ở chân chính người sống trong miệng, nghe được xác thực về chính mình mẫu thân tin tức. "Nàng, thế nhưng là U Minh tộc thánh nữ?" Tộc trưởng ánh mắt quay lại, Hạ xuống cổ Dương trên mặt, trầm tư thật lâu sau nói, "Đáng tiếc, ngươi có thể làm, chính là thấy nàng cuối cùng một mặt." "Ngươi nói cái gì?" Cổ Dương dung sắc chi gian là một mặt khẩn trương, ánh mắt thẳng tắp nhìn tộc trưởng, muốn cho hắn cấp chính mình một lời giải thích. Tộc trưởng cuối cùng lại là không nói gì, nhìn thoáng qua cổ Dương, một tay vung lên, một bộ quần sáng ở cổ Dương trước mặt xuất hiện, lúc này cổ Dương mới phát hiện, cái này tộc trưởng thế nhưng là khống chế cảnh nhất dai. Chưa từng quá nhiều kinh dị với tộc trưởng vũ lực, cổ Dương sở hữu ánh mắt đều bị kia nói quần sáng giữa nhân vật hấp dẫn, một cổ huyết mạch chi tỉnh, từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Chỉ là, quần sáng chúng bóng người chỉ là lặng lặng mà nằm trên giường phía trên, khuôn mặt trầm tĩnh, hô hấp vững vàng, rồi lại có một loại kỳ quái cảm giác lan tràn. Nàng, xảy ra chuyện gì như sao, vì cái gì giống như lâm vào ngủ say giữa. Cổ Dương ánh mắt một khắc cũng không nghĩ rời đi tím la khuôn mặt, trong miệng nhẹ giọng hỏi. Tộc trường thở dài khẩu khí, khép lại đôi mắt, gật đầu nói, ngươi là bởi vì được đến chúng ta truyền tin, cho nên mới sẽ đến đến nơi đây đi. Cổ Dương hơi như mày, quay đầu nói, "Đối, có cái gì vấn đề sao?" Tộc trường trên mặt là một mặt thân thờ chi sắc, bình tĩnh nói, "Truyền tin không thành vấn đề, bất quá thời gian chiều ngang, hơi chút lớn một ít mà thôi." Lớn một ít là có ý tứ gì? Các ngươi là khi nào truyền tin?" Cổ Dương ngưng thanh nói, mày nhăn đến càng sâu. Tộc trưởng ngân một ngón tay, bạch nhất cốc nghi thanh suy đơn nói, "Một năm trước sao?" Tộc trưởng lắc đầu, thanh âm chuyển vào mọi người trong thai, giống như sấm xét, "Là một vạn năm trước." "Một vạn năm trước? Sao có thể đâu? Ta rõ ràng mấy ngày trước đây mới được đến tin tức." Cổ Dương cơ hồ là thất thanh mà ra. Hắn không có nghĩ tới, này phân thời gian sai lầm, thế nhưng sẽ lâu như vậy. Tộc trưởng hơi thở lâu dài, thanh âm chậm rãi truyền ra, rất có không cam lòng chi sắc, "Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ chờ lâu như vậy, huyết đế ở đã chúng ta là lúc" đem chúng ta giàn xếp ở huyết vực giữa, rồi sau đó huyết vực xảy ra chuyện, chúng ta liền tới tới rồi nơi này. Bất chi bất dư giữa, liền sinh sống mấy vạn năm, nhưng mà, ở một vạn năm trước, Thánh nữ Tím La cũng chính là người Mẫu thân, lại lâm vào ngủ say giữa. Chúng ta lợi dụng nàng cùng huyết đế đối với thị huyết châu liên hệ, muốn đưa tin cấp huyết đế, lại không nghĩ, suốt đợi một vạn năm, mới chờ đến người, mà không phải hắn. Hiện giờ phụ thân ở phương nào, ta cũng không biết, có thể làm ta cùng Mẫu thân thấy một mặt sao? Cổ Dương nhìn chăm chú vào quần sáng giữa ôn nhu mặt, trong lòng là một mạt tấm áp ý vị. Tộc trưởng ngửa mặt lên trời thở dài, Cuối cùng là gật đầu, mở ra thu ốc cái đấy thông đạo, mở miệng nói, nơi này là ta U Minh tộc cấm địa, chỉ có ngươi có thể đi vào trong đó. Vô Phương, chúng ta có thể ở chỗ này phụ cận đi dạo, ngươi không cần để ý chúng ta." Ngao Cảnh nói thẳng nói, nhưng là đôi mắt lại đối với Cổ Dương vi chấp một chút. Cổ Dương vi không thể thấy gật gật đầu, Ngao Cảnh mấy người lúc này mới đi ra ngoài thu ốc, giả tử minh bọn họ đang muốn chạy xa, lại bị Ngao Cảnh bắt lấy, làm cho bọn họ không cần đơn độc hành động. Chưa từng nghĩ nhiều, Cổ Dương không ở, Ngao Cảnh chính là lão đại, mấy người cũng liền ở thu ốc phía trước ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ Cổ Dương. Đến nỗi thu ốc giữa Cổ Dương cùng chi tộc trưởng Mộ Đạo, đã rời đi trong đó, xuyên qua cái đai thông đạo rất xa, tựa hồ là tới rồi một cái sơn động giữa, xung quanh có tinh thạch chiếu sáng. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, cùng lúc ấy ảo cảnh giữa nữ tử là một cái quân mâu khắp da tới, chỉ là giờ này khắc này yên tĩnh, làm Cổ Dương có chút không thói quen. Cung cung kính kính đối với tím La Ba Quỷ Cửu lễ hành đại lễ, Cổ Dương thanh âm mang theo một mạt nghẹn ngào truyền ra, "Thực xin lỗi, Mộ thân, hài nhi bất hiếu, hiện tại mới trở về." Thanh âm đến cuối cùng, như một mạt khóc không thành tiếng chi sắc, Cổ Dương quỳ gối giường phía trước, cảm xúc không thể chỉnh mình. Sau một lúc lâu lúc sau, rũ tay nhẹ nhàng cầm tím La đôi tay, đem thị huyết châu đặt ở nàng trong tay, hình như có muốn đánh thức nàng chi ý, chỉ là nháy mắt, một vài bức hình ảnh trực tiếp rót vào cổ Dương trong óc giữa. Chương 240, huyết mạch chi lực. Tác giả, cung tăng cổ Dương cảm xúc có trong nháy mắt tiến lặng, giống như đột nhiên đóng lại bi thương nghi ngẫm, một bộ lặng lặng nắm tím La đôi tay hải đồng bộ dáng. Tốc trường đứng ở sơn động cửa, đưa lưng về phía cổ Dương, cùng chi vừa rồi hoàn toàn bất động áp chi sắc, ngược lại là một mạt lạnh lẽo quấn quanh giữa mày. Còn không có chú ý tới, cổ Dương nắm chặt tím La trong tay, một sợi linh khí đang từ trong đó xuyên qua mà vào. Phá tan tím la kinh mạch giữa Giang cầm, làm tím la khoảng cách tỉnh lại, chỉ có một đường chi cách. Thu hồi thị huyết châu, Cổ Dương lau lau khỏe mắt nước mắt, hít hít cái mũi, hành đến tộc trưởng bên người, thấp giọng hỏi nói, "Tộc trưởng, ta mẫu thân ngủ say, nhưng có giải cứu phương pháp sao?" Tộc trưởng ánh mắt dừng một chút, nhìn như có vẻ khó xử, nói đơn giản, cũng đơn giản, nhưng chúng ta là thật sự bất lực, chỉ có người mới có biện pháp. "Ta?" Cổ Dương nhẹ như mày, vẻ mặt nghi hoặc chi xác. Tộc trưởng gật đầu nói, "Chỉ có dùng ngươi huyết mạch lực, miễn cưỡng thử xem có thể hay không đánh thức nàng." Huyết mạch chi lực, yêu cầu như thế nào làm? Cổ Dương tựa hồ đã là cứu người sốt ruột, trong miệng thanh âm dồn dập truyền ra. Tộc trưởng vỗ nhẹ nhẹ cổ Dương bà vai, thanh bằng nói: "Không nên gấp gáp, các người trước tiên ở nơi này chủ hạ, hoàn thành việc này, còn cần làm chút chuẩn bị công tác." Cổ Dương sắc mặt trần trơ nhìn thoáng qua nằm thẳng tím la, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, sau đó đi theo tộc trưởng đi ra ngoài. Từ Thu Úp đi ra ngoài, cổ Dương nhìn đến Bạch Nhất Cốc mấy người, lại không thấy Ngao Cảnh, nghi thanh hỏi: "Gì? Ngao Cảnh đi đâu vậy?" Bạch Nhất Cốc cười hắc nói: "Người này có tăng cấp, Cảnh là giải quyết tự thân đại sự đi." Đang nói, liền nhìn đến Ngao Cảnh từ dưới tảng cây đi lên. Nghe được Bạch Nhất Cốc nói, tức giận nói, "Bạch Nhất Cốc, ngươi có phải hay không tưởng biến hình?" "Hắc hắc, không dám không dám." Rũ rũ cổ, Bạch Nhất Cốc nhưng không muốn cùng cái này to con đánh nhau, chỉ có chính mình có hại phần. Ngao Cảnh cũng lời đến cùng hắn tranh, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương, gật gật đầu, truyền âm nói, "Đã thu phục, tím la đã tỉnh lại." "Ân." Cổ Dương gật gật đầu, vừa rồi trên mặt một mảnh nóng áp chi sắc, lúc này lại biến thành lạnh leo xâm hàn. Trên người áp xuất thấp, làm người chung quanh đều là không tự giác đánh lạnh run, xoay người gian, Cổ Dương đối mặt tộc trưởng là một mặt ý cười. Chỉ là này mặt ý cười Ở tộc trưởng trong mắt lại lộ ra một mặt giữ tận chi ý làm hắn hẳn từ đủ khởi không biết là địa phương nào không đúng rồi tộc trưởng vẻ mặt nghi hoặc hỏi làm sao vậy có cái gì vấn đề sao cổ dương ánh mắt bình tĩnh khỏe môi gợi lên cười lạnh bạn tóc đỏ không gió tự động bình sinh thêm một mặt như kiểu đu chi thế. Tộc trưởng ngươi có cái gì không có nói cho ta sao tộc trưởng không rõ ý gì màu tím con ngươi chuyển chuyển lúc này mới nói ngươi nói như vậy là có ý tứ gì ta không có gì gạt ngươi đi phải không cổ dương mặt mày khơi mo hìnhnh như có hồi lúc chi thế làm tộc trưởng không cấm một trậnương đại nhân Ngưi bỏ đi Liên Thánh nữ tím la ta đều mang ngài thấy, còn có cái gì sẽ gạt ngài đâu." Tộc trưởng trên mặt rất có nghiêm túc chi sắc, như thế mở miệng nói. Cổ Dương trên mặt là một mạn không thuận theo không buông tha chi thế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tộc trưởng, lẳng lặng nói, "Tộc trưởng không có nói cho ta, ta mẫu thân sở dĩ sẽ hôn mê, là bởi vì tộc trưởng động thủ phong bế kinh mạch, không phải sao?" Người còn biết cái gì?" Tộc trưởng trên mặt thần sắc đột nhiên thay đổi, để lại cho Cổ Dương chính là một mặt bị vạch trần chân tướng qua đi bình tĩnh. Thường thường tộc trưởng này trực tiếp liền thừa nhận một câu, Cổ Dương mở hỏi, "Ngươi muốn ta huyết mạch chi lực làm cái gì?" Tộc trưởng Dung Sắc Chi Gian là một mặt lạnh nhạt chi sắc, trong tay quải trượng đông nhiên thứ hướng về phía Cổ Dương, khống chế cảnh nhất giai lực lượng, áp chế ở một chút, xông thẳng Cổ Dương trước mặt bùng nổ. Cổ Dương trên mặt là một mặt cười lạnh chi sắc, không có chút nào lo lắng, trong miệng nhẹ thở ra một câu, không biết lực sức. Trong tay trưởng phong đã động, gần là một tay vung lên, khiến cho tộc trưởng mãnh liệt công kích, mất đi với vô hình. Nhìn Cổ Dương như thế nhẹ nhàng tiếp được chính mình tất sắc kỹ, tộc trưởng trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ, không tiếng động nói mới nói, khống chế cảnh cửu giai. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, tuy rằng ngươi già rồi, bất quá giống như còn không có hồ đồ. Tộc trưởng đương quải trợng chi lực, cường chống đứng lên, đáy mắt là một mặt lạnh leo, ánh mắt đốt đốt nói, "Ta nói cho người, tốt nhất ngoan ngoãn đem huyết mạch chi lực giao ra đây, nếu không tím la cái mạng, ta cũng không dám cam đoan." Đều sống như vậy đã rồi, như thế nào vẫn là như vậy đây tiện." Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Tộc trưởng trên mặt cười lạnh dần dần phóng lại, tựa hồ là bắt được Cổ Dương nhược điểm giống nhau, dương giọng nói, người tới, đi đem tím la cho ta mang ra tới." "Là." Vừa rồi cái kia dẫn đường u minh tộc người, Đoan Lưu Lưu liền mở ra đi ngầm mật thất Trái lại Cổ Dương mọi người, lại làm một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, hoàn toàn không có lo lắng ý tứ. Tộc trưởng mặt lạnh quát lớn một tiếng nói, "Các ngươi liền cứ việc trong đi, ta xem các ngươi trở lát nữa còn cười được." Cổ Dương không nói gì, chỉ là nhìn thụ ốc giữa, chạy ra một cái nghiêng ngả lào đạo thân ảnh, vội vàng nhằm phía tộc trường bên cạnh, đưa Lô Thai nói cái gì. Ánh mắt trong lúc vô ý nhìn thấy Cổ Dương, là một mạng kinh sợ chi sắc, hiện tại trong tay bọn họ đã không có lợi thế, chẳng lẽ cũng chỉ có thể mặc người sâu xé sao? "Ngươi trường nào thì biết đến?" Phất tay làm người nọ đi xuống, tộc trường ánh mắt nhìn phía Cổ Dương, trầm giọng hỏi. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói, "Ngươi nghe nói qua tâm linh cảm ứng sao? Ngươi chính là làm chúng ta mâu tử gặp nhau." Ngươi muốn ta huyết mạch chi lực làm cái gì?" Cổ Dương tiếp tục hỏi. "Ngươi là tưởng rời đi nơi này đi?" Tộc trưởng còn chưa trả lời, là một đạo ôn nhu thanh âm, từ cổ Dương phía sau truyền ra, một đầu tóc đen, một đôi mắt tím, một thân bạch thì y, như không dính trần thế tinh linh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đa số người là kinh dị với nàng dung mạo, mà cổ Dương trong lòng lại là một mặt đã lâu kích động. Mẫu thân. Gần hai chữ, mang cho cổ Dương chính là một loại từ tâm mà sinh nhớ nhung, chưa bao giờ nghĩ tới, cùng chính mình thân gặp nhau sẽ là như thế tình cảnh. Dương Nhi, hồi lâu không thấy, ngươi đã trưởng thành Ôn Nu vuốt ve cổ Dương sợi tóc, đã lâu Ôn Nu yên tĩnh, làm hắn liên tiếp trợn mắt. "Mẫu thân, hài nhi tìm người đã lâu, rốt cuộc tìm được người." Cổ Dương thấp giọng nhẹ giọng, trong mắt thần ẩn có chút lệ ý tím la trong mắt cũng là một mạt không bình tĩnh, tưởng nghiệm chi tình tấn hiện mắt gian, xung quanh hết thảy, phàm vật đều biến thành mây khói thoảng qua, biến mất mà đi. "Yên tâm đi, về sau Mẫu thân sẽ không rời đi người." Tím la nhẹ giọng nói, quay đầu chi gian, nhìn phía tộc trưởng phương hướng. Tộc trưởng vốn là giản mua khuôn mặt, tại đây một khắc càng hiện lạc thái, đối thượng tím la ánh mắt, trong mắt là một mạt hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn nói gì liền nói đi. Ngươi Cổ Dương đối với tộc trưởng này thái độ rất không vừa lòng, đang muốn ra tiếng gian dậy, lại bị tím la chắn. Chương 241, U Minh trở về. Tác giả, cung tam tử la lắc lắc tay, ý bảo Cổ Dương không có việc gì, lúc này mới nhìn về phía tộc trưởng, mở miệng nói, "Ngươi là bởi vì muốn đem Phong Vân mở ra, cho nên mới sẽ hướng thị viết châu chuyển tin đi, ngươi cũng biết ngươi sai đến có bao nhiêu thái quá sao?" Thái quá? Tộc trưởng trong tay quải trượng hung hăng chọc ở thân cây phía trên, tức giận nói, "Lúc trước cái kia huyết đế, một tiếng bảo hộ, liền đem chúng ta vây ở chỗ này mấy vạn năm, hắn liền không dợi phổ sao? Đây là có chuyện gì?" Cổ Dương nghe này hai người đối thoại, chỉ cảm thấy trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, nhìn không được mở miệng hỏi. Từ la trên mặt là một mặt chua sót, đáy mắt là một mặt dày đặc bí ý, thấp giọng nói, lúc trước hồn ca cứu gù U Minh tộc người, đem U Minh tộc người giàn xếp ở huyết vực giữa. Ma ta, cùng hồn ca lưỡng tình tương duyệt, còn sinh hạ người, chính là sinh hạ người không lâu, huyết vực đã bị Tam đại ma tôn tiến công, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem U Minh giới trung bình thường tộc nhân, chuyển dời đến rời xa chiến trường viêm vực giữa, hơn nữa ở trong đó hạ cấm chế, làm viêm vực sẽ không bị người phát hiện. Các ngươi làm như vậy, như thế nào không làm thất vọng hồn ca cuối cùng hành động? Mang theo huyết vực giang sơn rơi xuống vô tận không gian, các ngươi không làm thất vọng hồn ca sao? Cuối cùng một câu, Tử La cơ hồn là gào giống mà ra, Cổ Dương nhẹ nhàng đỡ nàng đầu vai, vẫn cứ có thể cảm giác được Tử La thân thể run rẩy. Đối diện tộc trưởng, ánh mắt nhìn xa bốn phía, nhìn từng đôi vô tội đôi mắt, cười khổ nói, ngươi cho rằng ta là vì chính mình sao? Ngươi nhìn xem, này và năm, chúng ta quá đến là cái dạng gì nhợ tử, nếu là biết, lúc trước chúng ta tình nguyện chết trận, cũng không cần như vậy sinh hoạt. Ta minh bạch, các ngươi cho rằng ta phụ thân sẽ thực mau tới cứu các ngươi, cho các ngươi trở về U Minh giới, cho nên mới sẽ đồng ý hắn lúc trước an bài đúng không? Cổ Dương thanh âm lặng lặng truyền ra, chỉ cảm thấy chính mình nói ra cái này chân tướng thật sự là buồn cười, chính là lại không thể không nói, cái này tựa hồ chính là chân tướng. Tộc trường sắc mặt là một trận trầm mặc, tựa hồ là muốn phản bác, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Bọn họ đợi huyết hồn mấy phần năm, rốt cục là chờ không nổi nữa, muốn dùng từ la đem huyết hồn dẫn ra tới, lại không nghĩ rằng, đưa tới chính là Cổ Dương. Đơn giản, Cổ Dương có được huyết đế huyết mạch, đủ để bài trừ phong ấn, cho nên mới sẽ có sơ mới gặp mặt lễ nghiộ cảnh tượng, hết thảy bất quá là vì Cổ Dương huyết đế huyết mạch mà thôi. Các ngươi không thể trách hồn, ta cũng không thể trách ngươi nhỏm. Nếu các ngươi không muốn tại đây sinh hoạt, liền trở về U Minh giới giữa đi." Cổ Dương nhìn mọi người trầm mặc thần sắc, chung quy là mở miệng nói, vốn dĩ cho rằng sẽ là giai đại vui mừng kết cục, lại chần chọc biến thành như vậy. "U Minh giới, ngươi cho rằng U Minh giới như vậy hảo tìm sao? Lúc trước một trận chiến qua đi, U Minh giới cùng một chúng tử sĩ, đã không biết rơi xuống phương nào." Tộc trưởng mặt lộ vẻ chua sót chi ý, hắn sở dĩ muốn đợi bỏ phản ứng, chính là muốn tiến đến tìm kiếm U Minh giới, nếu không, U Minh tộc liền thật là hủy trong một sớm. "Không cần tối lại, U Minh giới ở trong tay ta." Cổ Dương bình tĩnh một lời, lại như sấm ở tộc trưởng trong tai nổ tung. Không chỉ là tộc trưởng, Sở Hữu nghe được Cổ Dương những lời này người, hốc mắt đều là hơi hơi đỏ, trước sau U Minh giới mới là bọn họ chân chính ra. Từ La cũng là nhẹ giọng hỏi, "Dương Nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng?" Cổ Dương ôn nhu gật đầu nói, đối, là mẫu thân cho ta U Minh tộc huyết mạch, mới làm ta tìm được rồi U Minh giới, hiện giờ U Minh tộc người đều có thể về nhà. Ngươi đồng ý làm chúng ta trở về U Minh giới?" Tộc trưởng thất thính hỏi, không nghĩ tới, trải qua này phiên phong ba lúc sau, Cổ Dương thế nhưng còn nguyện ý làm cho bọn họ trở về U Minh giới giữa. Cổ Dương đầu, nhẹ giọng nói, Ta chỉ là vì hoàn thành phụ thân tâm nguyện mà thôi, vận mệnh làm ta phải đến U Minh giới, hẳn là cũng chính là vì hôm nay đi. Ta tưởng hồn ca sẽ cảm thấy vui mừng. Từ La Yên lặng gật đầu nói, trong lòng suy nghĩ tung bay, nếu là huyết hồn lúc này cũng ở, nên có bao nhiêu hảo. Đạt đạt. Tộc trưởng trong miệng chỉ có ngắn ngủn hai chữ, bên ngôn ngữ đã không đủ để biểu đạt trong lòng kích động. Cổ Dương thở sâu, bình tĩnh nói, đem đồ vật thu thập hảo đi, ta mở ra U Minh giới. Ân, cho chúng ta nửa ngày thời gian liền hảo. Tộc trưởng đội vẫy rời đi, tiếp đón mọi người bắt đầu thu thập đồ vật. Biết phải về nhà lúc sau. Gần hồ mỗi người trên mặt đều tràn đầy một nụ cười, làm người động dung. Lập với thụ thang phía trên, Tử La lặng lặng nhìn chăm chú vào Cổ Dương khuôn mặt, nhẹ giọng nói, "Ta ở trên người của ngươi, thấy được phụ thân ngươi bỗng dáng. Cổ Dương đáy mắt có chút lưu ý, trầm mặt một lát nói, "Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm được phụ thân." Tử La nhẹ điểm gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngươi, thị huyết châu không phá, phụ thân ngươi liền còn ở, đây là phụ thân ngươi nội đàn, lúc trước vì bảo hộ ngươi, cố ý để lại cho ngươi." Ấn, ta tin tưởng phụ thân cùng ngươi giống nhau, đều ở nơi nào đó, chờ ta đi tìm hắn, chúng ta một nhà ba người, nhất định sẽ đoàn tụ." Ân, nhất định sẽ." Tử La cũng là gật đầu, cuộc đời này có thể nhìn thấy Cổ Dương đã là may mắn, vận mệnh chi thần nhất định sẽ chiếu cố bọn họ. U Minh tộc người đã thu thập đến không sai biệt lắm, Cổ Dương tùy theo mở ra U Minh giới thông đạo, sau đó đem bên ngoài đoạn hồn tinh chi lực mở ra một cái thông đạo, nối thẳng U Minh nội giới. Trong đó nồng hậu linh hồn lực, làm rất nhiều U Minh tộc người linh hồn đều là đi theo mở ra, một loại từ tâm mà sinh thoải mái cảm giác, làm cho bọn họ cơ hồ rên ra tiếng. Nơi này trải qua Cổ Dương xử lý, đã biến thành như lúc trước cường thịnh thời kỳ U Minh giới giống nhau như đúc bộ giáng. Nhìn nơi này cảnh trí, Cổ Dương trong lòng là một mặt thư thái chi ý, nhìn về phía phía trước nhìn U Minh cung tử La, chậm rãi đi qua. "Vào xem đi, bên trong đồ vật ta đều không có đồ quá." Cổ Dương nhẹ giọng nói. Nhiên Tử La lại là lắc đầu nói, "Không đi vào, ta tưởng chờ có một ngày hồn ca đã trở lại, cùng hắn cùng nhau đi vào." "Vậy ngươi muốn lưu tại U Minh giới sao?" Cổ Dương nghi thanh hỏi. Tuy rằng U Minh giới hoàn cảnh thực thích hợp tử La sinh hoạt, nhưng là đối với U Minh tộc người đối đãi tử La hành vi, Cổ Dương như cũ cảm thấy chơ chẽn. "Không được, dĩ vãng là không có lựa chọn, hiện giờ ta Nhi Tử đã trở lại, tự nhiên là muốn đi theo ta Nhi Tử." Từ La trên mặt một mặt cười khẽ nói, Cổ Dương cũng là cười vang, đem U Minh Giới trung mây tiếu mang đi một bộ phận, ở Long vực giữa tuyển một chỗ vị trí, cấp Tử La tạo một cái tiểu U Minh Giới. Đến nỗi hiện giờ U Minh tộc tộc trưởng, ở được đến U Minh Giới quyền khống chế lúc sau, liền mang theo U Minh Giới rời đi, Cổ Dương cũng là không có hứng thú đi để ý tới bọn họ. Tuy rằng U Minh Giới ở tộc trưởng khống chế giữa, nhưng là U Minh hồn tinh lại là ở Cổ Dương không chế giữa. Chỉ cần Cổ Dương muốn, U Minh Giới có thể tùy thời trở lại Cổ Dương trong tay, chỉ là Cổ Dương hiện giờ lựa chọn bất đồng mà thôi. Bất quá, có đôi khi, cấp mặt không biết xấu hổ không phải mỗi một người được quyền, mà là một đám người. Chương 242, cốt khí vì sao? Tác giả, cung tam một đường trở lại Trung Châu, Cổ Dương ẩn ẩn cảm giác được Đông vực thần đô phương hướng, có U Minh tộc người hơi thở, nhưng là bởi vì này cố tình che giấu, Cổ Dương cảm giác cũng không rõ ràng. Từ vực ngoại trở lại Trung Châu trong khoảng thời gian này, tuy rằng không phải rất dài, nhưng cũng cũng đủ làm U Minh tộc người tìm được tân sinh hoạt, bọn họ còn sẽ trở lại Đông vực thần đô, là Cổ Dương không nghĩ tới. Dương Nhi, ngươi làm sao vậy? Hạ xuống yêu tộc không nơi nơi, Tử La nhìn đến Cổ Dương thần sắc có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi. Cổ Dương chần chờ một lát, Ánh mắt xa xa nhìn phía Đông Độc Thần Đô phương hướng, Ngưng Thanh nói, "Mẫu thân, lúc trước việc nhân tộc có điều tham dự sao?" Lúc trước, ha ha, nếu nói không có tham dự đó là giả, ai không nghi phân một ly canh, bất quá là tham dự nhiều ít mà thôi." Thử La Bình tĩnh cười, "May mà hiện tại đều đi qua." Cổ Dương gật gật đầu, buồn bã nói, "Xem ra là có người không so đo hiểm khích trước đây, vì tìm kiếm che chở, đem vạn năm thù hận đều chắp tay tặng người." Từ La không rõ, chính là nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt phương hướng, lại bừng tỉnh có chút hiểu ra, Kinh Thanh nói, "Bọn họ sẽ không đến Đông Độc Thần Đô đi đi." Cổ Dương không có phản bác, gật gật đầu nói, ra ở trong đó ẩn ẩn cảm giác được bọn họ hơi thở, ta tưởng mâu thân không có đơn sai. Trung quanh 5 người nghe được lời này, cũng đều là vây quanh lại đây, đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý, hiện giờ Đông Ngực Thần Đô tình huống bọn họ là nhất rõ ràng, ưu minh tộc người gia nhập, rất có khả năng trở thành con rơm cuối cùng để chết con lật đá. Cổ Dương, có thể hay không ngăn cản bọn họ gia nhập Đông Ngực Thần Đô đâu?" Ngao Cảnh trầm giọng hỏi. Cổ Dương khẽ thở dài, lắc đầu nói, "Không đơn giản như vậy, bọn họ hiểu lầm phụ thân như vậy nhiều năm, nếu không có là ta vũ lực vượt qua tộc trưởng, việc này cũng không dễ dàng như vậy giải quyết." chính là cũng không thể mắt thấy nhân tộc đem yêu tộc hủy diệt đi. Bạch Nhất Cốc có chút sốt rồi nói, hiện giờ đến ngẫm lại vãn hồi cơ hội mới được. Ta minh bạch, bất quá, nhân tộc, không ngừng một cái địch nhân, có lẽ chúng ta có thể mượn đau giết người. Cổ Dương trên mặt là một mặt nhạt nheo ý cười, như thế thời khắc, còn có thể cười ra tới, Thuyết Minh trong lòng đã có chắc chắn. Mượn đao giết người, ngươi muốn mượn nhân tộc đao giết hay hiện giờ không có gì nhưng giết đi. Ngao Cảnh Nghi thanh nói. Cổ Dương cười cười, trên mặt trầm mặc đổi thành một mạt tàn khốc, âm chậm truyền ra, 300 năm thủ, có thể nào khương báo? Một ngữ đã ra, mọi người đều là minh bạch không có người phản đối, nếu không có là bởi vì cổ Dương biến mất 300 năm, lại như thế nào sẽ biến thành hôm nay cục diện. Đi trước yêu tộc một chuyến đi." Cổ Dương quay lại thân sắc, trầm giọng nói, "Ân." Mọi người gật gật đầu, tùy theo cổ Dương một đạo, hiện giờ yêu tộc liền tính là tứ đại vực chủ lòng tay, cũng không phải cổ Dương hợp lại chi lực. huống chi, lúc này bọn họ, đúng là một bộ khuôn mặt u sầu đầy mặt chi sắc, không khí bí thường, hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp tục. Hỗn độn nhất tộc chi chủ hỗn hừa, nhất tộc chi chủ lão đồng, thao thế nhất tộc chi chủ thao vọng, còn có cùng kỳ nhất tộc chi chủ mèo dễ. Bốn người đang ở vạn tiên vực giữa, Nhìn tay đế một phong chiến thư, đáy mắt là một mặt do dự chi sắc, không biết nên không nên đồng ý đồng ý là bị người đương tương xử, nếu là không đồng ý, nhưng chính là không chết không ngừng cục diện, vô luận là cái nào, đều không phải bọn họ có thể thừa nhận kết quả. Bốn vị vực chủ khuôn mặt u sầu đầy mặt, có chuyện gì là không thể giải quyết sao? Một đạo thanh âm đột ngột ở đại điện giữa sinh ra, đem bốn người kinh ngạc một chút, lúc này mới quay đầu lại nhìn lại, lại là một cái xa lạ nam tử. Tóc đỏ phiêu nhiên, màu đen nhẹ giáp, nhìn bọn họ nghi hoặc thần sắc, cổ Dương tùy cười, lẳng ngao cảnh ra tới. Long nhân tộc tiêu chí tính sửng. Còn có ngao cảnh quen thuộc khuôn mặt, là bốn người mở rộng tầm mắt, nhưng mà, cũng là vì ngao cảnh tồn tại, làm Cổ Dương thân phận miêu tả sinh động. Người là Cổ Dương. Nghe dễ cơ hồ là thất thanh mà ra, còn không nghĩ tới, 300 năm qua đi, Cổ Dương thế nhưng còn sống. Nghe chi nghèo dễ chi nôn, Cổ Dương không có phủ nhận, hiện giờ cái này thời khắc, là tới nói chuyện hợp tác, không có phủ nhận tất yếu. Đối, ta chính là Cổ Dương, 300 năm không thấy, bốn vị vẫn là như lúc trước bộ dáng, giống nhau như lúc đầu." Cổ Dương thản nhiên cười, dương nói. Nhưng mà, Cổ Dương đột ngữ rơi xuống, đổi lấy lại là bốn người khiếp sợ lúc sau phẫn nộ. Hôn Thừa nói thẳng nói, "Cổ Dương, ngươi nếu tới làm thuyết khách, liền nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi." "Thuyết khách? Có ý tứ gì?" Đối với bốn người dung sắc chi gian đột nhiên biến hóa, Cổ Dương pha giác nghi hoặc. Hôn Thừa nhìn Cổ Dương nghi hoặc bộ dáng không giống như là làm bộ, cùng Chi Tam người lên nhau, lúc này mới đem trong tay chiến thư đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương tiếp nhận lúc sau, thế mới biết, vì cái gì vừa rồi bọn họ bốn người thần sắc như vậy kỳ quái, bởi vì chiến thư giữa không phải bên đúng là làm yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp, đối phó ma tộc. Nguyên lai nhân tộc sợ cùng yêu tộc đánh du chiến, nguyên nhân vô hẳn chỉ là vì có thể bức bách yêu tộc ở thích hợp thời cơ hợp lực tấn công ma tộc. Ma yêu tộc vì thoát khỏi nhân tộc dây dưa, chỉ có thể lựa chọn đồng ý, nếu không liền sẽ bị nhân tộc quy mô tiến công, này cũng không phải là nói giỡn. Nếu là đồng ý cùng nhân tộc cùng nhau tiến công ma tộc, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, hiện giờ Đông Ngực thần đô cũng không phải là năm đó Đông Ngực thần đô. Các người muốn đồng ý này phân chiến thư, không cần lo lắng ma tộc, ma tộc có ta đối phó. Cổ Dương đem chiến thư trả lại cho Ngèo Dễ, trực tiếp mở miệng nói: "Người đối phó ma tộc." Thao vọng Trần chờ hỏi. Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói: Hiện giờ nhân tộc cùng u minh tộc hợp tác, đối với các ngươi yêu tộc là thật lớn uy hiếp, mà ta vừa lúc muốn đối phó ma tộc, các ngươi cùng ta hợp tác một vài cũng chưa chắc không thể. Bốn người lẫn nhau, trước mắt tựa hồ có một cái rất tốt cơ hội bày ở trước mắt, tuy rằng lúc trước không ít chuyện tình là bởi vì cổ Dương gây ra, nhưng là yêu tộc cũng có sai. Chúng ta hợp tác có thể, chỉ là, ma tộc Tam đại ma tôn, ngươi như thế nào đối phó? Đào Đông trực tiếp hỏi, xem như trận này hợp tác cuối cùng một cái bảo đảm. Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, dương nói, các ngươi cho rằng ma tộc vì cái gì này 300 năm đều cao đầu rút cổ ở Ma Nguyên gia không? Ra. Bởi vì bọn họ không bản lĩnh ra tới người năm đó giết ba vị ma tôn việc là thật sự nghèo dễ thanh âm khiếp sợ truyền ra nghe nói là nghe nói nghe được cổ dương chính miệng xác định là không giống nhau cổ dương trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh thanh âm Nghiêm nghị truyền ra 300 năm trước ta có thể làm cho bọn họ có đầu rút cổ không trước 300 năm sau ta là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn hủy diện khống chế cảnh tự dai không biết có đủ hay không tư cách người cũng là khống chế cảnh tự dai bốn người khiếp sợ không chỉ là đối với cổ dương cấp bậc cổ dương còn từ giữa ngay ra bất đồng ý vị còn có ai là khống chế cảnh tự dai Cổ Dương trực tiếp hỏi, trong lòng giấu giếm một đáp án, lại không quá xác định. Rốt cuộc chính mình rời đi là lúc, nàng vẫn là quy tắc cảnh cửu dai. Chính là ngay sau đó, bốn người trong miệng đáp án, chứng minh rồi Cổ Dương không có đó sai, cái kia cùng chi chính mình đều là khống chế cảnh cửu dai người, chính là Thiếu Viên. Chương 243, tái kiến này. Tác giả, cung tam thật là không nghĩ tới, bất quá là 300 năm không thấy, nàng thế nhưng cũng là khống chế cảnh cửu dai, cái này sự tình là thật sự hảo chơi. Cổ Dương hờ hững cười, trực tiếp làm yêu tộc bốn người cấp Thiếu Viên hồi âm, nói cho bọn họ, yêu tộc đồng ý quyết chiến. Bốn người đã là không có lựa chọn cùng với bị nhân tộc tìm cơ hội diện, còn không bằng cùng Cổ Dương hợp tác, hiện giờ ít nhất còn có mạng sống cơ hội. Chúng ta minh bạch nên làm như thế nào? Ngươi là tạm thời ở tại yêu tộc giữa sao?" Nghèo dễ mở miệng nói, nếu đã đồng ý Cổ Dương kế hoạch, cũng là yếu lực vì tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nhiên, Cổ Dương đối hắn chiêu đãi không có gì hứng thú, tùy ý nói, "Ngươi an bài một cái sân liền hảo, tạm thời không cần bại lộ ta tồn tại, ta phải cho thiểu Huyên một kinh hỉ." "Là." Ngheo dễ mấy người rời đi, phân phó người hầu mang theo Cổ Dương đi hướng Thiên Việt giữa, tạm thời chủ hạ. Đến nỗi Tiểu Huyên kia phường, rốt cuộc là kinh hỉ vẫn là kinh hãi? chỉ có Thiếu Hiên chính mình đã biết, đem Cổ Dương chi tử coi như che giấu chính mình lực lợi chi tâm ủy chàng, hiện giờ nhìn thấy Cổ Dương, nên là như thế nào tận xác, rất là làm người tò mò. Mười ngày thời gian, hết thảy chuẩn bị ồ thỏa, nhân tộc cùng yêu tộc đội ngũ tệ tụ Tây Minh quỷ chủng, chỉ tiếc, nơi này hiện giờ tiêu điều cảnh tượng, làm người không cấm hoài niệm khởi 300 năm trước rầm rộ. Nam Hải Ma Huyên phủ cận, tạm thời không có tình huống, Cổ Dương cũng liền đem một lần nữa trở lại thôn trang thôn dân đều mang theo trở về. Hiện giờ tìm được rồi Tử La, nhị bước treo cổ ma vực, đệ tam bước chính là tìm kiếm huyết vực vị trí, đây là Cổ Dương cho rằng chuyện quan trọng nhất. Đội ngũ minh ông, ba vị đồ đệ, Ngao Cảnh, Bạch Nhất Lộc đều ở tứ đại vực chủ bên cạnh, mà tứ đại vực chủ trung gian, đúng là Cổ Dương. Từ lúc trước một cái vô danh tiểu tốt, cho tới bây giờ thống soái đại tướng, Cổ Dương trả giá, là chính mình tánh mạng đại giới, còn có vô số máu tươi. Không có người thành công là lẽ nhiên. Nhân tộc đội ngũ giữa, lướm đạo ánh mắt giống như lợi quầng bắn ra, một đạo mang theo kinh sợ, một khác nói liền pha hiện phức tạp, hình như có chờ đợi, lại hình như có hận, nhưng càng có rất nhiều không tường được. Sẽ không đi đến, thế nhưng ở chỗ này gặp nhau, có lẽ giữa hai người bọn họ cũng lẫn lên có một cái chấm dứt đi. Dù sao cũng là hai cái bất đồng thế giới, rồi lại tưởng thay đổi thế giới này người, bọn họ hai người va chạm, chung quy là có điều chú định. Một ký tuấn mã, một thân kỳ trang, Thiếu Hiên chi dùng, cũng là nhiều một mặt anh khí vi phạm, càng thêm một mặt cao cao tại thượng chi ý không nghĩ tới người ta, còn có tái kiếp này. Lập tức mà đi, Thiếu Hiên định ở Cổ Dương phía trước, trong miệng Dương giọng một lời. Cổ Dương trên mặt là một mặt đạm mạc tươi cười, tiếng vang nói, chỉ cần còn sống, liền có tái kiếp này, trưởng môn cũng minh bạch đạo lý này đi. Thiếu Hiên phản giống như không có nghe được Cổ Dương trong miệng bên ý vị, tùy ý nói, tất nhiên là như thế, bất quá Hiện giờ thả xem ma tộc đối với người vị này cố nhân như thế nào xem đi." Cổ Dương cười cười, tùy ý nói, thả xem trưởng môn đều như thế kinh hỉ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy rửa mắt mong chờ đi." Thiếu Hiên Dương giọng một lời, đáy mắt chi sắc đã cùng vừa rồi có không đồng ý vị. Vừa rồi nhìn như là một fan có tới có lui nói chuyện, trên thực tế lại là hai người âm thầm ra phòng, có qua có lại, đều là rõ ràng đối phương cấp bậc. Trận đấu, bình. Bất quá, hai người đều rõ ràng, này trận đầu, không phải là cuối cùng một hồi. Đi thôi." Thiếu Hiên dẫn theo nhân tộc đội ngũ dẫn đầu mà đi, theo sau yêu tộc được kịp, lúc này Toàn bộ đại quân mới nhiều ra một phần tốc mục chi sắc, làm người động dung. Ma tộc nhập khẩu, bất quá là thiểu Huyên một kích cũng đã mở ra, như thế dễ dàng, hay không ý nghĩa ma tộc kỳ thật đã không thành khí hậu. Nhưng thiểu Huyên tấn công ma tộc tâm, lại không có một chút thay đổi, đại quân thẳng nhập, không, có một lát dừng lại. Tuy là Cổ Dương, cũng cảm thấy tình huống giống như không thích hợp nhỉ, thiểu Huyên đối với ma tộc hiểu biết, cũng không giống như là như mọi người suy nghĩ như vậy thiếu. Nàng là có mục đích chấp hành lần này tiến công, mấy vạn năm thời gian, ma tộc tam đại tôn giả bất quá là tăng lên mấy giai mà thôi. Nhiên, gần 300 năm, Thiều Huyên lại từ nguyên bản quy tắc cảnh cử giai Tới rồi khống chế cảnh cửu dai, như thế tốc độ, có thể nói tuyệt thế. Liên tưởng đến đông vực thần đô giữa chết đi mấy cường giả, Cổ Dương trong lòng nhiều ra một mạt khiếp sợ chi ý, chính mình đều có thể hấp thu người khác lực lượng, Thiếu Huyên nếu là cũng có thể. Trong mắt là một mạt tàn khốc hiện ra, ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, nhân tộc đội ngũ đã mau vào đi xong rồi, lập tức liền đến phiên yêu tộc. Cổ Dương sắc mặt trầm mặc, vô luận Thiếu Huyên muốn làm cái gì, hiện giờ Cổ Dương đều không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn đi phía trước, nếu không, nhân tộc tướng sĩ chết, là Cổ Dương không nghĩ nhìn đến. Yêu tộc đi tới phía trước yêu tộc tứ đại tướng quân dẫn đường, tứ đại vực chủ hòa cổ dương mọi người cũng là theo sát sau đó. Sau đó không chỉ có phải cẩn thận ma tộc, còn phải cẩn thận tiểu hên, ngao cảnh mang theo người rời xa ta phàm bị, không cần cùng ta cộng đồng đối chiến, có vấn đề lập tức thu người tiến long vực, minh bạch sao? Nhìn phía trước đội ngũ đi trước, cổ dương trực tiếp truyền âm cấp người một nhà nói. Mấy người còn không có phát hiện có cái gì vấn đề, chỉ cho là cổ dương lo lắng, bất quá, bọn họ không biết chính là, nếu không phải thằng cấp quy tắc cảnh, có tự bảo vệ mình chí lực, cổ dương đã sớm đem bọn họ gõ vựng, sau đó ném tới lòng ngực bên trong đi. Cổ dương trước nay đều là vì bảo hộ mã chiến Liên chính mình muốn bảo hộ người đều hộ không được, kia bổng có một thân vũ lực, có tác dụng gì. Một bước bước vào ma huyên giữa, nơi này như cũ là tinh vực, chỉ là trải qua 300 năm khôi phục, đã nhiều chút ấm áp hơi thở. Nhiên, nhân tộc binh lính đối với người thường dơ tay chém xuống, làm cổ dương cực kỳ bất mãn, thân ảnh dừng ở thiếu huyên bên người, thanh âm nghiêm nghị truyền ra, bọn họ đều là vô tội người, hà tất chém tận dết tuyệt. Thiếu huyên thủ thế khẽ nhúc đích, sở hữu binh lính đều dừng t Tiêu Hiên mắt lạnh nhìn về phía trung quanh, nhìn quanh bốn phía, nhướng mày xem Cổ Dương, cười lạnh nói: "Ngươi không giết bọn họ, bọn họ liền sẽ cảm kích ngươi sao? Bọn họ sẽ không." Cổ Dương nhìn ở nhân tộc tướng sĩ đao hạ run bẩn bật ma tộc bình dân, cứ việc thân hình cao lớn, chính là bọn họ ở có được tuyệt đối vũ lực nhân tộc trước mặt, lại không có đánh trả chi lực. Ta Cổ Dương trong tay, không giết tay tay không tắc sắc người. Ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, đáp lại hắn chính là một trận ngửa mặt lên trời cười dài, còn có Tiêu Hiên mãn mang ý âm, "Cổ Dương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thủ sao? Bọn họ chính là hại phụ thân ngươi thủ phạm." Cổ Dương mắt lạnh nhìn Tiểu Huân, bình tĩnh nói, những cái đó là chủ tán sát ma tộc tướng sĩ, cùng này đó bình thường ma tộc bất đồng. Hảo, Thứ Hạo, ngươi có ngươi lý do, bất quá hôm nay, ngươi tốt nhất không cần ngăn cản ta đối phó ma thông, hắn là của ta." Tiểu Huân ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến cổ Dương phía sau, cổ Dương lúc này mới nhìn đến, phía sau đã là xuất hiện một người, dẫn dắt chiến thành, ma lần hai đại tướng quân, đường xa mà đến. Chương 244: Ma tộc một trận chiến. Tác giả: Cung ta ma thông ánh mắt bén, nhìn quanh trung quanh, cuối cùng dừng ở cổ Dương trên người, cười lạnh một tiếng nói, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể sống sót. Cổ Dương bình tĩnh một lời nói, "Ta cũng không nghi tới, tam đại ma tồn thế nhưng liền dư lại ngươi một cái, không biết là đáng thương vẫn là thật đáng buồn." Bị cổ Dương lời này đỉnh đầu, Ma Thông trên mặt là một màn sắc mặt giận dữ xuất hiện, quát lớn nói, miệng lưỡi sắp bén, "Xem ngươi hôm nay còn có thể hay không chạy thoát." Lưỡi ngữ rơi xuống, Ma Thông lấy trường thương vào tay, xiêu si view nhất tộc nguyệt hoa ma thương, lần trước cổ Dương không có nhìn thấy, hôm nay rất là may mắn. Nhiên, cổ Dương Long Vân Đao đã ở trong tay ra, đang muốn đón nhận Ma Thông, thống khoé một trận chiến, lại bị phía sau Thiệu Hiền đột trước. Cổ Dương vẻ mặt lại, lại vừa thấy đi Tiểu Huyền đã dẫn theo Linh Quốc kiếm, cùng Chi Ma thông chiến ở một chỗ. Số tay chỗ không có chút nào nâng tay, Ma thông bằng vào ma tộc tiên thiên thể chất ưu thế, lúc này mới lấy ma tôn bắt giai cùng Tiểu Huyền chiến cái lực lượng ngang nhau. Nhiên, Tiểu Huyền cùng Chi Ma thông tương chiến là lúc tàn nhẫn, lại làm cổ dương ký ức hay còn mới mẻ, khi đó bị ma chủng bám vào người thiếu Huyền, cùng Chi hiện tại giống nhau như lúc. Chính là, bị ma chủng bám vào người Tiểu Huyền, hẳn là ở Ma thông khống chế trong vòng mới đúng, hiện giờ lại có loại ở thí chủ cảm giác. Không kịp từng có nhiều tự hỏi, chiến cuộc chạm vào là đầu ngay, có yếu tố hợp tác, chiến cuộc cơ hồ là hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Tiểu Huyền chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tỉnh, từ nàng hoa suốt 300 năm mới cuối cùng khống chế Đông Ngực Thần Đô liên biết, đối với ma tộc này chiến, tất nhiên là vạn toàn chuẩn bị. Bất quá, hiện nhiên này chuẩn bị, kỳ thật cũng không bao gồm Cổ Dương, còn có Cổ Dương mang đến người. Cổ Dương tìm tới Ma Lân, ngang cảnh đối thượng chiến thành, vốn di Tiểu Huyền kế hoạch là làm yếu tộc tứ đại vực chủ đối phó này hai người, hiện tại lại bị Cổ Dương ôm đồn. Lấy thống chế cảnh tiểu dai, đối chiến ma thần cấp bậc, thấp suất một cái bậc, làm chiến hoàn toàn là bẻ nát, không vẫn giữ lại làm gì trì mắt thấy không lại, không màn nguy cơ ban toé, cấp lực hám dạ ma thần quyết đệ tam thức, cũng là cuối cùng nhất thức, ma thần hủy thiên. Thuốc dục trong cơ thể thượng cổ ma thần si viu chi lực, thượng cổ huyết mạch càng dày càng hậu, thu hoạch đến lực lượng càng cường đại. Nhưng mà, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, lại lợi hại chiêu số cũng bất quá là như muối bỏ biển, Cổ Dương lấy khống chế cảnh cũ giai thuốc dục thương khung kính. Đầu ngón tay một đạo qua mang, gần là nháy mắt, khiến cho Ma Lân động tác đình trệ, bị thương khung kính bao vây, vô pháp Nhiên, ma thần hủy lực đã thuốc Ma trong cơ thể kinh mạch bị thương không không chế, vô pháp vận chuyển, chỉ là nháy mắt, toàn bộ thân thể liền bành ít nhất gấp 3. Nhưng mà Bị liệt bằng chứng lúc sau, như cũng không có định chỉ, Cổ Dương biết rõ một cái ma thần cường giả độ mạnh ý lực, ánh mắt khắp nơi nhìn lại, rốt cuộc xác định phương hướng. Ngao Cảnh, tránh ra. Một tiếng hô to dưới, Ngao Cảnh phi thường có ăn ý tối lui mấy ngàn mẹ xa, mà đối diện chiến hoàn trả không phản ứng lại đây, đã bị một cái thật lớn hình cầu đâm bay. Ở Cổ Dương cố tình không chế dưới, Ma Lân Thân mang theo chiến thành, thẳng tốc nhằm phía ma tộc đội ngũ chỗ sâu trồng, phanh. Thật lớn thanh âm lên, một mảnh vụ giữa, gần như thôn bạo năng lượng chợt tiết, toàn bộ đội ngũ giữa, chừng mấy vài người, ở trong khoảnh khắc tan thành mấy khói. Cùng đối diện Ngao Cảnh cười. Lợi này chiến cuộc chung kết, Cổ Dương đem ánh mắt nhắm ngay một cái khác chiến cuộc. Thiếu Huyên nói Ma Thông là của nàng, Cổ Dương mới phải nói Ma Thông là chính mình mới đúng. Lúc ấy không có kiếm được Tinh Lâm cùng chiến cuộc, hiện giờ Ma Thông, Cổ Dương chính là sẽ không bỏ qua, như thế thời khác, ai bắt được tay chính là ai. Huống chi, Cổ Dương còn muốn xác định một việc, rốt cuộc Thiếu Huyên có phải hay không có thể hấp thu người khác vũ lực tăng lên, hay không là nàng đem Đông Ngực thần đâu người trong giết, ở hôm nay, hẳn là đều sẽ có đáp Đến tận đây khi, Thiếu Huyên cùng Ma Thông chiến cuộc, đã là tiến vào cấn giai đoạn, cũng không biết có phải hay không vừa rồi Ma nhắc nhở. Lúc này Ma Thông chính trở lên cổ ma thể đối chiến Tiểu Huyền. Thức tỉnh thượng cổ ma thể Ma Thông, thân hình so phía trước càng thêm cất cao gấp 2, cùng chi Tiểu Huyền đối chiến, làm Tiểu Huyền cảm giác được nửa phần áp lực. Nhưng mà, Tiểu Huyền cũng là một bộ càng đánh càng hăng chi thế, trong tay linh cốt kiếm nối liền tham lang tinh thủy chi lực, thế nếu không tích hết thể đại giới, đem Ma Thông chảm với giới kiếm. Cổ Dương dung sắc chi gian là một mặt lạnh lẽo, Tiểu Huyền này liệu mạng tư thế, nếu nói không phải vì chính mình, Cổ Dương đánh chết không tin. Trong tay Long hiện ra, Long tộc bí pháp Cực Long Trảm, một đạo thân tinh quang xông cùng Ma Thông chiến trung ương. Làm vốn là chiến ở một chỗ thiểu hiên cùng ma thông bị bắt tách ra, Từ Cổ Dương một kích chạm ở không chỗ. Nhưng mà một kích rơi xuống lúc sau, tạo thành phá hư lại làm người mở rộng tầm mắt, còn chưa tới mặt đất, long thân liền biến mất mà đi. Ma thông nhìn uy thế như thế chiêu số, là một mặt ngửa mặt lên trời cười dài chi sắc, thanh âm nếu sấm xét quần quật truyền ra, "Cổ Dương, ngươi sẽ không cũng chỉ có điểm này bản lĩnh đi, nếu là như vậy, liền nhanh lên trở về uống mãi, không cần mất mặt xấu hổ." Trái lại tiểu hiên, trong mắt lại là một mặt tàn khốc hiện ra, lạnh giọng quát lớn nói, "Cổ Dương, đây là ta chiến cuộc, ngươi không cần đến quấy rối." "Út, phải không?" Ta còn không biết ngươi trường nào thì, đối ma tộc như vậy có hứng thú." Cổ Dương một lời, tự ý có điều chỉ chi ý, nhưng Thiếu Huyên trên mặt lại là một mà toán giận chi sắc, lạnh giọng quát lạnh nói, "Cổ Dương, ma tộc hành vi, ai cũng có thể giết chết, ngươi sẽ không không do đi, hiện giờ ta bất quá là ở thay trời hành đạo mà thôi." Cổ Dương buồn bã cười, thanh âm nếu phong phiêu tán, "Cúc Vĩ, Âu Mục, Biến Lập Huy, Diêm Văn Cử, đều chết ở ngươi trên tay đi." Thiếu Huyên trên mặt là một mặt dị sắc dây lát đánh tan, thư lạnh một tiếng nói, "Ngươi nói là chính là sao, bọn họ có chết hay không lại cùng ta có cái gì quan hệ?" Tiểu Huyên trong mắt dị sắc, đã làm Cổ Dương xác định trong lòng suy nghĩ, vừa rồi chi ngôn đều không phải là bắn tên không đích. Cổ Dương đi qua bọn họ thân chết nơi, còn có cốc vị cùng Âu một gần cứ chỗ, đều ở trong đó phát hiện Tiểu Huyên hơi thở. Bọn họ chết, cùng Tiểu Huyên cấp tốc tăng lên, thoát không được căn hệ. Ha ha, các ngươi hai người, tựa hồ là đã quên ta tồn tại đi. Nhìn đối thượng Tiểu Huyên cùng Cổ Dương hai người, Ma Thông cười lạnh nói. Nhưng mà, đang ở hắn muốn ra tay hết sức, ngoa cảnh thân ảnh hiện ra, phía sau còn có yêu tộc tứ đại vực chủ, tựa hồ là muốn cùng chí nhất chiến. Ma Thông nhìn trước mắt năm người, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình, không phải ngươi định đoạt. Không màng phía trước rằng cô thiếu Huyền, Cổ Dương trong tay một sợi thương không kính trực tiếp bắn về phía Ma Thông. Ma Thông cho rằng Cổ Dương còn cùng vừa rồi giống nhau là hư trương thanh thế, tùy ý một tiếp. Nhiên, đụng vào thương không kính khi thô Bạo chi khí lại thổi quét Ma Thông, làm hắn vô pháp duy trì thượng của ma thể trạng thái. Một kích tức chung, ngang cảnh năm người nháy mắt kinh thân mà thượng, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Thấy như vậy một màn, Tiểu Huyền trong mắt là một mặt bắn lẽo, thanh âm từ cắn chặt kẽ răng chúng ra, xem ra ngươi là biết cái gì. Chương 245: Liều chết một trận chiến. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương nhìn Tiểu Nguyên hai trong mắt, "Nếu mày nói, lúc trước ma chủng thành chữ, hay không có hậu di chứng?" "Ha ha, di chứng?" Tiểu Nguyên hừ nhẹ thanh ra, mắt lạnh nhìn hướng bên kia suy yếu chủng không có đánh trả chi lực ma thong, thanh âm lãnh lệ chuyển ra, liền cái loại này phế vật, cũng tưởng không chế ta, nằm mơ đi. Này căn bản là người bản tâm đi, khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn, người cùng ma tộc có lẽ buồn vô khác nhau. Không, ngươi so ma tộc còn đáng sợ." Cổ Dương trong âm là một mặt bừa bãi, hắn phí bao lớn tâm lực mới nói ra những lời này. Vừa lai like lúc trước chính mình nói không sai, hắn thật là nhìn lầm rồi người. Thiếu Yên không phải ma, nhưng là nàng bị dục vọng sử dụng tâm, so ma tộc càng đáng sợ. Trong tay Long Vân đao thẳng chỉ, liên quan cổ Dương hơi thở, cùng nhau thăng lên đỉnh, như thế thời khắc, cổ Dương sẽ không có chút nào dựng tay. Ngày đó cứu Thiếu Yên một mạng, cổ Dương không hối hận, chỉ hối hận không có sớm một chút nhận rõ nàng gương mặt thật, bất quá, hiện tại cũng không quá muộn. Trong tay một sợi thương không kính từ đầu ngón tay bắn ra, tọa định Thiếu Yên, nhưng mà tới gần Thiếu Yên là lúc lại bị Thiếu Yên mạo hiểm né tránh. Có lần đầu tiên kế, liền sẽ không có lần thứ hai. Xem ra 300 năm trước cùng Chi Cổ Dương một trận chiến, Thiếu Huyên tựa hồ là nhớ lại cái gì, Cổ Dương khả năng có thể khởi đến một lần tác dụng, đối Thiếu Huyên lại không thể khởi đến lần thứ hai. Có lẽ có người đã sớm dự đoán được sẽ có hôm nay một trận chiến, cho nên đối với lúc trước kia phân chiến đấu hiểu được đặc biệt khắt sâu. Nhìn Thiếu Huyên tránh thoát một kích, Cổ Dương trên mặt là một mặt nghiêm nghị chi sắc, đáy mắt tàn khốc tận hiện, tuyệt không nửa phần tiếc xác, tránh thoát thì lại thế nào, hắn Cổ Dương lại không ngừng điểm này bản lĩnh. Một kích lui, trong tay Long Văn Đào để phòng ngự chi thế đối chiến Thiếu Huyên, làm Thiếu Huyên kiêu ngạo khí thế, càng hiện hùng hổ dọa người. Dĩ nhiên Cổ Dương chỉ là đang đợi một cái cơ hội, Long Châu Câu Thông chỉ kém được khắc, rốt cuộc ở Long Vân Đao một chắn là lúc, cổ Dương thân ảnh biến mất không thấy. Thay thế chính là một cái thật lớn long thân, nếu viễn cổ cự long, ngao du phía chân trời chi thế, một tiếng điên cuồng hét lên, chấn triệt thiên địa. Long tộc bí pháp, hoàn thành độ tối cao long tộc bí pháp, rốt cuộc ở cổ Dương trên người thực hiện, lấy một nhân tộc chi thân, hóa thành du long, cổ Dương xem như đệ nhất nhân. Nhiên, đối diện thiểu Uyên lại là một mặt bình tĩnh chi sắc, ánh mắt dừng cổ Dương long mục phía trên, đối diện chi gian, là một mặt tình quang bản toé. Không có chút nào chần chờ, dẫn theo linh cốt kiếm Tiểu Huyền xông thẳng cổ Dương Long thân phách trả mà đi, cổ Dương Long thân vùng, chánh thoát tiểu Huyền một kích. Long đôi dừng ở tiểu Huyền phía sau, cơ hội là tia chấp một kích, trực tiếp đối với tiểu Huyền đánh đi, một kích tứ trùng, đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, thế nhưng đem tiểu Huyền đánh rất dưới nền đất mấy chục mét thân. Bất quá, mọi người còn không kịp hoan hô, cổ Dương Long thân lúc sau, cũng đã hiện ra một cái cao cao tại thượng thân ảnh, trừ bỏ trên người có chút cho bụi, không, có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi thành công chọc ta, vừa rồi ta còn không có muốn cho ngươi chết, hiện tại ngươi, chỉ có đường chết một cái. Long hé miệng, một câu rõ ràng truyền vào tiểu Huyền trong tai, phụng bồi rốt cuộc Hào, một tiếng hô to, Thiếu Huyên Chi thân ở dây lát chi gian cùng Cổ Dương chiến ở một chỗ, Long thân làm vũ khí, thực sự cường đại, làm Thiếu Huyên bị không ít ám thương. Nhưng mà, Cổ Dương trên người thay thế, cũng là không ít linh cốt kiếm tạo thành vết thương, hai người chi chiến, tựa hồ chỉ có lưỡng bại câu thương một cái lộ. Thiếu Huyên linh cốt kiếm liệu mạng một thứ, rốt cục là lần đầu tiên chân chính bị thương Cổ Dương, câu thông tham lang tinh chi lực, linh quốc kiếm chi lực làm Cổ Dương vô pháp ngăn cản. Rống ngâm gào giống thanh, cơ hồ là vọng phía chân trời, lấy thuần thân thi phá, hơn nữa Cổ Dương cường đại linh hồn lực khống chế, liền Thiếu Huyên cũng không dám lại kháng. Bất đắc dĩ rút về linh cốt kiếm, làm Cổ Dương tranh đến một lát thở dốc cơ hội, Cổ Dương long mục giữa là một mặt tinh quang hiện lên. nhiên, bất quá một lát, Thiếu Huyên linh cốt kiếm đã lại lần nữa đâm vào Cổ Dương long thân phía trên, tuy là như thế, lúc này đây xúc cảm lại cùng phía trước bất đồng. Cơ hội là mắt thường có thể thấy được tình cảnh hạ, Cổ Dương bị đâm trúng long thân, giống như một khối thật lớn pha lê giống nhau, ầm ầm rách nát, hóa thành mảnh nhỏ linh tinh, từ không trung rơi xuống. Thiếu Huyên cả kinh lẫy, lúc này mới nhìn đến, Cổ Dương đã hóa thành hình người lập với long thân mặt sau, kia rách nát long thân, bất quá là người trang. Nhưng là Cổ Dương trên người dần dần kéo lên tối cao phong hơi thở, lại làm Tiểu Uyên cảm thấy kinh hãi, lặng lặng nhìn Tiểu Uyên liếc mắt một cái, Cổ Dương thân ảnh biến mất tại chỗ giữa. Cổ Dương đột nhiên biến mất, làm Tiểu Uyên bỗng nhiên nghĩ tới hắn 300 năm trước đối với chính mình tất thắng một kích, trong tay linh cốt kiếm tức khắc một bộ tuyệt đối phòng ngự chi thế. Nhiên, sau một lúc lâu qua đi, Cổ Dương giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không thấy bất luận cái gì bóng dáng, Tiểu Uyên lập giữa không trung, dương quát, "Cổ Dương, dấu tiểu nhân hành vi, có bản lĩnh ra tới chính đại quang minh một trận chiến!" Chiến, chiến Hư không phía trên, một đạo hùng hồn thanh âm truyền ra. Nhân điều hiện trên mặt lại là một mặt cười lạnh chi sắc, lạnh lùng nói, "Bênh bất tiếm trá, ngươi đùa?" "Ha ha, vừa rồi một lời, bất quá là vì tìm được Cổ Dương phương vị," hào phát ra một đòn trí mạng mà thôi. Trong tay linh cốt kiếm phiêu phù ở Thiểu Huyên trước mặt, tham lang tinh chi lực quấn quanh một người nhất kiếm, toàn diện bùng nổ, lấy thân cùng linh cốt kiếm dung hợp, cơ hội là trong chốc lát, một cổ tuyệt thế hung lực liền đối với vừa rồi Cổ Dương truyền ra thanh âm địa phương phóng đi, nghe không được chúng quanh bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thân kiếm cắt qua trời cao sắc bén chi thế, cơ hồ tất cả mọi người dừng trên tay chiến đấu, ánh mắt không tự giác nhìn phía trời cao phía trên. Muốn nhìn một chút Cổ Dương như thế nào đối phó thiểu huynh này nhất triêu. Cổ Dương. Trời cao phía trên như cũng không có bất luận cái gì động tính Bạch Nhất Cốc nhịn không được cao giọng một hồ nhưng thanh âm còn không có chuyển vào Cổ Dương trong tai, đã bị thân kiếm hủy diệt. Linh cốt kiếm thân kiếm phía trên, cuốn quanh một mặt khó có thể che giấu hư vấn, Thiếu Huân Chi tâm đã ở linh cốt kiếm phía trên, tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà, liền ở thiểu Huân Nhất kiếm sắp cắt qua trời cao là lúc, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra, trời cao phía trên, nhiên mở ra một chương to, mồm to giữa là một màn sắc bén hàn quang bắn ra, mà hàn quang nghiêm nghị giữa Một thanh thật lớn trường kiếm mũi kiếm giống như thực chất hiện ra. Thiếu Huyền biến thành linh cốt kiếm, cơ hội là không có bất luận cái gì đình trệ liền nhằm phía cự kiếm phương hướng, mũi kiếm đối thượng mũi kiếm, giống như châm chọc đối thượng dâu. Vốn là một mặt làm người lo lắng lực lượng ngang nhau chi thế, chuyển cơ lại ở nháy mắt xuất hiện, linh cốt kiếm từ mũi kiếm bắt đầu, tốc tốc nứt toạc, mà Thiếu Huyền thân ảnh cũng là bị buộc ra linh cốt kiếm giữa, đi xuống rơi xuống. Trời cao phía trên mũi kiếm lại không có bất luận cái gì lơi lòng chi thế, theo Thiếu Huyền rơi xuống phương hướng rơi xuống, thân kiếm dần dần hiện ra, mũi kiếm đâm thẳng Thiếu làm nàng không có bất luận cái gì phản kháng chi thế một kích đông chúng, thiếu huyền thân thể rơi vào cùng trôi này, linh cốt kiếm giống nhau kết cục, giống như mảnh nhỏ nứt toạc, không có bất luận cái gì quay lại đường sống, thần hồn câu diệt. Hết thể ồn ào náo động giống như theo thiếu huyền thân chết mà im lặng, cự kiếm biến mất, cổ dương thân ảnh từ trời cao rơi xuống, giống như rách nát bút bối vải, không mang theo một tia sinh cơ. Chương 246, trung châu thần phục. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương. Ngao cảnh một tiếng tết kinh hai giới, sông thẳng cổ dương đem hắn tiếp được, xem xét hơi thở, còn hảo, chỉ là kiệt lực hôn mê bất tỉnh mà thôi. Bạch mấy người cũng lảo vọt lại đây đem cổ Dương tiếp nhận, sau đó đi trở về Long vực giữa, chỉ có ở nơi đó, cổ Dương mới có chân chính nghỉ ngơi không gian. Doãn ý Tuyết Lưu lại cùng Tử là cùng nhau chiếu cố cổ Dương, Bạch Nhất cốc mọi người trở lại Long vực bên ngoài đem sự tình xử lý sạch sẽ. Đến tận đây, Ma tộc vô chủ, Thần Đô vô chủ, yêu tộc tứ đại vực chủ khỏe mạnh, cổ Dương cũng ở từ yêu tộc tứ đại vực chủ dẫn dắt yêu tộc chiến binh, nhân tộc từ văn bát cổ rượu cùng giản tử minh mang đi chiến binh, tiểu huyền hành trình đã hoàn toàn làm đông đô người thất vọng lòng, hiện giờ còn còn không đi theo cổ Dương người. Đến nỗi ma tộc, cổ Dương cuối cùng một tay thương không kiếm, trong đó câu thông bạch hộ tinh chi lực hoàn toàn thúc dục cổ dương trong cơ thể ma khí, ma khí tung hoành là lúc, làm sở hữu ma tộc đều là phụ phục quy lệnh. Kể từ đó, nhưng thật ra cấp mọi người tỉnh đi rất nhiều phiền thoái, ma tộc, thực lực giả vi tôn, thân là huyết đế chi tử cổ dương, vô hình trung trở thành ma tộc tinh thần cây trụ. Huyết đế chi tử chính là ma tộc chính tông, ngươi trở nhưng nguyện trở thành huyết đế chi tử con dân. Bạch nhất cốc mượn dùng cổ dương thế, trực tiếp tuyên bố nói: Cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cổ dương chi danh tức khắc vọng toàn bộ ma huyền. mọi người, vô luận nam nữ già trẻ, vẫn là vừa rồi dương cung bản kiếm sĩ, tất cả đều phụ phục trên mặt đất, cao giọng kêu gọi: Nô chờ nguyện vâng theo huyết đế chi tâm, tốt huyết đế chi tử Cổ Dương là chủ, hộ ma tộc Giang Sơn, muôn đời vĩnh xương, muôn đời bất diệt. Đau, xuyên tim đau, làm người đau đến tê tâm liệt phế, hoàn toàn tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, toàn thân mỗi một tấc đều như là có người cầm núi lửa dung nham ở bơi, cái loại cảm giác này giống như lăn chỉ. Cổ Dương cuối cùng ký ức là ở câu thông bạch hổ tinh lúc sau, chỉ là không ngờ tới, thương khung chi mau đệ tam thức thương không kiếm, thế nhưng lực như vậy thật lớn. Y theo Cổ Dương hiện giờ khống chế cảnh cửu lực lượng, như cũng chỉ có một kích chi lực, đến tận đây kiệt lực, toàn vô tái chiến chi lực. Nhưng mà Này một kích lấy được hiệu quả, lại là cực hảo, làm đồng dạng khống chế cảnh cựu giai thiếu hèn, đi bất quá một trận chiến chi lực. Cổ Dương thậm chí có một loại cảm giác, này nhất triều, liền tính là cùng hôm nay đồng dạng uy lực, so khống chế cảnh càng cao nhất giai chúa thể cảnh, cũng là đủ ăn một hồ. Loang váng nghe được một chút thanh âm, giống như có người đang nói chính mình sự tình, Cổ Dương hơi như mày, nữ nhân này đến đôi, chuẩn không chuyện tốt. Mẫu thân của ta đại nhân, ngươi cũng đừng loạn điểm nguyên ương quá mức. Cổ Dương thanh âm suy yếu truyền ra, dùng sức lắc đầu, lúc này mới thanh một chút. Nghe được Cổ Dương thanh âm, trong phòng hai người vội là quay đầu, Tử La vẻ mặt kinh hỉ nói: Gì, ngươi tỉnh, thân mình như thế nào?" Bên cạnh Doãn Ý Tuyết nhưng thật ra không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút ửng đỏ, tựa hồn là có cái gì khó sự việc, rồi lại không biết nên như thế nào nói. "Ngươi thích chính là Bạch Nhất Cốc đi." Cổ Dương chống thân mình nửa ngồi dậy, cười nói, "A." Doãn Ý Tuyết cái miệng nhỏ không cấm chưng đại, chính là từ gương mặt đến cổ ửng đỏ, lại nói Minh Cổ Dương đoán đúng rồi. "Sư phó như thế nào biết?" Doãn Ý Tuyết thanh em so muôi còn nhỏ, do dự nói. Cổ Dương thở sâu, bình nói, thích một người là tàng không được, chỉ có nhìn Nhất Cốc thời điểm, người náy mắt có quang, chỉ tiếc cái kia hũ không hiểu. Không có quan hệ sư phó, chỉ cần ta vẫn luôn ở hắn bên người, hắn sớm muộn gì sẽ minh bạch. Tựa hồ trong lòng việc nói ra, Doãn Ý Tuyết Tâm Tình cũng là hảo không biết. Đôi mắt mỉm cười nhìn Cổ Dương nói, "Sư phó, ý Tuyết tự biết không có tư cách đứng ở sư phó bên người, tin tưởng sư phó sẽ tìm được một cái càng tốt sư lương." Cổ Dương lắc đầu cười nói, "Vậy thừa ngươi căn luôn." Doãn Ý Tuyết tiểu thanh cười, vui sướng nói, "Ta đây liền đi trước, sư phó, bá mâu các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." "Ừm, đi thôi." Cổ Dương mở miệng nói, Tử La cũng là gật đầu, chỉ là ánh mắt gian có một tia cô đơn. Nhìn Doan Ý Tuyết đi ra cửa phòng, Từ La lúc này mới thở dài nói, "Ai, hảo hảo một cái cô đương, liền như vậy bị ngươi thả chạy." Cổ Dương không nói gì lắc đầu nói, "Mẫu thân, giữa hái xanh không ngọt. Ta chỉ biết là, người khác đều ở Hoa Tiền Nguyệt Hạ, chỉ có ngươi một người là người cô đơn." Từ La tức giận nói, "Cổ Dương bất đắc dĩ cười nói, "Yên tâm đi, ta nhất định tìm cá nhân Hoa Tiền Nguyệt Hạ, làm ngươi sớm một chút ôm tôn tử." Từ La nhướng mày nói, "Đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó, lại cho ta có không?" Khu khụ, "Yên tâm đi." Cổ Dương lấy tay vu ngực, thật là cùng cái thế giới, cùng cái mẹ. Ngươi hôn mê 2 ngày, Ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm ăn, ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn cổ dương còn có chút suy yếu bộ dáng, thử la đau lòng nói. Cổ dương gật gật đầu, từ la lúc này mới đi ra ngoài, nằm thẳng trên giường, cổ dương đáy mắt là một mặt bất đồng chi sắc. Ngươi lai, like, chúa tể cảnh thật sự không phải trung điểm. Nô nhi, nhập chúa tể cảnh, sẽ là bất đồng thiên địa, vừa ở vào chúa tể cảnh, ngươi liền không thể ở trên đại lục dừng lại, vi phụ ở hốn độn chi chờ ngươi, cùng ngươi đoàn tụ. Trăm năm chi đem chỉ thường k� Đây là cổ dương tác động bạch hổ tinh chi lực khi nghe được duy nhất một câu, hẳn là huyết đế huyết hồn ở cái kia gọi là cái gọi là hỗn độn chi vực địa phương, cảm ứng được cổ dương tồn tại, sau đó cấp cổ dương chuyển đến tin tức. Nhiên, tin tức ngắt đầu bọ đôi, để lại cho cổ dương chính là một mảnh mê mang, làm hắn ở cuối cùng thời điểm, liền tính là được đến tiểu viên lực lượng, cũng không dám hấp thu. Hiện giờ có thể xác định chính là chính mình phụ thân ở hỗn độn chi vực giữa, mà chính mình bước tiếp theo lựa chọn, cũng đem ở nơi đó. Trong không khí là một mạt tĩnh chí ý, làm người tâm tình cũng là dần dần bình tĩnh, giáp tới thì đánh, nước lên nâng nền, cổ dương chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Đông Chi, còn quan hệ đến chính mình phụ thân, chúa tể phía trên không phải trung điểm, cũng đã nói lên huyết hồn ở mặt trên một mình tác chiến, Cổ Dương có thể nào không đi bồi hắn. Suốt 3 ngày thời gian trôi qua, Cổ Dương mới khôi phục đỉnh thời khắc, trên người hơi thở đã tràn đầy, khoảng cách chúa tể cảnh chỉ có một bước xa. Nếu không có là Cổ Dương cố tình không chế, hiện giờ sớm đã thăng lên chúa tể cảnh, cho nên Cổ Dương đã không có thời gian. Bạch Nhất Cốc lúc này vẫn là ở ma tộc giữa, hiện giờ Doan Ý Tuyết cùng Văn Bát Cổ Diệu, giản tử minh người, xử đô việc đã là thành thạo, không cần Cổ Dương lo lắng. Nhưng là ma tộc này phương, nếu là chính mình rời đi, ma tạo thành hậu quả là thực nghiêm trọng. Cho nên, thang lên Bạch Nhất gốc, là cổ dương hàng đầu nhiệm vụ. Ma tộc cấm địa cũng có thể nói là huyết hồn nơi sinh. Ở giết chết ma thông là lúc, cổ dương ở chỗ này cảm giác được ma tộc si view truyền thừa bóng dáng, nhiên, làm bất luận cái gì ma tộc người đạt được truyền thừa, cổ dương đều không yên tâm. Cho nên, chỉ có Bạch Nhất gốc tự mình tới thử một lần. Chương 247, xi view truyền thừa. Tác giả, cung tam nhiên, cổ dương sở dĩ có thể dễ dàng đạt được huyết đế truyền thừa, nguyên nhân vô hẳn, bởi vì cổ dương là huyết đế chi tử. Nhưng là Bạch Nhất Cốc lại là chân chính nhân tộc, nếu muốn đạt được ma tộc truyền thừa, nói dễ hơn làm, chính là Bạch Nhất Cốc trong mắt kiên định tận xác, tỏ rõ hắn trong lòng không có chút nào lưỡng lự. Ngươi thật sự phải làm sao? Con đường này không phải sinh, chính là chết, ngươi nếu là không muốn, cũng có thể không đi." Cổ Dương trầm mặc nói, hắn có chút hối hận nói cho Bạch Nhất Cốc cái này phương thức. Nhưng Bạch Nhất Cốc chỉ là lắc đầu nói, "Cổ Dương, nhìn ngươi một đường đi tới, có bao nhiêu thứ đều là ở sinh tử bên cạnh gồi hồi, mà ta chỉ là một lần, liền tính ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ đi. Tiếc cái này cho ngươi." Cổ Dương đem trong tay thị huyết châu đưa cho Bạch Nhất Cốc, trầm giọng nói, "Bạch Nhất Cốc, phương diện này lực lượng, có thể ở cuối cùng thời điểm, bảo ngươi chu toàn." Thị huyết châu giữa, huyết đế lực lượng đã bị Cổ Dương hấp thu xong, hiện giờ Cổ Dương rót nhập trong đó chính là chính mình thuần khiết huyết mạch chi lực, tuy rằng không thể trường tồn, nhưng là bảo hộ Bạch Nhất Cốc một lần chu toàn, lại là cũng đủ. Có lẽ là thật sự tư tâm, không nghĩ mất đi cái này huynh đệ đi, Cổ Dương hy vọng về sau có thể cùng Bạch Nhất Cốc cái này huynh đệ, cùng nhau ngạo thế trời cao. Hiện giờ bất quá là chính mình đi trước một bước mà thôi, tin tưởng về sau cái này huynh đệ sẽ đuổi kịp tới, hỗn độn chi vực mà tôi Bọn họ huynh đệ đem ở nơi đó có một khắc phiến thiên địa. "Đa tạng, ngươi yên tâm đi, ngươi nhiều như vậy thứ đều khiêng lại đây, ta cũng nhất định có thể khiêng lại đây." Bạch Nhất Cốc tiếp nhận thị huyết châu, cười cười nói. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, "Ta minh bạch, bất quá, hiện giờ nhưng không ngừng ta chờ ngươi trở về, còn có người đang chờ ngươi." "Ai a? Chờ ngươi trở về lại nói cho ngươi." Thiết, Ta đi rồi." Bạch Nhất Cốc lắc lắc tay, xoay người tiến vào ma tổ cấm địa giữa, Cổ Dương phía sau chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, Cổ Dương âm nhẹ truyền mà ra, "Ngươi sẽ trách ta làm hắn đi mạo hiểm sao?" Nữ tử thanh âm thanh lãnh ôn nhu, tích tích nhập tâm, nếu là muốn trách người, vừa rồi liền sẽ không làm hắn đi vào. Đa tạ. Cổ Dương mặc danh một lời, nhiên doán ý tuyết lại rõ ràng hắn đang nói cái gì, Cổ Dương là ở tại nạn không trách chính mình. Nói thật, muốn được đến thực lực, liền yêu cầu gánh vác cũng đủ nguy hiểm, mà Bạch Nhất Cốc lấy nhân tộc chi thân muốn được đến ma tộc truyền thừa, trong đó nguy hiểm lớn hơn nữa. Cổ Dương, làm Bạch Nhất Cốc nhìn đã từng huynh đệ ngạo thị trời cao, hắn lại không có năng lực đối kịp, so làm hắn tầm thường cả đời càng đáng sợ. Ngươi đừng nhìn hắn ngày thường cười hì hì, hắn trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu, ở nam tử hắn là một cái bất xuất thế thiên tài chính là tới rồi Trung Châu, muốn đuổi kịp ngươi bước chân hắn, bình thường phương thức đã không đủ. Ta minh bạch, ta cũng không nghĩ mất đi cái này huynh đệ." Cổ Dương nhẹ giọng một lời, nhìn phía ma tộc cấm địa giữa, có thị huyết châu ở, nếu muốn đạt được Sea View truyền thừa hẳn là không khó, bên trong thượng cổ chi lực đã cũng đủ. Chính là trận chiến đấu này, Cổ Dương có thể làm, cũng cũng chỉ có nhiều như vậy, dư lại hết hãy, chỉ có dựa vào Bạch nhất gốc chính mình đi tranh thủ. Suốt 15 ngày chờ, không có bất luận cái gì tin tức, nếu không phải Cổ Dương như cũng có thể cảm giác được trong đó sinh mệnh hơi thở, hắn đã sớm vọt vào đi. Nhưng mà, cũng đúng là bởi vậy, Cổ Dương đáy mắt lo lắng. Kỳ thật cũng phai nhạt vài phần, lúc trước hắn được đến Long tộc truyền thừa, cũng là hoa một tháng thời gian. Lần đó Bạch Nhất cốc lo lắng một tháng, cũng đợi một tháng, đơn giản sau lại rốt cuộc chờ tới rồi, hiện giờ mới đến phiên cổ Dương chờ hắn một lần mà thôi. Trung Châu không có bốn mùa, ma tộc càng thêm không có, ma tộc Hoàng vắng, làm Đoàn Ý Tuyết không phải tự thích, cho nên nàng chuyên môn tìm kiếm rất nhiều thực vật, muốn trồng chọt với ma vực giữa. Bất quá, Trung Châu thực vật, hiển nhiên không phải thực thích hợp nơi này sinh trưởng, căn bản dưỡng không sống, trong đó đồng ma tộc linh khí, làm rất nhiều thực vật đều chịu không nổi. Cuối cùng là Cổ Dương từ Long vực giữa tuyển ra một loại gọi là Minh Phong đằng thực vật, nguyên bản là sinh hoạt ở U Minh chủng giữa, sau lại Cổ Dương xem bọn họ giống như có thể theo hoàn cảnh biến hóa, liền từ giữa di tài bộ phận ra tới. Không ra Cổ Dương sở liệu, Minh Phong đằng trực tiếp liền ở ma tộc giữa bến rẽ này mầm, hơn nữa nhan sắc từ ở U Minh giới giữa thâm tử sắc, đến Long vực giữa màu lục đậm, biến thành hiện giờ màu đỏ tím, gần như ma vực nhan sắc. nhiên, Minh Phong đằng che kín toàn bộ ma vực, chỉ tốn 3 tháng thời gian, mà bọn họ chờ đợi bạch nhất cốc thời gian cũng biến thành 3 tháng. Hắn đã ở bên trong 3 tháng, thời gian có phải hay không quá dài chút? Giang Ý Tuyết dung sắc gian có chút lo lắng chi sắc. Trái lại Cổ Dương, đáy mắt mắt gian lại là một mặt bình tĩnh, ngưng thanh nói, "Không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được." Bạch nhất cốc hơi thở đang không ngừng kéo lên giữa, thu hoạch chuyển thừa chí lực, cũng đủ làm hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thăng cấp công chế cảnh. Ân, chờ hắn trở về, nhìn đến ma vượt bộ dáng, có thể hay không không có biết. Giang Ý Tuyết trên mặt là một mặt ý cười, ôn nhu nói, Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, mở miệng nói, "Ngươi hiện giờ tính toán đem ma tộc như thế nào xử lý đâu?" Doãn Ý Tuyết ánh mắt nhìn phía ma tộc cấm địa giữa, ánh mắt sâu xa, mở miệng nói, lấy tông phái phương thức, làm ma tộc dã man sinh hoạt trở về chính phái, quản khống hảo nhóm đầu tiên ma tộc, sau này hầu tiểu ma tộc cũng liền rất hảo xử lý. "Ân, thống nhất phân phối tài nguyên, ta làm ناو cảnh ở yêu tộc cũng là như thế này xử lý." Cổ Dương gật đầu nói, hiển nhiên thực nhận đồng Doãn Ý Tuyết ý tưởng. Doãn Ý Tuyết cười nói, "Kỳ thật ta chính là hầu ngươi, là người giao cho văn bát Cổ Diệu cùng giản tử mình quản lý trung châu phương thức, ta mượn tới dùng dùng mà thôi." Cổ Dương bất đắc dĩ nói, "Nhưng ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như dùng so với bọn hắn hảo đâu?" Không biết bọn họ đem trùng châu làm thành bộ răng gì. Ngươi yên tâm đi, không chỉ là bọn họ, hiện giờ toàn bộ cử Cực quyết linh quân nhân vật đã không có, ta đem ta kêu bế quan tỷ tỷ cấp kéo ra tới, làm nàng hỗ trợ nhìn một chút, ngươi sẽ không để ý đi. Đương nhiên sẽ không, cảm kích ngươi còn không kịp đâu, ta như cập đi không hay, về sau nếu là Lisa, cũng không biết bọn họ có thể hay không quản những người đó, có tỷ tỷ ngươi hỗ trợ, ta yên tâm không ít. Yên tâm đi, còn có ta nhìn bọn họ đâu." Cổ Dương đang nói, bỗng nhiên một đạo giọng nam truyền vào trong tai, Cổ Dương cùng đoán ý Tuyết trong ánh mắt là một mạt kinh dị, tức khắc đầu hướng về phía ma tộc cấm địa phương hướng. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là Bạch Nhất Cốc từ cấm điệu ra tới, bất quá chỉ là liếc mắt một cái, Doãn Ý Tuyết liền thét chói tai chạy mất, làm Bạch Nhất Cốc một bộ như lọt vào trong xương mù chi sắc. Nhìn Bạch Nhất Cốc vào đầu bộ dáng, Cổ Dương ném kiện áo choàng cho hắn, tức giận nói, mặc vào đi, tiền vốn không tồi, cũng đừng quay ra. Ta dựa. Bạch Nhất Cốc lúc này mới kinh giác, quần áo của mình đều không thấy, mặt dạ cọ đỏ lên, nghĩ tới Doan Ý Tuyết. Cổ Dương lắc đầu cười nói, được rồi, người ta huynh đệ sau đó lại ôn chuyện, nàng nhưng đợi ngươi 3 tháng, đổi chuyện quần áo, hảo hảo đi ôn tồn một chút. Chương 248, hỗn độn chi vực. Tác giả Cung Tam huynh đệ, ngươi thật đủ ý tứ." Bạch Nhất Cốc cười hắc hắc, trở tay nhất chiêu áo choàng liền chạy, lão nhị thường thường đi quang, làm Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến. Bất quá, nhìn Bạch Nhất Cốc có thể nắm chắc cơ hội, tìm được hạnh phúc, Cổ Dương cũng là thật cao hứng. Lưu manh, cứ đi." Cổ Dương còn chưa đi xa, liền nghe được xa xa chuyển đến một tiếng thanh thúy bản tay thanh, còn có hai tiếng duyên dáng gọi to, thực rõ ràng xuất từ Doãn Ý Tuyết chi khẩu. Khu khụ, tính tính thời gian, hẳn là không đủ tiểu tử này thay áo đi." Bất quá, nhiên này Doãn Ý Tuyết 3 tháng tới làm bạn, còn có không ít buồn muốn nói, Bạch Nhất Cốc đều là nghe được. Như thế cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Tới rồi buổi tối, Bạch Nhất Cốc mới thong thả ung dung đi cổ Dương phòng, hiện giờ ma tộc ở Doãn Ý Tuyết Phương trấn hạ, thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, Bạch Nhất Cốc nhưng không cần lo lòng. Trên mặt bàn tay vẫn còn ở, xem ra Doãn Ý Tuyết kia một cái tất chính là đánh đến không nhẹ, không chắc nàng, quái Bạch Nhất Lộc, ai làm hắn gấp gáp tới. Khụ khụ, thế nào, hống hảo đi." Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng, cười nói. Nghe được cổ Dương lời này, Bạch Nhất Cốc thở dài khẩu khí, rất có khí thâm hậu bộ dáng. hồi lâu mới là nói, "Ta rốt cuộc cảm nhận được, thế gian này chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy những lời này ý tứ?" Cổ Dương vô ngữ, hung hăng một phách bạch nhất cốc đầu, tức giận nói: "Ai làm ngươi hạ dự hạ mãnh, doan ý tuyết dù sao là sẽ không chạy, ngươi tuần tự tiếp tiến, từ từ tới đi." Bạch Nhất Cốc hồ nghi nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, nhướng mày nói: "Nói, ngươi là như thế nào biết nàng thích ta, tiểu tử ngươi không địa đạo a?" "Không đạm nghĩa, không đạm nghĩa, ta làm ngươi không địa đạo." Cổ Dương nghe được lời này, đối với Bạch Nhất Cốc chính là mấy nắm tay qua đi, trong miệng không được lầm bẩm, làm Bạch Nhất Cốc liên tục cầu xin tha thứ. "Đến đến đến, ta sai rồi, ta sai rồi được rồi đi. Nay còn kém không nhiều lắm, ta phía trước vốn là đoán." Sau lại mưu thân đại nhân muốn loạn điểm viên nữ phụ, ta liền cấp Doãn Ý Tuyết hạ bài, ai biết kia nha đầu là nghiêm túc. Cổ Dương lắc đầu, vô ngữ nói, thật là không biết, tiểu tử này như thế nào tốt như vậy phúc khí, làm Doãn Ý Tuyết huynh tâm với hắn. Nhìn Cổ Dương thần sắc, Bạch Nhất Cốc ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt cao thâm khó dò nói, có đôi khi, tình yêu tới, chắn đều ngăn không được à. Được rồi đi, ngươi tiểu tử này chính là được tiện nghi còn quen mã, chuyển thừa như thế nào, không, có gì vấn đề đi. Cổ Dương biết hắn cùng Doãn Ý Tuyết không có việc gì, cũng liền an tâm rồi, lúc này mới đem đề tài chuyển tới truyền thừa mặt trên. Bạch Nhất đầu nói, "Ừm, hết thảy thuận lợi." Ta đánh giá nếu ngươi hạt châu này ở có tác dụng, bất quá bên trong lực lượng ta đều hấp thu, ngươi còn muốn thu hồi đi sao?" Bạch Nhất Cốc đem thị huyết châu đặt ở trong tay thưởng thức, tuy ý nói, Cổ Dương tức giận đoạt lại đây, vô ngưu nói, "Đây là cha ta nội đàn, tiểu tâm hắn trở về tìm ngươi." Bạch Nhất Cốc trên mặt thanh một trận bạch một trận, tuy rằng thăng cấp tới rồi khống chế cảnh địa giai, nhưng là thực rõ ràng, cùng vạn năm trước huyết đế vô pháp so, cười miệng nói, "Hắc hắc, bá phụ khẳng định sẽ không trách ta, xem ta chính là như vậy ngây thơ yêu, thuần khiết tiểu tiểu điên." Phốc. Nghe được Bạch Nhất lời này, Cổ Dương thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết bị khí ra tới. Phiên xem từng nói, 300 tới tuổi lão nhân, còn không biết xấu hổ nói tiểu thiếu niên, chờ ta hỏi một chút cha ta, xem hắn có trách hay không ngươi đi. Khẳng định sẽ không trách ta. Gì? Từ từ, ngươi không phải là biết bá phụ ở đâu đi. Bạch Nhất Cốc đang nói, đương nhiên cân nhắc lại đây cổ dương lời này ý tứ, vẻ mặt kích động hỏi. Cổ Dương gật đầu, xem như xác định hắn ý nghĩ trong lòng, trên mặt là một mặt che giấu không được vui sướng ý vị. Kia bá phụ hiện giờ ở đâu, vì cái gì không trở lại đâu? Bạch Nhất Cốc nghi thanh hỏi. Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng không biết hắn cụ thể ở địa phương nào chỉ biết là nơi đó gọi là Hỗn Độn Chi vực, chỉ có thăng cấp chúa tể cảnh mới có thể tiến vào trong đó. Ta hiểu được, ngươi là lo lắng ngươi đi tìm cha ngươi, này Trung Châu không ai quản, cho nên ngươi mới đại động can qua, đem Trung Châu khống chế ở người một nhà trong tay đi." Bạch Nhất Cốc cười cười nói. Cổ Dương nhướng mày một lời, cười nói, "Không thể không nói, kỳ thật tiểu tử ngươi rất thông minh." Bạch Nhất Cốc một cái lưu loát xem thường, Vô Ngưu nói, "Vô nữa, bổn đại gia chỉ số thông minh 208, so tiểu tử ngươi mạnh hơn nhiều." Khô "Đúng đúng đúng, chỉ cần không phải 250, đồ nốc, liền thành." Cổ Dương lắc đầu cười nói, Đối thượng bạch nhất cốc hai trong mắt, lại thấy đến một mặt chính xác ý vị. Làm sao vậy? Ngươi nói mặt trên có thể hay không liền theo chúng ta tiến vào Trung Châu thời điểm giống nhau, chúa tể cảnh liền cùng giao cải trắng dường như. Cổ Dương đầy đầu hấp tuyến, bất quá, bừng tỉnh cảm thấy, tựa hồ bạch nhất cốc nói cũng là có đạo lý, vô vô bờ vai của hắn, lúc này mới nói, vô luận như thế nào, hiện giờ chúng ta đã biết chúa tể cảnh không phải trung điểm, cũng liền có đi tới ý nghĩa, chúng ta thiên địa không ở Trung Châu, mà là ở càng mở mang địa phương. Minh Bạch, ngươi trường nào thì đi đâu? Hiện giờ Trung Châu sự tình trầm rực, ngươi nên đi đi chính ngươi nhân sinh. Bạch Nhất Cốc khó được nói ra như vậy có ý nghĩa nói, làm Cổ Dương rất là động dung. Cổ Dương gật đầu nói, cũng chính là mấy ngày nay, cùng đại gia cáo cá biệt, làm đại gia biết, Trung Châu cũng không phải đại gia trung điểm, đối với các ngươi tương lai quản lý, cũng là có chỗ lợi. Ngươi này vừa đi muốn thật lâu sao?" Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói, tổng cảm thấy Cổ Dương có loại một đi không trở lại cảm giác, kia nói chuyện bộ dáng giống như là ở an bài hậu sự. Cổ Dương khẽ thở dài, thanh bằng nói, ta phụ thân không phải vô tình người, có thể đem hắn vây khốn địa phương, không phải đơn giản nơi, ta không thể không đem đường lui an bài hảo." Loạng hai người đang nói Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền ra, hiển nhiên là nghe được cái gì, trong tay đổ vật rơi xuống đất tanh âm. Nhiên, đối vừa rồi câu nói kia, sẽ có như vậy phản ứng, cũng cũng chỉ có tử La một người. Ý bảo Bạch Nhất cốc mở cửa, quả nhiên không ra Cổ Dương sờ liệu, đúng là Từ La, cửa có chút hỗn độn, là một vại đánh nghiêng gà tây canh, nước canh lấy dính làn vấy, Từ La phảng phất giống như chưa giác. Đáy mắt có chút ẩn lễ ý, pha là nhịn không được bộ dáng, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt, này ý tứ thực rõ ràng, nàng muốn cho Cổ Dương cấp một đáp. Đem Từ La đỡ tiến vào ngồi xuống, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, "Mẫu thân, ngươi nói rất đúng." Phụ thân cũng không có xảy ra chuyện, hắn chỉ là bị nốt ở một chỗ gọi là hỗn độn chi vực địa phương. Hỗn độn chi vực. Từ La Dung Sắt Chi Gian có chút kỳ quái thân sắc, tựa hồ đối với cổ Dương trong miệng cái này hỗn độn chi vực cũng không xa lạ. "Bá mẫu, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nhíu mày hỏi. Từ La nhẹ điểm ngất đầu, khuôn mặt gian có chút suy tư chi ý, lúc này mới nói, "Sắt thật nghe qua, nhưng là hồn ngân ca cũng chỉ là đề qua một lần, hắn nói, Trung Châu cũng không cô độc, còn có rất nhiều cùng Trung Châu tương đồng địa phương, nhưng là lúc sau liền không nhắc lại qua, ta cũng chưa từng dò hỏi." Chương 249, Chúa Tể Như Mây Tác giả, cung tam nói như vậy, phụ thân biết đến so với chúng ta đều phải càng nhiều một ít, có lẽ cũng là vì tam đại ma tôn thân chết, làm phụ thân đã không có cố kỵ, cho nên mới ngoài ý muốn tiến vào hôn độn trì vực giữa. Cổ dương trầm mặt một lát nói. Tử la trong mắt cũng là một mặt lo lắng, nhẹ giọng nói, chính là, đã nhiều năm như vậy đi qua, hồn ca lại chưa từng hiện thân quá, ta sợ. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, phụ thân lúc ấy chuyển tin, ta nhớ rõ cuối cùng có một câu là, trăm năm chi kỷ, đem chỉ thường thôi, có lẽ đây mới là mẫu chốt. Ngươi là nói. Cái này Hỗn Độn Chi Vực giữa khả năng có cái gì hạn chế, cho nên huyết đế mới có thể lâu dài không xuất hiện sao?" Bạch Nhất Cốc nghi thanh hỏi. "Rất có khả năng, nếu như là nam giữ cùng trung châu quan hệ, như vậy sẽ có chế hành chung châu người không thể dễ dàng tiến vào hạ giới quý củ, nhưng là cụ thể, phải chờ ta tiến vào Hỗn Độn Chi Vực mới có thể biết." Cổ Dương bình tĩnh nói. Bạch Nhất Cốc gật gật đầu, nhưng là Tử La trên mặt lại là một mặt trần chờ chi sắc, Cổ Dương tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì, Ôn Nhu ôm Tử La, nhẹ giọng nói, "Mẫu thân, đây là ta duy nhất có thể tìm được phụ thân cơ hội, ta không thể từ bỏ, hiện giờ phụ thân nhập trong đó còn sống, ít nhất khi mình Giở đề cảnh có được tự bảo vệ mình chí lực, ta sẽ không có việc gì. Vỗ nhẹ nhẹ cổ Dương phía sau lưng, Tử La khẽ chạm cổ Dương ánh mắt, nhẹ giọng nói, "Dương Nhi, Mâu thân, tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng phụ thân ngươi, chỉ là, lại muốn cách xa nhau hồi lâu mới gặp mặt, Mâu thân có chút không tha." Cổ Dương ôn nhu cười, mở miệng nói, "Mậu Thần yên tâm, sau đó ta sẽ đem thị huyết trâu cùng ngươi tâm thần tương liên càng chặt chẽ, như vậy liền tính ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể thông qua huyết mạch lực liên hệ đến ta." "Ân, như thế hảo, "Dương Nhi, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt phụ thân ngươi, hắn vì ngươi trả giá quá nhiều." Hiện giờ gặp nhau, chỉ nguyện ngươi phía trước trị liệu, một mảnh bình thản. Nhẹ vu về cổ Dương khuôn mặt, từ la thanh âm nhẹ chuyển mà ra, nếu xuân phong quất vào mặt, làm cổ Dương tâm cuộc bớt tĩnh. Nhất định sẽ. Cổ Dương ngưng thanh một lời, là an ủi, cũng là hứa hẹn. Ba ngày chi gian, cổ Dương từ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đi rồi một chuyến, hết thể đều là dựa theo kế hoạch ở đi. Long vực giữa thế lực, tạm thời giao cho ngao cảnh đi xử lý, từ la pha là thích ngày đó bạc hồ hòa cảnh, liền tạm thời định cư ở trong đó. Ngay thường, cùng chi tỷ trước nhất môn, nhưng thật ra có thể nói thượng hai câu lời nói. Thuận tiện truyền thụ cổ dương ba cái đồ đệ linh hồn tu luyện phương pháp, Nhật Tử Đạo cũng không có trở ngại. Đến nỗi bên hết thảy, đại phương hướng đã xác định, Cổ Dương cũng liền không có gì hào lo lắng, hắn có thể yên tâm hấp thu ngày đó thiểu viên năng lượng, thành công đột phá đến chúa tể cảnh. Một người độc hành, đại đạo mới bắt đầu, Cổ Dương chi tâm chưa bao giờ từ bỏ. Bế quan một tháng chưa ra, Cổ Dương giống như nhập định giống nhau, lâu dài trầm mặc, đổi lấy chính là một hồi khác lu tất. Thở ra khí thể giữa, mang theo một tia hắc khí, đây là trong thân thể cuối cùng còn sót lại một tia chất, loại trừ này bộ phận tạp chất lúc sau, Cổ Dương mới chân chính bước lên chúa cảnh thăng cấp chi lư. Sương mù vũ kêu nhỏ, gió mạnh làm bạn, Cổ Dương trung quanh một cái linh khí lốc xoáy, giống như kén tầm giống nhau, đem Cổ Dương bao vây trong đó. Linh khí càng ngày càng nồng hậu, kén tằm cũng càng lúc càng lớn, Cổ Dương trên người hơi thở, cũng là càng leo lên tối cao phong. Toàn bộ Trung Châu linh khí cơ hồn là ở trong phút chốc bị trở thành hư không, mà Cổ Dương lại không có bất luận cái gì cảm giác. Rốt cuộc, thuộc về thiểu nguyên năng lượng hoàn toàn bùng nổ, Cổ Dương trên người hơi thở tức khắc thăng đến đỉnh núi, cả người đột nhiên biến mất không thấy. Bạn Cổ Dương thân ảnh biến mất, toàn bộ Trung Châu linh khí cũng là khôi phục bình thường. Cấp nơi đều có người xa xa nhìn trời cao phía trên, trong mắt đều là một mặt như suy tư gì chi ý Cổ Dương, xa xa trời cao lộ, chung có người một vị trí nhỏ. Quăng. Lượng. Đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng, trước mắt chứng kiến hết thảy, chính là một mạt ánh sáng, một mặt sáng ngời, Cổ Dương chính thân, thân ở một cái một thức vung nửa trong suốt không gian giữa, không biết nơi này ra sao mà. Hỗn độ nơi, hỗn độn chân nguyên, cửu tinh tôi hồn, đại đạo trung thành, dự quân trăm năm chi kỷ, thành tựu ngưng hồn chi cảnh, nhập thiên đạo tung hành. Một đạo thanh âm vang vọng ở Cổ Dương trong lốc giữa. Hiện ra đinh thái nhức góc chi thế, làm Cổ Dương cảm thấy chính mình đầu góc có chút tạc. Từ từ, cái gì ngưng hồn chi cảnh, nếu là 100 năm lúc sau, không, có thăng cấp ngưng hồn cảnh đâu. Cổ Dương vội vàng hỏi. Đáp lại Cổ Dương chính là lâu dài chờ mặt, đang lúc Cổ Dương cho rằng chính mình bị xem nhẹ, kết quả thanh em đột nhiên truyền ra, chúa tể phía trên, nhập ngưng hồn, lấy ngưng hồn bị thủy, phương nhập tiên đạo, nếu không vào ngưng hồn, hoặc cùng tiên đạo vô duyên, chúng có nơi đi. Một ngữ rơi xuống, tuy rằng như cũng là người như lọt vào trong sương ngủ, nhưng là đơn giản Cổ Dương xem như minh bạch một chút, hắn đem ở cái này tiểu trong không gian mặt đãi 100 năm. Sau đó tu luyện đến chúa tể cảnh phía trên ngưng hồn cảnh, cái tia thanh âm trong miệng đại đạo mới bắt đầu, nếu không, chính là cuối cùng một câu, "Chúng có nơi đi, đánh giá nếu từ đâu ra hồi nào đi thôi." Bất quá, tới rồi nơi này, Cổ Dương cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì huyết hồn tiến vào cái này cái gọi là hỗn độn chi vực sau, bất hòa Cổ Dương bọn họ gặp mặt. Không phải không nghĩ gặp mặt, mà là thấy không mặt trên. Không gian giữa quang mang đã không giống lúc trước như vậy chói mắt, dần dần trở nên nhu hòa, hoặc là nói là ảm đạm, Cổ Dương cũng thấy rõ không gian ở ngoài quanh tình huống. Hình chữ nhật không gian, từ Cổ Dương phương hướng, nhìn quanh qua đi, cơ hồ có thượng và cái Vẫn là ở cổ dương, có thể thấy được phạm vi giữa, không thể thấy, còn không biết có bao nhiêu. Đại bộ phận không gian giữa đều có một cái mơ hồ bóng người, nếu là y theo vừa rồi cái kia thanh âm lời nói, có thể nói, một cái trong không gian mặt chính là một cái chúa tể cảnh, mà nơi này thượng vạn cái không gian cũng chính là có thượng vạn cái chúa tể cảnh. Ta phải thần a, quả nhiên là rau cái trắng a. Nhìn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, tuy rằng không giống lúc trước từ nam giữ tiến vào trùng châu như vậy, chí tôn đầy đã đi, nhưng là thượng vạn cái chúa tể cảnh ở chỗ này, cũng là không dùng tính thường. Nếu muốn đi ra ngoài nơi này, cần thiết muốn đi vào ngưng hồn cảnh giữa có phải hay không đại biểu cho không vào ngưng hồn cảnh, tại đây hỗn độn chi vực bên ngoài liền yếu ớt đến giống con kiến giống nhau. Thôi, đã tới thì an tâm ở lại, vào cái này hố, Cổ Dương cũng liền không có mặt khác lựa chọn, tóm lại muốn quá 100 năm mới có thể đi ra ngoài. Lấy cựu tinh chi lực rèn luyện linh hồn, là tiến vào ngưng hồn cảnh căn bản, Cổ Dương linh hồn cường độ có thể nói là thiên hạ vô song. nhiên, tới rồi nơi này, đối mặt nhiều như vậy cùng chính mình cùng đẳng cấp người, Cổ Dương lại không dám lỗ mãng. Lấy cựu tinh chi lực rèn luyện, là căn cứ lúc trước Cổ Dương câu thông tinh trình tự tới đi, đệ nhất viên là lúc trước mang cho Cổ Dương độc chi lĩnh vực tả phụ tinh. Ở cùng Tam Đại Cung Phụng đối chiến là lúc, cuối cùng thời điểm, mượn dùng thứ ba người chi lực, rốt cuộc đột phá hóa thiên cảnh. Hiện giờ tới xem, đã là thương hải tang điền, hóa thiên cảnh chi lực, nhưng Tung hành Trung Châu, đến Tam Đại thế lực cung phụ chi vị, hiện giờ vừa thấy, lại cái gì đều không phải. Chương 250, thiên tại phế vật. Tác giả, cung tam ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, cổ Dương chi tâm u tĩnh, trong cơ thể linh khí chậm rãi vận chuyển, sau lưng là một bộ tinh đồ, tiểu tinh quấn quanh, đại biểu cho cổ Dương đạo hành trình. Linh khí xúc động tạo phụ tinh, một cổ lực lượng từ tinh đồ giữa bắn tóe mà ra. Xong thẳng cổ Dương linh hồn chỗ sâu trong, thình linh xảy ra đau nhức, làm cổ Dương thân mình nhịn không được vừa kéo. Nhiên, tả phụ tinh chi lực lại không có chút nào đình trệ, ở cổ Dương thức hải giữa tiến quân thần tốc, dảo phong dảo vũ, làm cổ Dương khổ không nói nổi, rồi lại không thể từ bỏ. Cố nén đau nhức, môi đã bị rã phá, khỏe môi là nhẹ nhẹ máu tươi, nhỏ giọt có thanh, nhưng cổ Dương khuôn mặt lại như cũ kiên định, khuôn mặt có chút run rẩy, lại không ảnh hưởng hắn tiếp tục dẫn đường tả phụ tinh chi lực đi tới. Một chút một chút chậm lại tà phụ tinh đạo, đến vào cổ Dương thừa nhận trong phạm vi, làm cổ Dương trên mặt nhiều một tia hỏa hoán chi sắc. Cổ Dương tu luyện tuần tự tiến tiến, nhưng hắn mang đến động tính, lại là chính mình không ngờ tới. Trời cao phía trên Tả Phụ Tinh, ở Cổ Dương tu luyện chi sơ, liền lấy một đạo tuyệt thế quan mang, hoa phá trường không, xông thẳng Cổ Dương nơi không gian. Phải biết rằng, thường nhân nơi không gian, phần lớn chỉ là lợi dụng cựu tinh phóng chí lực, gen luyện linh hồn, mà Cổ Dương sử dụng, lại là thuần túy cựu tinh chí lực. Vô luận là ở Nam Dữ, vẫn là ở Trung Châu, hoặc là hiện giờ cái gọi là Hỗn Độn chi vực, Cổ Dương chưa bao giờ là tùy đại lưu kia một cái. Nhiên, hắn nơi này tạo thành nghịch động, chính mình lại không biết Còn không biết Cổ Dương tên này, ở Hỗn Độn Chi vực đã trở thành một cái tuyệt thế thiên tài tận trưng. Gần một năm thời gian, Cổ Dương tinh độ phía trên Tạ Phụ Tinh một lần nữa quy về ảm đạo, không gian ở ngoài tả Phụ Tinh cũng là biến mất mà đi. Nhị viên thuộc Vũ Khúc Tinh, tinh đồ lừng lánh, võ gốc tương liên, quang mang nháy mắt thay thế Tạ Phụ Tinh chi lực, lại lần nữa đối Cổ Dương linh hồn tiến hành rèn luyện. 5 năm thời gian, Cổ Dương sau này rèn luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, thế nhưng dùng gần 5 năm liền hoàn thành người khác trăm năm đều không nhất định có thể hoàn thành việc. Cổ Dương lục, đổi mới mọi người đối với tu luyện nhận tri, chính là, trận này phong ba cũng gần là rẳng, có 5 năm mà thôi. Vốn tưởng rằng Cổ Dương có thể một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, dung hợp cựu tinh chi lực, lấy linh hồn trọng tố tinh đồ, nhất cử từ chúa tể cảnh cửu dai, thăng cấp tiến vào ngưng hồn cảnh nhất giai. Lại đã xảy ra một kiện kỳ quái việc, thăng cấp ngưng hồn cảnh, sở dĩ muốn tại đây phiên gọi là hỗn độn chi vực đặc thù không gian trung tăng lên, nguyên nhân vô hẳn. Tiến vào chúa tể cảnh cửu giai, nếu muốn tiến vào ngưng hồn cảnh, bình thường linh khí đã không có biện pháp hoàn thành thăng cấp, mà lại yêu cầu hỗn độn chi vực giữa hỗn độn chi khí. Nhập ngưng hồn cảnh, có thể tự do hấp thu linh khí, bảo trong cơ thể linh khí tràn đầy, duy trì chiến đấu, nhưng nếu muốn thăng cấp lại chỉ có thể tại đây phiến hỗn độn chi vực giữa, hấp thu hỗn độn chi khí. Mục đích 1 là vì khống chế chúa tệ cảnh phía trên số lượng, mục đích 2 rất đơn giản, dễ bề xử lý cùng phân chia, thiên tài cùng tài trí bình thường, hai người tự nhiên các có nơi đi. Hiện giờ Cổ Dương liền không cẩn thận lâm vào một loại cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh, từ nguyên bản thiên tài, thẳng tắp rơi xuống, trở thành không đúng tí nào tài trí bình thường. Bởi vì Cổ Dương vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực, hỗn độn chi lực cùng Cổ Dương hình như có một loại bài xích sinh ra, mà loại này xích, tựa hồ là trời sinh. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương chi danh Ở hỗn độn chi vực chuyển thuyết càng thêm văng rọi, sau này 95 năm, Cổ Dương cấp bậc liền ở chúa tể cảnh cũ dai hoàn toàn dừng hình ảnh. Sắp đến trăm năm chi kỳ tới rồi, Cổ Dương thậm chí cảm thấy, có phải hay không chính mình lúc trước tiến vào thời điểm, liền không nên hỏi câu nói kia. Nếu là không có tiến vào ngưng hồn cảnh nên làm cái gì bây giờ? Đều có nơi đi. Ai, buồn đại ra một đời anh danh, xem như hủy hoại. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nói thầm, một bước bước ra này trường tồn trăm năm không gian, mắt là một mặt bất đắc dĩ chi sát. Không gian bên ngoài, là một cái như không gian giống nhau, nửa trong suốt thông đạo. Bốn phía trống rỗng, giống, giống như ở vực người thường đi. nhiên, lúc này thông đạo cuối lại liên tiếp một mảnh xa lạ chỗ, giống như một mảnh huyền phụ đại lục, là một mặt mảnh mánh liệt quang mang vờ quanh, lại không cảm thấy chói mắt. Một đường tiến vào huyền phụ đại lục giữa, cũng không một người ngăn trở, Trung quanh còn có mấy chục điều thông đạo, cùng chính mình là một phương hướng. Một bước bước vào, ánh sáng đột nhiên một đuổi bên trong thế nhưng là một chỗ làm đến nơi đến chỗ nơi, một tòa cung điện chiếm cứ toàn bộ đại lục nhất trung tâm, cao ngất trong mây. Bốn tòa cửa điện, giống như bốn trương đại khẩu, mang theo một mặt nuốt chửng chi thế, cổ dương mắt chứng kiến, đều là có trong nháy mắt mơ hồ gần nhau trong gang tấc mà biển trời kết mặt, phía trước một thiếu niên người, đột nhiên xuất hiện ở cổ dương trước mặt, cổ dương lúc này mới chú ý tới, vừa rồi kia mấy chục điều thông đạo giữa người, đều là tụ tập lại đây. Tuy rằng một đám đều là thiếu niên bộ dáng, nhưng cổ dương lại trong lòng biết, này đó bất quá là biểu tượng mà thôi. Ngay cả chính mình đều là 400 tới tuổi, những người này liền tính là thượng vạn tuế lao yêu quái, cũng không có gì không có khả năng. Bất quá, còn không kịp nghĩ nhiều, phía trước cái kia người thiếu niên đã đã mở miệng, chư vị tuy rằng đều là từ các tinh vực phi thăng đi lên, nhưng là nếu đều là nhân tộc, cũng chính là ta thanh dương nhất phái người. Nhân tộc. Thanh dương Cổ Dương hơi hơi như mày, trong lòng nghĩ hoặc, bởi vì chính mình đều không phải là là nhân tộc, mà là ma tộc a. Không đúng, từ từ, chính mình ngày đó trọng sinh trở thành đồng chân dịch cùng Diệp Như Yên nhi tử, tuy rằng chính mình thức tỉnh rồi ma tộc huyết mạch, từ bản chất tới nói, chính mình cũng coi như là nhân tộc, chỉ là này đầu tóc đỏ, hơi chút có chút chói mắt mà thôi. Cổ Dương chính mình suy nghĩ cẩn thận, cũng liền chưa từng hỏi, chỉ nghe được cái kia tự xưng cung tuấn người thiếu niên nghiệm một loạt tên. Nghe xong hồi lâu, Cổ Dương cũng coi như là minh bạch, này thăng cấp ngưng hồn cảnh cùng không thăng cấp ngưng hồn cảnh đại nội quả nhiên là bất đồng. Thăng cấp ngưng hồn cảnh có thể tiến vào thanh dương nhất phái giữa, mà chưa từng thăng cấp ngưng hồn cảnh, như cũng ở chỗ tệ cảnh bồi hồi người, lại chỉ có thể bị phái tiến vào các tinh vực đóng giữ. Cổ Dương, ờ, đại thiên tài, là người đóng giữ nhàm phong tinh vực, sẽ không cảm thấy ủy khuất đi. Cung Tuấn cười như không cười một lời, làm Cổ Dương tâm sống mọi ý, xem ra chính mình vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực sự tình, có không ít người đều là đã biết. Không dám. Cổ Dương bình tĩnh một lời, tuy là đối mặt ngưng hồn cảnh cựu giai Cung Tuấn, trên mặt là một tia sợ sắc cũng không. Cung Tuấn đạm đạm cười, lạnh lùng nói, có dám hay không ngươi cũng là đi định rồi, ta phòng trừ ngươi cũng không nghi tới. Vốn là chắc chắn tiến vào Thanh Dương, cuối cùng lại không cách nào hấp thu hỗn độn chi lực đi. Vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực. Trung quanh người, vô luận hay không thăng cấp tiến vào ngưng hồn cảnh, nhìn về phía Cổ Dương đều là một mạt kinh mệt chi sắc, một đám đều sợ bị Cổ Dương lấy bệnh bộ dáng. Cổ Dương trên mặt là một mặt thanh lãnh tươi cười, trong lòng hờ hững, vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực lại như thế nào, ta Cổ Dương chưa bao giờ sợ thiên đạo khiêu chiến. Ha ha, hôm nay không thể hấp thu, không đại biểu ngày mai không thể hấp thu, hà tất bỏ đá giếng, cấp chính mình lưu điều đừng lui, đối tất cả mọi người đều hảo. Chương 251, Đồ Ngâm chi tin. Tác giả Cung Tam Cổ Dương bình tĩnh một lời, lại khiến cho một mặt cười vang chi thế, nhưng Cổ Dương cuốn mặt, lại là ở này đó vừa bãi trong tiếng cười càng thêm kiên định. Hỗn độn chi lực mà thôi, ta cũng không tin tìm không thấy phương Thức Hấp thu, nếu làm ta Cổ Dương đi vào nơi này, liền không có lại đi đường rút lui khả năng. Thôi, thôi, cười chết ta, chính ngươi đi cân nhắc cân nhắc, như thế nào hấp thu hỗn độn chi lực đi, nhằm Phong Tinh vực hai người, chính mình đi thôi. Cung Tuấn bị Cổ Dương chi nói cười đến thở hổn hển, ra hỗn độn chi vực, còn muốn hút thu hỗn độn chi lực, nằm mơ đi thôi, bất đắc dĩ lắc lắc tay, làm hai người đi vào hướng Nam Phong Tinh vực thông đạo. Còn lại mọi người cũng là ở một trận cười vang trung tâm đi, thanh dương tương ứng, tổng cộng 12 cái tinh vực, đều là như trùng châu giống nhau tồn tại, bất quá đều là nhân tộc sinh tồn chính là. Nay 12 cái tinh vực giữa, chúa tể cảnh là một cái thần bí tồn tại, ở tinh vực ở ngoài, duy trì tinh vực thiên đạo tuần hoàn. Người thường, căn bản không biết chúa tể cảnh cường giả tồn tại, bọn họ chiến cuộc trước nay đều là vì tinh vực mà chiến, hộ trong tinh vực người chu toàn. Mà ở thanh dương giữa người, cũng không là tinh vực hủy diện họa không được ra, trên, ra, đã, ký, ra đã người phi có thể chống lại Cổ Dương sở nhập Nham Phong Tinh vực, thuộc về một cái biên cảnh tinh vực, tinh vực chủ yếu thế lực là 9 hồn phủ, mà đóng giữ nơi này chúa tể cảnh cường giả liền ở Nham Phong Tinh vực phía trên một chỗ tiểu thiên địa giữa, bất quá trăm người mà thôi. Tới gần tinh vực xuất khẩu, cùng chi cổ Dương cùng người nọ lại đem Cổ Dương gọi lại, vừa rồi Vưu từng nhớ rõ tên, giống như kêu đối thiện. Chờ lát nữa đi vào trong đó, ngươi tốt nhất đem nguyên ngạo khí thu hồi tới, nếu không dẫn họa tự thân, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi là sợ đốt tới chính mình đi, yên tâm, thực lực không đủ phía trước, ta sẽ giúp được hết. Cổ Dương nhàn nhạt một lời, trực tiếp liền đi rồi. Phía sau đô thị ánh mắt sắc bén, trong lòng đang ở tính toán nên như thế nào ly cổ Dương xa một chút, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Hắn chính là hỏi thăng quá, này đó đóng giữ tinh vực chúa tệ cảnh cường giả cũng không phải là thiệt cha, hắn nhưng không nghĩ bị nhầm vào. Nhưng mà, hắn này đó toan tính hư mô, cổ Dương đã sớm hiểu rõ với tâm, hiện giờ cổ Dương chỉ quan tâm chính mình nên như thế nào thăng cấp nguyên hồn cảnh, chuyện khác, cổ Dương sẽ không tự tìm phiền toái. Đến nơi đô thị, hắn lựa chọn chỉ lo thân mình, cổ Dương cũng sẽ không trách hắn, ai làm chính mình không thể hấp thu hỗn độn chi lực tê tuổi, tựa hồ đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn chi vực. Bước ra thông đạo thành công tiến vào nham phong tinh vực đóng giữ nơi, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, nơi này hoàn cảnh cũng là không kém, chủ cái 180 người xem như thực rộng mở. Chính là hoàn cảnh hơi chút đơn sơ một ít, chỉ là cư chú mà, muốn cái gì đồ vật, chỉ có thể đi phía dưới nham phong tinh vực mua. Bất quá, đối Cổ Dương tới nói, so với kia một thức vương tiểu thiên địa, nơi này đã thực hảo, ít nhất là một cái có thể tự do giũi khai chân địa phương. Phía sau đô thiện cũng là hiện ra thân hình, nhìn nơi này tình cảnh, đáy mắt là một mặt khó nén thất vọng chi sắc, nói thầm nói, đây là địa phương quỷ quái gì? Người chủ địa phương. Cổ Dương không tiếng động một lời, trực tiếp về phía trước đi đến. Phía trước một loạt phòng ốc, hẳn là có thể tìm được chủ sự giả. Đỗ Thiện vẻ mặt oán hận chi sắc, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng cũng chỉ có cổ Dương đi phương hướng có thể tìm được người. Hắn nhưng không nghĩ làm cổ Dương chiếm trước tiên cơ, nơi này người, hắn chính là muốn làm bạn lâu dài, nếu là bị cổ Dương bãi một đạo, kia chính là ăn không hết gói đem đi. Nghĩ đến đây, Đỗ Thiện thi triển thân hình, trực tiếp rời đi tại chỗ, lướt qua cổ Dương, dẫn đầu chạy tới phòng ốc phương hướng. Bang. Một cái hình chữ lại, trực tiếp ghé vào một đạo vô hình cái chắn phía trên, cổ Dương nhịn không được trổng cười, xoay người lên Đỗ Thiện hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết tình huống nơi này, cho nên cố ý xem ta số mặt." Đỗ Thiện hung hăng một phách trên người buổi lất, đối với Cổ Dương giận chỉ nói. Cổ Dương khinh thường lắp đầu nói, "Đối phó ngươi, còn không cần như vậy phiền thoái. Khẩu khí không nhỏ, cũng không biết đối mặt tình vực các ma thời điểm, có phải hay không còn có như vậy gan dạ sáng suốt. Một đạo thanh âm từ Cổ Dương phía sau chuyên ra, Đỗ Thiện vội là nhất bái, nhưng thật ra Cổ Dương xoay người gian nhìn về phía người tới, chúa tể cảnh thất, ừ. dai, khuôn mặt tu tằng, quần áo ngực, lông tóc tràn đầy, trong tay một fan đại to bản, nếu là đứng ở thịt phô trước, hoàn toàn một cái heo thợ bộ dáng khụ khụ, nhìn người tới dáng vẻ này, Cổ Dương hơi có chút xấu hổ, khẽ gật đầu, lúc này mới nói, tại hạ cổ Dương, tham kiến tiền bối. Tiền bối không dám nhận, ta kêu Thạch Cao Phi, bất quá Cổ Dương tên này, giống như có điểm quen thuộc đầu. Tự xưng Thạch Cao Phi người, bộ mặt trầm ngưng, tựa hồ là suy nghĩ từ nơi nào nghe được quá tên này. Cổ Dương đang muốn giải thích chính mình chỉ là cái vô danh tiểu tốt, phía sau Đỗ Thiện đã một bước đạp đi lên, trực tiếp mở miệng nói, hắn chính là cái kia hỗn độn chi vực thiên tài, năm thăng cấp chúa cảnh cử giai, kết quả 95 năm không có tiến thêm cái kia. Hừ, không nghe nói qua. Thạch Cao Phi hừ lạnh một tiếng. Nói thẳng nói, làm Đỗ Thiện một trận xấu hổ. Thanh thanh giọng nói, lúc này mới nói tiếp, vậy ngươi là từ đâu nghe được Cổ Dương tên này đâu? Thạch Cao Phi đôi mắt trừng, tức giận nói, ngươi lại là con người nào, nào như vậy nhiều vấn đề. Đỗ Thiện một đốn, lúc này mới nói, tại Hạ Đỗ Thiện, chủ thể cảnh Cửu Giai. Thạch Cao Phi trên mặt một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, hừ lạnh một tiếng nói, chủ thể cảnh Cửu Giai mà thôi, không cần như vậy tiêu ngoạo, phòng của ngươi ở đằng kia, chính mình vào đi thôi. Cổ Dương, ngươi cùng ta tới. Đối đến Cổ Dương bên này, Cao Phi chính là vẻ mặt vẻ mặt ôn hòa làm đố thiện thần sắc giận dữ, rồi lại không dám liền như vậy đối thượng Thạch Cao Phi, xoay người phất tay áo rời đi, liền Cổ Dương cũng cùng nhau hạ thượng. Tiền Bối, kỳ thật hắn không có ác ý. Cổ Dương căn cứ Dĩ Hỏa vị quý tâm tư, xuất khẩu nói, hắn nhưng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Thạch Cao Phi cao giọng cười nói, tiểu tử ngươi trên tay mạng người hẳn là cũng không ít đi, 100 năm tu thân dương tính, đảo làm ngươi biến thành thánh nhân sao? Thạch Cao Phi lời này làm Cổ Dương trên mặt sinh ra một mạt nghi hoặc chi sắc, trầm hỏi, nghe Tiền Bối lời này, tựa hồ cùng ta là Cao Phi một trận ý cười, vỗ vỗ Cổ Dương bả vai nói, ta nhưng không quen biết người cái này, bao đầu tiểu tử, bất quá, tiểu tử ngươi bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng cùng Độc Âm thống linh tinh vực người có quan hệ. Độc Âm? Lần này Cổ Dương là thật không rõ, hắn chưa bao giờ nghe nói qua này hai chữ. Thạch Cao Phi nhìn Cổ Dương ngọng bức thần sắc không giống như là làm bộ, âm thầm nói thầm nói, không thể nào, chẳng lẽ ta nhận sai người, còn có cái thứ hai Cổ Dương sao? Cổ Dương đôi mắt vừa chuyển, hắn mới mặc kệ có phải hay không cái này lại thúc nhận sai người, khó khăn cùng hắn phản thượng quan hệ, Cổ Dương nhưng không dễ dàng như vậy từ bỏ. Tiên bối, vãn mới đến. Đối với này đục âm hai chữ thực sự không hiểu biết, còn tình tiền bối giải thích nghi hoặc, tương lai tiền bối có yêu cầu văn bối địa phương, văn bối tất nhiên không chối tử. Chương 252, Sương huynh gọi đệ. Tác giả, cung tam cổ Dương một lời, quả thực là nói Thạch Cao Phi tâm khảm bên trong, phun quản cái này cổ Dương có phải hay không chính mình muốn tìm cái kia, kiếm một cái minh hữu cũng là tốt. Khu khụ. Thạch Cao Phi thanh thanh giọng nói, lúc này mới nói, xem tiểu tử ngươi thuận mắt, ta liền nói cho ngươi đi. Đa tạ tiền bối. Hào thuyết hào thuyết. Thạch cao Phi mang theo cổ Dương đi đầy đất cản gió chỗ, lúc này mới phất tay một cái bàn, hai cái đệm bổ một vỏ rượu, hai cái chén lớn. Cổ Dương thực tức thời, trực tiếp rót lên vỏ rượu, liền đem bát rượu mãn thượng, Thạch Cao Phi uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói, "Này Thanh Dương nhất phái, ngươi hẳn là biết đến đi." "Ân, cái này văn mơ biết, Thanh Dương tương ứng 12 cái tinh vực, đều là nhân tộc." "Không sai, Thanh Dương tương ứng vì nhân tộc, mà đủ Câm tương ứng, chính là dị tộc." Thạch Cao Phi nói tiếp, làm Cổ Dương dung sắc chi gian hiện ra một tiêu ý mừng. "Nếu là chính mình ở Thanh Dương giữa tìm không được huyết hồn, có phải hay không liền ý nghĩa huyết hồn là ở Đổ Câm nhất phái giữa? Chính mình là trọng sinh làm người, tu hú chiếm tộc." Nhân huyết hồn lại là chân chính thượng của ma thể, làm dị tộc nên là ở Đổ Câm. Kia Đổ Câm giữa nhưng có ma tộc. Cổ Dương trầm giọng hỏi, trong lời nói nhiều là chờ mong chi ý Thạch Cao Phi cũng không có lập tức trả lời Cổ Dương vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi có nhận biết hay không thức một cái gọi là huyết hồn người? Ngươi biết hắn ở đâu? Cổ Dương khiếp sợ hỏi, nuốt ngữ giữa, thực rõ ràng đã hồi phục Thạch Cao Phi vấn đề. Nghe Cổ Dương nói, Thạch Cao Phi một trận cười to chi sắc, dương giọng nói, này không nghi tôi à, thật không nghi tới, tiểu tử ngươi thế nhưng chính là cái kia Cổ Dương, ta quả nhiên không nhìn lầm. Thạch Cao Phi lời này, nhưng thật ra đến phiên Cổ Dương không rõ. Nghi hoặc hỏi, "Tiền bối, ngươi có thể nói hay không nói minh bạch một chút, ngài nói như vậy một nửa, ta là thật sự nghẹn không hiểu." Thạch Cao Phi một trận cười to, dẫn theo vào rượu liền hướng chính mình trong miệng rót, rót xong rồi lúc này mới nói, "Tiểu tử, cái này huyết hồn đang ở tìm ngươi, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi cùng hắn, cái gì quan hệ?" Có lẽ là cái này, Dâu quay nón đại hắn làm Cổ Dương nhớ tới đằng chính phong, lại hoặc là bỏ qua lần này cơ hội, không biết như thế nào mới có thể lại được đến huyết hồn tin tức, Cổ Dương trung quy là nói, "Hắn là ta phụ thân, ta cũng vẫn luôn ở tìm hắn." Ngoa Tào, "Lão tử thật là nhặt được bảo a?" Thạch Cao Phi nhịn không được kinh hô ra tiếng, vò rượu một rốt, thiếu chút nữa đạp đến chân. Hung hăng đá một chân vò rượu, tựa hồ là nhoáng lên thần, lại cảm thấy không thích hợp nhỉ, lúc này mới nhíu mày nói, "Huyết hồn là ma tộc, ngươi nếu là con của hắn, cũng nên là ma tộc mới đúng không? Ngươi như thế nào sẽ bị phân đến thanh dương tới đâu?" Hiển nhiên, nhìn Thạch Cao Phi bộ dáng, chính là một bộ ngươi nha dáng gata, ta liền dám tức ngươi tư thế, lúc này mới nói, "Ta mẫu thân là nhân tộc, cho nên ta là nửa người nửa ma." Cũng chỉ có như vậy giải thích, Cổ Dương tổng không thể nói, ta chiếm một nhân tộc thân hình, trên thực tế trong là ma tộc đi. Thạch Cao Phi vẻ mặt thì ra là thế bộ dáng, trên mặt một nụ cười, thực rõ ràng đối với Cổ Dương hào cảm cấp tốc tăng lên. Ta đây phụ thân ở phương nào đâu, ta hiện tại có thể hay không nhìn thấy hắn?" Cổ Dương nghi thanh hỏi. Thạch Cao Phi thở dài khẩu khí nói, nếu muốn gặp mặt không quá dễ dàng, bất quá có thể cho hắn chuyển cái tin tức qua đi, làm hắn yên tâm, rốt cuộc Thanh Dương cùng đủ Câm là hai đại bất đồng phe phái. Thật sự có thể chứ?" Cổ Dương thở nhẹ ra tiếng, rất có khó có thể tin chi sắc, tìm lâu như vậy, rốt cuộc có kết quả. Thạch Cao Phi gật đầu nói, yên tâm đi chờ xác định tiểu tử ngươi thân phận, ngươi ở chúng ta chúa tể cảnh này, nhóm người bên trong, chính là nhất có mặt mũi, phụ thân ngươi chính là tiên bình tinh vực tinh vực chi chủ. Tinh vực chi chủ? Đúng vậy, phụ thân ngươi so ngươi nhiều ra tới ước chừng một năm thời gian, tuy rằng không có thăng cấp ngưng hồn cảnh, bị phân đến tiên bình tinh vực, nhưng là cũng bằng vào chúa tể cảnh tiểu dai, đánh bại phía trước tinh vực chi chủ, làm tiên bình tinh vực đội chủ, cũng là ở khi đó chuyển ra tới tìm kiếm tin tức của ngươi. Thì ra là thế, phụ thân vẫn là cái kia không chịu thua phụ thân, liền tính không có cấp ngưng hồn cảnh, hắn cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cổ Dương trên mặt là một mặt kiêu ngạo chi sắc, trong miệng nhẹ giọng luôn nói. Thạch Cao Phi cười cười nói, "Tiên tâm đi, cha nào con ấy, có như vậy một cái lợi hại phụ thân, ngươi thành tựu cũng sẽ không kém đến nào đi." Cổ Dương thản nhiên cười, dương giọng nói, "Vậy thừa ngài căn ngôn, đả tạ tiền bối." "Hảo, nếu lời nói đều nói khai, ngươi cũng cũng đừng têu ta tiền bối, têu ta Thạch Đại Ca đi, về sau nếu là thật sự gặp được muốn tìm đủ gâm sự tình, khả năng còn muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu." Thạch Đại Ca yên tâm, Cổ Dương có thể giúp việc, tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, này viên linh thạch giữa có một tia ta huyết mạch chí lực, hỗ trợ mang cho huyết hồn, hắn sẽ biết là ta. Mạc Khắc này viên thú ở giữa, ta phóng lớn một cái trận pháp, chỉ cần góp nhập linh khí thúc dục, nhưng ngăn cản chúa tể cảnh cường giả một kích, tặng cho ngươi. Nhưng ngăn cản chúa tể cảnh cường giảm một kích, không thể nào, lợi hại như vậy. Thạch Cao Phi cũng sẽ không khách khí, đem linh thạch cùng thú hạch một phen tiếp nhận. Cổ Dương cười nói, Thạch Đại Ca đối ta biết gì nói hết, không nửa lời rằng dối, Cổ Dương cũng tất nhiên không dám lấy Thạch Đại Ca cánh mạng nói giỡn, hơn nữa vật ấy chỉ cần không phá thoái, liền nhưng tự động khôi phục thiên địa chí lực, thúc đẩy tiếp theo sử dụng, Thạch Đại Ca có thể thử xem. Thật vậy chăng? Thạch Cao Phi vẻ mặt hưng hỏi. Cổ Dương gật đầu nói: "Ngươi thử xem lấy cực tiểu linh hồn lực thúc dục, liền cũng biết hiệu quả." Thạch Cao Phi vẻ mặt kinh dị, phân ra một sợi linh hồn lực, tiến vào thú hạch giữa, làm người khiếp sợ sự tình đã xảy ra, một cái cứng rắn như tấm chắn cái chắn, tức khác xuất hiện ở Thạch Cao Phi trước mặt. Không chỉ có như thế, Thạch Cao Phi còn phát hiện, chỉ cần chính mình trong lòng muốn đối với nào một phương thúc dục, này tấm chắn liền sẽ từ nào một phương xuất hiện. Thử thử tấm chắn ngăn cản uy lực, Thạch Cao Phi cơ hội là muốn cả kinh không khép miệng được, lấy chính mình chỗ tệ toàn bộ công kích, tấm chắn thế nhưng liền một cái run rẩy cũng không đem tấm chắn thu hồi, nhìn thu hoạch ở chính mình trong tay giống như phòng tay khoai lang, Thành Cao Phi có chút chợm mặc, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nói, huynh đệ, người này lễ vật có phải hay không quá mức quý trọng điểm. Cổ Dương tùy ý cười cười, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, Thành Cao Phi chúa tể cảnh thất giai bí lực, thế nhưng liền điểm này hiệu quả. Kỳ thật đây là phía trước Cổ Dương trong lúc vô ý nghĩ đến, nếu trận pháp có thể căn cứ năng lực vô hạn phong đại, như vậy thu nhỏ lại có phải hay không cũng có thể. Nay một thử nghiệm, mới có hôm nay cái này hiệu quả, chỉ là gần có thể thừa nhận Cổ Dương chúa cảnh ngũ giai chi lực hoạch. Hiện giờ lại có thể thừa nhận Thạch Cao Phi ít nhất chúa tể cảnh cựu dài lực lượng. Thực sự là Cổ Dương không nghĩ tới, xem ra chính mình cùng đẳng cấp vô địch ưu thế như cũng ở, lúc này mới làm Cổ Dương trong lòng cân bằng một chút. "Thạch đại ca, kỳ thật vật ấy với ta mà nói, không xem như quá khó làm, nếu là về sau ngươi bằng hữu có yêu cầu, ta còn có tồn kho, chỉ cần ngươi giúp ta liên hệ thượng ta phụ thân." Chương 253: Tự mình chuốc lấy cực khổ. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương nói chính là sự thật, nhưng mà, đối với Thạch Cao Phi tới nói, lại là không gì sánh kịp tiến nhiệm, trong mắt khó nén cảm kích chi sắc, kích động nói: "Ngươi yên tâm, Nhiều nhất ngày mai liền có tin tức, bất quá ngươi còn có thể cho ta một viên loại này thú hoạch sao? Không phải ta muốn, ở tiến vào đủ cơm địa phương, có trông coi chấp pháp giả, ta yêu cầu hắn hỗ trợ truyền tin. Cổ Dương gật đầu, trực tiếp lấy ra 10 viên thú hoạch, mở miệng nói, "Thành đại ca, nơi này là 10 viên thú hoạch, ngươi tặng người cũng hảo, chính mình lưu trữ cũng hảo, tùy ngươi an bài." Cổ Dương, ngươi? Thạch Cao Phi cơ hội là vô ngữ ngưng nhất, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, thiếu chút nữa liền phải cấp Cổ Dương quỳ xuống. Nhiên, lại thấy đến Cổ Dương nhìn chằm chính mình phía sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi biến đổi. Thạch Cao Phi lúc này mới quay đầu, rất xa liền nhìn đến Đỗ Thiện lại đây. Thạch Cao Phi lập tức hiểu ý, trực tiếp đem thu hạch Lượng Liên không một tiếng động tu lên, lúc này phía sau Đỗ Thiện đã đến gần, nhìn chằm chằm Cổ Dương trong ánh mắt, tràn đầy đoán độc chi ý đôi mắt chạm đến bên cạnh vỏ rượu. Đáy mắt là một màn đoán hận chi sắc, dựa vào cái gì? Chính mình cùng Cổ Dương cùng là chúa tể cảnh cự giai, Thạch Cao Phi đối chính mình không có sắc mặt tốt, lại cùng Cổ Dương uống rượu. Bất quá Đỗ Thiện lần này nhưng thật ra học thông minh, đối với Thạch Cao Phi chắp tay nhất bái, lúc này mới nói, "Vạn bối tham kiến tiền bối." Ha ha, hiện tại nhận thức ta cái này tiền bối sao? Bị Thạch Cao Phi một rỗi. Đỗ Thiện nhất thời nghẹn lời, trên mặt tươi cười tức khắc là cứng lại rồi, không biết nên như thế nào hồi. "Ngươi là tới tìm Thạch Đại ca có việc sao?" Vẫn là nói, "Ngươi là tới tìm ta." Cổ Dương uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon, tùy ý nói, "Thạch, Thạch Đại ca." Đỗ Thiện trong miệng cơ hồ là run run rẩy rẩy nói, Nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, Thạch Cao Phi trực tiếp đối với cái bản chính là một trận mãnh trụ, giận dữ hết, "Thạch Đại ca cũng là người kêu sao?" Nay một giống, trực tiếp đem Đỗ Thiện cấp dọa cái run rừn, đầu gối một loạng, xoạch liền quỳ xuống đất thượng, không ngờ tới, bất quá một lát, cái này Thạch Cao thế nhưng liền đứng ở Cổ Dương một phương. Nhìn Đỗ Thiện phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Cổ Dương dừng lại Thạch Cao Phi, nhìn về phía Đỗ Thiện mở miệng nói, "Ngươi tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Tổng không thể là đặc biệt tới nghe ngóng tường đi, kỹ thuật cũng quá không chuyên nghiệp." Nhìn này Thạch Cao Phi cùng Cổ Dương chi gian quan hệ, bất quá là một lát thời gian, liền biến thành lấy Cổ Dương là chủ đạo, Đỗ Thiện trong mắt chỉ còn lại có trước mắt khiếp sợ. "Ta huynh đệ hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi là điếc phải không?" Thạch Cao Phi hùng hồn thanh âm lại lần nữa truyền ra. Đỗ Thiện lúc này mới tối đầu, run run chủ cho các ngươi qua đi một chuyến." Vực chủ?" Cổ Dương nghi thành một lời, ánh mắt nhìn phía Thạch Cao Phi, hiển nhiên là một màn không rõ nguyên do chi ý Thạch Cao Phi nhẹ lay động lúc đầu, ý bảo không phải chính mình, lúc này mới hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Thiện liếc mắt một cái, tức giận nói: "Ha ha, Đỗ Thiện, nếu là làm ta biết việc này cùng ngươi có quan hệ, ngươi liền chờ ăn không hết gói đem đi đi." Nói xong lúc sau, đối với Cổ Dương vẫy tay một cái, hai người trực tiếp liền đi rồi, dư lại tại chỗ như cũ quỳ Đỗ Thiện, vẻ mặt sợ hãi chi xác. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, cái này Cổ Dương rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ có lớn như vậy năng lượng, thế nhưng có thể ở trong chốc lát, đem Thạch Cao cột vào một cái chiến thuyền. Hắn một cái chúa tể cảnh cựu dai lại như thế nào, Thạch Cao Phi phía sau là hơn trăm danh chúa tể cảnh, thậm chí càng nhiều, căn bản là hai đấm khó địch bộ tay. Khuôn mặt phía trên là một mặt cho tàn chi sắc, hắn thậm chí suy nghĩ, muốn hay không đi đối Cổ Dương nói lời xin lỗi, có lẽ còn có thể tranh đến một đường sinh cơ. Dọc theo đường đi, Cổ Dương tâm tình pha là bình tĩnh, có Thạch Cao Phi hỗ trợ, vô luận cái kia trọc nồi lẩu đồ thiện ở vực chủ trước mặt nói gì đó, Cổ Dương đều sẽ không để ý. Tinh vực chi chủ nơi, ở quanh thân phòng ốc chung đường, cũng không là cung điện, tới rồi cái này cấp bậc, vật chất thụ, kỳ thật đã không có như vậy quan trọng. Lập với cửa thạch cao Phi Dương dọng một lời nói vừa chủ thạch cao Phi về tân nhập giả cổ Dương tiến đến bái kiến một chủ vào đi một đạo thanh em bình thản chuyên ra, mang theo một mặt mở miịn chi ý hai người lúc này mới đẩy cửa tiến vào trong đó cũng không là một trương Tuấn tiếu khuôn mặt bất quá dùng tựa đau tước rất có đại tướng phong phạm tóc đen hơi mang hoa râm chỉnh tề thúc khởi với sau đầu chỉ tay vô về dâu rất có hứng thú nhìn cổ Dương bị cái này vượt chủ nhìn chằm cổ Dương cũng không biết hắn là ý gì chỉ có thể căng gia đầu nói cổ Dương tham kiến một chủ ân ngồi xuống đi bay cao người cũng ngồi xuống Vực chủ như là mới vừa hoàn hồn giống nhau, như thế mở miệng nói. Cổ Dương nhìn Thạch Cao Phi liếc mắt một cái, thấy hắn tùy ý tìm trường ghế ngồi xuống, lúc này mới ngồi xuống. Bất quá vực chủ vẫn chưa lại nhìn về phía Cổ Dương, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Thạch Cao Phi, thanh âm cố ý mang theo nửa phần sắc mặt giận dữ truyền ra, "Thạch Cao Phi, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi thế nhưng còn có tâm tư làm bề phái, là cảm thấy tinh vực các ma sẽ hảo ý lưu người một mạng sao?" Tinh vực các ma? Cổ Dương nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng, hiện tại tựa hồ không phải nói cái này thời điểm. Nghe vực chủ nhìn như chất vấn nói, thái cao phi lại là một trận cao giọng cười to, nói thẳng: "Vực chủ, ngươi nhưng nhớ rõ, lần trước ngài làm ta chú ý tìm xem cái kia cổ dương." "Cổ Dương?" Vực chủ thu trí học, trong mắt là một mảng kinh sắc, trong lòng dĩ nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía cổ dương phương hướng, khiếp sợ nói: "Ngươi chính là huyết hồn muốn tìm cổ dương." Cổ Dương bất đắc dĩ, mặc dù có một loại giống như ai đều biết đến so với chính mình nhiều ý tứ, nhưng cũng là gật đầu nói: "Nếu là y theo Thạch Đại Ca vừa rồi theo như lời, như vậy vực chủ theo như lời cái này huyết hồn, hẳn là chính là phụ thân ta." "Nhưng ngươi, mẫu thân của ta là nhân tộc." Cho nên ta là nửa người nửa ma, có lẽ là nhân tộc huyết thống càng nhiều, cho nên ta hiện tại ở thành Dương mà không phải ở Gâm. Trong lòng sớm đã đoán được cái này Thu chí học được nói cái gì, Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, làm Thu chí học trên mặt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Người tiểu từ này, đến lý không đông tha người à, bất quá, Thạch Cao Phi, ngươi cố tình mượn sức Cổ Dương, cũng là không đúng, liền phạt ngươi đi. Cổ Dương vội là cho Thạch Cao Phi đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem cái kia thú hạch lấy ra tới, Thạch Cao Phi tức khắc hiểu ý, vội vàng đánh ghế Thu Trí học nói, đem thú hạch đẩy tới, nói tiếp, Trình vực chủ đại nhân nhìn xem cái này Thu Chí Học tiếp nhận thu hoạch, Tả Hữu nhìn nhìn, nếu mày nói, đây là ý gì?" Cổ Dương khỏe môi lan tràn một tia mỉm cười, mở miệng nói, "Thịnh vực chủ đưa vào một tia linh hồn lực nhập trong đó, cực nhỏ bé chi lực có thể." Thu Chí Học nhìn thoáng qua Thạch Cao Phi, Thạch Cao Phi cũng là gật gật đầu, ý bảo hắn làm theo liền hảo. Thu Chí Học cảm giác được cái này thú hoạch cũng không nguy hiểm, lúc này mới thuận theo bọn họ ý tứ, quan chú một tia linh hồn lực tiến vào trong đó. Một đạo như vừa rồi Thạch Cao Phi thúc dục, giống y như lúc Tâm Trăn xuất hiện ở Thu Chí Học trước mặt, Thạch Cao Phi vội là nói, "Thịnh vực chủ lấy cựu giai chi lực, lớn nhất hạn độ đánh vào này, mặt Tâm Trăn" Chương 254, tình vực các ma. Tác giả, cung tam kiểu giai chi lực, Người cũng biết kiểu giai chi lực đại biểu cho cái gì sao, cũng đủ ném đi nửa cái tình vực." Thu chí học khiếp sợ nói. Thạch Cao Phi lại nói nói, "Tình vực chủ thử xem đi, có lẽ ngài sẽ cố ý không thể tưởng được phát hiện." Ngay cả Cổ Dương cũng là nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm tấm chắn phương hướng, tuy rằng biết tâm chắn hẳn là có thể ngăn cản chúa tệ cảnh kiểu giai chi lực, nhưng là rốt cuộc không có thí nghiệm quá. Nhìn Cổ Dương cùng Thạch Cao Phi ánh mắt không giống như là nói giỡn, thu trì học lúc này mới điều động thân thể giữa vũ lực, một kích đánh vào tấm chắn phía trên. Một trận run dậy. Tấm liệt run rẩy, tấm chắn phía trên sóng gợn giống như nước gợn hỗn loạn, năng lượng quyến đến, nhưng tấm chắn lại không có lập tức rẽ nát, ngược lại có một loại hấp thu công kích năng lượng cảm giác. Kiên trì mấy cái hô hấp lúc sau, lúc này mới theo tiếng rẽ nát, nhưng trong tay thu hoạch lại không có hư hao, ý nghĩa còn có thể tiếp tục sử dụng. Vật ấy rốt cuộc là thứ gì? Thu trí học trong ánh mắt là một mạt khiếp sợ chi ý, nhịn không được ra tiếng hỏi, ở chỗ thế cảnh đối chiến chi gian, có thể có mấy cái hô hấp giảm sóc thời gian, quả thực là vận mệnh bước ngoặt. Nay tấm chắn một chắn, hoàn hoàn toàn toàn có thể quay cuồng cuộc, tạo thành làm người không tưởng được chi thế. Cổ Dương tùy ý nói, ta kêu nó trận linh thạch, trong đó bất quá là có một cái phòng ngự tính trận pháp mà thôi, cho nên dùng linh hồn lực thúc dục mới có hiệu quả như vậy. Thu trí học dừng một chút, lúc này mới chầm ngưng một lát nói, không biết Cổ Dương huynh đệ, có bao nhiêu loại này trận linh thạch đâu. Bọn họ đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng nghe qua trận pháp cái này từ, tới rồi cái này cấp bậc, hết thể cùng chi bản thân thực lực không quan hệ đồ vật, đều là dâu dịa. Nhưng hôm nay, Cổ Dương lại dùng một cái dâu dịa trận pháp, đổi mới thu trí học tầm mắt, làm hắn thậm chí đối với Cổ Dương xưng hô đều thay đổi. Thạch Cao Phi đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Cổ Dương chặn đứng câu chuyện, chấm giọng nói: "Vật ấy đối với linh hồn lực yêu cầu cực cao, ta một tháng chỉ có thể làm ra tới hai cái, hiện giờ cho Thạch Đại ca hai cái, Thạch Đại ca đã tặng một cái cho ngài." Ân, vừa thấy như thế mạnh mẽ, một tháng có thể làm ra tới hai cái, đã thực hảo. Thu Chí Học có thể được đến cái này, đáp án đã thực vừa lòng, đương nhiên không thể xa cầu thứ này, có thể phê lượng sinh sản Khu Khụ khụ, vật ấy đối với chúng ta đối chiến tinh vực các ma trợ giúp cực đại, Cổ Dương, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp nguyên liệu, ngươi có thể cùng Thạch Cao Phi phụ trách chế tác sao?" Thu Chí Học hơi mang dấu hồ nói: Từ hắn Thu chí học lên làm cái này tinh vực chi chủ sau, còn không có ai có thể đủ làm hắn như thế ăn nói khép nép nói chuyện, Cổ Dương chính là cái thứ nhất. Nhìn Thu chí học như thế thái độ, Cổ Dương đương nhiên là mượn sần núi hạ lửa, gật đầu nói, "Việc này sự tình quan tính vực, Cổ Dương tất nhiên nguyện ý ra một phần lực, bất quá này tinh vực các ma là cái gì, có không tỉnh vực chủ nói cho một bài." Ha ha ha. Tu chí học một trận tiếng cười qua đi, dương giọng nói, "Việc này đơn giản, làm Thạch Cao Phi nói cho ngươi có thể, sau này chúng ta còn muốn nhiều hơn hợp tác mới là." Đây là tự nhiên. Cổ Dương nhất bái, lúc này mới cùng Thạch Cao Phi rời đi vực chủ chỗ. Trong lòng hờ hững, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng vực chủ là thật sự đem hắn coi như huynh đệ, hết thảy bất quá là vì trận linh thạch. nhiên, nếu không có là phía trước đã biết vết hồn tin tức, Cổ Dương cũng không dám mạo hiểm, một cái không hề thế lực người cô đơn, người mang trọng bảo, chỉ biết có một cái lộ, đó chính là bị nhốt ở chỗ này, cho bọn hắn chế tác trận linh thạch. Đơn giản, Cổ Dương phía sau lại cũng không là người cô đơn, mà là có toàn bộ huyết hồn thống linh tiên bình tinh vực, cho nên Cổ Dương mới có lá gan cùng thu chí học nói điều kiện, bởi vì Cổ Dương có nói điều kiện tư cách. Tiểu tử ngươi, đối mặt vực chủ đều có thể không tiêu ngạo không xiểm lĩnh cũng không phải là người bình thường có thể có khí độ." Thạch Cao Phi thở dài một tiếng nói, rất có anh hùng xuất thiếu niên chi ý cổ Dương cười cười nói, "Thạch đại ca nói đùa, ta cũng là căng gia đầu đường, bất quá, về ngươi trên tay trận linh thạch sự tình, nhưng đừng lộ tẩy, nơi này có 100 viên, cũng đủ ngươi giao nhiệm vụ." Khu khụ, khu khụ. Nghe cổ Dương nói, Thạch Cao Phi không uống nước đều bị sặc, hảo sau một lúc lâu mới thuận miệng khí, bất đắc gì nói, "Ta nói cổ Dương huynh đệ, ngươi có phải hay không quá tiến nhiệm ta một chút? Chẳng lẽ ta không nên tiến nhiệm ngươi sao?" Cổ Dương hỏi ngược lại. "Không, cũng không phải." Bị cổ Dương như vậy vừa hỏi, Liên Thạch Cao Phi chính mình cũng không biết nên nói cái gì. "Không có việc gì, Thạch đại ca, ngươi lại nói nói tinh vực các ma sự tình đi." Cổ Dương kiên quyết trận linh thạch túi tiền nhét vào Thạch Cao Phi trong lòng ngực, tùy theo mở miệng hỏi. Thạch Cao Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ dù sao hiện tại không thu, về sau cũng muốn thu, cũng liền bình thường trở lại, bắt đầu cấp Cổ Dương giảng giải khởi về tinh vực các ma việc. Cổ Dương biết, chúa tể cảnh phía trên, nếu muốn thăng cấp, cần thiết muốn hấp thu hỗn độn chi lực, nhân ngoại giới cũng không có hỗn độn chi lực, chỉ có hỗn độn trì vực giữa mới có. Bị xung quanh đến các tinh vực giữa chúa cảnh giả, nếu muốn hấp thu hỗn độn chi lực chỉ có một phương thức. Mỗi cách 50 năm, vô luận là đủ cập vẫn là thênh dương, sở hữu chúa tể cảnh cường giả đều sẽ có một cái tử thi, mà tử thi trước 50 danh, đem có cơ hội đi thêm tiến vào Hỗn Độn Chi vực tu luyện 50 năm thời gian. Cơ hội này, có thể nói là sở hữu chúa tể cảnh cường giả thăng cấp ngưng hồn cảnh duy nhất cơ hội, cũng đúng là bởi vì này hà khắc tính, làm rất nhiều chúa tể cảnh cường giả lựa chọn một loại khác phương thức, hấp thu còn lại người lực lượng thăng cấp, cùng cổ dương hành trình không có sai biệt, lại càng cụ quy mô, đương nhiên, hiệu quả cũng không như cổ dương chính là. Chính là cái này phương thức, đối với vô pháp lại tiến vào Hỗn Độn Chi vực tu luyện người Quả thực là không gì sánh kịp dụ hoặc, cũng đúng là bởi vậy, ở mấy trăm vạn năm trước, có người thành lập ám minh tinh vực cái này địa phương, bắt đầu rồi tinh vực các ma cái này nghề. Trước hết bắt đầu, chỉ là một cái tiểu nghề, sau này lại là sinh sản cực nhanh, nhưng là thanh dương cùng đục âm đều vẫn chưa tiến hành ngăn cản, ngược lại đưa bọn họ coi như là đối với chính mình tinh vực khảo nghiệm. Bởi vậy có lúc ban đầu kéo dài xuống dưới ước định, ngưng hồn cảnh phía trên cứng giả, trừ phi có thượng một bậc mệnh lệnh, nếu không không thể tham dự tinh vực chi chiến Tình vực Garmar sẽ cướp đoạt sở hữu Thanh Dương đủ gấm tương ứng tình vực tài nguyên, chỉ có chúa tể cảnh cường giả sẽ xuất chiến, cũng chỉ có chúa tể cảnh cường giả sẽ nên chiến. Cái này có thể nói là bọn họ nhiều năm qua ăn ý, vẫn luôn kéo dài đến nay, chưa bao giờ có người đánh vượt quá. Như vậy là vì cam đoan, sở hữu chúa tể cảnh cường giả có được chiến tâm, bồi dưỡng nguy cơ cảm đi. Cổ Dương trầm mặt nói. Thạch Cao Phi gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, chính là cũng không chỉ là như vậy, còn có khác nguyên nhân. Chúa tể cảnh cường giả sẽ không ngừng tăng nhiều, tổng phải có hy sinh con đường, mà ngưng hồn cảnh cường giả mới là Thanh Dương cùng đủ gấm dừng chốt. Cổ Dương nói thẳng nói, tuy rằng Cổ Dương nói thực sự vô tình, nhưng là Thạch Cao Phi lại không có biện pháp phản bác, bởi vì sự thật chính là như thế. Chương 255, Nưng Hồn mới bảo. Tác giả, cung tam cho nên Cổ Dương trận linh thạch, tương đương với làm có được người có một lần tái sinh cơ hội, vào giờ phút này cũng liền có vẻ di đủ chân quý. "Hạo, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, Nhang Phong Tinh vực có được có thể làm chủ<td>tệ cảnh cường giả tăng lên cấp bậc linh thạch quặng, cho nên bất quá mấy tháng liền sẽ bị tinh ma xâm lấn, cũng chuẩn bị một chút đi." "Ân, minh bạch, Thạch đại ca, Cổ Dương ngừng thanh một lời, lời này nhiều là tình lấy thiệt tình đãi người khác, thu hoạch trùng sẽ là thiệt tình. Kéo kẹt. Cổ Dương mở cửa, đang muốn vào nhà, lại thấy đến bên cạnh có người ra tới, đúng là Đỗ Thiện, nhìn thấy Cổ Dương hoàn hảo không tổn hao gì trở về, đáy mắt chi sắc, nhiều là do dự. Cổ Dương vào nhà bước chân tạm thời đình trệ, dương mắt nhìn về phía Đỗ Thiện, thanh bằng nói, có việc liền nói, ta muốn nghỉ ngơi. Cái kia, Cổ Dương, thực xin lỗi. Liên tiếp đốn mấy đốn, Đỗ Thiện tài đem một câu cấp nói rõ ràng. Làm hắn một cái tâm cao khí ngạo người, như thế cho người ta xin lỗi, cơ hội là đầu một chuyến, nhưng hôm nay lại là người ở dưới mái hiên, không thể không đối đầu. Cổ Dương có thể ở trong vòng một ngày, từ một cái xa gần nổi tiếng phế vật, thu phục này nham phong tinh vực bọn dẫn độc cùng tinh vực chi chủ, đã cũng đủ làm Đỗ Thiện xem xét thời thế, làm ra lựa chọn. Người phía trước việc làm, bất quá là nhân chi thường tình, không cần xin lỗi, ta cũng không thu tiểu đệ, hôm nay lúc sau, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi, Cổ Dương. Phanh. Cổ Dương một bước bước vào phòng giữa, cửa phòng theo tiếng mà oan, Đỗ Thiện sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lại cuối cùng không dám đối Cổ Dương làm cái gì. Không nói đến Cổ Dương cùng chính mình đồng dạng là chúa tể cảnh cử giai, chỉ cần là Cổ Dương cùng mục chủ cái cao phi liên lụy không ngừng quan hệ, cũng đã không phải Đỗ Thiện có thể dễ dàng chống lại. Cổ Dương, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ là ngươi biết, tiêu ngạo muốn trả giá cái gì lại giới. Một ngữ rơi xuống, trong đó nghiến răng nghiến lợi chi ý tấn hiện giữa môi, xoay người đóng lại cửa phòng, một hồi ồn ào náo động rơi xuống. Nhiên, trong phòng Cổ Dương, lại một chút không có quan tâm Đỗ Thiện hay không sẽ trả thù chính mình, tâm tư của hắn đã hoàn toàn bị chính mình biến hóa liên lụy. Ngồi xuống tu luyện, điều động trong cơ thể linh khí khoảnh khắc, Cổ Dương cảm giác được một cổ huyền ảo chi lực, cùng với trung quanh linh khí, tiến vào chính mình trong cơ thể kia cổ lực lượng đều không phải là là cổ Dương đã biết bất luận cái gì một loại lực lượng, lại so với cổ Dương biết bất luận cái gì lực lượng đều càng cường đại hơn. Không có bất luận cái gì đình trệ, cổ Dương không ngừng hấp thu, phản phất có một loại vô hình lực hấp dẫn, lôi kéo cổ Dương hành động, làm hắn vô pháp từ bỏ hấp thu lúc này kia cổ huyền ảo chi lực. Không ngừng mà hấp thu, huyền ảo chi lực cùng với linh khí, ở trong cơ thể vận hành nhiều chu thiên, dần dần, cổ Dương phía sau cựu tinh đồ hiện ra, cựu tinh sinh ra dung hợp, sau đó có phân khai. Suất 990 thứ, cổ Dương trong cơ thể linh khí như cũng ở không gián đoạn vận chuyển, phía sau cựu tinh độ như cũng là cựu tinh độ. Nhiên, cựu tinh đồ phía trên lại ổn ổn ngưng tụ một cổ đại đạo mới bắt đầu ý vị đại đạo tuần hoàn, vòng đi vòng lại, ngưng hồn vừa vào, đại đạo mới thành lập. Một ngึก vang vọng cổ Dương thứ Hải, cổ Dương bỗng nhiên mở mắt, chưa từng thu hồi hơi thở, ánh mắt dừng ở phía sau tinh đồ phía trên, đáy mắt có một cái chớp mắt mơ hồ cảm giác. Lấy linh hồn trọng tố cựu tinh đồ, không sai, đây là cổ Dương Hoa 95 năm đều không có làm được sự tình, lại rời đi hỗn độn chi vực ngày đầu tiên, liền trọng tố thành công. Ông trời, ngươi nhi ta đâu? Cổ Dương vung ngưng nhất, thật là không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, có loại một quyền đánh vào không cảm giác vô lực. Cổ Dương, Cổ Dương, mau ra đây, tinh vực các ma xâm chiếm, sở hữu đội ngũ tập hợp." Thạch Cao Phi thanh âm từ ngoài cửa truyền ra, Cổ Dương lúc này mới thu hồi trên người hơi thở, mở ra môn. "Như thế nào nhanh như vậy bọn họ liền tiến công?" Cổ Dương nghi hoặc nhìn Thạch Cao Phi hỏi. Thạch Cao Phi vẻ mặt nhìn ngốc tự thân sắc, một bên tiếp đón những người khác, một bên đối với Cổ Dương nói, "Ngươi không phải là tu luyện ngu đi, ngươi đã hơn một tháng không có ra quá phòng gian môn." "Hơn một tháng, sao có thể?" Cổ Dương khiếp sợ nói, trong giây lát nhớ tới một việc, chính là nhìn là Thạch Cao Phi suốt ruột cuống quýt bộ dáng, lại cảm thấy thời gian không đúng lắm một đường đi theo mọi người tập hợp đội ngũ, Cổ Dương đứng ở đội ngũ giữa, tâm tình rất là không xóa, không nghĩ tới, chính mình như vậy một tu luyện, liền tu luyện một tháng thời gian. Thu trí học đang đứng ở phía trước nhất an bài đội ngũ, chia làm tam đội, một đội phụ trách bảo hộ dân chúng bình thường, một đội hậu bị, một đội xung phong. Có lẽ là bởi vì vết hồn môn nhân, Cổ Dương bị phân ở cuối cùng đội ngũ giữa, phụ trách bảo hộ dân chúng bình thường, từ thạch cao phi giận rát. Tam đội nhân mã như vậy phân ba phương hướng đi, xung phong một đội, muốn tận khả năng đội ở vực Gắc Ma đội ngũ tới nham phong tinh vực phía trước, làm cho bọn họ dừng lại bước chân. So sánh với dưới, Thạch Cao Phi dẫn dắt một đội người, không khí cũng liền hơi chút nhẹ nhàng một ít, rốt cuộc phải bị quá lượng đạo cái chắn, mới có thể đến phiên bọn họ. Lâu dài tới nay, chính là cực nhỏ từng có bọn họ đột phá lượng đạo cái chắn, đến phiên đệ tam chi đội ngũ tác chiến tình huống. Đúng rồi, đây là phụ thân ngươi cho ngươi, ta ngày hôm sau đi tìm ngươi, kết quả ngươi vẫn luôn ở tu luyện. Thạch Cao Phi đưa cho Cổ Dương một trường giấy, trên giấy mặt là một bức họa, phong cách tục tằng, nhưng Cổ Dương lại có thể rõ ràng nhận ra là cái gì. Thương khung chi mẫu, trời cao phía trên, một viên hình nếu bạch hổ rượu tinh giao treo ở không trung, đây là chứng minh huyết thân phận độ tốt nhất. Huyết hồn sở dĩ không có minh kỳ cổ dương thân phận, lấy văn tự tự nhận, nguyện ý vô hắn, huyết hồn không nghiệ cấp cổ dương tìm phiền toái. Cổ dương là huyết hồn chi tử thân phận, có lợi cũng có tệ, sẽ bảo hộ cổ dương, nhưng là cũng sẽ hạn chế cổ dương phát triển. Liên như hiện tại, cổ dương từ nguyên bản một mình đảm đương một phía, biến thành ở mọi người bảo hộ chung nhà ấm ặn giống, này không phải huyết hồn muốn, càng thêm không phải cổ dương muốn. Thạch Cao Phi nhìn cổ dương bộ dáng phát hiện kỳ quái, nghi hoặc hỏi: "Lá thư kia là có ý tứ gì? Ta chưa cho người khác xem qua, chính là chính mình cũng đã lâu không có cân nhắc đâu." Cổ dương tùy ý nói: "Có đôi khi, xem không hiểu cũng là chuyên tốt." Bất quá, lần sau làm ta đi đệ nhất chi đội ngũ đi, ta không thích hợp tránh ở mọi người mà sau. Cái kia, phụ thân ngươi không phải là làm ngươi đương vực chủ đi. Nhìn nhìn chung quanh có ai, Thạch Cao Phi bỗng nhiên hạ giọng hỏi. Cổ Dương không nhịn được mà bật cười, không nói gì nói, vì cái gì hỏi như vậy, ta thoạt nhìn rất giống làmưu chiều soán vị người sao? Thạch Cao Phi ngượng ngùng cười nói, "Nưu triều soán vị, nhưng thật ra không giống, bất quá ta tưởng nói chính là, thu chí học không xem như áp nhân." Cổ Dương tùy ý cười, mở miệng nói, "Yên tâm đi, ta đối cái kia vực chủ chi vị không có hứng thú, ta không thói quen xuất đầu lộ diện, cho nên vực chủ chi vị, ta sẽ không mơ ước." Vậy là tốt rồi, hại ta từ thu được này phong thư liền bắt đầu lo lắng, hiện tại cuối cùng là yên tâm. Thạch Cao Phi thở dài khẩu khí, nhiều một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Chương 256: Dương Đông Kỵ Tây. Tác giả: Cung Tam lâu dài trầm mặt lúc sau, Thạch Cao Phi trên mặt như cũng là một mặt nhàn nhạt nhiên thần sắc, Cổ Dương lại đột nhiên nhìn một phương hướng, nương thần hỏi: "Ngươi có hay không cảm thấy có vấn đề?" "Vấn đề? Cái gì vấn đề?" Thạch Cao Phi nghi hoặc hỏi, hiện giờ bọn họ phải làm chính là bảo vệ tốt này cuối cùng một đạo phong tuyến, còn lại không liên quan bọn họ sự. Cổ Dương ánh mắt trầm mặc, Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được U Minh tộc hơi thở. Ngày đó Cổ Dương lâm vào hôn mê, U Minh tộc tùy theo từ Đông vực thần đô rời đi. Sau này, U Minh tộc người cũng chưa từng xuất hiện, chỉ làm Cổ Dương cho rằng U Minh tộc người là chính mình tuyển địa phương ẩn cư đi, lại không nghĩ rằng, qua lâu như vậy, tự nhiên ở chỗ này cảm giác được U Minh tộc hơi thở. Nếu có một cái có thể dựa vào công pháp thần thân trùng tộc, cùng tinh vực các ma hợp tác, sẽ có cái gì hậu qua đâu? Cổ Dương trầm giọng nói, thân thức ra, bắt đầu tìm kiếm tộc người đích xác vị trí. Thạch Cao Phi trên mặt là một mặt không rõ nguyên do chi sắc, không nói gì nói, ngươi nói dần đi, sao có thể có như vậy trùng tộc? Ngươi không biết Vu Minh tộc sao? Cổ Dương Nghi thanh hỏi, chẳng lẽ U Minh tộc chỉ là ở Trung Châu phụ cận sinh sản lên? Ngươi không sao chứ? Cái gì Vu Minh tộc không Vu Minh tộc, ngươi không phải là bế quan một tháng, đem chính mình cấp tu luyện ngu đi? Thạch Cao Phi vô ngữ nói. Cổ Dương mày một trận nhíu chặt, Thạch Cao Phi căn bản không biết Vu Minh tộc đặc tính, Cổ Dương nói với hắn lại nhiều cũng vô dụng. Tìm được rồi. Cổ Dương thanh âm rõ ràng từ giữa môi truyền ra, ánh mắt rất là sắc bén. Tìm được cái gì? Thế cao Phi nhíu mày hỏi. Hôm nay Cổ Dương tụ hội có chút kỳ quái. Cổ Dương thở sâu, nhìn về phía Thạch Cao Phi nói, tổng cộng 83 cái chúa tể cảnh, còn có 7 cái ưu minh tổng người, bọn họ lợi dụng ẩn thân công pháp, đã đột phá chúng ta phòng tuyến đi, hiện tại liền ở đằng kia. Cổ Dương giơ tay một lần tay, Thạch Cao Phi đôi mắt giữa là một mặt kinh sắc, theo Cổ Dương ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Như thế nào phân chia tinh vực các ma cùng thanh dương độ cấp mọi người, rất đơn giản, nhập tinh vực đóng giữ người, tất cả đều bị đánh số. Bất đồng tinh cảnh giả, nếu là muốn đi vào trong đó, đều có chuyên gia tiếp đại đăng ký, mà trộm lẻn vào, chỉ biết có tinh vực các ma. Lúc này Thạch Cao Phi chứng kiến, rõ ràng chính là Ám Minh Tinh vực dưới, cùng chi Thạch Cao Phi đã là lão người quen đoàn trưởng tiểu lệ Sở Mang Nội Ngũ. Ám Minh Tinh vực là từ 5 cái bộ phận tạo thành, cũng có 5 vị vực chủ, từng người phụ trách chính mình phạm y. Mỗi một vực giữa có 3 vị đại lĩnh chủ, 6 vị lĩnh chủ, 12 cái đoàn trưởng, mà đoàn trưởng đều là ngưng hồn cảnh cùng giả, đoàn trưởng sẽ không dễ dàng ra tay, ra tay người đều là đoàn trưởng dưới chúa thể cảnh. Nhưng hôm nay chứng kiến, trừ bỏ bình thường một ít Thạch Cao Phi chứng kiến người ngoại, lại có 7 người là chính mình chưa bao giờ gặp qua. Kia 7 người chính là người cái gọi là U Minh bọn người. Bọn họ thật sự sẽ ẩn thân sao?" Thạch Cao Phi nhíu mày hỏi. Cổ Dương nhìn Thạch Cao Phi thần sắc kỳ quái, nghi thanh hỏi, "Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì?" Thạch Cao Phi ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới nói nói, "Chúng ta nham Phong Tinh vực sở dĩ sẽ có như vậy thường xuyên tinh vực các ma tiến đến, là bởi vì Nam Phong Tinh vực toàn bộ đều là từ linh thạch cấu thành. Mà ở trước vài lần công kích giữa, tiêu lệ thủ hạ người đều là một dính tứ lui, cũng không cứng đối cứng giao chiến, chúng ta chưa từng tìm được nguyên nhân, xem ra hiện tại là đã biết. Các ngươi tất cả mọi người bởi vì tinh vực ác ma tiến công, chúng gà hóa quốc, tuần tra người cũng là xuất chiến." luôn có không thể chú ý tinh vực địa phương, này liền cho bọn họ cơ hội thừa dịp." Cổ Dương như thế nói, đem Thạch Cao Phi không có nói xong nói, tiếp lời nói xong, này hết thảy bất quá là tinh vực các ma trước đó kế hoạch tốt. "Chúng ta đây hiện tại như thế nào, không thể làm tinh vực các ma lại lần nữa đem linh thạch mang đi, này linh thạch đối với chúa tể cảnh cường giả sẽ có đại biên độ tăng lên." Thạch Cao Phi trầm giọng nói. Bất chi bất giác, thế nhưng đem Cổ Dương làm chủ đạo giả, thậm chí liền chính hắn đều không có chú ý Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ trước mắt đáp xuống ở nham phong tinh vực phía trên, cũng không có mặt khác ưu minh tộc nhân phi tộc, cũng có thể nói, cũng không có dư thừa mại phụ. Ngưng thần tỏa định kia bảy cái u minh tộc người, bọn họ đều là chúa tể cảnh ngũ giai, cũng đúng là bởi vậy, mới có như thế ăn ý, thông qua công pháp bao phủ còn lại 83 người, xuyên qua tuyến phong tỏa. Nhưng hôm nay, lại là gặp gỡ cổ dương, bọn họ lúc trước không nghe cổ dương khuyên bảo, khăng khăng tìm đường chết, cổ dương hiện giờ chỉ có một lựa chọn. Hoặc là làm cho bọn họ quay đầu lại là bờ, hoặc là cưỡng bách bọn họ quay đầu lại là bờ, cổ dương trong cơ thể có được u minh tộc huyết mạch, hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ cùng tình vực các ma làm bạn. Ta đã tỏa định minh người, bọn họ không thể thi triển ẩn thân pháp, chúng ta đi xuống vậy quanh bọn họ. Cổ dương ngưng nói, Thạch Cao Phi gật đầu, bọn họ chi đội ngũ này tổng cộng là 100 người, mà tinh vực các ma đội ngũ là 83 người, một chọi một bọn họ cũng là thắng định rồi. Tinh vực các ma lựa chọn địa phương là ở rời xa đám người chỗ, vừa lúc cho Thạch Cao Phi vây quanh chi cơ hội. U Minh tộc người là ở sở hữu tinh vực các ma vây quanh giữa, đang ở ngồi xếp bằng đà tọa, ẩn thân bí thuật, cũng là cực kỳ hao phí tự thân lực lượng. Nhiên, cũng đúng là bởi vậy, làm cổ dương ở khống chế được U Minh tộc người lúc sau, không có khiến cho còn lại người chú ý, thẳng đến Thạch Cao Phi vây quanh bọn họ, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lần này Tinh vực Gác Ma dẫn đầu giả là chúa tể cảnh cựu giai hạ tuất phát, đối mặt tình lình xảy ra vây quanh, hắn phản ứng đầu tiên là nhìn về phía U Minh tộc người phương hướng. Nhưng mà U Minh tộc người lại như là không hề có cảm giác đến bên ngoài tình huống giống nhau, bảy người tất cả đều vẫn không nhúc nhích, không biết là chuyện như thế nào. Hạ Tuất phát, không cần nhìn, những cái đó U Minh tộc người cứu không được người, còn không ngoan ngoãn tu thủ chịu trói. Thành Cao Phi hiện ra thân hình, cười lạnh nói. Phía sau đi theo cổ dương, ánh mắt lặng yên nhìn chăm chú vào U Minh tộc người phương hướng, lo lắng bọn họ hay không là bị bức, lúc này mới cùng Tinh vực Gác Ma làm bạn. Hạ Tuấn Phát nhìn hiện ra thân hình Thạch Cao Phi, cao giọng cười nói, "Thạch Cao Phi, đầu óc rất thông minh sao, như vậy đều có thể bị ngươi phát hiện, bất quá ngươi nói ôn minh tộc người là cái gì, ta cũng không biết nói." Thạch Cao Phi hử lạnh một tiếng, trong tay dịu to bản tùy ý giơ giơ lên nói, "Dùng ẩn thân bí pháp tránh được chúng ta cơ sở ngầm, rất thông minh sao?" Hạ Tuấn Phát nghe được lời này, sắc mặt thay đổi biến đổi, nhướng mày nói, "Ha ha, xem ra ngươi lần này là làm không ít công tác sao, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thông minh?" Hạ Tuấn Phát nói, ánh mắt như có như không ở Thạch Cao Phi bên người lảo qua, cuối cùng dừng ở cổ Dương trên người. Cổ Dương chính khống chế được u minh tộc người, u minh tộc nhân thân thượng hơi thở cùng Cổ Dương tương liên, Hạ Tuấn Phát tuy rằng là chúa tể cảnh cử giai, nhưng là đối với hơi thở lại cực kỳ nhạy bén. Cổ Dương trong lòng biết đã bị phát hiện, lúc này mới lặng yên thu hồi hơi thở. U minh tộc người tức khắc tỉnh lại, Hạ Tuấn bật lên men thượng ý cười rất đậm. Chương 257, theo đồng đội. Tác giả, cung tam vị tiểu huynh đệ này rất là lạ mặt, mới tới sao? Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương, Hạ Tuấn phát ra tiếng âm tùy theo truyền ra. Cổ Dương ý nói, có phải hay không mới tới lại có cái gì quan hệ? Hạ Tuấn bật cười cười nói, không không không rất có quan hệ, đây chính là quan hệ đến ta cùng với ngươi hay không có thể hợp tác một vài. Hợp tác? Cổ Dương trên mặt là một mảng không nhịn được mà bật cười chi xác, thật không nghĩ tới, cái này Hạ Tuấn Phát lúc này còn tưởng nói chuyện gì hợp tác. Ta và ngươi không có hợp tác tất yếu. Cổ Dương lầm nói do nói, luồn ngựa giữa không có bất luận cái gì trần trở chi xác. Ngươi xác định? Hạ Tuấn Phát ánh mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, tùy theo nhìn phía U Minh tộc người phương hướng. Lúc này U Minh tộc người đã tỉnh táo lại, nhìn phía Cổ Dương ánh mắt lại là kỳ quái, như có chần chờ, nhưng lại mang theo nửa phần hận, làm người không rõ nguyên do. Ngươi có ý tứ gì? Nói rõ điểm, nghe Cổ Dương cùng Hạ Tuấn Phát bí hiểm, làm Thạch Cao Phi một trận như mày, trực tiếp đối với Hạ Tuấn Phát quát. Hạ Tuấn Phát liếc mắt một cái Thạch Cao Phi, ánh mắt cuối cùng dừng ở Cổ Dương trên người, mở miệng nói, "Ta tưởng ngươi hẳn là mình bạch đi." Cổ Dương trần chờ một lát, đáy mắt là một sờ do dự chi ý, đem ánh mắt đầu hướng về phía Thạch Cao Phi phương hướng, trầm giọng nói, "Thạch đại ca, có không mượn một bước nói chuyện?" Thạch Cao Phi sững sốt một chút, ánh mắt hồ nghi nhìn thoáng qua Cổ Dương cùng Hạ Tuấn Phát, gật đầu nói, "Chúng ta bên này nói đi." Dù sao hiện giờ những người đó ở chính mình vòng vây chung, cũng không có chạy trốn cơ hội, nghe một chút Cổ Dương muốn nói gì cũng không vương. Cổ Dương nhìn thoáng qua U Minh tộc người phương hướng, lúc này mới cùng Thạch Cao Phi đi tới một bên, thấp giọng luôn nói, "Thạch đại ca, chúng ta không thể làm U Minh tộc người tiếp tục cùng Tinh vực các Ma đi cùng một chỗ. Chúng ta đây trực tiếp đưa bọn họ cùng Tinh vực các Ma cùng nhau giết không phải nhất lao vĩnh giật sao?" Thạch Cao Phi quả thật nói, "Này tựa hồ là trực tiếp nhất hữu hiệu phương thức." Cổ Dương vội vàng nói, "Không thể." "Vì sao?" Thạch Cao Phi nhíu mày hỏi, tổng cảm thấy hôm nay Cổ Dương có chút kỳ quái, rồi lại không biết kỳ quái ở phương nào. Cổ Dương chần chờ một lát, lại không thể nói chính mình trên người có U Minh tộc huyết mạch, nghĩ nghĩ, Lúc này mới nói, nếu là chúng ta được đến U Minh tộc gần thân công pháp, hay không có chỗ lợi đâu. Ngươi là nói, chúng ta đem U Minh tộc người lưu lại, sau đó ép hỏi bọn họ công pháp mà nguồn, như vậy chúng ta cũng liền có thể được đến ẩn thân công pháp sao? Thạch Cao Phi rất là hưng phấn nói, nhưng Cổ Dương lại là đầy đầu hạt tuyến, hắn là muốn cứu người, mà không phải muốn cấp U Minh tộc tìm phiền toái. Ép hỏi U Minh tộc không phải cái hảo phương pháp, U Minh tộc công pháp không chuyển ra ngoài, chúng ta có lẽ có thể đem U Minh tộc trước lưu lại, sau đó lại chậm rãi đồng hóa bọn họ. Cổ Dương như thế nói. Quả thật, Cổ Dương không thể bại lộ chính mình cùng U Minh tộc quan hệ, rồi lại muốn cho Thạch Cao Phi đồng ý kế hoạch của chính mình, thực sự có chút khó khăn. Đơn giản Thạch Cao Phi cũng cảm thấy phương pháp này có thể có, lúc này mới gật đầu nói, liền chiếu người dùng, đi cùng Hạ Tuấn Phát nói chuyện. Cổ Dương gật đầu, hai người trở lại tại chỗ, Hạ Tuấn Z run mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Như thế nào? Thương lượng nửa ngày, là tưởng thương lượng cái Hoa Nhi ra tới sao? Có phải hay không Hoa Nhi, cùng ngươi không quan hệ. Ta có việc muốn cùng U Minh tộc người ta nói." Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, "Hiện giờ tất cả mọi người ở khống chế trong vòng vẫn chủ động ở cổ Dương trong tay. Nay bảy cái u minh tộc người cũng đều là người quen, cùng chi ngày đó cổ Dương chứng kiến kém vô nhị, nhân vũ lực cách xa lại là cực đại, xem ra này u minh giới đối bọn họ quả nhiên là tác dụng cực đại. Hạ Tuấn Phát nghe được cổ Dương nói, sững sốt một chút, này u minh tộc người đặc thù tính hắn là rất rõ ràng, mà cổ Dương lại có thể khống chế u minh tộc người, khó tránh khỏi không cho hắn tò mò. Vẫn chưa làm u minh tộc người hiện thân cùng cổ Dương trò chuyện với nhau, ngược lại là lo chính mình mở miệng nói, ngươi cùng u minh tộc người có cái gì quan hệ, xem ngươi giống như thực quan tâm bọn họ. Quan hệ? Cổ Dương giả vờ không biết Hạ Tuấn Phát ý gì bộ dáng. Lạnh lùng nói, bọn họ hại ta cùng ta mâu thân vạn năm chưa từng gặp nhau, ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Hạ Tuấn bật lên men thượng một mạt nghiền ngẫm tươi cười, quả thật nói, nói như vậy là kẻ thù. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nói chuyện, muốn dùng nhỏ nhất đại giới, đem U Minh tộc người cứu ra, nhiên, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. U Minh tộc người nghe được Cổ Dương lời này, như là đột nhiên nổ tung chảo giống nhau, cầm đầu một người dẫn đầu nói, Cổ Dương, ngươi không cần quá phận, năm đó nếu không có là phụ thân ngươi đối chúng ta liên lụy, sẽ tạo thành như vậy cục diện sao? Cổ Dương trong lòng rùng mình, ám đạo không tốt về chính mình cùng U Minh tộc người quan hệ, người khác biết đến càng ít càng tốt, nhưng giờ phút này lại là trượng. Quả nhiên, vốn là muốn tránh ra một bước, làm Cổ Dương cùng U Minh tộc người đàm phán, sau đó chính mình thu điểm lợi tức hạ Tuấn Phát, thân mình vừa chuyển, lại lần nữa chặn Cổ Dương tầm mắt. Dương mắt nhìn về phía Cổ Dương, đáy mắt hài hước chi sắc rất đậm, mở miệng nói, xem ra này trong đó còn có không ít sự tình là ta không biết đâu, như vậy đi, một vạn linh thạch một cái U Minh tộc người, thực có lời giao dịch đi. Cổ Dương, không thể, một vạn linh thạch đã cũng đủ tạo một cái chúa cảnh cường ra tới. Nghe được Hạ Tuấn Phát lời này, thành cao phi hạ giọng, vội vàng nói, Cổ Dương đáy mắt là một mặt bình tĩnh chi sắc, bảy vạn linh thạch mà thôi, Cổ Dương vẫn là có thể nghĩ đến biện pháp, hiện giờ trước giải quyết trước mắt nguy cơ. Ý bảo Thạch Cao Phi chính mình chờ lát nữa lại cùng hắn giải thích, nhìn về phía Hạ Tuấn phát nói, bảy vạn linh thạch mà thôi, ta cho ngươi chính là. Chính là? Cổ Dương giọng nói rơi xuống, Hạ Tuấn bật lên men thượng lại là một mặt mỉa mai ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Này ngươi liền sai rồi, không chỉ có riêng là bảy vạn linh thạch, ta trong tay U Minh tộc người, nhưng có thượng vạn người nhiều, bảy vạn linh thạch nhưng không đủ." Cái này U Minh tộc tộc trưởng là đương đến cùng đi. Cổ Dương tức giận mà ra Đôi mắt chỗ sâu trong là một mặt lạnh leo sâm hàn, ánh mắt chạm đến kia mấy cái u minh tộc người, tức khác xác định hắn nói chính là thật sự. Nghe Cổ Dương lời này, Hạ Tuấn Phát bất quá là cười cười mà thôi, bình tĩnh nói, có phải hay không đương đến cùng, cũng không phải là ngươi định đoạt, tộc trưởng tím trọng vì u minh tộc người chính là trả giá rất nhiều. Trả dạ rất nhiều, bảo hộ lộ ra, chung quy bị hổ thực, hắn liền đạo lý này cũng đều không hiểu sao. Cổ Dương lạnh lùng một lời phân ra, cấp hàm đã là căn thần. Hạ Tuấn Phát mới mặc kệ này đó, dù sao là đã biết này Cổ Dương cùng u minh tộc người chi gian quan hệ thiện, hiện giờ không gõ lửa đạo, chính là thực xin lỗi hắn. Ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao U Minh tộc người ở chúng ta lão đại trên tay, Thành Tâm liền gom đủ linh thạch tới đổi, nếu là không thành tâm, ta cũng không dám cam đoan lần sau bọn họ có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện." Hạ Tuấn Phát nhìn Cổ Dương thần sắc rất là buồn cười, trực tiếp làm do nói, làm không khí một lần lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. "Cổ Dương, tuy rằng ta không biết người cùng U Minh tộc người từng có cái gì ức mắt, nhưng là trả giá nhiều như vậy linh thạch, nhưng không đáng." Thạch Cao Phi nhìn Cổ Dương trầm mặt thần sắc, thấp giọng đưa L Thai nói. "Chương 258, nổ cổ tận gốc." Tác giả, cung tam Cổ Dương chậm rãi đầu. Nhìn về phía U Minh tộc người, vẻ mặt co rúm bộ dáng, mắt sáng như nước, thanh âm hờ hững truyền ra, "Ngươi nói đúng, xác thật không đáng." Đang lúc Hạ Tuấn Phát nghe được lời này, không biết cổ dương ý gì khi, cổ dương tiếp theo câu nói đã làm Hạ Tuấn Phát nhịn không được cười ha ha, "Đưa bọn họ trước nút lại, chờ ta sao bọn họ hang ổ lại nói." Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Mọi người cười ngửa tới ngửa lui, 80 mươi mấy hào người, đều bị Cổ Dương Thiên chân chọc cười. Hạ Tuấn Phát càng là cười đến thở hổn chỉ vào Cổ Dương nói, "Ta nói tiểu tử ngươi không phải là bị khí ngu đi, đầu óc có vấn đề sao, còn sao chúng ta hang ổ?" Nhưng Hạ Tuấn lên tiếng còn không có nói xong, đã bị cổ Dương trên người thỉnh lỉnh xệ ra hơi thở giọt đến, kinh hô ra tiếng, "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi thế nhưng là ngưng hồn cảnh cổ giả." Ngưng hồn cảnh cùng chúa tể cảnh là một cái đường danh giới, liền tính là ngưng hồn cảnh nhất giai cũng không phải chúa tể cảnh rựa vào số lượng có thể chống lại. "Hung chi," cổ Dương triển lộ ra tới hơi thở, có thể so bình thường ngưng hồn cảnh mạnh hơn nhiều, nếu là không xem sau lương tinh độ, đủ rồi cùng ngưng hồn cảnh ngũ dai sánh vai. "Chúa tể cảnh cự giai, này đây linh hồn trọng tố tinh độ, mà tiến vào ngưng hồn cảnh thăng cấp nhất giai." Tinh đồ phía trên ngôi sao liền sẽ dựa theo trình tự biến mất, cho đến tiến vào ngưng hồn phía trên chứa tiến cảnh, tựu tinh biến mất, sáng tạo chân linh. Nhìn cổ Dương phía sau tinh đồ, không chỉ là Hạ Tuấn Phát một phương người mặt lộ vẻ kinh sắc, càng khiếp sợ vẫn là thạch cao phi đám người. Cái này cổ Dương không phải trời sinh cùng hôn độn chi lực không đối phó sao, như thế nào một tháng lúc sau liền thăng cấp ngưng hồn cảnh, này không khoa học. Hiện tại có tư cách nói cái này lời nói sao? Cổ Dương ánh mắt hờ hững, nhìn khiếp sợ không kềm chế được Hạ Tuấn Phát, đáy mắt nhiều là hùng hổ dọa người chi Hạ Tuấn Phát nhịn không được một cái lão đạo, bộ mặt tái nhợt, chính là sau một lúc lâu như là nhớ tới cái gì. Nộ Mục đối Cổ Dương quát: "Ngươi đừng cho là ta không biết, Thanh Dương Đồ Câm cùng chúng ta có hiệp định, ngưng hồn cảnh phía trên, không cho phép ra tay, ngươi nếu là dám ra tay, sẽ bị mạt sát." "Mạt sát?" Cổ Dương đáy mắt nhiều là buồn cười chi sắc, quả thật nói, nếu là đem các ngươi đều giết, còn có ai biết việc này đâu? "Ngươi!" "Hỗn đản, ngươi phía sau những cái đó không phải người sao?" Hạ Tuấn gấp quá cấp quát. Cổ Dương ánh mắt tùy ý hướng phía sau thoảnh nhìn, đạm nhiên nói: "Ít nhất bọn họ tuyển chính là cùng ta giống nhau lộ, mà ngươi không phải." "Ngươi!" Hạ Tuấn phát bị đến nói không lời nói tới, Cổ Dương ý bảo Thạch Cao phi đậu thủ. Ở cổ Dương ngưng hồn cảnh uy áp dưới, hết thể cũng là thuận lợi không cần phải nói. Người theo cổ Dương phải không, ta nhớ kỹ ngươi." Hạ Tuấn Phát bị mang đi kia một khắc, từ cổ Dương bên người đi qua, Ninh thân mình xoay ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Dương đáy mắt là một mặt lạnh lẽo, tay phải lấy quyền biến trảo, chợt tay một kích, thật sâu cắm vào hạ Tuấn Phát trái tim giữa. Bàn tay vừa thu lại, trong tay một trái tim đang ở tiên sống nhảy lên, nhẹ nhẹ hỗn độn chi lực cuốn quanh, nếu không có là chúng nó, cổ Dương cũng không có khả năng dễ dàng xuyên qua hạ Tuấn Phát thân thể phòng ngự. Hạ Tuấn Phát vẫn chưa tức chết, ngơ ngác nhìn chính mình ngực đại động quẻ môi là một mặt tái nhận, thanh âm vẫn nội truyền ra, ngươi tìm chết. Là ngươi tìm chết mới đúng, có hay không nghe qua một câu, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong tội lại sinh. Ngươi. Phốc. Một ngữ chưa lạc, là một ngụm máu tươi hoảng sợ phun ra, một cổ thô bạo chi khí thổi quét hạ tuấn phát toàn bộ thân thể, làm hắn hét lên rồi ngã gục, như vậy thân chết. Cổ Dương chưa bao giờ là lương thiện người, tiên hạ thủ vi cường đạo lý, hắn so với ai khác đều hiểu nhiều lắm, hiện giờ bất quá là hạ tuấn phát ra tử tìm mà tôi. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, Cổ Dương một người độc hành, cao phi làm người đem sở hữu tinh vực các ma mang đi dầm dữ chính mình đuổi kịp Cổ Dương một chân. Ta nghĩ tới ngươi sẽ có bất luận cái gì kinh người thành tựu, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể rời đi hỗn độn chi vực một tháng, thăng cấp nguyên hoàn cảnh. Thạch Cao Phi ngoài ý liệu, lại cũng là tình lý bên trong mở miệng, Cổ Dương trên mặt chỉ là một mặt nhạt nheo tươi cười, thanh âm thấp thâm nói, ta cũng không nghĩ tới, chính mình rãễ rủa 95 năm sự tình, chỉ là này một tháng liền có rồi kết quả, có lẽ ta thể chất thật sự là bất đồng đi. Thạch Cao Phi khẽ thở dài, trầm giọng nói, các huynh đệ sẽ không đem hôm nay chứng kiến nói ra đi, bất quá, đi đối phó phó kiểu lệ việc, ngươi hay không muốn suy xét một chút? Cổ Dương nhìn Thạch Cao Phi liếc mắt một cái, bình tĩnh nói: "Thạch đại ca, Nam Nhi có cái nên làm, có việc không nên làm, ta lần này đi làm việc là cần thiết phải làm, không có lựa chọn đường sống." Lâu dài chờ mặt, Cổ Dương lộ, từ hắn đặc thủ tính cũng đã chú định, hắn nhân sinh lộ sẽ không đơn giản, Thạch Cao Phi trùng quy là từ bỏ khuyên giải an ủi. "Ngươi đi đi, đây là Á Minh tinh vực bản đồ, mặt trên đánh dấu kiểu lệ nơi khu vực, tuy không biết ngươi cùng U Minh tộc người có cái gì quan hệ, nhưng ta biết, ta chắn không được ngươi." Đem trong tay một viên khắc họa bản đồ linh thạch đưa cho Cổ Dương, Thạch Cao Phi trầm giọng nói: "Có lẽ cũng là có tư tâm đi." Cổ Dương, cái này huynh đệ đi được càng xa, chính mình cái này thạch đại ca, có lẽ cũng càng có mặt mũi. Đến nỗi Cổ Dương có thể hay không chết, Thạch Cao Phi không có nghĩ tới, có thể ở đi ra ngoài hỗn độn chi vực dưới tình huống thăng cấp nương hồn cảnh, Cổ Dương bản thân đã là một cái thiên đạo giữa dị số. Cổ Dương gật gật đầu, rời đi nham phong tinh vực, ngày đó truyền tin cấp tử là thời điểm, đã thuận tiện đem long ngực mang đi, hiện giờ luôn có dùng được với thời điểm. Bất quá Cổ Dương không đi qua Á Minh tinh vực, cũng chỉ có thể chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, mở ra bản đồ, không chỉ là đánh dấu tiểu lệ nơi địa phương, còn có hắn cơ bản tư liệu. Nương hồn cảnh tam giai mà thôi. Hôm nay liền dùng ngươi khai đạo đi." Cổ Dương thanh âm lãnh lệ truyền ra, trong mắt nhiều là hờ ý, U Minh tộc người lần lượt chạm đến chính mình điểm mấu chốt, Cổ Dương sẽ không lại mặc kệ bọn họ mặc kệ. Liên Tính là vì Tử La, hắn cũng muốn làm U Minh tộc người, trở lại chính đồ đi lên, không thể làm chính mình trong cơ thể U Minh tộc máu hổ thẹn. Bất quá nửa ngày thời gian, Cổ Dương tuy có chút biện không rõ bản đồ giữa phương vị, nhưng là tâm thần liên tiếp U Minh hồn tính, đối với U Minh giới vị trí lại là rõ ràng minh bạch. Một bước bước ra, Cổ Dương hạ xuống một mảnh lục phía trên, dấn cư thớt, nhưng linh khí lại là đồng hậu hay là cùng bọn họ cướp đoạt mặt khác tinh vực linh thạch cùng thiên tài địa bảo có quan hệ đi. Một đường đi trước, có thể cảm giác được u minh giới vị trí liền ở chỗ này phụ cận, Cổ Dương quyết định đi vào trước tìm tòi đến tột cùng. Nhìn xem cái này u minh tộc người, rốt cuộc cùng này đó tinh vực ác ma làm cái gì, cũng dám cử tộc rời ở đây, thật sự là làm Cổ Dương kinh hỷ và phần. Phân biệt trên bản đồ phương hướng, nơi này chính là đoàn trưởng tiểu lệ nơi tụ cư, xem ra u minh tộc người hợp tác một phương, rất có khả năng chính là tiểu lệ tộc lữ. Chỉ cần không phải cùng toàn bộ minh tinh vực làm môn bản, Cổ Dương liền không mang theo sợ, một cái ngưng hồn cảnh tam giai mà thôi, giết liền những người này, lưu lại cũng là di họa thương sinh. Chương 259, nên chiến tiểu lệ. Tác giả, cung tam ha ha à, có bằng hữu đường xa mà đến, không, có từ xa tiếp đón, thật là tội lỗi. Một đạo thanh âm chậm rãi từ cổ Dương phía sau chuyển ra. Cổ Dương đỗng nhiên quay đầu lại gian, lại thấy đến chính mình chúng quanh dần dần vây quanh lên đông đạo chúa tể cảnh cường giả, mà làm đầu một người, đúng là ngưng hồn cảnh tâm dai. Thực không tồi, lợi dụng u minh giới giữa linh hồn lực tiến hành nhận thân mai phục, liền cổ Dương cũng không thể dễ dàng phát hiện. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, dừng ở tiểu lệ bên người, người thượng, cổ Dương khẽ môi một mặt ý cười, âm thanh lùng nói: Từ Trọng Tộc Trưởng, đã lâu không thấy. Ha ha, xác thật đã lâu không thấy, còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Từ Trọng khuôn mặt giữa không có chút nào khách khí, hiển nhiên đối với Cổ Dương không thỉnh tự đến, không phải vui mừng. Cổ Dương cười cười, nhìn chung quanh cảnh tượng, rõ ràng có thể đoán ra, khẳng định là Nham Phong Tinh vực U Minh tộc người trộm chuyển ra linh hồn tin tức, nếu không những người này như thế nào sẽ biết chính mình muốn tới. Ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết, người sáng mắt không nói tiếng lợi, ngươi hẳn là biết ta hôm nay vì cái gì tiền đến. Cổ Dương không có hứng thú cùng bọn họ quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói, trong lời nói hơi có chút không kiên nhận tri ý tử trọng đang muốn mở miệng, lại bị Tiểu Lệ chắn, nhìn về phía Cổ Dương, Dương giọng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám một mình tới ta Á Minh tinh vực Dương ai, chán sống đi. Dương oai, ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là Dương ai. Cổ Dương nhìn tử trọng tiếp tay cho giặc bộ dáng vốn là tức giận, hiện giờ bị Tiểu Lệ một kích, trong lòng càng là tức giận bất bình, trực tiếp giận dữ hết. Trong tay Long Vân đao xuất hiện, trường đao thổi quét hỗn độn chi lực vung lên, làm quanh sở hữu nương cảnh người, một ném đi. Nương hồn lệ, thật sự không phải đơn thuần thực lực chiến mà là lĩnh ngộ thiên đạo, thuận theo thiên đạo, câu thông thiên đạo dùng cho tự thân công kích trên lệnh. Hiện trường ngàn người, giữ lại đứng thẳng người, cũng chỉ có Cổ Dương cùng Tiểu Lệ hai người, phong giàu dạ thội qua, Tiểu Lệ trong tay là một thanh trường kích hiện ra. Đã hồi lâu không ai có thể làm ta vận dụng trò này tàn phong kích, ngươi là này nghìn năm qua cái thứ nhất. Ha ha, cũng đã thật lâu không ai làm ta vận dụng này đem long văn đao, bất quá, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái, cây đao này sẽ chém hết các ngươi này đó tinh vực gác ma Trên đã đến nơi còn dám mạnh miệng, một cái ngưng hồn cảnh nhất giai cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo thật sự là không biết chết tự là viết như thế nào. Tiêu Lệ trong tay tàn phong kích vờn quanh một vòng, đâm thẳng cổ Dương, một tất trưởng, một tất cường, kích tiêm ở dây lát chi gian đâm vào cổ Dương phạm bi. Cổ Dương trong tay long văn đao hung hăng một chém, hai hai rằng cơ chi gian, hỏa hoa vang khắp nơi, tiêu lệ trở tay một câu, làm cổ Dương long văn đao thiếu chút nữa rời tay mà ra. Đơn giản cổ Dương cũng không phải mới ra đời lăng đầu thành, chỉ là nháy mắt trở tay nắm chặt, khiến cho kiểu lệ một kích thất bại, hai người một dính đi. Có có chút tài năng. Tiêu Lệ trường kích vừa chuyển, trong miệng Dương giọng nói, đệ nhị đánh dây lát tức đến, người cũng không kém. Cổ Dương một lời truyền vào Kiều Lệ trong tai, nhưng là ở công kích đã đến mấy mắt, lại trực tiếp quay cuồng thân mình, một hướng cựu thiên ma thượng, Kiều Lệ theo sát sau đó. nhiên, Cổ Dương thân ảnh này vào đám mây, lại đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, làm Kiều Lệ không tự chủ được đứng yên thân hình. Nhưng vào lúc này, Cổ Dương thân ảnh đột nhiên từ Kiều Lệ phía sau xuất hiện, toàn bộ thân thể lạng yên không một tiếng động, xông thẳng tiểu Lệ, chờ đến Kiều Lệ phát hiện là lúc, Cổ Dương đã một xuyên tấp đi. Không có bất luận cái gì sức phản kháng, Cổ Dương trực tiếp từ Kiều Lệ thân thể giữa xuyên qua, một kích chi giàn cuốn quanh hỗn độn chí lực, làm Lệ thân thể nổ thành nhỏ. Một đoàn phần tịnh năng lượng dừng ở cổ Dương trên tay, bị cổ Dương tạm thời dùng hỗn độn chi lực bao vây giam cầm, đem này chung không thuần tịnh tạp chất loại trừ. Kỳ thật, nếu kiều Lệ là chân chính lấy hỗn độn chi lực tu luyện ngưng hồn cảnh tầm giai, cổ Dương khả năng còn hội phí một phen công phu, nhưng mà hắn lại không phải. Chú định hắn này phân lực lượng, chỉ có thể trở thành cổ Dương đá cây chân, làm cổ Dương giẫm tiến lên trước hành, bất quá, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn giải quyết. rãi rơi xuống thân hình, một đầu tóc đỏ tung bay, vào lúc này giống như ma vương dáng thế, làm người bình sinh một mạt trương. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nhưng mọi người lại là phủ phục không dám di động. Vừa rồi Kiều Lệ Thiên nữ Tán Hoa, bọn họ chính là xem đến rõ ràng. Cổ Dương ánh mắt lánh lệ, nhìn Tử Trọng phương hướng, cùng mọi người bất đồng, Tử Trọng trong ánh mắt là một mạn không cam lòng sắc mặt giận dữ, chớp mũi hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Ngươi này vạn năm đều là số ngu phía sau. Cổ Dương thanh âm lạnh lùng chuyển vào Tử Trọng trong tai, làm Tử Trọng trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm. Cổ Dương, ngươi biết cái gì? Không sai, chúng ta là cùng Tinh vực các ma làm bạn, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Chúng ta không thể hấp thu Hỗn Độn chí lực, nếu muốn tăng lên chỉ có nảy một cái lỗ. Các ngươi không thể hấp thu Hỗn Độn chí lực. Cổ Dương nghi hỏi: Tựa hồ là tác động trong lòng chỗ đau, Tử Trọng thích thính nói, không ngừng không thể hấp thu hỗn độn chi lực, liền hỗn độn chi vực còn không thể nào vào được, chúng ta U Minh tộc người, giống như là bị bãi xích ở thiên đàng ở ngoài. Nghe Tử Trọng nói, Cổ Dương trong lòng là một mặt chấm tư, chính mình lúc trước không thể hấp thu hỗn độn chi lực, hay không cũng cùng thân thể giữa U Minh tộc huyết mạch có quan hệ. Nếu là thật sự có quan hệ, kia vì cái gì chính mình hiện tại có thể hấp thu hỗn độn chi lực, mà U Minh tộc người như cũng không được. Tử Trọng, nếu ta có thể tìm được làm U Minh tộc người hấp thu hỗn độn chi lực phương pháp, hội Minh tộc chu Toàn, nguyện phụng ta là chủ, cùng ta Cổ Dương đồng hành? Cổ Dương thanh âm nhẹ truyền mà ra, rơi vào Tử Trọng trong tai, Tử Trọng trong mắt là một mặt dễ dụa chi ý, nhưng cuối cùng là thuận theo Cổ Dương. Vạn năm tới phí thời gian, trăm năm tới cầu sinh, đã làm cho cả U Minh tộc đi vào tuyệt vọng tâm uyên, nhưng hôm nay lại là hy vọng khởi động lại thời khắc. U Minh tộc trưởng lão Tử Trọng, phụng Cổ Dương là chủ, từ hôm nay trở đi, toàn bằng chủ thượng sai phái, tồn U Minh tộc tiên thu nghiệp lớn. Tử Trọng phủ phục vì xuống đất, dương giọng nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, một tay lên, làm Tử Trọng đứng dậy mà đến, xoay người chi gian, ánh mắt nhìn phía một chỗ, một lát là sẽ quay về cùng tri tự trọng cùng trở về u minh giới giữa. Cổ Dương rời đi khoảnh khắc, sở hữu tinh vực các ma mới phản ứng lại đây, nhiên, bọn họ nhất quan tâm lại không phải bị Cổ Dương giết chết kiều lệ, mà là ai lập tức mặc cho đoàn trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, kiều lệ chi vị, ở chỗ này nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ, chỉ là Cổ Dương cũng không quan tâm. Hạ xuống u minh giới trong vòng, Cổ Dương dung sắc gian là một mặt đã lâu chi ý, vẫn là như lúc trước giống nhau như lúc bộ dáng, chỉ là màu tím càng thêm nồng hậu. Không ít u minh tộc người nhìn đến tộc trưởng cùng Cổ Dương cùng nhau trở về, trên mặt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh cùng tộc trưởng cùng nhau tiến vào U Minh cung trung. Từ Trọng còn chưa nói chuyện, liền nhìn đến Cổ Dương một tay vung lên dàn, làm cho cả U Minh cung đều là hiện ra một mạt dị sắc, phá lệ bắt mắt chói mắt. Toàn bộ cung điện giữa, trải rộng linh thạch, số lấy trăm triệu kế, cũng đủ U Minh tộc người dùng vài trăm năm. Chương 260: Thu phục U Minh. Tác giả: Cung Tâm này. Đây đều là cho chúng ta sao? Bao gồm tử Trọng ở bên trong mọi người đều cả kinh nói không ra lời, một đám do dự hỏi. Cổ Dương gật đầu, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới nói, ta Cổ Dương cũng là U Minh tộc giữa một viên, nên vì U Minh tộc một phần tâm lực. Nhiên, chư vị không thể hấp thu hỗn độn chi lực sự tình, ta cũng sẽ mau chóng giải quyết, này đó linh thạch cũng đủ các ngươi trong khoảng thời gian này sử dụng." Cổ Dương một ngữ rơi xuống, nên bọn hắn, là từng đôi trở mong đôi mắt, tiên tính qua đi U Minh cùng, ẩn thận có chút nước nợ thanh âm, làm người động dung. "Đều an tâm ở U Minh giới trung tu luyện đi, sau đó ta sẽ tìm một chỗ an toàn nơi cho các ngươi giàn xếp xuống dưới." Cổ Dương đạm nhiên nói, làm yên rời đi. Bọn họ lúc này không có đem Cổ Dương đuổi đi, đã làm Cổ Dương cảm thấy yên tâm, ít nhất bọn họ vẫn là U Minh tộc người, mà không có biến thành tình các ma. Nhân tính buồn tiệc, dùng ở chỗ này rất có cảm xúc. Giờ đi U Minh giới, đem U Minh giới giấu ở lòng ngực bên cạnh, tạm thời làm ngao cảnh hỗ trợ nhìn, sau đó chính mình đi trở về Nam Phong tinh vực. Dọc theo đường đi cổ dương đều là một mặt trầm mặt chi sắc, trong lòng trầm tư, chính mình không thể hấp thu hỗn độn chi lực có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng là vì cái gì U Minh tộc người cũng không thể hấp thu hỗn độn chi lực, thậm chí liền hỗn độn chi vực còn không thể nào vào được. Hoặc là hẳn là đổi lại đây, là bởi vì U Minh tộc người vào không được hỗn độn chi vực, hấp thu không được hỗn độn chi lực, cho nên chính mình mới có thể cùng cái kia hỗn độn chi vực không đối phó. Hết thảy nan mờ. Tựa hồ đều liên lụy ở chính mình cùng u minh tộc người trên người, Cổ Dương hiện giờ đã có thể thuận lợi hấp thu hốn độn chi lực, thuyết minh việc này đều không phải là là vô pháp giải quyết, nhất định sẽ có kết quả. Cổ Dương trầm giọng một lời, một bước bước vào nham phong tinh vực đóng giữa nơi giữa, rất xa là có thể nhìn đến một cái thật lớn lồng sắt, bên trong đóng lại những cái đó tinh vực các mà, đến nội u minh tộc người cũng không có nhìn thấy. "Gì, Cổ Dương, là ngươi đã trở lại, vực chủ làm ngươi trở về lúc sau, qua đi một chuyến." Một cái coi huynh đệ, nhìn đến Cổ Dương, cười nói. Cổ Dương gật đầu, đi hướng thu trí học dừng chân. Hôm nay náo ra lớn như vậy phong bà, thu chí học không tìm chính mình mới làm người cảm thấy kỳ quái đâu. Vương chủ, Cổ Dương bái phỏng. Cổ Dương cao giọng một lời, giọng nói rơi xuống, muôn theo tiếng mà khai, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, Thạch Cao Phi cũng ở bên trong. Nhìn thấy Cổ Dương hoàn hảo không tổn hao gì, bình an trở về, hai người trên mặt đều là mặt lộ vẻ kinh sắc, lấy một cái ngưng hồn cảnh nhất dài, nhảy vào kiểu lệ hạ ổ, sau đó toàn thân mà lui, Cổ Dương hành trình nhưng không bình thường. Cổ Dương, ngươi rốt cuộc đã trở lại, lo lắng chết ta. Thạch cao Phi một phách Cổ Dương bà vai, cao nói, Cổ Dương cũng là vẻ mặt tươi cười, đối với Thu chí học hành lễ, lúc này mới nói, Cổ Dương làm hai vị lo lắng, lần này là Cổ Dương lỗ mãng, thành vực chủ trách phạt. Khụ khụ, ngươi lần này đơn độc hành sự, xác thật là quá mức mạo hiểm, bất quá, là thường là phạt, ngươi nói trước nói kết quả lại luận. Thu chí học Dương giọng một lời nói, hiển nhiên là cô ý muốn bao che Cổ Dương. Cổ Dương hiểu ý, lúc này mới gật đầu nói, hồi bẩm vực chủ, lần này đoàn trưởng tiểu lệ thân chết, đến nỗi người thường, ta vẫn chưa thương cấp, U Minh tộc người đã toàn bộ mang về. Chính là những cái đó sẽ ẩn thân thuật Minh tộc người sao? Ngươi lần này có phải là vì bọn họ? Đỗ Chí Học nghi thanh hỏi, Cổ Dương gật đầu, trầm giọng nói, xét thật như thế, không dối gạt vực chủ, kỳ thật ta ở trùng châu là lúc đã từng trùng hợp được đến U Minh tộc truyền thừa, cho nên không đành lòng U Minh tộc người cùng tinh vực các ma làm bạn, lúc này mới ra này hạ sách. Ta minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch, Thạch Cao Phi cũng nói, ngươi cùng những cái đó U Minh tộc người quan hệ không cạn, cho nên ta làm người hảo hảo chiếu cố bọn họ, ngươi thả yên tâm, bất quá. Cổ Dương nghe hắn trước nửa đoạn, đang muốn muốn tượng trưng tính cảm tạ một phen, nhưng sau khi nghe được mặt, lại nghe ra trong đó ý tại ngôn ngoại. Cổ Dương cười cười, lúc này mới nói, về U Minh tộc cấm pháp Nếu là các người muốn học, ta có thể giáo các người, kia mấy cái u minh tộc người, khiến cho bọn họ trở về u minh rồi đi. Hảo, hảo, hảo, như thế rất tốt, bất quá, ngươi hiện giờ thăng cấp ngưng hồn cảnh, có thể nói là một đại kỳ tích, không lâu hẳn là sẽ bị một lần nữa triệu tập tiến vào Thanh Dương. Ta còn có bao nhiêu thời gian?" Cổ Dương trực tiếp hỏi, nếu là tiến vào Thanh Dương giữa, muốn thấy hết hồn một mặt, hẳn là liền không dễ dàng như vậy. Thu trí học trầm ngưng một lát, hình như có suy tư chi ý, sau một lúc lâu mới nói, "Lần này ngươi ra tay là ở trong tối minh tinh vực giữa, tạm thời sẽ không khiến cho chú ý, nếu về sau không ra tay, Trở mặt trên chậm rãi tra nói, ngươi nhiều nhất còn có một năm thời gian. Một năm sao? Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng. Trầm mặt một lát gật đầu nói, một năm liền một năm đi, này một năm chúng ta sẽ đem Ô Minh tộc công pháp cho các người, còn có phía trước nói tốt trận linh thạch, bất quá ta muốn trước bế quan một đoạn thời gian. "Hảo, không thành vấn đề, việc này chúng ta từ từ cũng có vương." Thu Trí Học trên mặt là một mặt cao giọng cười to chi sắc, Cổ Dương tùy theo rời đi. Trong phòng dư lại Thu Trí Học cùng Thạch Cao Phi hai người, Thạch Cao Phi cười cười nói, ta còn tưởng rằng bậc chủ yếu hỏi hắn, là như thế nào thăng cấp ngưng hồn cảnh đâu. Thu Trí Học thở dài, Chỉ là nhìn Thạch Cao Phi liếc mắt một cái, lúc này mới nói, liền tính là ta hỏi, hắn có thể nói cho ta sao, còn không bằng tận khả năng đào điểm hữu dụng đồ vật ra tới." Thạch Cao Phi dừng một chút, lúc này mới gật đầu nói, "Minh bạch, minh bạch, kia thuộc hạ liền cáo lui trước." "Đi thôi, hảo hảo đi theo cổ dương, tiểu tử này về sau tiền đồ vô lượng, có người chỗ tốt." Thu trí học trên mặt một mặt dạy đặc ý cười nói, nhân Thạch Cao Phi ánh mắt lại là dần dần xu với đương nhiên, cùng chi cổ dương từng giao, cần dùng thể tỉnh, mà không phải thủ đoạn. Đi ra cửa. Lúc này mới nhìn đến Cổ Dương còn chờ ở bên ngoài, Thạch Cao Phi lúc này mới nhớ tới U Minh tộc sự tình, một phách đầu nói, xem ta này đầu óc, đi theo ta, bọn họ ở bên kia trong khách phòng mặt. Đa tạ Thạch đại ca. Cổ Dương nhẹ dọng một lời. Thạch Cao Phi cười hắc hắc, xem như bị, hắn bởi vì Cổ Dương việc ở thu chí học trước mặt cũng là nói không ít lời hay, câu này cảm ơn, hắn nhận được rồi. Tuy rằng kia bảy cái U Minh tộc người không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng đối với Cổ Dương đã đến như cũng bất mãn. Cổ Dương chưa từng để ý tới bọn họ, trực tiếp làm tử trọng tới đưa bọn họ mang về U Minh dưới giữa. Có một số việc, không thích hợp ở chỗ này giải thích quá mức rõ ràng. Rốt cuộc, hai vách mặt rừng. U minh tộc sự tình, cổ dương cuối cùng vẫn là quyết định, đưa bọn họ khống chế ở chính mình trong tay mới là an toàn nhất. Đến nỗi u minh tộc công pháp, không có u minh tộc huyết mạch chống đỡ thi triển, đối với Trung Châu người tới nói là sát triều, nhưng đối với này đó chúa tể cảnh cường giả tới nói, lại là dâu rịa. Đây cũng là cổ dương dễ dàng liền đáp ứng thu trí học nguyên nhân, có chút thời điểm, trả giá một chút tiểu nhân đại giới, thu hoạch cũng còn tính chương 261ậ hồn tác giả Cung tam vào phòng trùng, Cổ Dương chỗ an tĩnh có thêm, Đỗ Thiện không biết đi nơi nào, muốn cùng, Cổ Dương đánh nhau, cuối cùng vẫn là nộn một chút. Bất quá, không người quấy giày càng tốt, Cổ Dương có thể yên tâm bế quan, đem tiểu lệ chi lực hấp thu này, chính là Cổ Dương đi tìm huyết hồn là lúc. Hai tháng lúc sau, chưa bao giờ nghĩ tới, nương hồn cảnh giới thăng cấp cũng có thể đơn giản như vậy, cũng rốt cuộc minh mạch, vì cái gì tinh vực các ma đội ngũ trưởng thịnh không suy. Chỉ cần là này phân vượt qua bình thường tu luyện quá nhiều tốc độ, cũng đã làm cho bọn họ khống chế không được trong lòng vọng, ở thế giới kia, có thể so hỗn độn chi vực giữa bọn kẻ tu luyện, thú vị nhiều. Thở phao khẩu khí Phun đất trong lực bồn bực, Cổ Dương mở ra cửa phòng, hai tháng không thấy Dương Quang, như cũ sáng loá. Nhưng cửa không khí lại có điểm quỷ dị, Thạch Cao Phi hình chưa ít ngủ ở cổ Dương cửa, thậm chí còn ở đánh hồ, chẳng lẽ là chuyên môn tới chỗ này ngủ. Giới giường, thanh âm mang theo vũ lực, xông thẳng Thạch Cao Phi màn hai, đem Thạch Cao Phi sợ tới mức nhảy dựng lên, dùng sức vây vấy đầu, mới một lần nữa nghe được thanh âm, nhìn Cổ Dương ánh mắt vẻ mặt ai oán. Chính là chờ hắn thấy rõ là Cổ Dương thời điểm, sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi, vội vàng nói, Bình Tinh giống như đã xệ ra chuyện, ngươi có phải hay không muốn đi một chuyến? Vung nghĩa Cổ Dương một ngữ giận ra, huyễn hồn bên kia xảy ra chuyện, hắn không đi mới có quỷ. Nhìn Thạch Cao Phi do dự bộ dáng, Cổ Dương nhíu mày nói, là xảy ra chuyện gì nhi, hiện tại tình huống như thế nào? Không phải xảy ra chuyện, là giống như chúng ta là phát hiện có tinh vực các ma đội ngũ hướng tiên bình tinh vực âm thầm đi tới. Âm thầm đi tới? Các người như thế nào xác định là tiên bình tinh vực? Cổ Dương nhíu mày hỏi. Thạch Cao Phi trầm mặt một lát, lúc này mới nói, bởi vì tiên bình tinh vực đều không phải là là cùng nham phong tinh vực giống nhau linh thạch cấu thành, đối tinh vực ác ma hoàn toàn không bằng nham phong tinh vực có lực hấp dẫn, có thể nói rất ít bị công kích. Hiện giờ đại quy mô đội ngũ đi tới, không có gì bất ngờ xảy ra là vì chiếm Linh Tiên Bình Tinh vực, sau đó làm căn cứ công kích Nhàm Phong Tinh vực. Có bao nhiêu người? Cổ Dương trầm giọng hỏi, hiện giờ công kích chưa từng bắt đầu, tốt nhất đưa bọn họ bóp chết ở nội trung. Thạch Cao Phi trầm mặc nói, thượng một lần tiểu lệ người đều bị đoàn trưởng Vạn Thừa Phong hợp nhất, chúa tể cảnh phía trên, ít nhất có 1000 người tả hữu, mà Tiên Bình Tinh vực chúa tể cảnh bất quá trăm người. Tiên Bình Tinh vực biết bọn họ sẽ bị công kích sao? Cổ Dương lúc này mới hỏi ra chốt nhất vấn đề, biết cùng không, cam đoan bọn họ hay không có thể có còn sống cơ hội. Hiện giờ tinh vực các ma đang ở Thanh Dương biên cảnh giữa, còn không có phát động công kích, Tiên Bình tinh vực không có khả năng biết, hơn nữa liền tỉnh biết, tinh vực chi gian chiến đấu, không đến bằng diệt, mặt trên là sẽ không ra tay. Thạch Cao Phi trên mặt là một mặt lo lắng chi sắc, rốt cuộc vừa mới cùng huyết hồn phản thượng quan hệ, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy không có, Cổ Dương sớm muộn gì phải đi, bại lộ thân phận rời đi, kiếm một phân nhân tình, cũng chưa chắc không thể. Nhiên, nghe Thạch Cao Phi nói, Cổ Dương trên mặt lại là một mặt trầm mặt chi sắc, Thạch Cao Phi ở Cổ Dương trước mặt cơ, cơ tay, Cổ Dương thần sắc nhiên khẩn lên, thanh dồn dập truyền ra, mặt trên người ra tay bao lâu thời gian. Không biết Cổ Dương ý gì, nhưng Thạch Cao Phi vẫn là trả lời, xác định tinh vực sẽ bị hủy diệt, nếu không bọn họ sẽ không ra tay. "Hảo, thứ hảo, nếu là huyết hồn xảy ra chuyện, ta sẽ làm toàn bộ trò cơm cho cùng." Cổ Dương thanh âm gầm lên mà ra, giấy lách biến mất mà đi, Thạch Cao Phi thậm chí không kịp hỏi, có phải hay không đã xảy ra cái gì, Cổ Dương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Cổ Dương cảm giác được thị huyết châu một trận kịch liệt dao động, thị huyết châu là thuộc về huyết hồn, cùng máu hồn tâm huyết tương liên, thị huyết châu có việc, liền đại biểu cho huyết hồn có việc. Cổ Dương không dám có bất luận cái gì trì hoãn, Thạch Cao Phi tin tức đã không biết là mấy ngày phía trước. Hiện giờ thị huyết châu dao động, đã rõ ràng báo cho Cổ Dương, công kích bắt đầu rồi. Tiên bình tinh vực nếu là xảy ra chuyện, chính mình cả đời đều sẽ không an tâm, nếu không có chính mình giết kiều lệ, cũng sẽ không chọc giận tinh vực các ma. Vô luận như thế nào, hôm nay một hàng, Cổ Dương nhất định phải vãn hồi cục diện. Một đường phóng đi tiên bình tinh vực phương hướng, u minh tộc gần thân thuận, làm Cổ Dương thân ảnh giống như một trận gió, cho gâm biên cảnh người thủ hộ, bất quá là cảm giác một trận gió thổi qua, căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Đương Cổ Dương rốt cuộc ở lúc sau. Đứng ở Tiên Bình tinh vực bên ngoài, mới biết được sự tỉnh có bao nhiêu nghiêm trọng, toàn bộ Tiên Bình tinh vực tại đây ngắn ngủi thời gian trong vòng đã là một mảnh hỗn độn. Nếu không có La huyết hồn mang theo người cản trở, hiện giờ Tiên Bình tinh vực sớm đã biến thành một mảnh phế tích. "Mẹ, một hai phải đáng người chết sạch mới có người tới hỗ trợ sao?" Cổ Dương gầm lên một tiếng, Long văn đao hiện ra, một người một đao, xông thẳng chiến cuộc giữa. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát trạng thái, Cổ Dương hành trình làm phía trước chiến cuộc một chút viết lại, huyết hồn Vương khởi chống người, nhìn đến có người tới hỗ trợ, tức khắc đều là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. "Các đệ, viện quân đã tới rồi." Đại gia lại cố gắng một chút, đem tinh vực các ma giết được phiến giáp không lưu, các huynh đệ tựa a. Trong đáy mắt, sở hữu tiên bình tinh vực người thủ hộ, ở Cổ Dương đã đến lúc sau, phản phất tìm được rồi người tâm phúc, vốn là nghiêng về một phía chiến cuộc, thế nhưng có một tia sức phản kháng. Mười so một tỷ lệ, toàn dựa vào trong lòng một mạch ở trống, mà Cổ Dương mang cho bọn họ, liền như nơi xa giữa không chung rằng có lưỡng đạo thân ảnh giống nhau, là tiên bình tinh vực mọi người hy vọng. Ha ha, như thế nào, hắn chính là người chờ tới viện binh sao? Bất quá là một cái ngưng hồn cảnh tam giai mà thôi, có thể thay đổi cái gì? Có thể thay đổi cái gì? Không phải ngươi định đoạt cũng không là huyết hồn mà miệng, mà là cổ dương, một thanh mũi dao đâm thủng ngực mà qua, mùi đao máu tươi chậm rãi nhỏ giọt phía dưới, còn có một câu nguyên lành chi ngữ, không quá rõ ràng truyền ra, ngươi, như thế nào sẽ? Như vậy? Mau. Không phải ta mau, là bởi vì ngươi quá chậm. Cổ Dương thanh âm lãnh lệ truyền ra, biến thành vạn thừa phong trong thai nghe được cuối cùng một câu, nhiên, hắn xác thật là quá chậm. Phanh. Toàn bộ thân thể ầm ầm giật nát, Cổ Dương thu hồi vạn thừa sức gió lượng, lúc này mới nhìn về phía phía trước kia đạo nhân ảnh, trong miệng thấp giọng thở nhẹ, phụ thân, ngươi. Huyễn hồn lập với Cổ Dương phía trước. Như nhau lúc trước Cổ Dương chứng kiến bộ dáng, nhưng một câu chưa ra, chính là một ngụm máu tươi phương ra, thân mình xa xa rơi xuống. "Phu thân." Cổ Dương tiếng kinh hô ra, một cái bước nhanh qua đi, đem huyết hồn ôm ở trong lòng ngực, rót nhập linh khí đồng thời, rút ra trong thân thể hắn một tia thô bạo hỗn độn chi khí. Huyết hồn là chúa tể cảnh cửu dai, đối mặt ngưng hồn cảnh tam giai vạn thừa phong, thế nào cũng không có khả năng chống lại, hắn có thể ở vạn thừa phong áp lực dưới kiên trì đến Cổ Dương đã đến, đã thực không dễ dàng. Nhìn chăm chú huyết hồn mặt, phu tử rốt cuộc gặp nhau, lại không ngờ quá là cái dạng này cảnh tự đem huyết hồn đưa vào lòng giữa, làm nao cảnh chiếu của hắn, đối với chiến cuộc giữa, nỗi giận gầm lên một tiếng, tiên bình tương ứng, lui. Chương 262, Phụ tử tương phụ. Tác giả, cung tam một ngữ rơi xuống, mọi người lúc này mới nhìn đến giữa không trung chiến cuộc đã hãm màn, không chỉ có vạn thừa phong không thấy, liền huyết hồn cũng không thấy. Ánh mắt chứng kiến, là một chương chương nôn nóng khuôn mặt, Cổ Dương trầm giọng nói, huyết hồn không có việc gì, vạn thừa phong đã chết. Người nói cái gì? Sao có thể? Đúng vậy, khẳng định là ngươi sử ám chiêu, chúng ta lão đại như thế nào sẽ chết? Đã chết liền đã chết, các ngươi cứ như vậy cấp làm chi? ca lập tức khiến cho các ngươi đi bởi hắn. Nghe trong sân hồn nào, cổ Dương thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hắn là Cổ Dương, hắn là mang đi u minh tộc người Cổ Dương. Chính là hắn giết Kiều Lệ. Có không ít Kiều Lệ người, tại đây chờ thời khắc, cư nhiên nhận ra Cổ Dương, bất quá, Cổ Dương cũng sẽ không bởi vì bọn họ nhận thức, liền nhiều vài phần nâng tay. Thực hảo, chờ các ngươi tới rồi riêng Vương điện, cũng có thể làm mình quỷ." Một ngữ rơi xuống, Cổ Dương lại vô càng nói nhiều, giơ tay chấm xuống, "Hôm nay chi thủ." Cổ Dương tất báo. Máu tươi dần dần thấm quần áo, huyết sắc tóc dài càng hiện ánh sáng, nhẹ nhẹ máu tươi chảy xuống đầu vai, nếu hoa sen nở rộ, sinh động như thật. Trong tay trường đao không ngừng múa may, vô luận hay không còn có chiến lực, tinh vực ác ma tương ứng, Cổ Dương một cái đều sẽ không bỏ qua. Sắt, sắt, sắt, giết hết tiên hạ bất bình sự, giết hết trong lực bất bình khí. Sắt, Long văn đao một trảm, bẻ gãy liền nát, dư lại chỉ có khắp nơi huyết ồ, còn có rất nhiều không hoàn chỉnh thi thể. Mà Cổ Dương, một người độc ngồi thi sân giữa, Long văn đao cắm ở bên người, bị huyết khí xâm nhiễm, Cổ Dương chi thân cũng dần dần bị huyết khí sũng nước, phảng phất giống như chưa giác. Rất xa, một đội nhân mã đường xa mà đến, nhìn đến nơi này cảnh tượng, Đáy mắt là một mạt kinh sắc, Từ Đông Hải nhận được tin tức, sau đó đi Bắc Vân Tinh vực triệu tập nhân mã, bất quá nửa canh giờ thời gian, nhưng mà nơi này chiến cuộc cũng đã kết thúc. Ánh mắt chứng kiến, là một cái biển máu du lịch, làm người động dùng, nhưng ánh mắt chạm đến chiến trường giữa kia nói độc ngồi thân ảnh La Lục, lại là một mạt kinh sát hiện với trong mắt. Hắn là ai? Bác Vân Tinh vực chi chủ Ngụy Minh sóng dò hỏi. Bắc Vân Tinh vực là thanh dương chỏ gấm tứ đại tinh vực chi nhất, phụ trách Tiên Bình tinh vực, Hoàng Sa vực, Du Long vực, vực, vực, Nguy, trong chúa cảnh số lượng, cũng là còn lại tinh mấy lần. Hôm nay vốn dĩ hẳn là từ bọn họ tới kết thúc trận này chiến cuộc, nhưng là nhìn trước mắt cảnh tượng, thực rõ ràng đã dùng không đến bọn họ. Uông Hải lắc đầu, trầm giọng nói, không biết, người này cũng không ở Trọ cơm ký lục giữa, ngược lại là ở Thanh Dương ký lục bên trong. Người nói cái gì? Thanh Dương như thế nào sẽ chạy tới thu thập Trọ Câm cục diện rối rắm? Ngụy Minh sóng kinh dị nói, Thanh Dương người xuất hiện đã đủ kỳ quái, hiện giờ còn giết nhiều như vậy tinh vực các ma, giải Trọ Câm nguy cơ, càng thêm là kỳ quái phía trên kỳ quái. Đang lúc hai người nghi hoặc, không rõ nguyên do là lúc, Cổ Dương thân đứng dậy, ánh mắt chạm đến Uông phương hướng, mắt là một mặt tàn Rốt cuộc tới rồi sao, thật đúng là đúng lúc đâu." Cổ Dương trong miệng thanh âm nhẹ truyền ra, một bước bước ra, đã tới rồi vùng mặt biết trước. Không biết sao, lấy vông Hải ngưng hồn cảnh cựu dai chi lực, ở đối mặt Cổ Dương là lúc, thế nhưng từ đáy lòng trào ra một mặt khiếp sắc. Tiêu cổ tận trời huyết khí, không ngừng đánh sâu vào vông Hải trong lòng phòng tuyến, Cổ Dương lúc này không thêm che giấu hơi thở, làm vông Hải trong lòng khiếp sợ. Người là người phương nào?" Trung quy là không thể chịu đựng được loại này không khí, Vong Hải vận chuyển vũ lực, mạnh mẽ loại trừ trong lòng không phải cảm, hỏi Cổ Dương. Cổ Dương bộ mặt phía trên, huyết sắc tung hoành, đỏ như máu tóc dài hơi hơi động. Khóe môi làm một mặt cười lạnh, trầm giọng nói, "Ta là Cổ Dương, tin tưởng các ngươi có thể tra được ta thân phận, thuận tiện cũng nói cho các ngươi, ta là huyết hồn chi tử, hôm nay tiên bình tình vụ việc, không dễ dàng như vậy kết thúc." Một ngữ phân ra, không biết là bởi vì khiếp sợ, vẫn là bởi vì bên, Vương Hải thế nhưng không có phản đối, liền như vậy nhìn, Cổ Dương rời đi, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Thẳng đến Cổ Dương thân ảnh đi xa, bên cạnh Ngụy Minh song mới hồi phục tinh thần lại, trong lời nói pha là chần chờ, nếu là huyết hồn chi tử, không nên lại ở trọ quán như thế nào sẽ bị phân đến Thanh Dương đi. Vương Hải lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Cổ Dương phương hướng chầm chậm nói, "Ta đi một chuyến mặt trên, người ở tại chỗ này, hiệp trợ bọn họ trùng kiến Tiên Bình." "Cắt, này." Ngụy Minh sóng nghĩ đến vừa rồi Cổ Dương bộ dáng chính là một trận run run, đang muốn muốn thương lượng một chút, có thể hay không thay đổi người, quay đầu liền nhìn đến, Vung Hải đã không thấy bóng người. Vẻ mặt đưa đám, chỉ có thể dẫn người, căng da đầu đi xuống, bất quá kỳ quái chính là, cũng không có nhìn thấy Cổ Dương, kia Cổ Khẩn Trương cảm lúc này mới hơi chút biến mất điểm. "Vực chủ đại nhân, thiếu chủ đã phân phó chúng ta, phối hợp đại nhân trùng kiến." Tiên Bình tinh vực phó lãnh đạo dư tiêu điều vắng vẻ, tuy rằng chặt đứt cái cánh tay, nhưng vẫn là kiên trì thủ tại chỗ này. Thiếu chủ, nói như vậy, cái này cổ dương thật là các người vực chủ chi từ sao?" Ngụy Minh sóng nghi hoặc hỏi. Dư Tiêu điều vắng vẻ gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, hiện giờ vực chủ trọng thương, thiếu chủ mang theo vực chủ đi chữa thương." Thì ra là thế, nếu như vậy, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi, các ngươi người, trước tạm thời nghỉ ngơi." Ngụy Minh sóng mắt chứng kiến là một trương trương mỏi mệt khuôn mặt, tuy Thanh Dương trọng cầm quy cụ không thể phá, tuy là cảm thấy đáng thương, bọn họ cũng chỉ có thể ấn quy cụ làm việc. Long đột giữa, huyết hồn ở cổ dương chữa thương dưới đã tỉnh lại, tuy rằng sắc mặt còn có chút suy yếu, nhưng là tinh thần đầu lại là cực hào. Lần trước gặp ngươi, vẫn là cái củ cải nhỏ, thật không nghĩ tới, nhoáng lên vạn năm liền đi qua. Huyết hồn nhìn chăm chú cổ Dương khuôn mặt, nhẹ giọng nói, "Cổ Dương đáy mắt có chút hơi hơi ướt át, bộ mặt là một mạt mỉm cười, nhẹ giọng nói, đi thôi, đổi kiện quần áo, chúng ta đi gặp Mộ thân." "Hảo, hảo, hảo." Liên tiếp ba cái hảo tự qua đi, huyết hồn trên mặt là một gạt lệ thủy mê ly, này mấy vạn năm qua đi, đối với Tử La tưởng nghiệm chi tình, lại chưa từng yếu bất quá. Từ đã biết hồn tin tức lúc sau, Tử La liền một lần nữa về tới Long vực giữa cư trú, nàng không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì có thể nhìn thấy hồn cơ hội. Liền như hôm nay Một thân bạch đi mềm nhẹ, tóc đen lấy khăn chùm đầu nhẹ phủ, dung sắc điềm đạm, chính dẫn theo ấm nước tới hoa, rương mắt khoảnh khắc, ấm nước rơi xuống đất, dính ngực góc áo, lại phản phất giống như chưa giác. Hồn ca, một tiếng thở nhẹ, mang theo tràn đầy không thể tin được chi ý, sợ hai trước mắt hết thảy, bất quá làm động. Tiểu Tiêm Nhi, ta đã trở về. Huyết hồn một lời, từ hầu trung truyền ra, có chút nghẹn nào, từ la chờ đợi ngày này đợi mấy vạn năm, huyết hồn đồng dạng đợi mấy vạn năm. Bạch đi thân ảnh nếu về tổ giống nhau, hạ xuống huyết hồn trong lồng ngực, mấy vạn năm qua đi, hắn vẫn là nàng hồn ca, nàng vẫn là hắn tiểu Nhi. Nhìn hai người gắt gao ôm nhau bộ dáng, Cổ Dương lặng yên rút lui, ngồi ở phòng trước trên sân núi, vẻ mặt xuất thần bộ dáng. Không biết qua bao lâu, một đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi ở hắn bên người, trong mắt cương nghị đều đã bị hòa tan, này hòa tan cũng chỉ có một người có thể làm được. Chương 263: Tiên Bình chi nguy. Tác giả: Công Tam không nhiều lắm bồi nàng trong chốc lát sao? Cổ Dương đem trong tay thị huyết châu đưa cho huyết hồn, cười nói, "Huyết hồn tiếp nhận thị huyết châu, lắc đầu nói, "Không được, chờ đem tiên bình tinh sự tỉnh xử lý xong, ta đời này đều sẽ không làm nàng ta như vậy ra." Cổ Dương dung sắc gian là một mạt lưu ý Dương mắt nhìn phía phía trước cảnh trí, chỉ cảm thấy hôm nay ngay cả phòng đều là phá lệ ôn nhu. Cái này ngươi lưu lại đi. Huyết hồn đem thị huyết châu trả lại cho Cổ Dương, mở miệng nói. Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, cái này không phải ngươi nội đang sao, ngươi cho ta không quan trọng sao? Trái lại huyết hồn lại là lắp đầu nói, này không phải ta, là ta một cái hồi lâu không thấy bạn tốt chi vật, ngươi về sau còn có khả năng sẽ nhìn thấy hắn. Hắn cũng ở chợ cơm giữa sau. Cổ Dương thưởng thức thị huyết châu, nghi hoặc hỏi. Huyết hồn ánh mắt dừng ở thị châu phía trên, cười nói, ta cũng không biết hắn ở đâu, bất quá, nếu là gặp được hắn Đối với ngươi sẽ có rất rất tốt chỗ. Chỗ tốt. Cổ Dương không nhịn được mà bật cười, đảo thật là có chút chờ mong cái này thì huyết châu chân chính chủ nhân. Đi thôi, Tiên Bình Tinh vực việc, cũng muốn giải quyết mới là, đây mới là trước mắt quan trọng nhất. Xa xa nhìn xem sắc trời, huyết hồn đứng dậy mở miệng nói. Cổ Dương gật đầu, hai người ở sau một lát, lập với Tiên Bình Tinh vực phía trên, thi thể đã rửa sạch, sạch sẽ, nhưng trước mắt đều là đổ nát tê lương, đại chiến ảnh hưởng đều không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Đặc biệt là Tiên Bình Tinh vực 9 hồng phụ thế lực, tổn thất nghiêm trọng, cơ hội là bị diệt tông, chỗ thể cảnh phía trên chiến đấu. Đối với bọn họ này đó người thường tới nói, là hoàn hoàn toàn toàn tai nạn. Toàn bộ tiên bình tinh vực cơ hội là bị hủy diệt một nửa, nếu không phải Cổ Dương tới đúng lúc, phòng trường này một nửa kia cũng đã không có. Bọn họ thật nên nhìn xem, đây là cái kia quy cụ tạo thành hậu quả, này đó vô tội người có cái gì sai? Cổ Dương nhìn khắp nơi kêu rên người, thanh âm vẫn nội chuyển ra. Huyết hồn đáy mắt là một mặt bi ý, trầm giọng nói, ngày đó ta làm cái này tinh vực chi chủ, chính là không nghĩ làm chuyện như vậy phát sinh, không nghĩ tới, vẫn là không, có thể vẫn hồi. Chỉ cần có dục hai nạn liền sẽ không đình chỉ. Tiên bình tinh vực biến thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm, nếu không có ngày đó ta giết kiểu lệ, cũng sẽ không có hôm nay phản công." Cổ Dương thanh âm trầm mặc truyền ra, mang theo nhàn nhạc bi ý, Nhiên huyết hồn lại vỗ nhẹ nhẹ cổ Dương bà vai, thanh âm truyền ra, "Có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế, bất quá, chúng ta có thể làm, chính là đem hết toàn lực đi bảo hộ bọn họ." "Ta hiểu được." Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, cùng chi cổ Dương cùng hạ xuống tiên bình tinh vực phía trên, khiến cho hoành động. Vực chủ đã trở lại, vực chủ hòa thiếu chủ đã trở lại. Một tiếng hô to dưới, dư tiêu điểu vắng vội vã chạy tới, đối với hai người cùng kính nhất bái nói, "Cung nên vực chủ!" nguyện chủ. "Hảo, tất cả mọi người đều đứng lên đi." Huyết Hồn Dương giọng nói, đôi mắt dừng ở chúng huynh đệ trên người, nhìn lại ra vết thương đầy người, không khỏi có chút bi ai tất cả mọi người đều chịu khổ, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ làm tiên bình tinh vực khôi phục ngày xưa phồn vinh. Huyết Hồn một ngữ rơi xuống, nhưng mọi người trong ánh mắt lại có chút kỳ quái chi sắc, Cổ Dương nghi thanh hỏi, "Phát sinh sự tình gì?" Dư Tiêu điều vắng vẻ khuôn mặt tiến lặng, sau một lúc lâu mới nói nói, "Ngày đó một trận chiến, tinh vực ác ma phá hủy tiên bình tinh vực linh mạch, nơi này linh khí nhiều nhất còn có thể tồn tại trong năm, không thể lại nhiều." kia có cái gì giải quyết phương tức sao?" Cổ Dương nghiêm nghị hỏi, Trảo Câm tổng không thể trơ mắt nhìn Tiên Bình tinh vực liền như vậy hủy trong một sống đi. Dư Tiêu điều vắng vẻ gật đầu nói, "Có là có, bất quá yêu cầu Trảo Câm tứ đại linh giả điều động hỗn độn chi lực tiến hành chữa trị, hiện giờ có một vị linh giả đang bế quan, cho nên phải đợi hắn ra tới." Điều động hỗn độn chi lực chữa trị." Cổ Dương thanh âm lẩm bẩm truyền ra, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Huyết hồn nghi thanh nói, "Ngươi muốn thử xem sao?" Huyết hồn đã biết Cổ Dương kỳ quái thể chất, có thể ở hỗn độn chi vực ngoại, tự do hấp thu hỗn độn chi lực, nhưng lần này đều không phải là là chính mình mang cho hắn. Ngay cả huyết hồn cũng cảm thấy kỳ quái, giống như cùng cổ dương nhắc lên quan hệ, bao gồm chính mình cùng náo cảnh, ưu minh tộc người đều là chủ thể cảnh, lại đều không có thăng cấp ngưng hồn cảnh. Nay trong đó hay không có cái gì liên hệ, huyết hồn không biết, cổ dương cũng không biết. Nghe máu hồn ngôn ngữ, cổ dương gật đầu nói, nếu là cùng hôn độn chi lực tương quan, có lẽ ta nhưng thật ra có thể thử xem. Hảo, chúng ta đi trước tinh vực linh mạch bị phá hư địa phương nhìn xem. Huyết hồn mở miệng nói. Dư Tiêu điều vắng vẻ tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là tại tiền phương dẫn đường, một đường tiến lên, tới rồi mục đích địa Một cái thật lớn hồ sâu. Công kích chính là từ nơi này bắt đầu, vốn Dĩ Vạn Thừa Phong là muốn trực hắc đoạn tuyệt sở hữu tiên bình đại lục linh khí, nhưng là bị huyết hồn ngăn cản. Sau lại lại bởi vì Cổ Dương xuất hiện, trực tiếp thân tử đạo tiêu, làm người may mắn không có tạo thành tiến thêm một bước nguy cơ. Bất quá, trước mắt cái này hố sâu đã cũng đủ làm đầu người đau. Cổ Dương nhìn chăm chú hố sâu vị trí, thâm đạt tinh vực trung tâm, nếu không phải phía dưới công kích điểm rất nhỏ, giờ phút này tiên bình tinh vực đã sững tạm. Làm mọi người tới trước long vực giữa đi, sợ là đợi không được bốn vị linh giả, Vạn Thừa Phong một cổ thổ bạo hỗn độn chi lực đang ở vực tâm tứ lực. Một cái không tốt, toàn bộ Tiên Bình Tinh vực đều sẽ bị hủy diệt. Cổ Dương cảm giác trong đó lực lượng, nháy mắt xác định tình huống bên trong, đối với Huyết Hồn nói, Huyết Hồn biết rõ Cổ Dương không phải nói giỡn, trầm giọng nói, đem mọi người rời đi, ít nhất yêu cầu một ngày thời gian, có thể kiên trì sao? Ngày mai sáng sớm, ta muốn Tiên Bình Tinh vực phía trên, không thể lưu lại bất luận cái gì một người. Cổ Dương trần chờ một lát nói, không thành vấn đề, ta lập tức đi an bài. Huyết Hồn xoay người đi, lựa chọn tin tưởng Cổ Dương, mà Cổ Dương cũng tin tưởng, liền tính là tứ đại linh giả, ở hỗn độn chi vực mọi câu thông hỗn độn chí lực, cũng không nhất định có thể vượt qua chính mình. Ngày kế sáng sớm, toàn bộ Tiên Bình Tinh vực giữa đã là không có một bóng người, huyết hồn cùng tử la mọi người đều là chặt chẽ chú ý này phương tình huống, trong lòng lo lắng biểu lộ không thể nghi ngờ. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, Cổ Dương một người, ngồi xếp bằng ngồi ở hố sâu phía trên, quanh thân hỗn độn chi lực đã là cùng tiên địa câu thông, lấy nu hòa chi thế, tiến vào khe hở trong vòng. Đầu tiên đem kia lũ thuộc về vạn thừa phong hơi thở tiêu trừ, ở Cổ Dương câu thông thiên địa hỗn độn chi lực hạ, vạn thừa phong hấp thu còn lại võ giả bồi dưỡng hỗn độn lực, căn bản không chỗ nào trẻ dẫu. Ở Cổ Dương bao giữa, vạn thừa phong hỗn độn chi lực bị tiêu trừ hầu như không còn nhưng mà chính là một ngày này trì hoãn, làm cho cả linh mạch tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Toàn bộ linh mạch cơ hồ là hiện ra vỡ nát chi thế, Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn một tất một tất chữa trị, không có nhanh hơn biện pháp, bởi vì tinh vực vô pháp tự chủ hấp thu hỗn độn chi lực tiến hành chữa trị. Từ từ, tự chủ hấp thu hỗn độn chi lực chữa trị. Cổ Dương trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, có lẽ có thể giải trừ lúc này nguy cơ. Chương 264, luyện hóa tinh hạch. Tác giả, cung tam phía trước từng có hiểu biết, mỗi một cái tinh vực giữa đều sẽ có một viên tinh tồn tại, ý theo luyện hóa long vực kinh nghiệm, long vực có thể thông qua Cổ Dương tự thân hấp thu linh khí Cùng lý, nếu là Cổ Dương luyện hóa tiên bình tinh vực, hay không tiên bình tinh vực là có thể đủ cùng Cổ Dương giống nhau hấp thu hỗn độn chi lực. Hiện giờ long vực không được, là bởi vì kỳ thật long vực còn chưa đủ hoàn thiện, mà tiên bình đại lục lại là một mảnh chân chính đại lục, có được hay không, muốn thử mới biết được. Khống chế được hỗn độn chi lực, làm nó quay trung quanh linh mạch tuần hoàn lập lại đi, Cổ Dương phân ra một đạo thần thức khống chế hỗn độn chi lực, còn thừa thần thức, toàn lực đặt ở tìm kiếm tinh hạch giữa. Cái này lớn mật ý tưởng, làm Cổ Dương bắt đầu một phát không thể vãn hồi, một chút một chút thẩm thấu toàn bộ tinh vực, đột nhập tinh hạch cuộc thấy được chính mình điểm. U minh giới giữa u minh hồn tình, Sở dĩ có thể cam đoan u minh giới sinh cơ, bởi vì u minh hồn tinh là tiên thiên linh bảo. Nó bộ dáng chính là một cái thu nhỏ lại u minh giới, mang theo một tia hư ảo, chỉ có chính mình bản thể, ở u minh hồn tinh giữa là thật thể, có duyên giả đến chi. Mà tinh vực tinh hạch cùng nó có hiệu quả như nhau chi diệu, lấy tinh hạch sáng tạo toàn bộ tinh vực, đây là chân thần cảnh mới có thể làm được. Sáng tạo ra tinh hạch cái này tiên thiên linh bảo, lấy chân thần chi lực, thiên địa thái độ, sáng tạo tinh vực, sáng tạo vận vận, bởi vậy sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống, làm tinh vực giữa vận vận, có thể tự hành sinh sản. Nói được minh bạch điểm, trưởng thành đến có thể sáng tạo tinh vực chân thần cảnh, đó chính là thiên đạo. Nhiên, Cổ Dương hiện giờ năng lực còn cùng chân thần cảnh kém cách xa vạn dặm, nếu muốn như chân thần cảnh giống nhau sáng tạo tinh vực, không biết còn muốn qua đi bao nhiêu thời gian. Bất quá, gần này đây hỗn độn chi lực luyện hóa tinh hạch, Cổ Dương lại có thể làm được, nghĩ đến cùng chi luyện hóa bên linh khí không có gì khác nhau. Một sợi hỗn độn chi lực chậm rãi bao vây tinh hạch trung quanh, nhưng là tinh hạch tựa hồ đối với hỗn độn chi lực có bài xích phản ứng, đem hỗn độn chi lực vứt bỏ bên ngoài. Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng tư, đột nhiên thần thức di động, làm hắn lập tức đến gần rồi tinh hạch bên cạnh. Thần thức thử tính đụng vào tinh hạch, lại không có như là hỗn độn chi lực bài xích trạng huống xuất hiện, thậm chí làm cổ Dương sinh ra một loại tinh hạch lộ ra hài đồng nhảy nhót cảm giác. Khóe môi là một mặt đạm nhiên mỉm cười, nếu tinh hạch không thể dung nhập hỗn độn chi lực, ngược lại là có thể dung nhập chính mình thần thức, này liền đơn giản. Vậy cùng nhau tiến vào. Dùng thần thức bao vây hỗn độn chi lực, giống như cổ Dương tự mình tiến vào tinh hạch trong vòng, có thần thức bao vây, tinh vực căn bản không có nửa phần phản kháng ý vị. Chờ đến thần thức bao vây hỗn độn chi lực tới tinh chỗ sâu trong thời điểm, cổ Dương bung ra thức, một cổ mãnh liệt hỗn độn lực ở cổ Dương khống chế hạ, nhanh chóng đem tinh bao vây Toàn bộ quá trình cơ hội là ở trong chớp nhoáng, làm tinh hạch liền tính muốn tự bạo, cũng là đẳng không ra thời gian. Suốt nửa ngày thời gian, Cổ Dương đều vẫn không núc đích, Cổ Dương một lòng đều ở tinh hạch phía trên, chưa từng chú ý chung quanh cảnh tượng. Không nghĩ tới, từ hắn bốn phía điều động hỗn độn chi lực kia một khắc, liền có vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cũng không là ác ý, mà là tò mò, bọn họ muốn nhìn xem cái này vượt qua thiên đạo ở ngoài thiếu niên, hay không có thể làm chính mình đi lên kia thiên đạo tối cao nhất đẳng. nhiên, Cổ Dương đối này hết thảy đều là không biết, bởi vì giờ phút này đã tới rồi luyện hóa tinh hạch cuối cùng một bước, cũng là chốt nhất một bước một dọn tâm huyết từ cổ dương sở tại, chầm rãi bay xuống trong đó, lấy dính tinh hạch kia một khắc, tâm huyết tầm ầm nộ tung, ở nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh hạch. Cơ hội là ở khoảnh khắc chi gian, cổ dương cùng tinh hạch có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, tinh vực tồn tại, phản phất trở thành cổ dương đệ nhị trọng sinh mệnh. Cũng là vào lúc này, xoay tròn như gió xoáy hỗn độn chi lực gào thét mà đến, ở cổ dương không chế, tinh hạch hấp thu phân tán dưới, toàn bộ tiên bình tinh hoàn toàn bị hỗn độn chi lực chủ kiến. Hỗn độn lực câu thông tinh hạch, cơ hội là ở nháy mắt tiên bình tinh vực toàn cảnh, giống như sơ sơ là lúc, bình tinh sinh, cơ bừng bừng bộ dáng mà ở tiên bình tinh vực bốn phía, bởi vì tinh vực hấp dẫn, hỗn độn chi lực trở thành một cổ hoàn trạng lực lượng, cuốn quanh tiên bình tinh vực, liên tục chữa trị tiên bình tinh vực sở hữu tiêu hao. Cổ Dương luyện hóa tiên bình tinh vực, làm hắn tự chủ hấp thu hỗn độn chi lực kế hoạch chung quy là thành công. Châm Dái đứng dậy, làm huyết đế có thể dẫn người ra tới, lại ở nháy mắt thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó có cái gì, làm Cổ Dương cảm thấy nguy hiểm. Bất quá, chỉ là nháy mắt, kia nguy hiểm cảm giác liền biến mất không thấy, Cổ Dương hơi nhíu mày, lại lần nữa ngưng thần cảm giác, lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có. Huyết đế dẫn đầu xuống dưới, Nhìn đến Cổ Dương ngây người, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy? Nơi đó có thứ gì sao?" Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu nói: "Không có việc gì, hiện giờ linh mạch chữa trị, trước làm mọi người xuất hiện đi." "Ân, ta đã làm ngao cảnh đi an bài, bất quá có một vấn đề." "Cái gì vấn đề?" Cổ Dương thuận miệng hỏi. Huyết hồn khẽ thở dài nói: "Lần này nguy cơ, không chỉ là chúa tể cảnh phía trên chiến đấu, tiên bình tương ứng chín hồng phụ cũng là tổn thất thảm trọng, lưu lại người, căn bản không đủ để đem chín hồng phụ trùng tiến." "Trùng tiến chín Cổ Dương trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, nhìn về phía Huyết hồn, rương nói: "Hà tất muốn trùng kiến chín hồng phụ đâu?" ý của người là." Huyết hồn khẽ như mày, nghi thanh hỏi. Cổ Dương đạm nhiên cười, bình tĩnh nói, "Chúng ta có thể trọng tổ một cái thuộc về chính mình tông phái, hiện giờ nơi này nhưng không chỉ là một cái bình thường tinh vực đơn giản như vậy, cấp người khác chẳng phải là tiện nghi bọn họ sao?" Huyết hồn tức khắc minh bạch Cổ Dương ý tưởng, liên tục gật đầu nói, "Ta hiểu được, chúng ta hiện tại có được có thể bảo hộ những người này lực lượng, không cần tự hồi quá đáng tiết chút." Chính là đạo lý này, Long được giữa người, nếu chúng ta lúc trước phân tích chính xác nói, rất có khả năng chính là bởi vì ta nguyên nhân, cho nên không thể thăng cấp tiến vào nguyên hồn cảnh, thậm chí vô pháp bị hỗn độn chi vực cảm giác đến. Hiện giờ có tiên bình tinh vực hết thảy vấn đề cũng liền đều giải quyết dễ dàng. Cổ Dương trên mặt nhiều một tia vui sướng chi sắc, hiện giờ cái này thời khắc, có thể có một cái tiên bình tinh vực giải quyết trước mắt nan đề, là không thể tốt hơn. Đang lúc hai người xác định phương hướng, tính toán đi tìm những người khác thương lượng một chút thời điểm, nơi xa một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Cổ Dương vẻ mặt nghiêm lại, bởi vì người tới không phải người khác, đúng là Vương Hải. Cổ Dương khẽ như mày, chẳng lẽ chính mình chữa trị linh mạch việc, nhanh như vậy liền chuyển ra đi sao? Giáp tới thì đánh, nước lên nâng nền, Cổ Dương nếu làm, cũng liền không có tính toán che giấu, hiện giờ có tiên bình tinh vực ở sau người. Vô luận có chuyện gì, Cổ Dương đều chỉ có một lựa chọn, đó chính là kháng ở chính mình trên người. Huyết hồn vì nơi này, vì chính mình đã trả giá quá nhiều, nếu Cổ Dương đã đã trở lại, liền phải gánh vác khởi chính mình cái này làm nhi tử trách nhiệm, huống chi Cổ Dương đã có được có thể một mình đảm đương một phía tư cách. Chương 265, Hưng Bình linh giả. Tác giả, cung tam trái lại vô ngại lại là vẻ mặt trần chờ do dự chi sắc, lấy năng lực của hắn tự nhiên là nhìn không ra hiện giờ Tiên Bình tinh vực có gì bất đồng, hắn đi vào nơi này chỉ là bởi vì Hưng Bình linh giả bỗng nhiên muốn triệu kiến Cổ Dương cùng huyết hồn. Bằng không liền hướng phía trước cổ dương đối đai chính mình kia muốn ăn thịt người thái độ Vương Hải mới sẽ không tới chỗ này đâu lấy hắn ngưng hồn cảnh tự dai đối mặt cổ dương đều không có một chút an toàn cảm giác bị cổ dương ánh mắt sờ coi giống như là bị địa ngục giữa ác quỷ theo dõi làm là ngườiẳn từ khở tới gần cổ dương trước mặt bốn mắt nhìn nhau chỉ gian Vương Hải không tự chủ được rời đi chính mình tầm mắt nhìn về phía huyết hồn phương hướng mở miệng nói huyết hồn một chủ cổ dương thiếu chủ Hương Bình Linhạ cho 12 vị đi trước chó cơ giữa một tựỉnhị vị đi theo ta từ từ cái này Hưng Bình Linh giả tìm chúng ta chuyện gì Cổ Dương không có chút nào khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi. Vương Hải mặt lộ vẻ chua xót, liền biết tiểu tử này không như vậy nghe lời, lúc này mới nói, cái này Vương Hải xác thật không biết, bất quá hương Bình Linh Giả làm người chính phái, sẽ không làm ra có tổn hại cho công việc, thỉnh cầu hai vị yên tâm. Huyết Hồn Vi không thể thấy gật, gật đầu, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, hảo, dẫn đường đi. Là, đa tạ hai vị thông cảm. Vương Hải câu này nói lời cảm tạ là xuất phát từ chân tâm, nếu là cái này Cổ Dương thật sự được đến Hưng Bình Linh Giả hái, chính mình không đắc tội Cổ Dương, chính là đối chính mình lựa chọn tốt nhất, nguyên hoàn cảnh, cửu giai ở trò công giữa, cũng bất quá như vậy Trọc Câm tương ứng cùng Chi Thanh Dương rất có tương đồng chi thế, đồng dạng một cái đơn độc tinh vực làm Trọc Câm tông phái, lúc này vừa thấy, nhưng thật ra không có lúc ấy mới gặp Thanh Dương nhất phái như vậy chấn động nhân tâm. Có lẽ là hiếm khi có chúa tệ cảnh có thể ở chỗ này tự do hành động, huyết hồn đi theo Vong Hải phía sau rất là chói mắt, nhưng càng thêm chói mắt chính là Cổ Dương, trên người có Thanh Dương hơi thở, lại ở Trọc Câm giữa lẫn lưa. Trong lúc nhất thời, này hai người thân phận khiến cho rất nhiều người suy đoán, mọi người đều ở nghi hoặc, này hai người là cái gì địa vị, vì cái gì sẽ bị Vong Hải mang theo đi trước Hưng Bình Linh Giả sở cư chỗ. Bất quá vấn đề này ngay cả Cổ Dương chính mình cũng không biết cũng càng thêm không thể nào cấp người khác giải thích, chỉ có nhìn thấy vị kia Hưng Bình Linh giả, có lẽ mới có đáp án đi. Hai vị mời vào đi. Hưng Bình Linh giả ở trong đó chờ nhị vị. Nhập tông môn, từ sân phương một cái đường đi xuyên qua, là một cái bình thường tiểu viện, không ngờ quá thế, nhưng là Hưng Bình Linh giả nơi. Hình như có thuật đọc tâm giống nhau, Vương Hải cười cười nói, Hưng Bình Linh giả tôn trọng giản cư, không mừng người nhiều, tại hạ liền không đi theo nhị vị đi vào. Ân, đa tạ chỉ dẫn. Huyết hồn chắp tay một lời, cùng cổ Dương một đạo đi vào. Nhập trong đó mới biết được Vương hải trong miệng vị kia hưng bình linh giả dạng cư rốt cuộc là dạng cư tới rồi loại nào nông nổi, tiểu kiểu nước chảy nhân ra, chúc quyển nhà cỏ giáo che. Nếu nói là một cái hương dã thôn phu ở tại nơi này, Cổ Dương Đạo vẫn là tin tưởng, chính là một cái linh thể cảnh cường giả ở tại nơi này, cũng không tránh khỏi quá mức đơn sơ chút. Có lẽ thật là càng lên cao cấp bậc, đối với vật chất theo đuổi càng ít, cũng có lẽ là người này bản thân tính cách gây ra, bất quá tại đây chờ hoàn cảnh dưới, Cổ Dương nhưng thật ra so thấy những cái đó cái gọi là cao, cao tại thượng, quyền thế ngập trời người tới thoải mái. Nhập trong đó, tâm cảnh rất có biến hóa. Một cổ yên tĩnh chi tâm đột nhiên sinh ra, làm nguyên bản phạm trần thế tục giữa bản khí, giống như có chút dần dần biến mất hương vị, rất là làm người ngạc nhiên. Quay đầu nhìn về phía huyết hồn, trong mắt chi ý cùng cổ Dương giống nhau như lúc, nơi này hoàn cảnh bất đồng, nhưng loại bỏ trong lòng tâm nghiệm, làm võ đạo tu hành nâng cao một bước, loại này thành tâm quả dục cách sống, lại là tu luyện chi đổ một cái hoạn lộ thiên thang. Tới gần nhà cỏ phía trước, cổ Dương còn chưa mở miệng, liền nghe được trong đó chuyển đến một cái lược hiện gian mua âm, "Vào đi." Cổ Dương hồn hai người liếc nhau, lúc này mới đẩy ra nhà cỏ, một bước bước vào trong đó, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến nhưng thật ra cùng chi thường nhân bất động có hộ là sở hữu cấp bậc càng cao người, phần lớn là để ý chính mình dung mạo, hoặc là là duy trì ở 18-9 tuổi, hoặc là là duy trì ở trung niên, như trước mắt người tùy ý thời gian ở trên người lưu lại 5 tháng dấu vết, có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Vị này Hưng Bình linh giả quả thật là không đi tầm thường lộ, không phải người bình thường, như thế tâm cảnh, chắc không được có thể trở thành chọ gấm tứ đại linh giả trí nhất. Hương Bình linh giả đôi mắt khẽ hở, chính quanh chân ngồi ở trong phòng, trước người có hai cái đệm dự bổ, thoi hơi dơ tay, ý bảo hai người ngồi xuống, hai người cũng vẫn chưa giữ lễ tiết, như thế ngồi Giờ phút này Hưng Bình linh giả mới mở hai mắt, từ cặp mắt kia chúng Cổ Dương mới chân chính nhìn ra một cái linh thể cảnh cường giả lực lượng. Mắt như quần quần sao trời, bao dung vạn vật, cùng chi kia cụ giản mua thân thể quả thực là khác nhau như trời với đất, nhìn chăm chú cặp kia đôi mắt sẽ làm người không tự dứt trầm luân. Hung hăng một cắn lơi tiêm, Cổ Dương mới từ kia phiến quần quần sao trời trung tránh thoát ra tới, lão nhân như cũng là lão nhân, phản phất chưa bao giờ mở xem qua tình. Bên cạnh hồn cũng là đã lại, nhìn Hưng Bình linh giả trong ánh mắt, càng nhiều thêm một phần kinh ý, đây là một phần đối với cường giả tôn kính. Tiên bình nguy cơ đã giải quyết đi. Đang Hưng Bình hỏi Cổ Dương thần sắc có chút không xóa, nhưng thật ra huyết hồn gật đầu đã mở miệng, đa tạ linh giả chú ý, tiên bình nguy cơ đã giải quyết. Ân đang hưng bình gật đầu, ánh mắt chạm đến Cổ Dương dung sắc, cười cười nói, người trẻ tuổi, có một số việc không phải muốn chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Mặt ngoài? Cổ Dương trên mặt là một m่าน không nhịn được mà bật cười chi sắc, lắc đầu nói, ngươi có thể cảm nhận được cái loại này vốn dĩ có thể cứu, lại cuối cùng không thể cứu cảm giác sao? Nam nhi lập với thiên địa tứ phương, đương đỉnh thiên lập địa, không thẹn với thiên lý, quy củ là chết, nhưng người là sống. Hoàn toàn có thể tìm kiếm mặt khác phương thức, vì cái gì một hai phải dùng vô tội giả cánh mạng làm đại giới. Đang Hưng Bình mặt người, tựa hồ là không đi tới, Cổ Dương sẽ nói ra này phiên lời nói tới, trầm mặt một lát, lúc này mới nói, chờ ngươi về sau trưởng thành đến kia một bước thời điểm, có lẽ có thể đem này quy cụ sửa lại đi. Cổ Dương trên mặt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc, buồn bã nói, kia đến ngày tháng năm nào đi, ăn ngay nói thật đi, lần này hương Bình linh giả tìm chúng ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì muốn phân phó. Đang Hưng Bình cười cười nói, người trẻ tuổi muốn trăn lúc này đây ta chính là cho ngươi một cái chứng minh làm chủ cơ hội. Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, trầm giọng nói, "Ta không rõ." Đang Hưng Bình thân mình khẽ nhúc nhích, đứng dậy, mở miệng nói, "Ngươi sẽ minh bạch." Cổ Dương còn chưa tới kịp do hỏi, liền nghe được Đàng hương Bình hỏi, "Ngươi lúc trước tiến vào trong âm, bất quá là bởi vì khối này chuyển thế nhân thân mà thôi, hiện giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể cho tiên bình tinh vực trọng sinh cơ hội, ngươi nguyện ý nắm chắc sao?" Nghe Đàng Hưng Bình nói, Cổ Dương một bước không cho, trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi nói trước nói cơ hội là cái gì?" "Ha ha." Đàng Hưng Bình trên mặt là một mạt bất đắc dĩ ý cười, vô luận là ai đối mặt cái này Cổ Dương, Giống như đều đến ăn một chút, Nghệ Hà có mặt trên che chở cổ Dương, Đàng Hưng Bình cũng không thể không ăn một chút. Chương 266, Tiên Bình chi chủ. Tác giả, cung tam sau một lúc lâu qua đi, Đàng Hưng Bình lúc này mới mở miệng nói, "Mâu thân ngươi là U Minh tộc, phụ thân ngươi là Ma tộc, ngươi trong cơ thể còn có Long tộc huyết mạch nên tiến vào Trọc Câm mới là, nhưng ngươi hiện tại lại vào Thanh Dương. Nếu ta một lần nữa tiến vào Trọc Câm, hay không liền có thể làm Tiên Bình tinh vực về ta sở hữu, lấy ta chi tâm tố." Cổ Dương trực tiếp tiếp lời nói. Đàng Hưng Bình đầu nói, "Đúng vậy, ngươi không chỉ có không có hại, còn tự thông minh." Cổ Dương nghi nghi. Lúc này mới mở miệng hỏi, chỉ là ta tưởng Từ Thanh Dương rời khỏi gia nhập Trọc Câm hữu dụng sao? Thanh Dương bên kia sẽ đồng ý sao? Cổ Dương hỏi ra mấu chốt việc, hắn nhưng không nghĩ không thể hiểu được liền biến thành cái gì Thanh Dương nhất phái phản đồ trong vòng, bị khấu thượng như vậy đỉnh đầu mũ, về sau còn như thế nào ở chỗ này hôn đến đi xuống. Đang hưng bình ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, dừng chút giữa gió nhẹ thổi quét, giống như trong lòng vi ba lấm lấm, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, việc này chỉ cần ngươi đồng ý, mặt khác sở hữu đều không phải vấn đề. Hảo, ta đồng ý. Cổ Dương gật đầu nói, không có chút nào chần chừ, nếu chính mình đối bọn họ có giá trị lợi dụng Như vậy chính mình cũng nên hào hào lợi dụng một chút bọn họ, đôi bên cùng có lợi mới là lâu dài lựa chọn. Thật cao hứng ngươi lựa chọn chính xác nhất một cái lộ, hiện tại Tiên Bình tinh vực chính là của ngươi, ngươi có thể tự do ở Tiên Bình tinh vực sáng tạo bất cứ thứ gì, đều sẽ không có người quản ngươi. Đang Hưng Bình đạm như nói, giống như hoàn thành cái gì gian khổ nhiệm vụ giống nhau. Cổ Dương chỉ là tùy ý gật đầu, ý bảo đã biết, cùng máu hồn xoay người đi ra ngoài khoảnh khắc, đột nhiên mở miệng hỏi, hương Bình Linh giả, ngươi mặt trên người là ai? Mục đích là cái gì? Đang Hưng Bình thản nhiên cười, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi, bất quá, liền tính là ngươi hỏi Ta cũng không có khả năng trả lời ngươi, vấn đề này, về sau chính ngươi sẽ tìm được đáp. Minh Bạch, đa tạ." Cổ Dương gật đầu, cùng máu hồn rời đi, vừa rồi nghi hoặc ánh mắt, hiện giờ đã nhiều vài phần hiệu ra. Nếu không phải Đẳng hương Bình chủ đạo, như vậy chính là Đẳng hương Bình phía trên người chủ đạo, nếu không như thế nào có thể thỉnh động Đẳng Hưng Bình đảm đương cái này truyền lời người đâu? Đến nỗi bọn họ nhìn chúng chính mình, muốn đem chính mình mượn sức tiến vào chọ gầm nguyên nhân, cũng rất đơn giản, chỉ có một, đó chính là chính mình đối với hỗn độn chi lực thuần thục vận dụng. Cổ Dương, ngươi như thế đáp ứng hắn, sẽ không có cái gì vấn đề đi." Huyết hồn do dự một lát, Trung Quy vẫn là hỏi. Cổ Dương lắc đầu nói: "Yên tâm đi phụ thân, bọn họ chính là nhìn chúng ta hỗn độn chí lực, hiện giờ liền ta chính mình cũng không biết vì cái gì có thể tự do hấp thu, huống chi là bọn họ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có vấn đề." "Ân, vậy là tốt rồi, tóm lại ngươi tiểu tâm vị thượng, ở Trung Châu Vi phụ còn có thể bảo hộ ngươi, nhưng là ở chỗ này, Vi phụ tựa hồ cũng không có thể ra sức." Huyết hồn trong thanh âm là một mặt buồn bã chi ý, từ lúc trước Trung Châu bá chủ cho tới bây giờ tiên bình tinh vực vực chủ, tuy rằng năng lực là có điều tăng lên, nhưng địa vị lại là xuống dốc không phanh. Cùng chi này đó chọp gầm thanh dương bên trong cường giả chân chính so sánh với, huyết hồn chi lực cho bọn hắn tắc không đủ nhét cái răng, một cái chúa tể cảnh cựu dai mà thôi, căn bản là là bất nhập lưu nhân vật, huyết hồn trong lòng có sở trên lệnh cũng là khẳng định. Cổ Dương lại như thế nào không biết huyết hồn cô đơn, giỗi tay ôm quá huyết hồn bả vai, cười nói, Lao cha vậy yên tâm đi. Hiện giờ hốn độn chi lực ở tiên bình tinh vực triệt cứ. ngươi sớm muộn gì thăng cấp, đến lúc đó còn muốn ngươi bảo hộ ta Tiểu tử liền biết tàn phá cha ngươi này đem cốt." Huyết hồn tức giận nói, nhưng lại bị Cổ Dương như vậy vừa nói, tâm tình nhưng thật ra hạo không ít. Không nói giỡn Ta nói thật, ta tưởng trùng kiến tiên trận môn. Trở lại Tiên Bình tinh phái ngực, Cổ Dương nhìn chung quanh linh khí tràn đầy, đột nhiên mở miệng nói. Huyết hồn hơi như mày, gật đầu phục lại lắc đầu nói, "Ngươi trùng kiến tiên trận môn nhưng thật ra không có vấn đề, bất quá khó tránh khỏi có người sẽ biết lúc trước thiên trận môn phát sinh ở trùng châu sự tình, cho ngươi mang đến phiền toái." Cổ Dương gật đầu, cười cười nói, "Cái này đơn giản, chúng ta đem thiên trận môn đặt ở bình thường tông phái giữa, không đối ngoại tuyên bố, sau đó từ bình thường tông phái giữa lựa chọn thích hợp người, tiến vào trong đó dưỡng. Huyết hồn nhướng mày cười, gật đầu nói, "Như thế có thể, suy xét một chút gọi là huyết tông đi, ta đảm đương tông chủ." Cổ Dương vâng ngư ngứ nhất, bẻ miệng nói: "Lão cha ngươi này có tính không lạm dụng chức quyền a? Ngươi không phải bảo hộ Tiên Bình Tinh vực vực chủ sao?" Huyết hồn mắt trận trừng nói: "Vực chủ có cái gì dễ làm, dù sao hiện tại Tiên Bình Tinh vực là của ngươi, cha ngươi ta đương cái tông chủ không quá đi." Cổ Dương ngựa mồm cười, vâng ngư nói: "Không quá, không quá, ngài lão muốn làm cái gì coi như cái gì." Huyết hồn cao giọng cười, đi hướng Tiên Bình Tinh vực giữa, phía trước công đạo cấp Ngao Cảnh sự tình, đánh giá hẳn là làm không sai lắm. "Ngao Cảnh, hiện giờ là tình huống như thế nào?" Huyết hồn xa xa thấy được Ngao Cảnh, dương giọng hỏi: Ngao Cảnh nhìn đến hai người trở về, lúc này mới lại đây nói, Nguyên bản 9 hồng phụ tương ứng người, hiện tại đều đã ra tới, nhưng là bởi vì các nơi tổn hại nghiêm trọng, nếu muốn trùng kiến còn cần một ít thời gian. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, cái này ta minh bạch, 9 hồng phủ chủ yếu là từ nào mấy tộc cấu thành. Cổ Dương phía trước cũng đã không có giải quá, chỉ biết là này chòm gấm nơi đều là dị tộc, cụ thể chủng tộc nhưng thật ra không biết, huyết hồn lúc này mới ngôn nói, chủ yếu là đẳng xà nhất tộc người, nhưng là hiện giờ không biết còn dư lại nhiều ít. Ngao Cảnh trầm mặc nói, còn lại một nửa, hơn nữa nhiều là kẻ yếu, đại đa số có chiến lực đều đã ở kia một hồi đại chiến trung hy sinh. Không khí có chút trầm mặc, chung quy là Cổ Dương đã mở miệng, trầm giọng nói: "Yên tâm đi, về sau sẽ không có loại tình huống này đã xảy ra." Ngao Cảnh còn không biết Cổ Dương là ý gì tư, liền nghe được Cổ Dương nói: "Đem U tộc tương ứng, còn có huyết vu người, Long nhân tộc, U minh tộc, doan ý tuyết bọn họ ba cái, còn có ma tộc Bạch Nhất Lộc, Cửu Vĩ Hồ, tất phương đều tìm tới, ta có việc muốn theo chân bọn họ thương lượng." Minh Bạch. Cổ Dương chi ngôn căn bản là là triệu tập toàn viên, hẳn là có đại sự muốn nói, Ngao Cảnh không có chần chừ, lựa chọn lập tức đi làm. Bất quá nửa giờ, có Long vực hỗ trợ, tất cả mọi người là cực nhanh tới rồi. Đem các vị chủ sự giả triệu tập lên, nhìn rất nhiều quen thuộc người, Cổ Dương trong lòng là một mạng khác cảm giác. "Chư vị, ta có một chuyện muốn tuyên bố, các vị hiện giờ chứng kiến Tiên Bình tinh vực, ứng cho cơm yêu cầu, đã thuộc về chính chúng ta, chúng ta có thể ở chỗ này hoàn chỉnh tiến tạo thuộc về chính mình gia viên." Cổ Dương dương giọng một lời, mọi người đều là một mạt không thể tin được chi ý, này thiên đại lục linh khí so trung châu càng sâu, hơn nữa trong đó còn có không ít huyền nào hơi thở, làm cho bọn họ linh hồn chấn động. Nếu ở chỗ này sinh hoạt, chỉ cần là này phân linh khí nồng đậm trình độ đều là một kiện làm người vô pháp cự tuyệt sự tình. Chương 267: Huyết tông mới thành lập Tác giả, cung tam chúng ta phía trước vốn dĩ liền ở chỗ này sinh hoạt, hiện giờ nhiều nhiều như vậy bằng hữu chúng ta thực, cổ dương ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng ngươi là chủ. Đang xa nhất tộc chi chủ dẫn đầu nói, cổ dương bình tĩnh cười nói, không, các ngươi là các ngươi chính mình chủ nhân, ta ý đồ là đem nơi này thành lập thành một cái hoàn chỉnh tông phái, kéo dài lúc trước trung châu quản lý, các tộc chung sống hòa bình. Cái này không thành vấn đề, dù sao đều là ở chỗ này sinh hoạt, vô phương. Tất phương nhất tộc cùng Cựu Vĩ hội nhất tộc đều là gật đầu đồng ý huyết vực người càng thêm không cần phải nói, chỉ cần huyết hồn cùng Cổ Dương một câu, bọn họ chính là vượt lửa qua sông sẽ không tiếc, đến nỗi người khác cũng đều là đồng ý Cổ Dương chi tâm tất cả đều là vì bọn họ suy nghĩ, ở long vực giữa sinh hoạt không phải kế lâu dài, hiện giờ có như vậy một cái hào địa phương, có cái gì lý do không đồng ý đâu. Ngay cả U Minh tộc người cũng là lựa chọn đem U Minh giới, dựa vào Tiên Bình tinh vực bên cạnh cố định, toàn bộ Tiên Bình tinh vực đại khái là chủng tộc sở hữu nhiều nhất tinh vực. Đáng người đều từng người tan đi, đi theo ngao cảnh đi an bài từng người chỗ ở. Cổ Dương đem Bạch Nhất Cốc cùng chính mình ba cái tiểu đồ để giữ lại. "Sư phó, ngươi đơn độc lưu lại chúng ta, có chuyện gì sao?" Giản Tử Minh Nghi hoặc hỏi. Cổ Dương gật đầu, nhìn thoáng qua bốn người, lúc này mới mở miệng nói, "Ta tưởng trùng kiến thiên trấn môn." "Trùng kiến thiên trấn môn?" Bốn người cơ hội là trăm miệng một lời mà ra, hiển nhiên cái này ý tưởng làm người rất là cái gì. Lúc trước ở U Cốc giữa thành lập tư trận, cho Cổ Dương cùng mọi người không tốt lắm hồi ức, không nghĩ tới hiện giờ Cổ Dương thế, nhưng còn có cái này ý tưởng. "Cổ Dương ngươi suy xét rõ ràng sao? Lúc trước tư trận khiến cho phong ba nhưng không tính tiểu." Bạch Nhất Cốc trầm giọng nói, "Hiện giờ hắn Suy nghĩ cũng rất là chu đáo. Ta minh bạch, lúc trước tư trận tạo thành cục diện cũng là vì thời cơ không đủ thành thục, hiện giờ lúc này là trùng kiến thiên trận môn tốt nhất thời cơ." Cổ Dương gật đầu muốn nói. Doãn Ý Tuyết nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới trầm mặc nói: "Sư phó, thiên trận môn lúc trước diện tông họa, chúng ta không thể không đề bụng. Cho nên chúng ta không thể từ bên ngoài thượng trùng kiến thiên trận môn, ta tính toán đem toàn bộ tiên bình tinh vực nạp vào huyết tông phạm vi. Sau đó lấy huyết tông làm cơ sở, huyết tông giữa người, chúng ta âm thầm lựa tiến vào thiên trận môn giữa, ít nhất muốn cho chúng ta có được tự bảo vệ mình chi lực, tiên bình tinh vực là thủ." Sớm muộn gì sẽ có người phát hiện." Cổ Dương như thế vừa nói, mọi người tức khắc là minh bạch Cổ Dương ý tưởng, nếu là như thế, đảo cũng là được không? Chúng ta đây ba người đem Trung Châu sự tình an bài lúc sau, liền tới nơi này cùng ngày trận môn trưởng sự đi, dù sao về sau nơi này mới là nhà của chúng ta." Văn Bát Cổ Diệu cười cười nói. Doãn Ý Tuyết cùng giảng Tử Minh cũng là gật đầu, mọi người sinh hoạt ở một chỗ, cộng đồng kiến tạo bọn họ trong lòng cái này thanh địa, sẽ là một kiện cỡ nào hoàn mỹ sự tình. Bất quá, có một người lại là mày ù mặt đế chi sắc, nhìn về phía Cổ Dương bất đắc dĩ nói, các ngươi đều đi rồi, liền đem ta một người ném ở Trung Châu sao? Khụ khụ, Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, lúc này mới cười nói, ai làm ngươi ma tộc không thể ở chỗ này tìm được nghi cư nơi, liền trước tạm thời ở tại Trung Châu đi. Đúng rồi, dù sao tông phái còn không có kiến hảo, trong khoảng thời gian này có thể ở chỗ này cho ngươi kiến một cái ma tộc lên. Giản Tử Minh cũng là xem náo nhiệt nói, Bạch Nhất Cốc không thể trì không nói, này còn kém không nhiều lắm, dù sao các ngươi đến cho ta lưu cái địa phương, ta đi ma nguyên lộng điểm ma khí, đem nơi này trùng kiến một chút, chiếm vị trí. Được rồi, đơn giản nhất phương thức, ngươi đem tinh lâm địa bản cùng mặt khác hai vực tách ra. Sau đó ở trong đó bồi dưỡng cũng đủ nhiều ma khí, chờ đến cũng đủ các ngươi sinh hoạt, đem nó liên tiếp đến Tiên Bình Tinh vực thì tốt rồi." Cổ Dương như thế nói. Mấy người đều là gật đầu, hiển nhiên cảm thấy phương pháp này cũng không tệ lắm, bất quá cũng là rất phí thời gian, ngâm lại cũng thật là đơn giản nhất một cái, chỉ có thể làm theo. Kể từ đó, toàn bộ Tiên Bình Tinh vực cũng là mới gặp hình thức ban đầu, Huyết Tông lấy huyết hồn cầm đầu, tuần tự phát triển, thế không thể lỡ. Thiên trận môn vì Huyết Tông nội môn, thực lực sâu không lường được, hơn nữa từ thiên trận giữa kéo dài hộ tông đại trận có thể bao trùm toàn bộ Tiên Bình Tinh vực, xem như Cổ Dương đòn sát thủ chí nhất. Lúc trước cùng Vạn Thừa Phong một trận chiến, làm Cổ Dương có vết xe đổ, chính mình vốn là là cái trêu trọc phiền toái thể chất, ai biết có thể hay không có người tùy thời trả thù. Hộ tông đại trận bảo hộ chính là này, trong đó dân chúng bình thường, nếu không như thế cấp bậc chiến đấu, đối bọn họ tới nói, chỉ có đường chết một cái. Có cái này hộ tông đại trận, mặc cho bọn họ ở bên ngoài giảo phong giảo vũ, tiên bình tinh vực bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tồn. Đây là Cổ Dương cho bọn hắn bảo hộ, cũng là cho chính mình bảo hộ, bảo vệ chính mình sơ tâm, làm Cổ Dương biết, chính mình không phải một người. Hiện giờ tông, chia làm 4 cái bộ phận, tứ trận, Doãn Ý Tuyết, Tử Minh, Văn bát cổ diệu ba người thay phiên tại đây đóng giữ. Tư khí, từ cổ Dương sư phó, đàng chính phong đóng giữ, y theo nơi này linh khí cùng hỗn độn chi lực tiên vào, nói không chừng hắn còn có thể luyện ra một phen tiên khí tới đâu. Tư hồn, chủ yếu là ở thiên trận môn giữa, phối hợp trận pháp tu luyện, linh hồn lực là trận pháp mấu chốt, tư hồn nát không thể thiếu, từ từ là tự mình dạy học. Tư võ, cũng là cuối cùng một cái, mấu chốt nhất một cái, từ tả như dẫn dắt, làm mọi người dựa theo lúc trước kỷ cũ các quy tắc tới, dùng võ lực tới quyết định địa vị, dùng võ lực tới bảo hộ không thể tu luyện vũ lực người. Đem toàn bộ hết người, dung hợp thành một cái chỉnh thể dung hợp thành một cái đại gia đình, không người có thể ngăn cản huyết tông tự mình cường đại. Đem Tiên Bình Tinh vực an bài hào lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đi trò cơm giữa, hiện giờ Cổ Dương đã là Ngưng Hồn cảnh tất giai, tăng lên không thể nói không mau. Bất quá vì cẩn thận thời kiến, Cổ Dương đem thực lực của chính mình tạm thời giấu ở Ngưng Hồn cảnh nhất giai, cũng không là cấp bậc cao hơn Ngưng Hồn cảnh giả, nhìn không ra tới Cổ Dương cấp bậc. Không phải vì ở những cái đó bình thường đệ tử trước mặt chắc bước, mà là vì thiếu điểm phiền thoái, chính mình đều không phải là, là ở Hỗn Độn chi vực trung tăng cấp Ngưng Hồn cảnh sự tình, sớm gì sẽ truyền khắp toàn bộ trong công. Hiện giờ nếu không có mặt trên người chịu trách nhiệm, Cổ Dương phòng trường sớm bị bắt trở về hảo hảo giải phẫu nghiên cứu nghiên cứu, cho nên, ở Cổ Dương làm rõ ràng sự tình phía trước, vẫn là tận lực điệu thấp một chút. Nhập chọp cấm giữa, Cổ Dương vừa vặn đuổi kịp một nhóm người từ hỗn độn chi vực tiến vào chọp cấm giữa, mà Cổ Dương cũng thực vinh hạnh biến thành bọn họ giữa một viên, cùng bọn họ cùng nhau tiếp thu an bài. Sư huynh Phan Nhạc Thành đem nhập ngưng hồn cảnh cùng không có tiến vào ngưng hồn cảnh người tách ra xử lý lúc sau, đối với dư lại 4 người Dương Dọm giới tiểu nói, "Chư vị, vị này chính là Cổ Dương, các người bốn người đều là lần này chọp cấm tiến vào ngưng hồn cảnh người, về sau khi cùng bình trung sống." cộng đồng vì trò cơm sáng tạo huy hoàng, hắn không phải nhân tộc sao, như thế nào sẽ tới trò cơm tới? Đội ngũ trung duy nhất một nữ nhân mở miệng hỏi. Chương 268, Phượng tộc phi phi. Tác giả, cung tam một thân màu bạc kỳ trang, một đầu tóc vàng phá lệ loa mắt, dáng người nóng bỏng, làm người ghé mắt, nhưng chính nàng ánh mắt lại là đạm nhiên, phảng phất đã thói quen. Phan Nhạc Thành cười cười, quay đầu nhìn về phía Cổ Dương nói, cái này nếu không làm Cổ Dương chính mình tới giải thích đi. Hắn nhưng không nghĩ nói không nên nói, sau đó bị Cổ Dương nghi hận, cái này Cổ Dương ngày đó cùng Hưng Bình linh giả đã gặp mặt sự tình, hắn cũng là biết đến. Lần này cũng là Hưng Bình Linh Giả ra mặt, mới làm hắn tử bị trục xuất tinh vực giữa, một lần nữa tiến vào trong âm. Tiểu tử này có phải hay không cùng Hưng Bình Linh Giả có cái gì đặc thù quan hệ, Phan Nhạc Thành nhưng thật ra không biết, hắn duy nhất biết đến là, chỉ cần cổ dương ở Hỗn Độn chi vực ngoại thăng cấp Ngưng Hồn cảnh, liền không phải chính mình có thể chọc đến thời. Cổ Dương nhìn thoáng qua dưới bốn người, phía trước đã biết tên của bọn họ, vừa rồi nói chuyện cái kia tóc vàng nữ nhân, là Tịch Phỉ Phỉ, Ngưng Hồn cảnh nhị dai, cho nên mới sẽ như vậy không, không coi ai ra gì, có thể ở 100 năm trong vòng thăng cấp Ngưng Hồn cảnh nhị người, chính là thiếu chi lại thiếu. Một cái khác đứng ở Tịch Phỉ Phỉ bên cạnh đại hán, nhìn không ra rõ ràng tuổi bất quá kia thân nộ mạnh tính cơ bắp, rất là chọc người chú mục. Chính là kia chương gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Phỉ Phỉ, quả thực là muốn lưu chảy nước rãi mặt, hơi có chút phá hư không khí, Cổ Dương nhớ rõ, hắn giống như kêu Ông Lập Thành. Tuy rằng cũng là một cái ngưng hồn cảnh dị dai, nhưng là một cái trước một ngày mới thăng cấp người, tự nhiên là không thể cùng Tịch Phỉ Phỉ thiên phú so sánh với. Đến nỗi mặt khác hai người, một cái Têu Mai Lương Tài, một cái Têu Hàn Chí Minh, rõ ràng là hai cái không chủ kiến, không dám con mắt nhìn Tịch Phỉ Phỉ, chỉ dám vụng trộm xem. Đứng ở này hai người phía sau, Tuy rằng trăm năm trước kia bọn họ có thể là một phương bá chủ, nhưng là hiện giờ cùng ông lập thành Tịch Phỉ Phỉ so sánh với, đã không tự giác thấp nhất đẳng. Cổ Dương nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, ta là chuyển thế trong sinh, kỳ thật phụ thân ta là ma tộc, mâu thân là u minh tộc, ta còn bởi vì Long tộc chuyển thừa, nhiều Long tộc huyết mạch. Cổ Dương nói thẳng nói, cũng không có che giấu quá nhiều, hoặc là nói là, đối với bọn họ, căn bản không có che giấu tất yếu. Người là Long tộc. Tịch Phỉ Phỉ đáy mắt hơi có chút động dung chi sắc, thất thanh hỏi. Tuy không biết Phỉ Phỉ vì cái gì sẽ đối Long tộc cảm thấy hứng thú, nhưng Cổ Dương vẫn là nói, "Ân Ta có long tộc huyết mạch, có thể hóa rộng." Nghe Cổ Dương xác định chi ngữ, Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mặt giả hoạt tươi cười, dịu dàng nói, "Thật hảo, ta là phụ tộc, có rảnh chúng ta có thể luận bàn luận bàn, ta chính là hồi lâu không có gặp qua chân chính long tộc." "Tùy thời phục bồi." Chỉ cần không phải kẻ thù, Cổ Dương vẫn là rất vui lòng cùng mỹ nữ tương giao, huống chi là Tịch Phỉ Phỉ chủ động tương ngợi. Tịch Phỉ Phỉ cùng Cổ Dương nhìn nhỏ cười, nhưng thật ra làm bên cạnh ông lập thành một trận bất mãn, liếc về phía Cổ Dương trong ánh mắt là một màn oán độc chi ý còn không phải là cái long tộc sao, có gì đặc biệt hơn người, huống chi còn không phải thuần khiết long tộc. Ông Lập Thành thanh âm âm dương quái khí chưa ra, tức khắc hấp dẫn mọi người ánh mắt. Cổ Dương ánh mắt sắc bén, đang muốn nói chuyện, lại bị Tịch Phỉ Phỉ đoạt câu chuyện, một ngữ giôi thương ông Lập Thành, ngươi cái bạch hổ nhất tộc ở chỗ này có cái gì tư cách nói, ở Long tộc cùng Phượng tộc trước mặt, ngươi cũng chính là chỉ tiểu lão hổ mà thôi. Tiểu lão hổ? Ông Lập Thành nghe được lời này, giận sôi máu, chính là đối thượng Tịch Phỉ Phỉ, lại một đinh điểm tính tình để không ra. Chỉ có thể là đánh nát nha hướng trong bụng mút, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt càng thêm đoán động, hiển nhiên hắn cho rằng, nếu không phải Cổ Dương, hắn mới sẽ không như vậy mất mặt. Nhưng thật ra Tịch Phỉ Phỉ không quan tâm, đối với Cổ Dương nhướng mày, đem Cổ Dương coi như cùng một trận chiến hào chiến hữu, làm Cổ Dương trên mặt nhiều là bất đắc dĩ chi sắc. Khó khăn là chờ chiến cuộc ngừng lại, Phan Nhạc Thành lúc này mới vội vàng nói, đại gia về sau đều là đồng tông người, muốn cho nhau chiếu cố mới là, Cổ Dương hãy đi trước đi. Nhìn ông Lập Thành liếc mắt một cái, Cổ Dương cố tình đi tới Tịch Phỉ Phỉ bên người, làm ông Lập Thành nổi trận lôi đình, rồi lại không thể lỗ mãng. Khu khụ. Phan Nhạc Thành ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới dương giọng nói, nhập vào cơm giữa, có một cái quý củ, nương hồn cảnh cấp bậc bình thường đệ tử. Mỗi tháng có thể tiến vào Hỗn Độn Chi vực giữa tu luyện năm ngày, lấy tăng lên cấp bậc. Như thế nào mới năm trời ạ? Ít như vậy như thế nào thăng cấp? Phan Nhạc Thành mới vừa nói xong, ông Lập Thành liền nói nhau nhau đi lên. Phan Nhạc Thành ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên đây là bình thường đệ tử lãnh ngộ, các vị nghe qua liền tính, còn có một loại phương thức là trở thành linh giả đệ tử, như vậy mỗi tháng là có thể đủ có 10 ngày thời gian tiến vào trong đó tu luyện. Có thể không mỗi tháng đi vào, cuối cùng ghé vào cùng nhau đi vào sao? Phỉ phỉ mở miệng hỏi. Phan Nhạc Thành liên tục gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đại đa số người đều là làm như vậy, các ngươi cũng hoàn toàn có thể. Ừm, ta không thành vấn đề, ngươi tiếp tục đi." Tình Phỉ phỉ nói thẳng nói. Phan Nhạc Thành trong lòng là một bộ như hoạch đại xá cảm giác, chưa từng có nào một lần trọng cơm đệ tử, làm hắn như vậy khẩn trương. Thở sâu, Phan Nhạc Thành tiếp tục nói, muốn trở thành linh giả đệ tử, yêu cầu chém giết một cái tinh vực ác ma, các ngươi mục tiêu là lục hạo trạch thủ hạ người, một người một cái, đưa bọn họ đầu người mang về tới là có thể đủ trở thành linh giả đệ tử. Liên đơn giản như vậy sao? Ta nghe nói tinh vực các ma chúa cả người, thường xuyên đều ở bên ngoài lắc lư, này không phải đưa tới cửa sao? Ông Lập Thành cười cười nói, "Một chút không có lo lắng ý tứ." Bất quá Phan Nhạc Thành lại không ủng hộ ông Lập Thành nói, mở miệng nói, "Nếu là phía trước, có lẽ các ngươi còn có thể đơn giản tìm được tinh vực các ma, nhưng là gần nhất có người diện tinh vực các ma hai cái đoàn trưởng, các ngươi nhiệm vụ nhưng không dễ dàng như vậy hoàn thành." Cổ Dương trên mặt là một trận xấu hổ chi sắc, may mắn cái này Phan Nhạc Thành không biết người kia chính là Cổ Dương, nếu không lại là một hồi không cần thiết phong ba. Bất quá không biết thực rõ ràng còn có ông Lập Thành, hùng hùng hổ hổ nói, "Là cái nào hỗn cầu chắn ra ra lộ, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, xem ta không đem cái kia hỗn cầu đại ta tẩm khối." Cái kia, kia hai cái đã chết đoàn trưởng đều là ngưng hồn cảnh tam giai, có thể giết ngưng hồn cảnh tam giai người, người hiện tại hẳn là còn không thể chống lại." Phan Nhạc Thành do dự một lát nói. Ông Lập Thành vừa nghe lời này, tức khác là tròng mắt đều thẳng, trừng mắt Phan Nhạc Thành liên quát, ai biết hắn có phải hay không chơi cái gì hoa chiêu, có bản lĩnh làm hắn tới đánh với ta một hồi. Cổ Dương nhịn không được cười, gặp được như vậy cái kẻ dở hơi, chính mình không cần đánh cũng đã chết, đương nhiên không phải bị đánh chết, là bị cười chết. Từ vừa rồi ông Lập Thành liền nhìn không thuận mắt cổ Dương, này một chút cổ Dương cười, tức khắc như là thọc tổ ong vo vẽ, ba bước cũng làm hai bước xông thẳng cổ Dương trước mặt, làm bộ liền phải động thủ. Nhiên, cổ Dương đang muốn nên chiến là lúc, trước mặt lại đột nhiên nhiều một cái tú lệ bóng người, Nghiêm Soael đứng ở cổ Dương trước mặt, nhướng mày nhìn gần trong gang Tắc ông Lập Thành, cười lạnh nói, "Ta nói ngươi có xấu hổ hay không? Một cái ngưng hồn cảnh nhị dai, khi dễ một cái ngưng hồn cảnh nhất giai, ta đều thấy ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn." Chương 269, rút thăm làm nhị. Tác giả, cung tam ngươi tránh ra, đây là ta cùng chuyện của hắn, không cần ngươi lo." Ông Lập Thành lạnh giọng quát lớn nói. Nhiên, Tịch Phệ Phỉ ngăn trở cổ Dương thân hình lại không có chút nào di động. Trên mặt một màn sáng lạn tươi cười nói, "Phép khích tướng đối ta vô dụng, cổ dương ta là hộ định rồi." Ông lập thành nhất thời nghẹn lời, nhìn thoáng qua Tịch Phỉ Phỉ một bước không cho bộ dáng, nộ mục nhìn về phía Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, "Là cái nam nhân cũng đừng tránh ở nữ nhân mà sau, ra tới cùng ta chính đại quang minh chiến một hồi." Tịch Phỉ Phỉ, hắn có phải hay không nam nhân không phải ngươi định đoạn, dù sao mặc kệ như thế nào, Cổ Dương có ta che chở, nếu muốn đối hắn độc thủ, trước quá ta này một quăng." Cổ Dương vừa định làm Tịch Phỉ Phỉ đừng động chuyện này, đã bị Tịch Phỉ, phỉ đánh gãy câu chuyện, nghe Tịch phỉ phỉ như thế bá nói, làm Cổ Dương có trong nháy mắt thất thần. Mạt Mai nhìn chăm chú vào cái kia có được một đầu tóc vàng tuổi thanh xuân giai nhân, bỗng nhiên có một loại tử tâm mà sinh xúc động, đây là Cổ Dương chưa bao giờ từng có cảm giác. "Hắc, ngươi không sao chứ? Sẽ không đừng dọa tới rồi đi." Cổ Dương thất thần chi gian, tịch phỉ phỉ thanh âm bỗng nhiên chuyển ra, Cổ Dương lúc này mới bừng tỉnh. Nhìn về phía phía trước ông Lập Thành, tuy rằng là vẻ mặt hoán độc chi sắc, nhưng vẫn là đứng ở đội ngũ giữa, hoán hận trừng mắt Cổ Dương. Cổ Dương nhìn trước mắt kia trương mặt đẹp, trong lòng bỗng nhiên nhiều một mạt khác ý vị, lắc đầu nói, "Ta không có việc gì, đa tạ." "Không cần." Phượng tộc năm đó dựa vào Long tộc cứu giúp, Ta còn tưởng rằng Long tộc đã đều không có, hiện tại gặp được người, vừa lúc làm ta bồi thường một chút." Tịch Phỉ Phỉ cười nói. Nhiên, nghe thế câu nói Cổ Dương, thần sắc lại sửng sốt một chút, trong miệng không tiếng động nói mới nói, "Chỉ là Phượng tộc đối Long tộc bồi thường sao? Người nói cái gì?" Tịch Phỉ Phỉ không có nghe rõ, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương thẳng nhiên cười, lắc đầu nói, "Không có việc gì, ta chỉ là phát cầu nhau, bất quá Long nhân tộc cùng Á Long tộc đều còn có hậu đại, về sau có cơ hội ta mang ngươi đi gặp bọn họ." "Hảo nha, ta tưởng Phượng tộc ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng." Tịch Phỉ Phỉ cười nói. Nhân tịch phị phị cùng Cổ Dương trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, bên kia ông lập thành là năm chất hai đấm, rồi lại không thể nề hà bộ dáng. Phan Nhạc Thành đã an bài hảo dừng chân, trở về làm 5 người đi theo hắn qua đi, gần nhất liền cảm thấy không khí có chút quỷ dị, cũng là không hảo nói nhiều cái gì. Đem mọi người từng người mang đi chính mình nơi, đến nỗi săn thú tinh vực Gác Ma việc, an bài ở một tháng lúc sau. Hết thệ xong lúc sau, chỉ còn lại có Phan Nhạc Thành một người, lúc này mới cảm giác được chúng quanh áp suất thấp dần dần biến mất. Vừa rồi kia không khí, muốn nhiều gian nan có bao nhiêu gian nan. 1 tháng rưỡi Cổ Dương đều không có đi ra ngoài cho làm con thừa tự môn, nhưng thật ra Tịch Phỉ Phỉ tới xem qua hắn hai lần, bất quá nhiều là hỏi không ít long nhân tộc sự, đối với Cổ Dương bản thân nhưng thật ra chú ý không nhiều lắm. Như thế thái độ, làm Cổ Dương hơi có chút buồn bã mất mát chi sắc, ngày ấy che ở chính mình trước người bóng hình xinh đẹp, làm Cổ Dương có chút không tự giác trầm luân. Một tháng lúc sau, tái kiến ông Lập Thành, hắn ấy mắt hận ý đều không phải là là đạm đi, ngược lại là che giấu càng sâu, làm Cổ Dương hơi nhíu mày. Ha ha, một tháng không thấy, ngươi vẫn lạnh như vậy người chán ghét. Ông Lập Thành nhìn đến Cổ Dương lại đây, cười lạnh nói: Cổ Dương thần sắc đạm nhiên, đáp lại nói: "Cũng thế cũng thế, ngươi cũng giống nhau." Phụt, một trận tiếng cười từ cổ Dương phía sau nhẹ truyền mà ra, không cần đoán cũng biết là ai, dám như vậy trắng trận táo bạo chê cười ông Lập Thành, cũng chỉ có Tịch Phỉ Phỉ một cái. Trái lại ông Lập Thành nhưng thật ra một chút không có để ý bộ dáng, vẻ mặt khác tươi cười nhìn về phía Tịch Phỉ Phỉ nói: "Nghe nói ngươi bị bệnh, ta mỗi lần đi xem ngươi đều đóng cửa không thấy, hiện tại không có việc gì đi. Ngươi bị bệnh sao?" "Ta như thế nào không biết." Tịch Phỉ Phỉ còn chưa nói lời nói, cổ Dương lại là bật miệng thốt ra, làm phỉ, phỉ nhịn không được cười. Ông Lập Thành đang muốn dối trở về, bùn đại ra ta cũng không biết, ngươi biết cái cái gì? Chính là lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Tịch Phỉ Phỉ một câu cấp nghẹn đến không thở nổi, ta đi xem qua ngươi hai lần đâu, ngươi cảm thấy ta sinh bệnh sao? Nga. Cổ Dương có chút ngây ngốc trả lời, làm Tịch Phỉ Phỉ một trận buồn cười. Ông Lập Thành nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt lại là lạnh leo sắc hàn, làm hắn bên người Mai Lương Tài cùng Hàn Chí Minh nhịn không được run là cập. Lạnh lúng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ông Lập Thành lúc này mới nói, nếu ngươi đều đến đông đủ, ta đây liền nói nói lần này thế hoạch. Lần này chủ yếu là yêu cầu một cái mồi, đi Lục Hạo trạch địa bảng nghe được hắn bước tiếp theo kế hoạch, vì công bằng khởi kiến, chúng ta rút tham quyết định. Hảo. Mọi người đều là gật gật đầu, cũng không có ý kiến. Ông Lập Thành lúc này mới lấy ra tới bốn căn trúc tiêm, trong đó một cây cùng bên bất đồng, đuôi bộ là màu lam, hẳn là ông Lập Thành cố ý chuẩn bị. Nhìn chỉ có bốn căn trúc tiêm, Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi, chúng ta không phải năm cái người sao, như thế nào chỉ có bốn căn trúc tiêm? Ông Lập Thành vẻ mặt ôn nhu tới cười, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tịch Phỉ, phỉ nói, người là có năm cái, bất quá yêu cầu rút tham chỉ có 4 cái. Ta như thế nào bỏ được cho ngươi đi mạo hiểm đâu." Tích Phỉ Phỉ đầy mặt vô ngữ, phiến cái xinh đẹp xem thường nói, "Tùy ngươi đi." "Hảo, chúng ta đây liền trước giúp thăm, ta trước tới." Đem chút tiêm đặt ở ống thuốc nhỏ chung, từ bên ngoài là thấy không rõ bên trong tình huống, ông Lập Thành vừa nói, một bên giơ tay chỉ một cây ra tới. Thực rõ ràng, là một cây không có nhan sắc chút tiêm, ông Lập Thành bị bài trừ bên ngoài, tiếp theo cái là mai lương tải, cũng là chịu đến một cây không có nhan sắc chút tiêm, làm hắn một trận hưng phấn, có thể thông qua giúp thăm miễn trừ làm mọi dự tình huống, là một kiện cơ nào may mắn sự tình. Dư lại chỉ có Cổ Dương cùng Hàn Chí Minh hai người. Cổ Dương ý bảo Hàn Chí Minh chước chịu, Hàn Chí Minh gật gật đầu, đem tay đặt ở ống trúc phía trên, rút ra chút thiêm, quả thực làm Hàn Chí Minh muốn hoan hô ra tiếng, chính là này cũng ý nghĩa làm mồi dụ nhiệm vụ, liền dừng ở cổ Dương trên người. Cổ Dương đang muốn, muốn rút ra kia căn trúc thiêm, ông lập thành lại một tay đem ống trúc lấy đi, cười nhìn về phía cổ Dương nói, hiện tại tình huống đã thực rõ ràng, liền không cần chịu đi. Cổ Dương nhưng thật ra không sao cả, chính là tịch phỉ phỉ bị khí chứ, chỉ vào ông lập thành cái mũi nói, ngươi ra lận, có là gan liền đem này căn rút ra, nhìn xem có phải hay không cũng không nhăn sắc. nói rút ra liền rút ra, ta chẳng phải là thực mật mũi." Ông Lập Thành mắt trợn trắng nói, Thôi bỏ đi, ta không sao cả." Cổ Dương giữ chặt Tịch Phỉ Phỉ, nhẹ giọng nói, "Nhưng Tịch Phỉ Phỉ lại là không thuận theo không buông tha, nàng chính là không quen nhìn ông Lập Thành nhằm vào Cổ Dương bộ dáng, tức giận nói, "Hắn hôm nay cần thiết muốn đem kia cùng chúc thiêm cho ta rút ra." Ông Lập Thành trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc, giơ tay vừa kéo, trúc thiêm liền ra tới, chính là nhìn đến chúc thiêm Tịch Phỉ Phỉ, sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì nải căn chúc thiêm môi đoàn, thật là màu lam, Cổ Dương nhìn như thật là bị rút tham lựa chọn người kia. Chương 270: Rút tham mồi Tạp giả, cung tam tại sao lại như vậy đâu, rõ ràng là hắn dân lận." Tịch Phỉ Phỉ đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Cổ Dương, lẩm bẩm ra tiếng. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, "Không quan hệ, dù sao ta không sao cả, lần này liền từ ta đảm đương ngồi đi." "Chính là?" "Phỉ Phỉ, đây chính là rút thăm quyết định, không phải ta, người muốn trách liền quái Cổ Dương vận khí không hảo đi." Ông Lập Thành đầy mặt tươi cười nói. Tịch Phỉ Phỉ trừng mắt lắc dựng, lạnh giọng quát lớn nói, "Phỉ Phỉ cũng là người kêu sao?" Ông Lập Thành trên mặt có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, lúc này mới nói, "Hảo, hảo bất quá phỉ phỉ, này rút thăm kết quả đã thay đổi không được." Cổ Dương hoặc là đương ngồi, hoặc là từ bỏ cái này trở thành linh giả đệ tử cơ hội. Ở ông Lập Thành xem ra, bọn họ 5 người cùng nhau hành động, có lẽ còn có thành công cơ hội, nhưng nếu là Cổ Dương một người hành động, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịch Phỉ Phỉ còn muốn nói cái gì, Cổ Dương đem nàng dừng lại, nhìn về phía ông Lập Thành nói, ta đương ngồi có thể, bất quả nếu là các ngươi tưởng bỏ đá xuống giếng, ta sẽ không khách khí. Ha ha. Ông Lập Thành trên mặt một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, đạm như nói, đây là tự nhiên, chúng ta cộng đồng mục tiêu là tinh các ma, mà không phải ngươi Cổ Dương. Hảo, các ngươi tại đây chờ tin tức, ta hãy đi trước. Cổ dương ngưng vừa nói nói, xoay người chuẩn bị rời đi. Tịch phỉ phỉ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ông lập thành, muốn đi theo đi, lại bị cổ dương ngăn cản xuống dưới, mở miệng nói, ngươi lưu tại nơi này, ta một người có thể ứng phó. Chính là, ngươi yên tâm đi, ngươi trừng nào thì gặp qua long tộc dễ dàng như vậy chết, ta có chừng mực. Cổ dương trầm giọng nói, hào đi, nhanh lên trở về đi, ta mới không muốn cùng cái kia ông lập thành đãi ở bên nhau đâu. Tịch phỉ phỉ bẹp miệng nói, làm cổ dương một trận buồn cười. Bất tri bất gia giữa, Tịch Phỉ Phỉ thân ảnh đã ở cổ Dương trong lòng chiếm một phân vị trí, Ôn Nhu khí phách cùng tiểu nữ Nhi tâm tính ở Tịch Phỉ Phỉ trên người thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Ôn Nhu cười, cổ Dương tùy theo rời đi, xuyên qua trong tâm, tướng ám minh tinh vực xuất phát, lục hạo trách phải không, một cái nho nhỏ đoạn trường, cổ Dương còn không đến mức rụt rè. Đã không có U Minh giới hỗ trợ, đối với cổ Dương ẩn thân thuận, tinh vực gamma căn bản không thể nào chống lại, chỉ có thể tùy ý cổ Dương ở trong đó tự do tiến lên. Bất quá, này tinh vực gamma tham dụng, thật làm cổ Dương kinh hãi, vốn tưởng rằng trải qua tiểu lệ cùng thừa phong sự kiện, có thể làm cho bọn họ nhiều một tia cẩn thận. Lại chưa tưởng tưởng, bọn họ còn ở kế hoạch, đối Du Long tinh vực tiến hành đột lấy, Cổ Dương vẫn luôn đi theo bọn họ, xác định thời gian lúc sau, lúc này mới từ Ám Minh tinh vực rời đi. Cùng lúc đó, Ám Minh tinh vực giữa cũng có 6 vị chúa tể cảnh rời đi, đi hướng phương hướng chính là Du Long tinh vực, bất quá tốc độ liền só Cổ Dương chậm nhiều. Một đường trở lại nguyên bản ước định địa phương, 4 người đều là từng người chờ đợi, bất quá không nghĩ tới Cổ Dương có thể nhanh như vậy liền đã trở lại. Như thế nào, là hỏi thăm không đến tin tức, cho nên trước tiền đã chờ lại sao? Ông Lập Thành thật sự là không dung tha bất luận cái gì có thể Cổ Dương cơ hội bất quá cổ Dương nhưng không có thời gian cùng Hàn háo, nói thẳng nói, có một cái tiểu đội tinh vực các Ma đi trước Du Long tinh vực, chúng ta hiện tại qua đi, còn kịp. Thật sự, Tịch Phỉ phỉ kinh hỉ ra tiếng, Mai Lương tại cùng Hàn Chí Minh cũng là vây quanh lại đây, rất có ở nháy mắt đem ông Lập Thành bằng đi bên ngoài ý tứ. Ha ha, bất quá là vừa khéo hơn nửa trùng hợp, có cái gì hào thuyết. Ông Lập Thành tức giận nói. Tịch Phỉ phỉ trừng mắt lẫm lựng, trực tiếp rồi trở về, có bản lĩnh người đi tinh vực các Ma hổ, còn có thể toàn thân mà lui, tính ta thua. Ngươi? Ông Lập Thành nhất thời nghẹn lời, xác thật, làm hắn giống cổ Dương giống nhau toàn thân mà lui, hắn làm không được. Hảo, đều đừng nói nữa, bỏ qua lần này cũng không biết nói còn phải đợi đã bao lâu, tất cả mọi người đều đừng xảo. Cổ Dương nói thẳng nói. Hào Hán không ăn trước mắt mệt, ông Lập Thành cũng là hiểu được xem xét thời thế, khi trước trực tiếp đi rồi, Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ theo sau đội kịp, Mai Lương Tài cùng hàng Chí Minh ở cuối cùng. Một đường đi trước Du Long Tinh vực, tới gần tinh vực là lúc, Cổ Dương đã dẫn dở ở hiện 6 cái tinh vực các ma thân ảnh. Đại gia chờ một chút, tới gần ta chung quanh, ta âm thầm mang đại gia qua đi vây quanh bọn họ. Cổ Dương ngưng thanh nói. Ông Lập Thành cũng biết, lúc này không phải giận dỗi thời điểm. Trước làm chính sự quan trọng, không biết Cổ Dương muốn chơi cái gì xiếp, nhưng vẫn là đến gần rồi Cổ Dương bên người. Cổ Dương lấy ngưng hồn cảnh thất giai thi triển U Minh tộc cận thân thuật, Ngũ Linh hồn ẩn, bất quá là nháy mắt, 5 cái người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không phải đơn thuần ẩn thân một cái không gian, mà là ở mỗi người trên người đều một tầng hơi mỏng ẩn thân y giống nhau, không ngừng ngăn cách tầm mắt, còn ngăn cách thần thức cha xét. Liền như lúc trước, nếu không có là Cổ Dương bản thân đối với U Minh tộc công pháp cực kỳ mẫn cảm, cũng không có khả năng phát hiện Minh tộc liền từ bọn họ mí mắt hạ qua đi. Đây là cái gì? thần kỳ, ta cảm giác chính mình giống như đột nhiên biến mất. Tịch Phỉ Phỉ truyền âm nói. Cổ Dương tùy theo nói, đây là ẩn thân thuật, các ngươi không cần lìa ta quá xa, chúng ta đi trước đem kia 6 cá nhân vây quanh lên, lần này không thể phóng rất một cái, nếu không sẽ có phiền toái. Còn dùng ngươi nói sao? Phóng rất một cái chẳng khác nào cho bọn họ trả thù cơ hội. Ông Lập Thành như thế nói, trong thanh âm nhưng thật ra hiếm thấy có chút chính xác. Tịch Phỉ Phỉ đạm nhiên cười nói, thật hảo, vậy làm cho bọn họ có đến mà không có về. Xuất phát. Năm người gật đầu một cái, từng người một phương hướng, hữu là ông Lập Thành cùng Tịch Phỉ, phỉ trên dưới là Mai Lương tại cùng Hàn Chí Minh, Cổ Dương chạy máy. Cái này chạy máy vị trí Nếu là không ra vấn đề còn hảo, nếu là xảy ra vấn đề, chính là trách nhiệm lớn nhất một nơi. Bất quá cũng chỉ có Cổ Dương mới gánh đến khởi vị trí này, hai cái ngưng hồn cảnh nhất ừ. dai, hai cái ngưng hồn cảnh nhị giai, một cái ngưng hồn cảnh thất ừ. dai, nếu là còn làm sáu cái chúa tệ cảnh chạy, chẳng phải là cười đến rụng răng. Ta, ta dựa, tình huống như thế nào? Sáu cái tinh vực các ma nhìn chung quanh năm cái đột nhiên xuất hiện ngưng hồn cảnh cường giả, nháy mắt ngộp bức. Đây là cái gì vật khí, có thể bị năm cái ngưng hồn cảnh cường giả đồng thời vây công, đại khái là người khác cả đời đều ngộ không đến sự tình, cố tình bị bọn họ cấp được phải. Tình huống như thế nào sẽ không xem sao, ngum lốc. Ông Lập Thành trực tiếp giống lên một câu, một quyền liền tấu bay một người, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang vọng giữa không trung. Dư lại 5 cái người đều là bị dọa tới rồi, cứ việc ông Lập Thành mấy người từ thăng cấp chúa tể cảnh tiến vào ngưng hồn cảnh liền không có cùng cùng đẳng cấp đánh nhau quá, nhưng là rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó, ngưng hồn cảnh chúng quy không phải chúa tể cảnh có thể chống lại. Chính cuộc cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, trừ bỏ một cái chúa tể cảnh cự giã ở Mai Lương cố chống lại mấy cái hiệp ở ngoài, còn lại cơ bản là nhất triều quyết định chiến cuộc. Giơ tay chém xuống, sáu cái đầu theo tiếng mà xuống. Tuy rằng bọn họ chỉ có 5 cái người, nhưng là cũng không nghĩ lãng phí một cái, cho nên đem 6 người đầu cùng nhau mang đi. Đến nỗi thi thể, ông lập thành vốn là đưa bọn họ ném ở chỗ cũ, bất quá Cổ Dương đưa bọn họ thu lên, để vào cơ quan chủ giữa, xương khô hào trận nguyên vật liệu nếu là dùng chúa tể cảnh cường giả quốc phấn, sẽ có như thế nào hiệu quả đâu. Chương 271, Hội An Tinh vực. Tác giả: Cung Tam nếu tương lai có người treo chọc Cổ Dương, Cổ Dương không ngại làm hắn nếm thử cái này tư vị, tin tưởng sẽ làm hắn suốt đời khó quên. Mọi người chỉ cho rằng Cổ Dương là sợ thi thể bị người phát hiện, Tiểu Tâm khởi kiến lúc này mới đem thi thể thu hồi tới. Nhưng thật ra không có khiến cho khác chú ý một đường đi trở về trò câm giữa, một phen phong ba tiệm đỉnh, đem sáu cá nhân đầu giao đi lên, không có bất luận cái gì không thoải mái, 5 người thành công trở thành linh giả đệ tử. Cổ Dương cùng ông Lập Thành, không phải oan gia không gặp nhau, đều là hưng bình linh giả đệ tử, mà Mai Lương lại trở thành quang hy linh giả đệ tử. Dư lại Hàn Chí Minh là thiên lỗi linh giả đệ tử, mà Tịch Phỉ Phỉ, làm nội ngũ trung duy nhất một nữ tử, cũng trở thành lôi liên linh giả đệ tử. Phỉ phỉ lúc trước ở chi vực giữa, tuy rằng không có vượt qua Cổ Dương 5 năm liền thăng cấp chúa tệ cảnh lục, nhưng là lại ở 20 năm nội Không ngừng tăng cấp chúa tệ cảnh cửu giai, càng thăng cấp tới rồi ngưng hồn cảnh nhất giai. Như thế tốc độ, đã xem như ngưng hồn cảnh thăng cấp giữa thiên phú xuất sắc người, đủ để được đến coi trọng, lại bị Cổ Dương Quang mang che dấu, đơn giản tịch phỉ phỉ cũng không để ý. Trở thành linh giả đệ tử Nhật Tử, mỗi ngày bất quá là ở tu luyện chung vượt qua, Cổ Dương cố tình chậm lại chính mình thăng cấp, rốt cuộc ngưng hồn cảnh ở chòm cơm giữa bất quá là tầng dưới chót. Nếu là thăng cấp quá nhanh, ngược lại là sẽ cho chính mình tìm phiền toái, cho nên 10 năm thời gian, Cổ Dương lấy hỗn độn chi lực thể, gần thăng cấp tới rồi ngưng hồn cảnh bát giai. Nhưng là Cổ Dương lúc này, ngưng hồn cảnh bắt dai, lại phi bình thường có thể bằng được, trải qua hỗn độn chi lực rèn luyện, Cổ Dương thậm chí có thể cùng chứa linh cảnh nhất giai cường giảm một trận chiến. Nhưng là Cổ Dương cũng phát hiện một vấn đề, nguyên bản hẳn là ở hỗn độn chi lực đầy đủ trọc cơm giữa tu luyện sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nhưng là Cổ Dương lại với lúc tương phản, ở cái này nhìn như hỗn độn chi lực càng thêm nồng đậm địa phương, Cổ Dương ngược lại là cảm thấy hấp thu cố hết sức. Đang bên quan nơi bên ngoài, người khác đều không thể hấp thu hỗn độn chi lực địa phương, Cổ Dương ngược lại là hấp thu thực vui sướng. Vấn đề này làm Cổ Dương cũng không có náo minh bạch là chuyện như thế nào, bất quá có thể hấp thu hỗn độn chi lực cũng đã là tốt. Thăng cấp ngưng hồn cảnh, liền không thể dễ dàng ở các tinh vực giữa độc thủ, mà làm linh giả đệ tử, mỗi 10 năm có được một lần nhập tinh vực rèn luyện cơ hội. Cũng chính là cái gọi là vào đời, đối với linh mộ thiên đạo có được cực đại tác dụng. Lần này Cổ Dương rèn luyện vị trí cũng không là dễ vãng quen thuộc tinh vực, mà là một cái gọi là hội an tinh vực địa phương, chủ yếu thế lực là 9 âm phủ. Cùng chi Cổ Dương cùng rèn luyện chính là đồng kỳ tiến vào ông lập thành cùng một cái khoảng thời gian trước đang bế quan, hiện giờ xuất quan vừa vặn cùng Cổ Dương bọn họ ghé vào cùng nhau tiểu hứng tiêu xa tổn Bất quá Ông Lập Thành thực rõ ràng là không muốn cùng Cổ Dương thấu một đống, cho nên lần này rèn luyện cũng liền chia làm hai đội, Cổ Dương cùng Sa Tuấn Ngạn một đội, cha mày Lập Thành một người một mình hành động. Cổ Dương, vì cái gì ông Lập Thành bất hòa chúng ta cùng đi đâu, ba người cùng nhau, không phải càng có chiếu ứng sao? Sa Tuấn Ngạn đơn từ bề ngoài xem, chính là cái thanh tú thiếu niên, cùng Cổ Dương giống nhau, dễ dàng bị người trở thành coi tiền như rác dễ khi dễ, có lẽ là như thế này, tiểu tử này đối Cổ Dương nhưng thật ra không có rất nhiều bài xích. Cổ Dương đang cùng hắn hướng hội an tinh vực du dãng, như là tản bộ giống nhau, tùy ý nói, phòng trường là xem ta không vừa mắt đi. Nhưng ta xem ngươi rất thuận mắt a, cái kia tên ngốc to con chính là cái có một thân cơ bắp lăng đồ thành, nhưng không hảo ở chung." Sa Tuấn Ngạn nói thầm nói. Cổ Dương xem hắn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng một trận buồn cười, Vô Ngưu nói, "Như thế nào, hắn đắc tội ngươi sao?" Sa Tuấn Ngạn thở dài khẩu khí, như là kể khổ giống nhau nói, "Cũng không phải là sao, hôm nay buổi sáng ta hỏi hắn muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi." Hắn liếc liếc mắt một cái liền đi rồi, khiến cho ta như lọt vào trong sương ngủ. Cổ Dương lắc đầu cười, sắc "Thật, này như là ông lập thành có thể làm ra tới sự tình." Cổ Dương mắt là một mạt hài hước chi sắc. Vũ Dương cười nói, "Ngươi nên may mắn hắn bất hòa chúng ta cùng nhau." Sa Tuấn Ngạn nghe chi nhất luôn, liên tục gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, chính là đạo lý này, theo ta hai cũng rất tự tại." "Đi thôi, trước tiên tìm cái chỗ ở hạng, chuyến này chủ yếu là tới thể nghiệm nhân sinh khó khăn, quá cao điệu không tốt." Cổ Dương cười cười nói. Sa Tuấn Ngạn nhìn Cổ Dương trực tiếp một bước liền dừng ở hội an đình vực giữa, vỗ ngữ vào đầu nói, "Ngươi này còn gọi không cao điệu sao?" Sau đó chính mình cũng là một bước rơi xuống, lúc này mới chú ý tới, Cổ Dương rơi xuống vị trí, là ở thành lâu ngưỡng sáng chỗ, nơi này là ở thành lâu bên trong, lại không dễ bị người khác phát hiện nơi. Ngươi thật sẽ tuyển địa phương." Sa Tuấn Ngạn nhịn không được tán thưởng nói, "Cổ Dương mắt trận trừng nói, "Vô nghĩa, khi ta như vậy nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm là bạch cấp sao?" Khu khụ, "Yên tâm, ở chỗ này nếu muốn đánh đến quá chúng ta người, còn không có sinh ra đâu." Sa Tuấn Ngạn cười cười nói, "Xá thật, này hội An Tinh vực cũng chính là một mảnh bình thường tinh vực, so Trung Châu còn muốn kém hơn một bậc, có thể có đánh bại Cổ Dương người, mới có quỷ." "Bất quá, thực rõ ràng bọn họ làm ngưng hồn cảnh đến hạ giới cũng là có chế hành, đó chính là không thể tùy ý sử dụng vũ lực, nếu không ngưng hồn cảnh vừa lập thủ, toàn bộ hội An Tinh vực còn có cái gì tồn tại tất yếu." Từ chỗ tối đi ra ngoài, đi ở ánh mặt trời giữa, nhìn trên đường đã lâu cảnh tượng hỗn loạn, Cổ Dương bỗng nhiên có chút tưởng nghiệm Tiên Bình Tinh vực người, hiện giờ Tiên Bình Tinh vực hẳn là cùng nơi này đại đồng tiểu dị đi. Nơi này là chỗ nào cái chủng tộc? Cổ Dương nhìn trên đường phần lớn đều là hóa thành hình người, nghi hoặc hỏi. Sa tuấn ngạn khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới chỉ chỉ nơi ra một cái thật lớn pho tượng, một đủ điểu, cả người thân viêm lở sinh động như thật, làm Cổ Dương cảm thấy quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Thật không nghĩ tới, tất phương nhất tộc thế nhưng ở chỗ này có một cái khủng lỗ tộc đàn. Cổ Dương nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Nay hội an tinh vực chí phủ, Giống như đều là Tật Phương nhất tộc cấu thành, ngươi nhận thức Tật Phương nhất tộc người sao?" Nghe Cổ Dương cảm thán, Sa Tuấn Ngạn nghi hoặc hỏi. Cổ Dương gật gật đầu, lúc này mới đơn giản nói nói năm đó cùng chi tất tất mọi người sự tình, hiện giờ đã là qua đi thức, nói như thế ra tới cũng là không có gì. Bất quá Sa Tuấn Ngạn lại là vẻ mặt vờ ngự chi sắc, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái lúc này mới nói, rõ ràng tại đây sự kiện bên trong ngươi chính là cái người xấu, chính là cố tình sau lại lại thành chủ cứu thế. Cổ Dương phía trước nhưng thật ra không có chú ý tới, lúc này nghe Sa Tuấn Ngạn vừa nói, cũng là nhịn không được cười, giống như còn thật là giống như vậy hồi sự. Lắc đầu, Lúc này mới nói, ngươi như vậy vừa nói, hình như là ta rất thực xin lỗi bọn họ, muốn hay không tìm điểm sự tình bồi thường bọn họ. Sa Tuấn Ngạn đối với phía trước trên đường phố bĩu môi, Cổ Dương lúc này mới hiểu ý nói, ngươi là nói làm cho bọn họ trở về tất phương nhất tộc sao? Sa Tuấn Ngạn gật đầu nói, vô luận như thế nào, bọn họ làm tất phương nhất tộc, cùng người khác sinh hoạt luôn là cô độc, nơi này có nhiều như vậy đồng loại, liền tính bọn họ không trở lại sinh hoạt, có một cái ký thác nơi cũng là tốt đi. Chương 272, bị hạ độc thủ. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương trầm mặc một lát, nhướng mày nói, nhìn không ra tới, tiểu tử ngươi còn có tầm này giác độ đâu? Sa Tuấn Ngạn một bộ ai không biết quân bộ dáng, hai tay một quả nói, đó là bởi vì ngươi đối ta không đủ hiểu biết. Cổ Dương tức giận đi phía trước đi rồi, bất quá xa Tuấn Ngạn nói hắn lại ghi tạc trong lòng. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Trung Châu chính là trung điểm, hiện giờ nếu đã biết không phải, trong đó nhân sinh, có lẽ cũng nên có điều bất đồng. Vô luận tất tắc mọi người hay không phải về tới cư trú, Cổ Dương đều tưởng cho bọn hắn một cái lựa chọn cơ hội, ít nhất làm cho bọn họ biết, chính mình không phải cận tồn tất phương tổng nhân. Hắc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phía sau xa Sa Tuấn Ngạn kịp tới hỏi. Cổ Dương ban cái cái nói, Sơn nhân tự có giạ kế, đi trước khách điểm ở một đêm, ngày mai đi một chuyến cựu ấm phủ. Ngươi không phải là muốn uy hiếp bọn họ đi?" nhìn cổ Dương trên mặt tươi cười, Sa Tuấn Ngạn vô ngữ nói. Cổ Dương trên mặt tươi cười càng khai, thản nhiên nói, "Nói uy hiếp nhiều khó nghe, vừa đe dọa vừa dụ dỗ không phải hảo sao?" Sa Tuấn Ngạn một cái lưu loát xem thường đều phải phiên đến bầu trời đi, lúc này mới nói, "Này có cái gì khác nhau?" Khác nhau rất lớn, một cái hai chữ, một cái là bốn chữ. Ta dựa, tùy ý tìm một nhà khách điểm, một người một gian phòng, lặng lặng nằm ở trên giường, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có một loại từ đấy lòng lộ ra thoải mái, không có đuổi giết, không có địch nhân, chỉ có một ngày một ngày an tĩnh sinh hoạt, đi theo hương Bình Linh Giả 10 năm, cái loại này hiên tính điểm đạm nhật tử đối với Cổ Dương vẫn là có rất đại ảnh hưởng. Nặng ngay ngủ, một người đi vào giấc đỡ tới, thanh lệ bá đạo thân ảnh, giống như thần chỉ, kia nói bóng dáng sáng lạn tươi cười, làm Cổ Dương trong lúc ngủ mơ, khỏe môi đều là không tự giác gợi lên một mặt mỉm cười. "Phanh, phanh." Lưỡng đạo thanh thúy thanh âm ra, Cổ Dương mở cho mắt, lại thấy đến lưỡng đạo bóng người làm cái bao túi, trực tiếp một trang. Cổ Dương muốn phản kháng, lại kinh giác chính mình toàn thân giống như đều không động đậy, linh khí không biết bị cái gì cấp phong bế. Ra cửa ngoại, lộ ra bao tải túi lỗ trống, nhìn đến xa tuấn ngạn cũng là một bộ nằm ngay đơ dạng bị nâng ra tới, hiển nhiên cũng là mập hưu. Cổ Dương đệ nhất trực giác chính là ông Lập Thành, chính mình gần nhất đắc tội người, cũng cũng chỉ có hắn một cái, chính là nơi này là Tất Phương nhất tộc địa bàn, hơn nữa này mấy người cũng là Tất Phương nhất tộc. Cái này ông Lập Thành là như thế nào cùng Tất Phương nhất tộc nhất lên quan hệ. Vô luận có cái gì nguy hiểm, Cổ Dương đều phải tiên hạ thủ vi cường, đầu tiên khôi phục vũ lực, có tự bảo vệ mình chi lực lại nói, nếu không nhiều lời vô tình đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Linh lực vô pháp điều khiển, Cổ Dương chỉ có thể thử tính điều khiển hỗn độn chi lực, quả nhiên, hạn chế dự vật, chỉ đối linh lực hữu dụng, gặp được hỗn độn chi lực loại này tiên tiên sản vật, chỉ có dựa vào biên chạm phần. Bất quá, bị người nâng, Cổ Dương cũng không dám bốn phía vận dụng hỗn độn chi lực, hắn nhưng không nghĩ còn không có khôi phục liền lại bị người đánh ngã. Nhận thấy được hỗn độn chi lực hữu dụng, cũng thuận tiện triệu hoán xa tuấn nạn một tiếng, làm hắn không cần làm vô dụng công, chờ chính mình khôi phục lúc sau, nguy cơ liền giải trừ. Đơn giản, tựa hồ là tính toán ban ngày lại đến lăn lộn hai người, tiến lên hồi lâu. Tiến vào một cái nhà cao cửa rộng nhà cửa giữa, sau đó đem hai người ném vào phòng chất tối giữa, khóa lại môn liền đi rồi. Không trách chăng bọn họ như vậy yên tâm lớn mật, trên thực tế, ở bọn họ trong mắt, bị phong bế linh lực, vô pháp hấp thu linh khí cổ Dương hai người chính là hai cái người thường. Hô, thở phào khẩu khí, cổ Dương trong miệng thoát ra một đoàn hắc khí, đó là phong bế cổ Dương linh lực độc vật, chỉ là không biết gọi là gì, thế nhưng có thể làm lương hồn cảnh cường giả bất chi bất giác trúng chiêu. Khôi phục linh lực cổ Dương đem xa tuấn ngạn về bỏ, sau đó vận chuyển linh khí bức ra độc vật, xa tuấn ngạn lúc này mới khôi phục lại. Từng người vận chuyển 3 vòng linh khí Cổ Dương cùng Sa Tuấn Ngạn lúc này mới hoàn toàn khôi phục chiến lực, Sa Tuấn Ngạn muốn dùng thần thức tra xét đây là địa phương nào, lại bị Cổ Dương ngăn lại. Có thể có được đủ để đem ngưng hồn cảnh cường giả phong bế linh lực chi vật, cũng không phải là này hội an tinh vực người có thể làm được. Nghe Cổ Dương nói, Sa Tuấn Ngạn phía sau lưng nhịn không được mạo một hơi lạnh, Cổ Dương suy đoán sát thật có đạo lý. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là mỗi lần đều chờ bọn hắn động thủ, chẳng phải là mỗi lần đều phải chờ một bước. Sa Tuấn Ngạn như thế nói. Cổ Dương gật đầu, cũng là biết, đi theo người khác cái đuôi mà sau. Không phải kế lâu dài, trầm ngưng một lát mở miệng nói, ta trước đưa ngươi hồi khách điểm trốn đi, đợi khi tìm được ngọn nguồn lại đi tìm ngươi. Chính là ngươi sẽ có nguy hiểm, thêm một cái người, liền thêm một cái chiều ứng a. Tuy rằng biết Cổ Dương năng lực không bình thường, chính là làm Cổ Dương một người mạo hiểm, xa Tuấn Ngạn làm không được. Cổ Dương vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp thi triển ẩn thân thuật, mở miệng nói, ta sẽ không có việc gì, nhưng là ngươi đi theo ta, ta vô pháp chiếu cố ngươi. Nhìn Cổ Dương có chiêu thứ ấy, Sa Tuấn Ngạn lúc này mới gật đầu đồng ý, làm Cổ Dương lợi dụng Long đem chính mình đuổi về khách điểm. Lúc sau Cổ Dương một người một lần nữa về tới phòng chất tuổi giữa, gõ khai phòng chất tuổi khóa, ẩn thân lặng yên mà ra, nơi này tựa hồ là nhà ai phủ đệ, thoạt nhìn địa vị không thấp. Một đường xuyên qua hậu viện tới rồi tiền viện giữa, gặp không ít tôi tớ, đều là tất phương nhất tộc người, chứng minh rồi này tòa phủ đệ chủ nhân, hẳn là tất phương nhất tộc nào đó đại nhân vật. Ẩn ẩn nghe thấy sảnh ngoài giữa giống như có người nói chuyện, Cổ Dương lúc này mới di động qua đi, quả nhiên không ngoài sở liệu, trong sảnh hai người, một người đúng là ông Lập Thành. Nguyên lai, like, cái này ông Lập Thành mặt ngoài bất hòa Cổ Dương hai người cùng luyện, trên thực tế lại âm thầm đi theo Cổ Dương. Sau đó cùng Cựu Âm phủ ngũ trưởng lão tất hiến hợp tác. Cổ Dương lặng yên tới gần, lúc này mới nghe rõ hai người đối thoại, ông Lập Thành ngồi trên chủ vị phía trên, ngũ trưởng lao ở hạ đầu, chính cung kính nói: "Tiền bối phân phó sự tình, đã đều làm tốt, không biết tiền bối đáp ứng chuyện của ta." Nghe ngũ trưởng lao nói, ông Lập Thành hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói: "Ngũ trưởng lão, ta như là nói chuyện không giữ lời người sao?" Ngũ trưởng lão vâng vâng dạ dạ không biết nên nói cái gì, nhưng thấy ông Lập Thành từ trong lòng móc ra một tiểu khối chứa linh thạch, ném cho ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão một phen tiếp nhận, liên tục nói lời cảm tạ. Cổ Dương lấy tay vì mạch, này chứa linh thạch, cũng chỉ có đối này, đó tinh vực giữa nhân tài có lớn như vậy dụ học lực, kỳ thật chính là cái có thể nhanh hơn linh khí hấp thu độ vật mà thôi. Thật là hết chỗ nói rồi, không nghĩ tới cái này, ngũ trưởng lao vì như vậy một cái chứa linh thạch liền đem chính mình cơ bán, thật không biết là Cổ Dương quá tiến nghi, vẫn là chứa linh thạch quá quý. Nếu đã biết là ông Lập Thành ở từ giữa làm có dễ, Cổ Dương cũng liền không có lại nghi hoặc tất yếu, lặng lặng chờ ông Lập Thành ra tới, sau đó theo đi lên. Ông Lập Thành sở dĩ muốn tìm Tất Phương nhất tộc, chính là bởi vì nghe nói Tất Phương nhất tộc tiên dị hỏa lợi hại có thêm, đối phó Cổ Dương khẳng định dễ dàng. Ha ha, nếu hắn cảm thấy này tất phương nhất tộc dị hòa lợi hại, Cổ Dương không ngại làm hắn nếm thử trong đó tư vị. Chương 273, Thế ông lập thành. Tác giả: Cùng ta một đường theo đuôi ông lập thành trở lại thiên vực ở giữa, Cổ Dương ở này phía sau hiện ra thân hình, làm ông lập thành cả kinh giới lập tức quay đầu lại. Nhiên, quay đầu lại một khắc tình cảnh lại càng thêm làm hắn kinh hách liên tục, không nghĩ tới thế, nhưng là Cổ Dương, cơ hội là thất thanh hỏi ra, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cổ Dương bình tĩnh cười, mở miệng hỏi, ta nên hỏi, là ngươi vị cái gì ở chỗ này đi. Nghe Cổ Dương vẫn chưa có quá nhiều bất bình chi ý. Ông Lập Thành cho rằng hắn chỉ là trùng hợp tìm được nơi này tới, lúc này mới nói, "Ta bất quá là lo lắng ngươi mà thôi, các ngươi hai người trời xa đất lạ tới đây, tổng phải có người chiếu ứng các ngươi đi, ngày đó cự tuyệt các ngươi là muốn cho các ngươi đơn độc rèn luyện, ta âm thầm bảo hộ mà thôi." Hắc. Cổ Dương kéo dài quãng thanh âm, âm dương quái khí một tiếng, làm ông Lập Thành trong lòng có chút e ngại, lúc này mới nói, "Ta biết ngươi đối ta có điều hiểu lầm, tính phi phi việc, qua 10 năm, ta đã sớm tiêu tan." Ha ha, ta nhưng thật ra không biết, nguyên lai like là như thế nào rộng lượng người, vậy ngươi vừa rồi cùng Ngũ Trưởng lão lời nói, đều là đánh giấm sao? Cổ Dương lời này nói chính là Vân Đạm Phong Kình, chính là nghe vào ông Lập Thành trong thai lại là phàm phất giống như xâm xét, làm sát mặt của hắn một chút liền thay đổi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ông Lập Thành lạnh giọng quát lớn nói. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi biết Thất Phương dị hỏa uy lực vô biên, có nghiến nếm thử xem đâu. Ông Lập Thành nhướng mày một lời, cũng không để ý nói, ngươi ở uy hiếp ta sao? Cổ Dương thực bình tĩnh gật đầu, ngón tay phía trên là một sợi ngọn lửa bản toé, thanh theo truyền ra, ta chính là ở Phương dị hỏa, sao có thể? Ông Lập Thành ánh mắt giữa khiếp sợ cũng không phải là làm bộ. Hơn nữa này Cổ Dương Dị Hỏa, so với cái cái ngũ trưởng lão còn muốn càng thuần túy, ông Lập Thành thậm chí từ trong đó cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Cơ hồ là nháy mắt, ông Lập Thành liền làm ra quyết định, thân thể ở trong khoảnh khắc lui về phía sau, rời xa cổ dương, muốn mượn này rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhưng mà, cuối cùng là không như mong muốn, Cổ Dương tựa hồ là đã sớm liệu đến hắn hành động, đầu ngón tay ngọn lửa cơ hồ là dây lắt liền đem ông Lập Thành vây quanh. Ông Lập Thành ở hỏa hoàn vây giữa, có chút không biết làm sao, đối thượng Cổ Dương âm lệ ánh mắt, trong lòng trào ra chính là một trận không cam lòng chi khí, muốn phản kháng hết sức. Cổ Dương lại không có cho hắn cơ hội, ngọn lửa ở trong khoảnh khắc cắn nuốt ông Lập Thành, chỉ là khoảnh khắc, liền mất đi sức phản kháng. Mà ở ngọn lửa bao vây giữa, chỉ để lại một khối bị thiêu đốt thứ hại thân thể, bằng vào cổ Dương cao siêu tài nghệ, miễn cưỡng có thể nhận ra là ông Lập Thành. Trải qua hỗn độn chi lực rèn luyện tất phương dị hỏa ở cổ Dương thăng cấp ngưng hồn cảnh lúc sau lần đầu tiên phát huy, đạt được đến hiệu quả còn rất là không tồi. Đem ông Lập Thành thi thể tạm thời đặt ở cơ quan chủ giữa, còn có một việc không có giải quyết, có lẽ có thể lợi dụng vài. Về tới khách điểm giữa tuấn ngạn chính là không dám ngủ đi qua, sợ lại bị người lặng yên không một tiếng động đánh lén, lần trước có cổ Dương Lần này nhưng đã không có. Cổ Dương trở về khoảnh khắc đem hắn cấp hoàn sợ, trong tay trường kiếm thẳng chỉ Cổ Dương, Cổ Dương cảnh giác xoay người một trốn, tức khắc tới rồi Sa Tuấn Ngạn phía sau, nhất chiêu chế phục, trường kiếm theo tiếng rơi xuống đất. "Ai ra, ai ra, ta nói Cổ Dương ngươi có thể hay không đừng xuống tay như vậy ta nhẫn." Sa Tuấn Ngạn thanh âm bạn trường kiếm rơi xuống đất thanh truyền ra, còn có xương cốt thanh thủy thanh âm. Cổ Dương lúc này mới buông lòng tay ra, điểm khởi ngọn đến, nhìn đến Sa Tuấn Ngạn vẻ mặt tái sắc ngồi dưới đất, vô ngữ nói, "Ta nói ngươi hơn nửa không ngủ được, chơi cái gì đánh lên xa Tuấn Ngạn kéo kẹt một tiếng, Đem chính mình cánh tay cấp Ninh trở về tại chỗ, lúc này mới bị khuất nói, ta dám ngủ sao, vạn nhất lại bị người cấp nâng đi rồi làm sao bây giờ. Cổ Dương bất đắc gì nói, yên tâm đi, lần này sẽ không, chủ mưu ta đã bắt được, yên tâm ngủ đi. Cổ Dương vừa nói, một bên đi ra ngoài, xa Tuấn nạn vội là gọi lại hắn, mở miệng hỏi, vậy ngươi lại đi chỗ nào? Cổ Dương quay đầu, tùy ý cười cười nói, ta còn có chuyện muốn làm, ngươi trước lưu tại nơi này đi, chờ ta xong xuôi sự tình trở về tìm ngươi. Ta, ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại đi, uống chút rượu đi dạo phố, luôn có một cái thích hợp với đi theo ta sớm muộn gì sẽ chết. Cổ Dương một ngữ rơi xuống, thân ảnh dây lát rời đi, xa tuấn ngạn chờ chờ, đã chú định cùng Cổ Dương không phải là một đường người. Đối với Cổ Dương tới nói, cũng chỉ có Bạch Nhất Cốc cái kia lang đầu thành mới có thể bổ chính mình lần lượt đi mạo hiểm đi. Bất quá, hiện giờ Bạch Nhất Cốc cũng không phải là người cô đơn, Cổ Dương nhưng không cho nhẫn tâm làm gián ý Tuyết Phòng không gối chiếc. Nói nữa, nếu là một cái không tốt, làm Bạch Nhất Cốc bị va chạm, Cổ Dương từ chỗ nào lại đi tìm cái phu quân bồi cho nàng. Đơn giản, thừa dịp hiện tại chính mình vẫn là người cô đơn thời điểm, đem sự tình cấp giải quyết, nếu không tương lai nghĩ tới điểm sống yên ổn nhật tử đều không thành. Tiếu chủ Tất Tắc theo ngao cảnh phía sau xuất hiện, đối với Cổ Dương cung kính nhất bái. "Tân, đứng lên đi, lần này tìm ngươi tới, kỳ thật là bởi vì Tất Phương nhất tộc sự tình có chuyện cơ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi ý kiến." Cổ Dương thanh bằng nói. Tất tác đã nghe nói về cái này hội An Tinh vực sự tình, trong lòng đã có định đoạt, mở miệng nói, "Tất Phương nhất tộc đã định cư ở Tiên Bình Tinh vực, cái này sẽ không thay đổi, bất quá chúng ta cũng hy vọng có thể làm hội An Tinh vực Tất Phương nhất tộc biết chúng ta tồn tại, rốt cuộc chúng ta là đồng tông, tông tộc." Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, ngưng thanh nói, "Ta cũng là ý tứ này, cho nên trước tiên làm chút chuẩn bị, vì thế sự lộ đường, ta đã đợi tiếp." Ngươi đi theo ta. là, thiếu chủ. Cùng Cổ Dương nói chuyện, chưa bao giờ mệt, cũng không cần quanh coi lòng vòng, hiện giờ việc đối với Cổ Dương bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, tất tác cũng không cần khách khí. Hai người đồng hành, cửa sớm có thủ vệ chờ đợi Cổ Dương đã đến, như ông lập thành giống nhau, Cổ Dương đại biểu cho, nhưng không chỉ là Cổ Dương, mà là Trọc âm. Liền như lúc trước huyết hồn mơ hồ biết về hỗn độn chi vực sự tình giống nhau, ở hội an tinh cổ giữa cũng là có người biết Trọc Câm tồn tại. Kia chính là bọn họ tha thiết ước mơ địa phương, Cổ Dương tồn tại đối bọn họ tới dạng, liền tương đương với thần chỉ, hiện giờ là hạ phẩm tới phổ độ chúng sinh tới. Cho nên đối với Cổ Dương đã đến, đó là dị thường, liền kém một đám lao bất tu đường hẻm. Một đường cực kỳ cung kính bị dẫn vào đại điện giữa, Cổ Dương đều là cảm thán, nhớ trước đây bị cửu cực cử quyết một chúng thế lực đuổi tận giết tuyệt, hiện giờ lại bị ngang nhau thế lực đương bộ tác cùng, cũng thật là cảnh còn người mất. Tiên bối ngoài đình, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão đã ở bên trong trường ngài. Thủ vệ cung kính một lời, tùy theo lui đi ra ngoài. Cổ Dương gật đầu, lúc này mới mang theo tất tất tiến vào trong đó, xác thật như thủ vệ theo như lời, tất cả mọi người tới rồi, một vị trưởng môn, 10 vị trưởng lão. Vị kia hôm qua cùng Tri ông lập thành cùng nhau muốn như hại Cổ Dương ngũ trưởng lão cũng là tình lình ở liệt, bất quá, hắn nhìn đến Cổ Dương là lúc, lại không có chút nào động dung. Chương 274, Vu ban giá họa. Tác giả, cũng tam bởi vì hắn chỉ là phụ trách phân phó người xuống tay mà thôi, cụ thể thực thi lại không phải hắn, hắn căn bản liền không có Dương mặt cũng chưa gặp qua. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng thật ra không biết, một hồi tiềm tàng nguy cơ đã xuất hiện, Cổ Dương hôm nay nhưng không chỉ là tới giúp tất tác, còn muốn thuận tiện vì hôm qua việc tìm cái bãi. Nhìn đến Cổ Dương tiến vào, trưởng môn nhất thời liền đứng dậy đứng lên, chung quanh mười vị trưởng lão cũng là sôi nổi đứng dậy, đứng lên đối với Cổ Dương cung kính thi Lê nói, "Cửu âm phụ tư lững" Tham kiến, Cổ Dương tiền bối. Hãy bình thân, hôm nay ta chỉ là vì cá nhân việc tư mà đến, không nghĩ quá mức lộ ra. Lạ, thỉnh tiền bối gây trên. Trưởng môn đứng dậy thi lễ, đem Cổ Dương chỗ ngồi an trí ở chính mình bên cạnh. Bên phải vị tôn, an trí Cổ Dương chỗ ngồi, trưởng môn chính mình ở tay trái, mà đi theo Cổ Dương tất tắc cũng là bị an trí ở Cổ Dương bên cạnh. Ngồi định rồi lúc sau, trưởng môn lúc này mới mở miệng hỏi, không biết Cổ Dương tiền bối lần này tới, là có gì chuyện quan trọng đâu, nếu là tại hạ có thể làm đến, tất nhiên không tiếc hết thể đi làm. Cổ Dương tùy ý cười cười nói, cũng không là cái gì nghiêm trọng việc, chỉ là ngươi cũng nên đã nhìn ra gia vị này huynh đệ đều không phải là là bản thể, thân là cùng tộc, trưởng môn tự nhiên là vừa mới tiến vào trước tiên, cũng đã nhận ra tất tất thân phận, cùng chính mình giống nhau đều là Tất Phương. Bất quá không nghĩ tới, này Cổ Dương tới đây, thế nhưng là vì vị này chính là, rốt cuộc thoạt nhìn hắn giống như không có gì lạ tụ. Bất quá, Cổ Dương đều nói như thế, trưởng môn cũng là không có khả năng vô lễ, lúc này mới nói, đây là tự nhiên, vị này huynh đệ cũng là chúng ta Tất Phương nhất tộc, chỉ là như thế cấp bậc hẳn là thanh danh bên ngoài, lúc này vừa thấy, lại là lạ mắt thực. Xét thật, tiên bình tinh vực linh khí độ dày cũng không phải là giống nhau. Tuy là tất tắc đều không phải là tuyệt đỉnh tiên phú, cũng là thăng cấp tới rồi tương đương với khống chế cảnh cổ yêu cự dai. Tại đây trưởng môn trong mắt, cơ hội là cùng chính mình sánh vai cấp bậc, sao có thể chính mình một mặt đều không có gặp qua. Cổ Dương nghe trưởng môn nói, bình tĩnh nói, bọn họ cũng không là cái này tinh vực phía trên người, cho nên trưởng môn chưa từng gặp qua, cũng là đương nhiên. Trưởng môn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, lúc này mới nói, thì ra là thế, nếu là đồng tông cùng nguyên, ngày sau hẳn là nhiều hơn đi lại mới là, không bằng liền dọn về hội an tinh vực cũng là vô phương. Nhìn thấy Cổ Dương chỉ dẫn theo tất tắc một người tới, trưởng môn tức khắc là minh Cổ Dương tứ trực tiếp là thuận thế nói. Thâm giác cái này trưởng môn thường nói, Cổ Dương thực vừa lòng, lúc này mới nói, việc này liền làm phiền trưởng môn, có thể sau đó bàn lại chi tiết, hiện giờ còn có một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, yêu cầu thỉnh trưởng môn hỗ trợ. Khó khăn leo lên quan hệ, trưởng môn sao có thể bỏ qua, đánh giá cũng không phải cái gì việc khó, vội là nói, tiền bối hạ tất khách khí, có việc nói thẳng liền hảo. Phải không? Riêng là hai chữ từ Cổ Dương trong miệng tốt ra, lại làm trưởng môn nghe ra một tia không đồng ý vị, đang lúc không biết Cổ Dương ý gì, lại nghe được kế tiếp, việc này cùng ngũ trưởng lão có quan hệ. Cổ Dương trực tiếp danh, nhiên mọi người bao gồm ngũ trưởng lão bản nhân, cũng chưa nháo minh bạch vì cái gì sự tình sẽ cùng chính mình có quan hệ. Tiền bối cùng ngũ trưởng lão là cũ trước sao? Có phải hay không có cái gì chúng ta không biết sự tình đã xảy ra? Trưởng môn cười hỏi, trong lòng vẫn chưa cảnh giác sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhiên, Cổ Dương một câu khiến cho hắn tươi cười cứng ở trên mặt, nguyên cảm thấy sẽ là thực buồn cười sự tình sao? Cái này, này. Trưởng môn không biết Cổ Dương như thế biến sắc mặt là vì nào, nhưng cũng không dám lỗ mãng, rốt cục là thuận khẩu khí, loắt tới rồi ngọn ngọn, chỉ vào ngũ trưởng lão quát, ngũ trưởng lão, còn không quỳ hạ cấp tiền bối tội, ngươi làm sự tình gì? làm tiền bối như thế sinh khí. Ngũ Trưởng lão bùm liền quỳ xuống, nhưng là trong lòng lại ở nói thầm, không biết chính mình là nơi nào đắc tội cái này Cổ Dương, căn bản không nghĩ tới ông Lập Thành sự tình thượng. Không khí là một lần trầm mặc, Cổ Dương từ mũi gian hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngũ Trưởng lão, hôm qua Ngũ Trưởng lão hay không gặp qua ta một vị sư huynh đâu? Sư huynh. Ngũ Trưởng lão coi chút vượng, hắn nói sư huynh, rốt cuộc là ông Lập Thành, vẫn là phòng chất bên trong cái kia à. Ngũ Trưởng lão có chút không biết làm sao, lúc này mới nói, còn thỉnh tiền bối minh kỳ, tiểu nhân không biết tiền bối sư huynh là người phương nào a? Không biết, Cổ Dương trừng mắt lãnh dựng, âm điệu đột nhiên cao nửa phần, kể từ đó, không ngừng ngũ trưởng Lao khẩn trương, liền trưởng môn đều khẩn trương lên. Chính là rốt cuộc này ngũ trưởng lão cũng là ở trung trăm năm huynh đệ, không thể thấy chết mà không cứu, lúc này mới cháng lá gần nói, "Tiền bối, này trong đó hay không có cái gì hiểu lầm? Không biết tiền bối sư huynh tên họ là gì đâu, nếu là thực sự có cái gì sai lầm, chúng ta cũng có thể hỗ trợ một vài." "Hỗ trợ?" Cổ Dương cười lạnh một tiếng, chỉ vào ngũ trưởng lão lạnh lùng nói, "Hôm qua có người nhìn đến ta sư huynh ông lập thành đi vào ngũ trưởng lão sân, liền lại không ra tới." Không phải cái này ngũ trưởng lão hủy thi diệt tích là cái gì? Ông lập thành. Nghe được cổ Dương lời này, ngũ trưởng lão trên mặt tức khắc là một mặt tùng khẩu khí thân sắc, vội là nói, Tiền bối hiểu lầm, ông tiền bối hiện giờ còn ở kẻ hèn phủ đệ hào hảo ở đâu, đâu ra hủy thi diệt tích vừa nói, nếu là tiền bối không tin, nhưng phải người đi xem. Ắc. Phải không? Nói như vậy ta sư minh cho ta phát cầu cứu tin tức là giả lạc. Cổ Dương nhướng mày nói. Nghe cổ Dương này nửa thật nửa giả nói, đem trưởng môn đều cấp lộn xộn, vội vàng nói, như vậy đi, tại hạ lập tức phái người đi xem xét một phen, sống hay chết lập tức sẽ biết. Cổ Dương thân mình sau này một năm, bình tĩnh nói, nếu người đều nói như thế, ta cũng không có phản đối tất yếu, liền đi xem đi, cũng làm cho ta yên tâm. Là, đang tạ tiền bối khoan dung độ lượng. Trưởng môn cung kính nhất bày nói, sau đó lập tức phân phó rất nhiều người, đi trước ngũ trưởng lão phủ đệ, cũng là vì thị hiểm, ngũ trưởng lão lưu tại đại địa ở giữa, vẫn chưa tiến đến. Ngũ trưởng lão thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh, trong lòng nghĩ hôm qua giờ đi khi, ông lập thành đều còn sống, là không có khả năng chết. Chính là liên tưởng đến ông lập thành thời điểm, tức khắc liền nghĩ tới phòng chất tụi bên trong kia hai người, nếu là cái này cổ Dương thật sự tu được cầu cứu tín hiệu chính mình chẳng phải là cho người ta bối nổi. Trong lúc nhất thời, ngũ trưởng lao trên đầu bắt đầu mồ hôi như mưa hạ, đã không biết nên làm cái gì, không ngừng lao mồ hôi, chờ thủ vệ hồi âm, giống như lang chỉ. Suốt hai cái canh giờ, rốt cuộc chờ tới thủ vệ, nhiên thủ vệ phía sau nâng cán, lại làm ngũ trưởng lão như lọt vào trong sương mù, mặt trên cái vải bố trắng, ngũ trưởng lao cũng không biết là ai. Thủ vệ vội vã vào được đại điện giữa, phụ phục một quỷ nói, "Hồi bẩm tiên bối, hồi bẩm trưởng môn, chúng ta ở ngũ trưởng lão thiên viện phòng cho khách giữa, phát hiện một khối thi thể." Thi thể? Cổ Dương kinh hô xuất sắc, đáy mắt là một mạt mãnh liệt vẻ khiếp sợ đỡ ghế dựa, chậm rãi đứng dậy, do dự hỏi, cũng biết, là ai? Chương 275, Tà sư Minh đã chết. Tác giả, cung tam thủ vệ nhìn Cổ Dương thần sắc không đúng, vội là trả lời, xem khuôn mặt, thuộc hạ không quen biết, bất quá hắn là bị Tất Phương nhất tộc dị hóa giết chết. Ngươi có thể nhận thức bao nhiêu người? Cổ Dương cơ hồ là rít gạo ra tiếng, ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp tới rồi cáng bên cạnh, nhẹ nhàng xúc lên cái mâm bố, một giọt nước mắt nhất thời rơi xuống. Sư Minh. Cổ Dương trong miệng than nhẹ xuất sắc, thực tốt thuyết minh cái gì kêu muốn nói nước mắt lưu. Mà chạm đến thi thể khuôn mặt ngũ trưởng Cả người đều nốc, sao có thể, ông Lập Thành như thế nào sẽ đã chết, hơn nữa là ở chính mình phủ đệ giữa. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp bổ nhào vào trưởng môn trước mặt, vội vàng nói, "Trưởng môn, ngài muốn điều tra rõ ràng, không phải ta làm, thật sự không phải ta làm." "Không phải người làm, đó là ai làm?" Cổ Dương từ cáng bên đứng dậy, giận chỉ Ngũ trưởng lão nói, trong lời nói là một mạn phẫn hận chi ý, làm người động dùng, đôi mắt huyết hồng, lộ ra dày đặc bi ý phạng phất Cổ Dương cùng chết đi ông Lập Thành, thật là huynh đệ tình thâm. Ngũ trưởng lão bị Cổ Dương như vậy một quát lớn, tức khắc như là tìm không thấy chủ, bỗng nhiên nhớ tới phòng chất tủi bên trong kia hai người, gấp giọng nói, "Phòng chất tuổi, là phòng chất tủi bên trong kia hai người làm." "Phòng chất tuổi?" Trưởng môn thần sắc nghi hoặc, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới làm Ngũ trưởng lão tiếp tục nói, "Liêu Mạng tranh đến một đường sinh cơ, Ngũ trưởng lão cũng không thể bỏ qua, vội là một năm một mười đem ông lập thành tới tìm chính mình, còn có trong lòng ngực dư lại mê dược, hết thể đều giao ra đây đương chứng cứ." Nhiên, nhìn Ngũ trưởng lão động tác, Cổ Dương sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, chưa từng để ý tới Ngũ trưởng lão, ngược lại là nhìn về phía cái kia đi siêu tầm thủ vệ hỏi, Câm ngươi kiểm tra quá ngũ trưởng lao phủ đệ phòng chất tuổi sao, có cái gì đặc thù tình hôm sau. Thủ vệ nhìn thoáng qua trưởng môn, lúc này mới nói, "Chưa từng có bất luận cái gì phát hiện, hơn nữa chúng ta kiểm tra qua phủ đệ sở hữu địa phương, đều không có phát hiện người xa lạ." "Người xa lạ? Ha ha, đó là bởi vì người xa lạ chỉ có ta sư huynh một người, ngũ trưởng lão, ngươi còn có cái gì hảo thuyết?" Cổ Dương nghe xong lúc sau, trực tiếp đối với ngũ trưởng lão gầm lên ra tiếng. Ngũ trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, chỉ là lắc đầu, không được nói, thật sự không phải ta giết, thật sự không phải, không phải a. Ngay cả trưởng môn cũng làm mở miệng ra hỏi, "Tiền bối Này trong đó hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Cổ Dương một lời lạnh leo sắc hàn, huynh chỉ ngũ trưởng lão nói, ta sư huynh chết không nhắm mắt, mà hắn đâu, còn biên ra cái gì phòng chất tuổi tới, cái này kêu hiểu lầm sao? Cái này, tại hạ cả gan, có không xin hỏi tiền bối sư huynh là cơ nào cấp? Trưởng môn nhất thời nghẹn lời, nhưng thật ra đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi, hình như có muốn đem việc này giải thích rõ ràng ý tứ. Cổ Dương nghiêng nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nương hồn cảnh nhị giai, như thế nào, đại trưởng lão là có gì cao kiến sao? Đại trưởng lão lắc đầu nói, cao kiến chưa nói tới, chỉ là cảm thấy việc này kỳ quái. Còn thỉnh tiền bối năm rõ, ngũ trưởng lao cấp bậc là khống chế cảnh tâm giai, cùng ông tiền bối cấp bậc, em cũng không phải là một chút. Cổ Dương trên mặt là một mặt cười lạnh chi sắc, nhìn đại trưởng lao liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt rừng ở vừa rồi ngũ trưởng lao ngoắc ra tới đồ vật thượng, âm thanh lạnh lùng nói, "Đại trưởng lão, ngươi nhận thức cái kia trong bình chi vật sao?" Đại trưởng lao xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới nhìn qua đi, tùy ý nói, "Còn không phải là một lọ bình thường mê dược sao, có cái gì đặc biệt?" Cổ Dương lánh lệ cười, đem cái cầm lên, nhướng mày hỏi ngũ trưởng lão, "Ngũ trưởng lao, ngươi lại nói nói này bình mê dược, có thể đối phó nhiều ít cấp bậc người đi?" Ngũ Trưởng lão mặt xám như cho tàn, đỗi thanh nói, "Chứa linh cảnh dưới. Chứa linh cảnh dưới, thật là hảo thủ ngươi a, ngươi chính là dùng cái này mê choáng ta sư huynh, sau đó đem hắn giết đi." Cổ Dương một tiếng quát chói tai, làm Ngũ Trưởng lão nhất thời tỉnh thần, vội và nói, "Ta không có, ta thật sự không có giết ông tiền bối à, này mê dược cũng là ông tiền bối cho ta, làm ta đối phó phòng chất tụi bên trong kia hai người." "Phòng chất tụi, phòng chất tụi, ngươi đến bây giờ còn đang nói phòng chất tụi, thật sự cho rằng ta là cái lão hồ đồ sao, ngươi?" "Từ từ, ngươi trong lòng ngực còn có cái gì đồ vật?" Cổ Dương lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Ngũ trưởng lão nói, thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng là càng có rất nhiều một mạn phẫn nộ, Nghiễm Nhiên phát hiện cái gì mấu chốt chi vật. Ngũ trưởng lão tựa hồ cũng là có điều cảnh giác, lỡ lời nói, "Không, không có gì." Cổ Dương cười lạnh nói, "Nếu là thật sự không có gì, có dám hay không lấy ra tới cấp mọi người nhìn xem." Không biết Cổ Dương ý gì, chính là nghe Cổ Dương kiên định chi ngữ, liền vừa rồi giúp đỡ Ngũ trưởng lão nói chuyện đại trưởng lão, trên mặt đều là hiện ra một mặt chần chừ, không biết nên không nên tiếp tục. Trưởng cũng làm mở miệng nói, "Ngũ trưởng lão, có thứ gì ngươi liền cảm xuất hiện đi." cũng miễn cho bị tiền bối hiểu lầm. Ngũ trưởng lão mặt lộ vẻ chua xót, Cổ Dương khuôn mặt tiến lặng, trong miệng lạnh lùng nói, "Nếu ngươi không nghĩ lấy, ta liền giúp ngươi cái vội." Trong miệng giọng nói rơi xuống, một tay vung lên, ngũ trưởng lão trên người tức khắc chỉ còn lại có một kiện áo đơn, mà áo khoác đã biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đất, trong đó một vật, cũng là theo tiếng rơi trên mặt đất. Không phải bên, đúng là lúc ấy ông lập thành cấp ngũ trưởng lão chứa linh thạch. Nay thượng còn tàn lưu ông lập thành hơi thở, thực rõ ràng, vật ấy người sở hữu, hẳn là nằm trên mặt đất ông lập thành. Cổ Dương vừa thấy chứa linh thạch, trên mặt bi hiện, nhẹ nhàng nhặt lên thạch, nhẹ Đây là ông sư huynh chứa linh thạch, đây là thuộc về ông sư huynh chứa linh thạch, ngươi còn dám nói không phải ngươi giết sao?" Cổ Dương một lời, bị ý cùng lạnh leo đang chéo, là Ngũ Trưởng lão khổ không nói nổi, rơi vào đường cùng, cũng là chỉ có thể tái nhợt biện giải nói, "Không, vừa thấy là ông tiền bối tự mình cho ta, vì đáp tạ ta giúp hắn bắt được kia hai người." "Ha ha, chính là kia hai cái nốt tại phòng chất tuổi giữa người sao?" Cổ Dương dống nhiên cười, thanh âm chuyển vào Ngũ Trưởng lão trong tai. Ngũ Trưởng lão cho rằng Cổ Dương tin tưởng chính mình, vội la nói, "Đúng vậy, đúng vậy, chính là bọn họ, chỉ cần tìm được bọn họ là có thể chứng minh ta là trong sạch." "Ha ha ha, ha. Ha ha ha ha ha. Ngựa mặt lên trời cười một tiếng dài, cổ Dương trong mắt là một mặt có thể thấy được bi ý, thích thênh nói, thật đáng buồn à, thật đáng buồn, ta sư huynh thây cốt chứa lạnh, còn muốn gặp như vậy oan uổng. Ngươi biết này chứa linh thạch có bao nhiêu quan trọng sao, ta sư huynh như thế nào sẽ dễ dàng cấp một ngoại nhân, hơn nữa lấy ta sư huynh chi lực, như thế nào sẽ yêu cầu người hỗ trợ. Này, ngũ trưởng lão quả thực là hết đường chối cãi, vô lực rũ đầu, một bộ nhận mệnh bộ dáng, này trong đó liền tính là oan uổng, cũng là nói không rõ. Nhìn ngũ trưởng lão bại hạ chợ tới, cổ Dương ánh mắt nhìn hướng trưởng môn nói, trưởng môn Ta sư huynh chính là Ngọc Kỳ tinh vực bạch hổ nhất của người, nếu là việc này náo đại, sợ là khó có thể thu thập. Cái gì? Hắn thế nhưng vẫn là bạch hổ nhất của người. Trưởng môn nấy mắt là một mà tháo sắc, nộ mục trừng mắt nhìn Ngũ trưởng lao liếc mắt một cái, lúc này mới vội và nói, "Thỉnh tiền bối hỗ trợ, việc này trăm triệu không thể chuyển ra đi a." Chương 276, một mạng đổi một mạng. Tác giả, cung tam cổ Dương nhìn như vào đã mẹ lại sức bộ dáng, nhìn Ngũ trưởng lao liếc mắt một cái nói, "Trưởng môn nếu đã biết trận tướng, cần gì phải hỏi ta đâu." Vừa nghe cổ Dương lời này, trưởng lập tức hiểu ý, hiện giờ tình huống bất ổn, vì bảo Hộ hội an tinh vực cũng chỉ có hy sinh ngũ trưởng lão một người. Trưởng môn nói thẳng nói, nay có kiểu âm phủ ngũ trưởng lão tất hiến, vì bản thân tư dục, sắt cho cơn đệ tử ông lập thành, chứng cư vô cùng sát thực, một mạng đổi một mạng. Trưởng môn, ngũ trưởng lão thanh âm thê lương truyền ra, nhưng là trưởng môn trong mắt lại không có bất luận cái gì động dung chi sắc, còn lại vài vị trưởng lão cũng là biến thành cơ miệng hồ lô, không dám lên tiếng. Cổ Dương đáy mắt là một mảng sắc lạnh, trầm giọng nói, đem ngũ trưởng lão cùng ông lập thành thi thể, liên quan này cái chứa linh hạch, cùng này năm cái trận linh Thạch, hẳn là có thể bảo toàn tất phương nhất tộc. Trưởng môn tiếp nhận trận linh thạch, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc, hỏi: "Này trận linh thạch là cái gì?" Cổ Dương lúc này mới giải thích nói: "Vật ấy có thể lấy linh hồn lực thúc dục, có thể kháng cự chúa tể cảnh cựu giai một kích, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng, hẳn là có thể bảo toàn tất phương liên tục." "Tiền bối, tiền bối đại ân đại đức, tại hạ không có gì báo đáp a." "Trưởng môn, thật sự không phải ta giết, cầu trưởng môn tha ta một mạng." "Ha?" Ngũ trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cổ Dương một chưởng bị mất mạng, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế ồn ào mang một khối thi thể qua đi đi." "Là, tại hạ Minh Bạch" Trưởng môn cũng không dám có chút lỗ mãng, vạn nhất lại chọc giận Cổ Dương, cũng không phải là hảo ngoạn. Cổ Dương thần sắc biết thiết, nhìn thoáng qua ông lập thành phương hướng, rất có bi thương không thể chính mình bộ dáng, trực tiếp xoay người rời đi, tất tất cũng là hành lễ đuổi kịp. Dư lại đại điện giữa hai cổ thi thể, còn có một phòng mắt to trừng mắt nhỏ lão nhân, một đám mặt mày xanh sao, nhiều là một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Trường môn, việc này muốn hay không lại cha một cha, ngũ trưởng lão cũng không phải bắn tên không đích người, không đến mức làm ra loại chuyện này đến đây đi." Đại trưởng lão nhìn Cổ Dương rời đi, lúc này mới nói, "Trưởng môn lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, Tức giận nói: "Ngươi còn ngại sự tình không đủ loạn sao? Trước đem chuyện này xử lý rồi nói sau." Đại trưởng lão bất đắc di gật đầu, còn thừa vài vị trưởng lão cũng đều đi ra ngoài, giữ lại trưởng môn một người, lắc đầu thở dài. Hắn làm sao không biết việc này có vấn đề, nhiên, một cái tồn tại cổ dương có thể so một cái đã chết ông lập thành hưu dụng nhiều. Đi ra ngoài Cửu Âm phủ tông môn, vốn di trầm tịch không khí, lại bị cổ dương một trận bừa bãi tiếng cười đánh vỡ, làm tất tắc cho mày. Thiếu chủ, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận tiện." Có tưởng rằng là cổ dương thương tâm quá độ, tất mở miệng an ủi nói. Cổ dương vung lưỡi nói: "Thuận cái gì liền" Ông Lập Thành là ta giết, bất quá là không muốn cùng bạch hổ nhất tộc đối thượng, cho nên làm tất phương đương người chịu tội thay mà thôi, kia năm cái trận linh Hạch đã cũng đủ bồi thường bọn họ. Khu khu. Nghe cổ dương như vậy vừa nói, tất tác thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, làm khó chính mình vừa rồi vẫn luôn không dám nói lời nào, làm nửa ngày, tất cả đều là nhà mình thiếu chủ diễn. diễn Cái kia, này kiểu âm phụ sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Dù sao cũng là tất phương nhất tộc đồng nghiệp, tất tác vẫn là cẩn thận hỏi. Cổ Dương lắc đầu nói, kia trận linh thạch chính là liền lúc trước Nam Phong tinh vực vực chủ đều tán thưởng không thôi độ vận, cấp bạch hổ nhất tộc xem như tiện nghi bọn họ. Đúng rồi, nơi này có một vạn cái, ngươi trở về giao cho ta trà, làm hắn phân phối. Một một vàng cái. Tất tắc đầy mặt vô ngữ, vừa rồi còn nói ngoạn ý nhi này nhiều chân quý, này qua tay chính là một vạn cái, nếu như bị Cửu Âm phụ nghe được, phòng trừng đến tức chết đi. Đem trang trận linh thạch nhận không gian mang lên, lúc này mới tiến vào long vực giữa, thông qua long vực đi trở về tiên bình tinh vực, mà lúc này Cổ Dương đã đi trở về khách giữa, Sa Tuấn Ngạn còn ở nơi đó chờ. Ai Cổ Dương ngươi đã trở lại, sự tình đã thu phục sau. Sa Tuấn Ngạn đang ở ăn Cầm, vội là tiếp đón Cổ Dương ngồi xuống. Cổ Dương mới vừa ngồi xuống, liền cảm giác được Long vực giữa có tình huống phát sinh, thân ảnh biến mất tại chỗ, làm Sa Tuấn Ngạn cơ hồ là thấy nhiều không trách. Tiến vào Long vực giữa lúc này mới phát hiện, nguyên lai like là huyết hồn cùng Nao Cảnh hai người, làm hai người cùng nhau tới tìm chính mình, cũng không phải là việc nhỏ, Cổ Dương ngưng thính hỏi, không phải là Tiên Bình Tinh vực đã xảy ra chuyện đi. Huyết hồn nhìn đến Cổ Dương thân ảnh hiện ra, lúc này mới trầm nói, không phải, Bình Tinh vực không, có việc gì, có việc chính là ngươi, lúc trước các ngươi khảo hạch lục hậu trẻ người. Hiện giờ Lục Hạo Trạch đang ở nơi nơi tìm các ngươi. Tại sao lại như vậy? Phía trước đều không có cái gì tinh vực các Ma trả thủ sự tỉnh Phát Sinh A, như thế nào sẽ chỉ cần đối phó chúng ta." Cổ Dương nhíu mày nói. Huyết Hồn lắc đầu, tiếp tục nói, "Có lẽ là phía trước tiểu lệ cùng vạn thừa phong sự tình có điều ảnh hưởng đi, Lục Hạo Trạch cho rằng chính mình là cái tiếp theo, cho nên mới sẽ như thế hành sự." Cái này Lục Hạo Trạch lại là như thế nào biết là chúng ta động thủ, ta nhớ rõ lúc ấy cũng không có những người khác ở chúng ta quanh thân a." Huyết Hồn trầm mặc, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới nói, "Chỉ có một khả năng, đó chính là chọ gâm giữa có người bại lộ các ngươi tại." Tình vực các man nếu là muốn biết ai là kia một đoạn thời gian đi ra ngoài săn thú, thực dễ dàng tra được. Chẳng lẽ cho cơm giữa có nội gian?" Cổ Dương Khiếp sợ nói. Huyết hồn gật đầu phục lại lắc đầu, trầm ngâm nói, "Ai bại lộ các ngươi cũng không quan trọng, đây là thay đổi không được sự thật, trọng điểm là bảo đảm các ngươi mấy người hiện giờ an toàn." Cổ Dương cau mày, khuôn mặt điên lặng, từ từ nói, "Ông lập thành đã chết, dư lại chính là ta còn có Mai Lương Tài, Tịch Phỉ Phỉ cùng Hàn Chí Minh." Hàn Chí Minh còn đang bế quan không có ra tới, phỉ phỉ cùng Mai Lương Tài là cùng đi, bọn họ có nguy hiểm. "Ngươi mau đi tìm được bọn họ, châm sợ là không còn kịp rồi." Cái này Lục Hạo Trạch chính là ngưng hồn cảnh cửu dai, thực lực không tầm thường, không phải bọn họ có thể chống lại." Huyết hồn trầm giọng nói. Cổ Dương vội vàng gật đầu, không kịp cùng Huyết hồn nhiều lời, liền đi ra ngoài lòng vực giữa, Huyết hồn bọn họ vừa mới mới được đến tin tức, thuyết minh còn có thời gian, hy vọng còn có thời gian. Đột nhiên xuất hiện ở xa tuấn ngạn trước mặt, đem hắn cấp gọi nhẹ dựng, cả kinh dưới, thiếu chút nữa bị chiếc đúa cấp chộc chết. Mắt trợn trắng, Vô Ngưu nói, "Đại ca, ngươi có thể hay không đừng lúc kinh lúc giống người, ta này trái tim nhỏ nhưng kinh không dậy nổi la loạn." Cổ Dương tức giận nói, "Ai muốn lăn lộn người, nói chính sự, ngươi biết Tịch Phỉ Phỉ bọn họ là đi đâu cái tinh vực rèn luyện sao?" Tịch Phỉ Phỉ. Sa Tuấn Ngạn trong mắt xét chuyển, tựa hồ là suy nghĩ Tịch Phỉ Phỉ là ai. Chính là cái kia tóc vàng phượng tộc nữ nhân. "Nga, nguyên lai là nàng, ngươi sớm nói ta sẽ biết, kia khuôn mặt, kia dáng người, quả thực là làm người đã gặp qua là không quên được a." Sa Tuấn Ngạn vẻ mặt say mê chi sắc, làm Cổ Dương tưởng đem hắn chịu cái 360 độ, sau đó lại xoay tròn cái 720 độ. "Gì? Nàng không phải là người tình nhân đi, ngươi muốn đi tìm nàng sao?" Sa Tuấn Ngạn bắt quái hỏi chương 277, thiên độc chu tâm. Tác giả, cung tam cổ Dương đã là đầy đầu đất tuyến, thở sâu, lúc này mới nói, "Không phải, ta có việc muốn đi tìm nàng, nàng ở đâu?" Nàng Quế Quán, cùng Vĩnh Tinh vực, Cựu phượng phủ, hình như là Cựu phượng phủ có chuyện gì, nàng liền thuận tiện trở về chỗ. "Ai, ta còn chưa nói xong đâu." Sa Tuấn Ngạn lời nói mới nói một nửa, Cổ Dương đã nhanh như chấp nhi không thấy, chống không hắn ở phía sau kê, cũng không ai để ý đến hắn. Hiện tại quan trọng nhất chính là tịch phỉ phỉ an uy, không mang theo thượng Sa Tuấn Ngạn là khẳng định, kia chuyện, biết đến người càng nhiều càng nguy hiểm. Hiện giờ chỉ có bọn họ dư lại 4 người là có thể tin tưởng. Vô luận hay không có điều gọi nội gian tồn tại, Cổ Dương đều tính toán tra cái tra ra manh mối, chỉ hy vọng bất quá là có người trùng hợp nói lỡ miệng mà thôi. Nếu là cố ý, Cổ Dương đối thủ mềm không có hứng thú. Cùng Vĩnh Tinh vực, Cửu Phượng phủ đây là Tịch Phỉ Phỉ từ tiến vào Hỗn Độn chi vực sau, lần đầu tiên trở về, tiến vào Hỗn Độn chi vực, liền giống như cả người đột nhiên biến mất giống nhau. Cũng đúng là bởi vậy, dẫn phát rồi hiện giờ Cửu Phượng phủ nguy cơ, làm cho cả Cửu Phượng phủ lâm vào một hồi lấy Tịch Phỉ, phỉ vì ngọn nguồn chiến đấu. Phỉ phỉ nguyên bản là Cửu Phượng phủ nhị trưởng Với bế quan giữa tiến vào hỗn độn chi vực, Mã Tịch Phỉ Phỉ thân ca ca đại trưởng lão Tịch Hoài, lại cho rằng là trưởng môn giết chính mình muội muội, sau đó ẩn tàng rồi thi thể. Bởi vậy dẫn phát rồi một hồi, lấy đại trưởng lao căm đầu, thảo phạt trưởng môn chiến đấu, này cũng đúng là Tịch Phỉ Phỉ trở về nguyên nhân. Nếu này đây Tịch Phỉ Phỉ vì ngọn nguồn thảo phạt, như vậy Tịch Phỉ Phỉ xuất hiện, là có thể làm lời đồn đái tự sụp đổ, ít nhất có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới, Vãn hồi hiện giờ nơi này chia năm xẻ bảy xu hướng suy tàn. Nhiên, làm Tịch phỉ phỉ không nghĩ tới sự tình, vẫn là đã xảy ra, một hồi hỗn loạn động, thật này đây phỉ phỉ vì ngọn nguồn. Nhưng là chân chính trung tâm, lại là Tịch Hoài. Là Tịch Hoài vì cấp Cựu phượng phụ, không cam lòng lại làm đại trưởng lão, sau đó cho rằng cấp Tịch Phỉ Phỉ báo thù nguyên nhân, trở thành Cựu phượng phụ tân trưởng môn. Tịch Phỉ Phỉ buồn ý là đơn độc đi gặp Tịch Hoài, kể ra chính mình vẫn chưa thân chết trận tướng, không ngờ tới, nên đón nàng, lại là đã bị quyền thế bị kín đôi mắt ca ca. Tiên Tiên tri độc, thật không biết Tịch Hoài là từ địa phương nào làm tới tay, có lẽ là từ ai lĩnh vực giữa tinh luyện ra tới, cũng có thể là bên. Bất quá, hắn đem độ dày cực cao tiên tiên chi độc dùng ở Tịch Phỉ Phỉ trên người, này xác thật là sự thật. Đơn giản, tiên tiên chi độc đối với ngưng hồn cảnh dưới là phải giết, nhưng là đối với ngưng hồn cảnh phía trên người, lại còn có một tia cứu vãn đường sống. Mai Lương tại không yên tâm, âm thầm đi theo Tịch Phỉ Phỉ tiến vào phủ đệ giữa, lại cũng bởi vậy trời xui đất khiến, cứu Tịch Phỉ Phỉ một mạng, làm Tịch Phỉ Phỉ miễn với tịch hoài h hại. Người tình huống như thế nào? Lấy ngưng hồn cảnh nhất giai chi lực, mang theo Tịch Phỉ Phỉ rời đi, quả thực là như dâm trên đất bằng, đại trưởng lao phủ đệ giữa người, căn bản không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp. Nếu không có lạ rung động, sao có thể chế phục Tịch Phỉ? phỉ? Nếu không có là lợi dụng tích phỉ phỉ đối tích hoài tín nhiệm, lại như thế nào sẽ lệnh tích phỉ phỉ chúng thế. Thân thể sử không thượng sức lực, Nương Mai Lương tải cánh tay, miễn cưỡng có thể hành động, tránh ở ngoài thành rừng rậm giữa một chỗ tàn cây phía trên, tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút. Lần này Tiên thiên chi độc độ dày chi cao, làm tích phỉ phỉ cũng là cảm thấy đau đầu, huống chi nàng là diễm chi lĩnh vực, mà không phải độc chi lĩnh vực, Tiên thiên chi độc đối nàng tới nói càng vì khó giải quyết. Mạnh mẽ đem Tiên Tiên chi độc khắc chế, phỉ phỉ lấy hữu bật tinh chi lực, chậm loại trừ trong cơ thể Tiên Tiên chi độc, yêu cầu chỉ có thời gian. Mà Mai Lương tài, cũng liền trở thành trung thành nhất hộ pháp, và hộ trung quanh sẽ không có người quá nhiều, làm Tịch Phỉ Phỉ có thể yên tâm cư độc. Cũng đúng là vào lúc này, Cổ Dương chạy tới, vốn gì Cổ Dương là tiến đến cựu phượng phủ tìm kiếm Tịch Phỉ Phỉ, nhưng không có bất luận cái gì Tịch Phỉ Phỉ tồn tại, ngược lại là nhìn đến số đông nhân mã đang âm thầm đuổi giết Tịch Phỉ Phỉ. Trong lòng cả kinh, không màng thân phận bại lộ, thúc dục linh hồn chi lực, rốt cuộc xác định Tịch Phỉ Phỉ vị trí, sau đó nhanh chóng đổi tới. Cổ Dương, là người. Mai lương tại kinh giấc có người tiếp cận, đã chuẩn bị lên chiến, hộ Phỉ Phỉ chu toàn, lại chưa từng tưởng, tượng, trước mắt xuất hiện người, thế nhưng là Cổ Dương. Nhìn Mai Lương Tài trên mặt ý mừng, Cổ Dương nhưng không dành cùng hắn ôn chuyện, đang muốn, muốn giúp Tịch Phỉ Phỉ khứ động, lại cảm giác được nơi xa có người đang ở tới rồi. Không có bất luận cái gì chần chờ, Cổ Dương lập tức thổi quét Tịch Phỉ Phỉ, Mai Lương Tài tiến vào thâm hên long vực giữa, chỉ là tiến vào long vực ngáy mắt, đuổi theo người lên đến. Nếu là Cổ Dương tại đây, phòng trừng sẽ nhận ra tới, này đuổi theo hai người, đều là lục hạo trạch thủ hạ, cũng chính là tinh vực ác ma một đám người. Bọn họ tựa hồn là một đường đi theo Cổ Dương đến đây, bất quá chúa tệ cảnh tốc độ, khẳng định là so ra kém ngưng hồn cảnh tốc độ, cũng là bởi vì này mới chậm một bước. Lư Phong, sao bây giờ? Kia tiểu tử không thấy, Lã Vân vội vàng nói, "Bị chi Dương làm lưu phong người, lại là bình tĩnh nói, trở về lại nói, dù sao biết bọn họ thấu một đống, nên lão đại độc thủ." "Hảo." Long vực ở ngoài hai người rời đi, Long vực trong vòng cổ Dương lại không đếm xỉa tới bọn họ, mà là vội vàng cấp tích phỉ phỉ chữa thương cư độc. Lấy đệ tứ trọng độc chi lĩnh vực tác dụng, không chế được tiên tiên chi độc tiến vào tích phỉ phỉ kinh mạch giữa, đem này chất chứa ở kinh mạch giữa tiên tiên chi độc hấp dẫn đi ra ngoài. Suốt nửa canh giờ, mới xem như đi xong rồi một vòng, điều động hỗn độn chi lực đối tích phỉ, phỉ tổn hại kinh mạch tiến hành chữa trị. Thương nhân nhưng không giống như là cổ Dương có thể tùy ý dẫn động thiên địa chi gian hỗn độn chi lực, bọn họ trong cơ thể chỉ có thăng cấp lúc sau tự động chứa đựng hỗn độn chi lực, nhưng làm tất sát kỹ sử dụng. Dùng xong lúc sau, liền phải cùng thăng cấp giống nhau, chỉ có tới rồi hỗn độn chi vực tu luyện mà trùng, mới có thể tự do hấp thu hỗn độn chi lực. Đây cũng là cổ Dương lúc này tham nhập Tịch Phỉ Phỉ kinh mạch giữa, lúc này mới phát hiện vấn đề, chính mình có được vô hạn chế hỗn độn chi lực, đảo thật đúng là cái gian lực khí. Anh Tịch Phỉ Phỉ thở nhẹ ra tiếng, xoa xoa đầu, cảm giác có chút mệt, bừng tỉnh kinh giác, chính mình trong cơ thể tiên thiên chi độc thế nhưng đã biến mất. Vừa mở mắt, lúc này mới thấy được bên cạnh cổ dương, kinh dị nói, cổ dương, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, là ngươi đã cứu ta phải không? Cổ dương lắt đầu, nhìn về phía nơi xa chính đi tới Mai Lương Tài, lúc này mới nói, là hắn cứu ngươi, ta chỉ là giúp ngươi loại trừ tiên thiên tri độc mà thôi. Mai Lương Tài đến gần, vừa lúc nghe thấy cái này lời nói, đối với cổ dương cũng không có một mình ở tịch phỉ phỉ trước mặt tranh công, nhưng thật ra nhiều vài phần hào cảm. Đối với cổ dương gật gật đầu, trao hỏi, lúc này mới hỏi tịch phỉ phỉ, ngươi không có việc gì đa tặng các ngươi hai cái, nếu không phải các ngươi, còn không biết này một quan muốn như thế nào có đâu. Mai Lương tại gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, Cổ Dương lúc này mới hướng Tịch Phỉ Phỉ dò hỏi, "Đúng rồi, ngươi là như thế nào làm thành như vậy, Cửu Phượng phủ không phải ngươi đi lên hỗn độn trì vực địa phương sao?" Chương 278, bảo hồ lộ ra. Tác giả, cung tam Mai Lương tại cũng là lo lắng hỏi, "Đúng rồi, cái kia đại trưởng lão không phải ngươi thân ca ca sao, như thế nào sẽ muốn giết ngươi đâu, lại còn có đối với ngươi hạ độc?" Tịch Phỉ Phỉ nghe được lời này, trong mắt hiện ra một mạt bí thật dài thở dài, lúc này mới mở nói, một lời khó nói hết. Ta cũng không biết vì cái gì, Kaka sẽ biến thành như vậy. La Kaka ngươi đối với ngươi hạ độc." Cổ Dương nhíu mày hỏi, hơi có chút khó mà tin được. Tịch Phỉ Phỉ cũng không muốn tin tưởng, khả năng nghề hà đây là sự thật, nhẹ điểm gật đầu nói, "Sắc thật như thế, Kaka hoan thượng trưởng môn giết ta, làm trưởng môn phó vị, mà ta xuất hiện, chấn Kaka lộ, cho nên Kaka liền ta cũng cùng nhau muốn giết. Không nghĩ tới, quyền thế có thể cho một người như thế thay đổi." Cổ Dương nhịn không được thở dài nói, không khí có chút áp lực, Mai Lương Tài lúc này mới mở miệng hỏi Cổ Dương, "Nói ngươi là như thế nào tìm được nơi này tới, ngươi lúc ấy cùng chúng ta hình như là bất đồng đường bộ đi." Nghe Mai Lương Tài nói, Cổ Dương lúc này mới nhớ tới kia kiện cực kỳ quan trọng việc, phía trước bởi vì tịch phỉ phỉ thân thế, lập tức cấp đã quên. Nhìn về phía Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài hai người, Cổ Dương lúc này mới thở dài nói, tuy rằng hiện giờ Cửu Phượng phủ nguy cơ thực nghiêm trọng, nhưng là chúng ta còn có một cái càng nghiêm trọng nguy cơ ở trước mắt. Càng nghiêm trọng nguy cơ? Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài trên mặt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, không rõ Cổ Dương ý tứ. Là về tinh vực các ma, chúng ta bị lục hạo trách theo dõi. Cổ Dương chậm rãi một lời, Tịch phỉ phỉ cùng Mai Lương Tài rốt cuộc minh bạch Cổ Dương vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì. Từ từ Mai Lương tài một lời, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghi thanh hỏi: "Vì cái gì tinh vực các ma sẽ chuyên môn nhằm vào chúng ta đâu? Lâu dài tới nay không đều là cái dạng này quy củ sao?" Cổ Dương nghe được lời này, cũng không thể nói thẳng là chính mình, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói: "Có lẽ cùng phía trước tinh vực các ma đoàn trưởng, tiểu lệ cùng vạn thừa phong chết có quan hệ, chúng ta chỉ là không vừa khéo, bị lục hạo trạch tiên hạ thủ vi tưởng, dùng để khai đao." Mai Lương tài trong ánh mắt là một mặt trần chờ chi sắc, hắn nhưng không nghĩ tới, chính mình chỉ là vì trở thành linh đệ tử mà thôi, lại gặp phải lớn như vậy phiền Trái lại tịch phỉ, phỉ nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh. Giáp tới thì đánh, nước lên ngâm ngèn, Tịch Phỉ Phỉ chưa bao giờ là sợ phiền phức người, rất có cân quắc không nhường Tu Mi chi sắc. Nói như vậy, ngươi là vì tinh vực ác ma sự tình, cho nên cố ý tới tìm chúng ta sao?" Tịch Phỉ Phỉ như thế nói. Cổ Dương kỳ thật rất muốn nói, kỳ thật ta chỉ là tới tìm ngươi, bất quá Mai Lương tài liền ở bên cạnh, Cổ Dương cũng không dám nói quá mức rõ ràng, chỉ có thể gật đầu nói, "Ừm, lần này phiền toái dù sao cũng là chúng ta gây ra, trước đem cựu Phượng phụ sự tình giải quyết, sau đó liền mau chóng trở về trò cơm đi, ở bên trong tổng so ở bên ngoài an toàn." Đến nỗi Lục Hạo Trạch, nếu hắn muốn tìm chết, như vậy Cổ Dương cũng không ngại làm hắn hảo hảo nhấm nháp một chút chính mình lợi hại. Cho hắn biết, liên tính là ngưng hồn cảnh cửu dai, 12 đoàn trưởng giữa đệ nhất đoàn trưởng, cũng không nhất định có thể ở Cổ Dương trong tay đi ra ngoài. Bất quá, chỉ có miễn trừ nỗi lo về sau Cổ Dương, mới có cùng Lục Hạo Trạch một trận chiến hương thú, cùng này đó bằng mặt không bằng lòng tinh vực các ma dạng đạo lý, Cổ Dương nhưng không cúi lốc. Nghe chi Cổ Dương nhắc tới cựu phật phụ, Tịch Phỉ Phỉ thở dài, trầm giọng nói, ta cũng không biết, vì cái gì Kaka sẽ biến thành như vậy, lúc trước cái kia ôn thiện lương Kaka, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Biến thành cái này muốn giẫm thân muội muội thượng vị người. Người trước đừng nghĩ nhiều như vậy, vô luận như thế nào, đi trước thấy hắn một mặt, lần này có điều phòng bị, sẽ không mắc nhưu." Cổ Dương ngừng vừa nói nói. Trên thực tế Cổ Dương trong lòng đã sớm có cân nhắc, dự tính các loại khả năng cùng sắp phát sinh sự tình, hiện giờ chỉ kém một cái chẩn tướng. La Tịch Hoài vì bản thân tư dục, vẫn là bên quyết định Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ hay không muốn đem Cự Vượng phụ tẩy bài một lần nữa biên chế. Tu dưỡng 3 ngày lúc sau, Tịch Phỉ Phỉ mới xem như khôi phục đỉnh, hiện giờ tình huống không rõ, chỉ có khôi phục đỉnh vũ lực mới có tự bảo vệ mình chi lực. Hùng chi Còn có tinh vực các ma như hổ rình ngồi, không thể không càng thêm cẩn thận, đạp sai một bước, nhưng chính là vạn trượng thâm nguyên. Chuẩn bị tốt sao, ta sẽ dùng ẩn thân thuật mang theo ngươi lén vào Cựu Phượng phủ giữa, Mai Lương tài tạm thời ở Long vực làm hầu viên. Cổ Dương trầm giọng nói. Tích Phỉ Phỉ gật đầu, hiện giờ nếu đã muốn chạy tới này một bước, cũng liền hồi không được đầu, giải quyết trước mắt sự tình mới là nhất quan trọng. Đi thôi, ta muốn biết việc này chân tướng, như vậy đối Cựu Phượng phủ đối ta, đối ca ca đều hảo, ta không thể mất thấy Cựu Phượng phủ đi hướng hủy diệt phỉ phỉ nhẹ giọng một lời, Cổ Dương cũng làm minh bạch, cùng chi nhất cùng từ Long đi ra ngoài dưng ở cựu phượng phủ trong phạm vi, lại không có bất luận kẻ nào phát hiện. Từ nơi này đi vào, là trưởng môn nơi, trưởng môn chi tâm hoàn toàn vì ta cựu phượng phủ suy nghĩ, chúng ta đi tìm nàng, hẳn là không có vấn đề." Tích Phỉ Phỉ vừa nói, một bên mang theo Cổ Dương đi phía trước, ẩn thân trạng thái sắc thật phương tiện câu ít, một đường gặp được rất nhiều người, đều là thuận lợi quá quan. Tới rồi. Tích Phỉ Phỉ một bước đang muốn bước vào trong viện, lại bị Cổ Dương cấp chắn, ý bảo nàng đừng nói lời nói, khắp nơi nhìn nhìn, vòng tới rồi cửa sau vị trí, lúc này mới nhảy vào trong viện. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao?" Tịch Phỉ Phỉ truyền âm nói, nhìn Cổ Dương thần sắc nghiêm túc, không biết phát sinh sự tình gì. Cổ Dương nhìn quanh một vòng, lúc này mới tiếng vang nói, bên trong có ngưng hồn cảnh người, người đi về trước long ngực giữa, ta đi vào tìm tỏi đến tụ cùng. Nhìn Cổ Dương thần sắc nghiêm túc, cũng không là bắn tên không đích, Tịch Phỉ Phỉ lúc này mới gật đầu, đối với Cổ Dương luôn có một tia tín nhiệm ở trong đó. Nhìn Tịch Phỉ Phỉ trở lại long vực, Cổ Dương lúc này mới nín thở tinh khí, vừa rồi kia cổ ngưng hồn cảnh hơi thở, cũng không giống nhau. Nhưng lạ là làm Cổ Dương kinh dị chính là, cái này phượng phụ sau lưng, thế nhưng cùng ngưng hồn cảnh cường giả nhấc lên quan hệ. Cứ như vậy, sự tình tụi hồ liền không dễ dàng như vậy giải quyết. Lạng Yên tiến vào thiên điện giữa, cổ dương lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là hai người, một cái khống chế cảnh cự dai, cùng Tịnh Phỉ Phỉ có nửa phần tương tự, chỉ là ánh mắt gian thêm một tia bạc tình. Một người khác, ngưng hồn cảnh cự dai, cũng không là Trọ Câm hoặc là Thanh Dương chính thống nhất phái, mà là tình vực các ma, đối lập cấp bậc, cùng phía trước nghe đồn, không khó đoán ra thân phận của hắn, Đoàn trưởng tương ứng, đệ nhất bản trưởng, Lục Hạo Trạch. Thật không nghĩ tới, việc này thế nhưng có Lục Hạo Trạch tham dự, xem ra này tình cũng là ra vẻ mạo, thế nhưng cùng tình vực các ma bạn, không biết cái gọi là Cổ Dương trong lòng yên lặng nói, tức khắc rời khỏi tiên điện, sau đó đi trở về lòng vực giữa, hiện giờ cùng tình vực ác ma có liên quan, liền không thể đơn thuần mà nói. Nhìn đến Cổ Dương nhanh như vậy liền đã trở lại, Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tại đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tịch Phỉ Phỉ nhìn Cổ Dương thần sắc không đúng, nghi thanh hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cổ Dương nhìn Tịch Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, sắc mặt trần chờ một lát, lúc này mới nói, nếu ta nói, ca ca ngươi cùng Lục Hạo Trạch hợp tác, ngươi tin tưởng sao? Chương 279, đánh thì đã sao? Tác giả, cung tam Lục Hạo Trạch, chính là cái kia đội giết chúng ta tình vực ác ma sao? Mai Lương Tại thất hỏi. Cổ Dương gật đầu, trầm giọng nói: "Ta cũng không hy vọng chính mình nhìn đến sự tình là thật sự, nhưng là tình huệ cùng Lục Hạo chạy hợp tác, không thể phủ nhận, này 3 ngày gian, ta tưởng Cựu Phượng phủ đã đổi chủ." Người là nói trưởng môn đã?" Tuy rằng Tịch Phỉ Phỉ không có sau khi nói xong được câu, nhưng là Cổ Dương cũng đã, đã biết nàng ý tứ, gật đầu nói: "Ta cảm ứng quá toàn bộ Cựu Phượng phủ phạm vi." "Không, có trưởng môn hơ thở." Tịch Phỉ Phỉ thân sắc chi gian là một mặt dày đặc bí ý, Tịch Phỉ Phỉ mâu thân ở sinh hạ nàng thời điểm, khó sinh đi, từ nay về sau, chính là cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Thằng đến tiến vào Cựu Phượng phủ chung Hai huynh muội bày ra ra hơn người thiên phú, trưởng môn đối bọn họ càng là cũng sư cũng mẫu, làm Tịch Phỉ Phỉ nhiều hơn Quý Liên. "Ca ca sao lại có thể, sao lại có thể đối trưởng môn ra tay?" Nam ở cổ dương đầu vai, là Tịch Phỉ Phỉ áp lực hồi lâu tiếng khóc. Liên tính là mấy trăm tuổi, này đó thương cảm như cũng sẽ làm người động dùng, người phi có cây, ai có thể vô tình. Hồi lâu, Tịch Phỉ Phỉ mới thu hồi tiếng khóc, cổ dương đầu vai có chút vi vết ách, làm Tịch Phỉ Phỉ đỏ mặt. Xoa xoa trên mặt nước mắt, Tịch Phỉ Phỉ lúc này mới nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Cổ Dương." Nhẹ lay động lắc đầu, Cổ Dương đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, lắc đầu nói, Không cần, khóc ra tới sẽ làm ngươi dễ chịu chút." Ân xoa xoa cái mũi, thở sâu, Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mặt chính xác, thanh bằng nói, "Cổ Dương, ta không nghĩ từ bỏ Kaka." Không ra Cổ Dương dự kiến, từ lúc trước Tịch Phỉ Phỉ lựa chọn một người phó ước, cuối cùng chúng độc, rồi sau đó bị đổi giết, nàng như cũ đương Tịch hoài là chính mình Kaka. "Ta minh bạch, ngươi tính toán như thế nào làm?" Cổ Dương vẫn chưa quên bảo, càng là Ly Thiên Đạo càng gần, càng không thể có tâm ma, nếu là không cho Tịch Phỉ Phỉ đi hoàn thành, chuyện này sẽ trở thành về sau Tịch Phỉ, phỉ vứt đi không được tâm ma. Có chút kinh dị với Cổ Dương sảng khoái, Tịch Phỉ Phỉ sững sốt một chút, lúc này mới nói, ta tưởng đơn độc cùng Tịch Hoài nói nói chuyện. Không được, quá nguy hiểm. Mai Lương tài cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền ra tiếng phản đối, phải biết rằng Tịch Phỉ Phỉ sắp sửa đối mặt chính là ngưng hồn cảnh cự giai lục hạo trạch. Người đây là đánh bạc. Cổ Dương trầm giọng nói, vẫn chưa phản đối, cũng vẫn chưa đồng ý Tịch Phỉ Phỉ gật đầu, vẫn chưa phản bác Cổ Dương nói, bởi vì nàng sắc thật là ở đánh cuộc, đánh cuộc một phen chính mình ca ca còn có thể niệm cập một tia huynh muội tình, từ bỏ độc phượng phủ kế hoạch. Cửu Phượng phủ nếu là ở hiện giờ tình hoài lãnh đạo hạn, chỉ có tử vong một cái lộ, Tịch Phỉ Phỉ không đành lòng cùng Bính Tinh vực cứ như vậy hủy hoại. Ta bồi ngươi đánh cuộc." Cổ Dương một ngữ ra tiếng, Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài đều ngây ngẩn cả người. "Thật lâu sau, Mai Lương Tài lúc này mới nói thầm một câu, "Đều yên rồi, đều yên rồi, có thể hay không có cái kế hoạch, có cái kế hoạch như vậy khó sao?" Tịch Phỉ Phỉ cũng là phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Cổ Dương, ngưng thanh nói, "Ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm." Cổ Dương lắc đầu nói, "Ta không phải mạo hiểm, ta chân chính thực lực là ngưng hồn cảnh bắt giai, đối phó Lục Hạo Trạch sẽ không có vấn đề." Ngưng hồn cảnh bắt giai. Tịch Phỉ Phỉ kinh hô ra tiếng, cùng Mai Lương tại liếc nhau, trong miệng một lời đối với Cổ Dương nói, ngươi cái biến thái. Khụ khụ. Cổ Dương vung ngưng ngึết, liền tính muốn biểu đạt bất mãn, cũng không cần như vậy trực tiếp đi. Ngươi chừng nào thì thăng cấp ngưng hồn cảnh bắt dai. Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi. Có lẽ là bởi vì có Cổ Dương cái này áp chủ bài, nguyên bản bi tráng không khí, giống như lập tức trở nên hào chơi, rất có một bộ đi mạo hiểm tư thế. Cổ Dương nhưng không nghĩ bại lộ chính mình ở bên ngoài cũng có thể hấp thu hỗn độn chi lực sự tình, chỉ có thể nói, phía trước ở hỗn độn chi vực tu luyện nơi vốn là chứa rất nhiều hỗn độn chi lực chỉ là không có tìm được phương thức hấp thu, sau lại thăng cấp ngưng hồn cảnh, lực lượng mới dần dần buộc phát ra tới. Ta liền nói sao, có thể ở 5 năm thăng cấp chủ thể cảnh cửu giai người, như thế nào sẽ là nhân vật đơn giản." Mai Lương Tài cười nói, hiển nhiên Cổ Dương Quang Vinh Sử, bọn họ cũng đều biết. Bất đắc dĩ bắt đầu, lúc trước cái loại này từ thiên đường rất đến địa ngục cảm giác, Cổ Dương nhưng không nghĩ lại thừa nhận, lúc này mới nói, "Hảo, trước làm chính sự. Ân, có người hỗ trợ, ta nhưng yên tâm nhiều." Mai Lương Tài cười nói, hiển nhiên là đồng ý tích phỉ, phỉ kế hoạch. Tịch phỉ phỉ trên mặt là một mạt ý cười, Cổ Dương đi theo bọn họ lâu như vậy, đều không có bại lộ chính mình chân thật vũ lực, hiện giờ lại nguyện ý vì chính mình bại lộ, Tịch Phỉ Phỉ trong lòng, nói không cảm động là giả. Lại kiên cường nữ nhân, cũng là yêu cầu bảo hộ. Đến lúc đó ta sẽ ẩn thân cùng Tịch Phỉ Phỉ cùng nhau đi vào, Mai Lương Tài, ngươi muốn theo sát ta." Cổ Dương phân phó nói, Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài đều là gật đầu, không tự giác đã đem Cổ Dương coi như dẫn đầu người. Một phong thư tử, ở cùng ngày ban đêm, đặt ở Tịch Hoài trong phòng, tin trung viết rất rõ ràng, ngày kế bữa trưa, Cửu Phượng phụ nhị trưởng lão phủ đệ gặp mặt, Ký tên là tịch Phỉ Phỉ, hơn nữa thuyết minh làm Tịch Hoài một người tham dự, mà tịch Phỉ Phỉ cũng sẽ một người chỉ diện. Ngày kế sáng sớm, Tịch Hoài nhìn đến thư tử là cái gì thân sắc, mọi người nhưng thật ra không biết, bất quá tới gần buổi trưa, Sắt thật nhìn đến Tịch Hoài một người, thần sắc vội vàng đi trước nhị trưởng lão phủ đệ. Một đường theo dõi Tịch Hoài Tịch Phỉ Phỉ, trong lòng rốt cục là nhiều một mạt tan tâm, có lẽ Kaka vẫn là chính mình trong lòng cái kia Kaka. Nhị trường lão phủ đệ, cũng chính là Tịch phỉ, phỉ Phỉ phía trước sở trụ địa phương, ở Tịch Phỉ Phỉ đi rồi, đã không người tại đây cư trú. Có lẽ là sợ nhận người miệng lưới, Tịch Hoài còn sẽ thường thường làm người đem nơi này quét tước sạch sẽ, lấy thể hiện hắn đối Phỉ Phỉ hoài niệm. Nhiên, ai có thể đến, hắn vì quyền thế, Vì địa vị, thế nhưng không tiếc hy sinh chính mình thân muội muội, Tịch Phỉ Phỉ chưa từng nghĩ đến, trưởng môn càng không nghĩ tới. Một bước bước vào nhị trưởng lão phủ đệ, ánh vào mi mắt chính là một mặt quen thuộc cảnh tượng, phía trước là một đạo kiếm quang múa may cảnh tượng. Lam Tịch Hoài phản phất về tới kia trăm năm phía trước, huynh muội hai người ở chỗ này phẩm rượu năm chăng, vũ đạo lộng kiếm, đoạn thời gian đó, hẳn là Tịch Hoài nhất an tâm nhận từ đi. Múa kiếm thân ảnh chậm rãi dừng lại, nhìn phía người tới phương hướng, nhẹ giọng nói, "Ngươi đã đến, đến rồi." Tịch Hoài lặng lặng gật đầu nói, hồi lâu không thấy ngươi muội kiếm, như cũng là như lúc trước phong thái. Phải không? Nếu là có thể Ta cũng tình nguyện ngươi vĩnh viễn chỉ là ngày đó xem ta múa kiếm ca ca, cái kia ôn nhu thiện lương ca ca." Tịch Phỉ Phỉ trong miệng thanh âm bi thiết, thu hồi trường kiếm, ngồi ở bàn đá bên cạnh, uống một hơi cạn sạch ly chung rượu ngon, đôi mắt không kìm phép hở. Tịnh Hoài chậm rãi di động, ngồi ở Tịch Phỉ Phỉ đối diện, cấp Tịch Phỉ Phỉ một lần nữa rót thượng một chén rượu, cũng cho chính mình một ly. Thanh tiệt rượu chảy qua giữa môi, hợp nhập cổ họng, nảy mạt mùi rượu, làm Tịch Hoài tâm càng thêm yên lặng. Nhìn kia rượu, phỉ phỉ trên mặt là một mạt ý cười, bình tĩnh nói, "Như thế nào, uống đến như vậy sảng không sợ ta hạ sao?" Chương 280: Tịch Hoài chi tử. Tác giả: Cung Tam Tịch Hoài đôi mắt thăm thùy nói, "Không sợ." Kinh ngạc với Tịch Hoài trả lời, Tịch Phỉ Phỉ nghi thanh hỏi, "Vì cái gì?" Tịch Hoài ánh mắt nhìn chăm chú vào Tịch Phỉ Phỉ, đạm như nói, "Bởi vì ta vừa mới uống, là ngươi kê li." "Thật hảo, thật không sai, bớt quá 100 vại thập niên không thấy, ta cái kia ca ca như thế nào liền biến thành như vậy?" Tịch Phỉ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói. Tịch Hoài thần sắc bình tĩnh, nhìn Tịch Phỉ Phỉ tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt dần dần cô đơn, thanh âm thấp thấp truyền ra, "Lại quá 100 năm, ngươi vẫn là hiện giờ bộ dáng đi." Phỉ phỉ không biết Tịch gì, nhíu mày nói, lại quá 100 năm, ngươi không cũng giống nhau là hiện giờ bộ dạng sao?" Nghe Tịch Phỉ Phỉ nói, Tinh Hoài cười, ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt bừa Bãi Tuấn hiện, lạnh lùng nói, "Kia 200 năm, 300 năm, 1000 năm đầu, ngươi như cũng là cái này bộ dạng, mà ta lại chỉ có thể biến thành một phù mây cốt. Ca, mỗi người đều sẽ chết, này bất quá là sớm muộn gì sự tình, chúng ta hào hảo sống quá sinh mệnh tồn tại mỗi một ngày không hào sao?" "Không ngờ quá, Tinh Hoài thế nhưng đối với sinh tử có sâu như vậy chấp niệm, có phải hay không chính là bởi vì như thế, cho nên mới có hôm nay việc." Tinh Hoài lạnh lùng nhìn Phỉ Phỉ, trong mắt là một mạt tàn cốc, thất thanh nói: Ngươi biết ta nhìn ngươi một ngày, một ngày vượt qua ta, ta có bao nhiêu thống khổ sao? Ngươi biết không? Ca, thực xin lỗi, là ta sai, ca, ngươi. Tịch Phỉ Phỉ muốn đứng dậy đi an ủi Tình Hoài, nhiên, vừa mới đứng dậy nàng, lại đột nhiên cảm thấy thân thể của mình không nghe sai xử, lại lần nữa ngồi trở lại ghế thượng. Dược hiệu đã phát tác đi, thế nào, lại lần nữa chúng độc tư vị như thế nào, cùng ta nói nói cảm thụ đi. Tịch Phỉ Phỉ ánh mắt vô lực nhìn đối diện Tình Hoài, một chương cuồng vọng trên mặt, là một mạt tâm lệ chi sắc, người này, đã bị chính mình sử dụng nhập ma, còn có cái gì vấn đỉnh đại đạo tư cách? Tịch Phỉ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi căn bản là không phải ca-cata, Ka ngươi chính là cái ma quỷ." "Ma quỷ?" Tịch Hoài cười, nhìn Tịch Phỉ Phỉ cắn chặt răng rễ rủa bộ dáng, đáy lòng không biết vì sao, thế nhưng có một tia sảng khoái chi ý đi. "Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ma quỷ lại như thế nào? Ta nguyện ý biến thành ma quỷ, ít nhất sẽ không ở ngươi còn sống thời điểm. Ta lại biến thành một khối bộ xương khô, ta muốn đem ngươi giam cầm lên, làm ngươi xem ta trưởng thành, lại bất lực. Chỉ sợ nguyện vọng của ngươi muốn thất bại." Tịch phỉ phỉ quát lạnh truyền ra, nào có nửa phần suy yếu cảm giác, ánh mắt sắc bén chính nhìn chằm Tịch Hoài trong mắt là một mặt kinh sắc, trong miệng liên tục nói, "Chuyện này không có khả năng, không, có khả năng, khẳng định là ảo giác, hắn cho ta dược sẽ không có vấn đề." Hán, là Lục Hạo chạy đi." Tịch Phỉ Phỉ khuôn mặt nhẹ nhàng nói, nhưng Tịch Hoài trong mắt lại là nhiều ra một tia khẩn trương, trầm giọng nói, "Ngươi nhận thức hán. Tịch Phỉ Phỉ nhẹ điểm gật đầu nói, "Đâu chỉ là nhận thức, vẫn là lão bằng hữu đâu, chỉ là không biết hôm nay có hay không duyên phận vừa thấy." "Lão bằng hữu?" Tịch Hoài nghe được Tịch Phỉ Phỉ nói, vốn là Khẩn hề hề thần tạc, quay đầu đối với cửa giận dữ hét, "Ngươi gạt ta." "Nhiên, đã lâu an tính. Cửa không có một bóng người, đang lúc Tịch Hoài muốn tới gần là lúc cửa nhiều ra một bóng người. Một thân màu đen nhẹ giáp, màu da ngăm đen, thoạt nhìn hơi có chút phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, trên mặt thần sắc là một mặt cười như không cười. Đúng là Lục Hạo Trạch. Nhìn Lục Hạo Trạch ra tới, Tịch Hoài quát trói hai một tiếng nói, "Hỗn đản, ngươi cùng nữ nhân này cùng nhau tới chơi ta, hỗn đản." Lục Hạo Trạch nhìn Tịch Hoài ánh mắt, giống như là nhìn một khối thi thể, trong mắt lạnh leo tung hành, từ một tiếng nói, nàng nói ngươi lợi tin, nàng căn bản là là vì dẫn ta ra tới. "Ngươi?" Nghe được Lục Hạo nói, Tịch Hoài mới kinh ngạc phát hiện sự tình hình như là có chút không đúng. Lời nói còn không có xuất khẩu, liền nhìn đến Lục Hạo Trạch đi hướng Tịch Phỉ Phỉ, trong mắt là một mạt khinh nhẫn chi ý nữ nhân nên ở nam nhân dưới thân nguyện chuyển tự ân, ra tới làm ẩm ĩ làm chi. Tịch Phỉ Phỉ cười lạnh một lời, lạnh lùng nói, bởi vì có người như vậy nam nhân, làm chúng ta nữ nhân cảm thấy cảm thấy thẹn. Miệng lưỡi sắc bén, xem ta đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, ngươi còn có thể hay không như vậy cuồng. Lục Hạo Trạch trong ánh mắt quang mang lẫm lẫm, ở Tịch Phỉ Phỉ trên người không ngừng nhìn quét, làm bộ muốn động. Đương phía sau nhiều ra một đạo thân ảnh, một đầu tóc đỏ, ở nắng hạ, làm nổi bật ra bất đồng ánh sáng. Ta nữ nhân không phải ngươi có thể chạm vào." Cổ Dương một lời, làm Tịch Phỉ Phỉ không tự giác đỏ mặt, vội lui đến Cổ Dương phía sau. "Ngươi nữ nhân, ngươi lại là của hành nào?" Cổ Dương gặp qua Lục Hạo Trạch, Lục Hạo Trạch lại không có gặp qua Cổ Dương, làm Lục Hạo Trạch hiện giờ liền chính mình muốn tìm tránh chủ đều không quen biết. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, thanh bằng nói, "Ta là Cổ Dương, tin tưởng ngươi hẳn là không xa là đi." "Ngươi chính là Cổ Dương?" Lục Hạo Trạch trên mặt bất cần đời tức khắc thu hồi, phản chi là nhiều một mặt nghiêm nghị chi sắc, nhưng tuyệt sợ hãi. Cổ Dương nghe Lục Hạo Trạch nói, gật đầu nói, "Như vậy, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ." chính là giết kiểu lệ cùng bạn thừa phong cái kia cổ dương. Nghe cổ dương nói, phía sau tịch phỉ phỉ trên mặt là một mặt kinh sắc, nàng không nghĩ tới, chính mình đám người còn ở vây quanh khất chút lâu la thời điểm, cổ dương đã xử lý người khác hai cái đoàn trường. Cổ dương trên người thần bí việc rốt cuộc còn có bao nhiêu, giống như như thế nào cũng đào không xong, thường thường sẽ có khiếp sợ việc bại lộ ra tới. Phản Chi Lục Hạo trạch trên mặt lại là một mặt buồn cười chi sắc, trong tay trường kiếm thằng chỉ, khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói, "Ồ nào, vậy đem ngươi thu thập về sau, tái hảo hảo hưởng thụ nữ nhân kia." Cổ Dương trong tay Long Văn Đao xuất hiện, lấy thân hóa rồng trực tiếp nhắm phía Lục Hạo Trạch, lạnh lùng nói, "Ta sẽ không cho người cơ hội." "Cơ hội không phải ngươi cấp." Lục Hạo Trạch hồi giỗi một tiếng, dẫn theo trường kiếm liền cùng Cổ Dương chiến ở một chỗ. Có lẽ là hắn luôn ngữ gian đối với tịch phị phỉ khinh nhẫn, làm Cổ Dương hoàn toàn nổi giận, kim sắc long thân thẳng tắp quấn quanh Lục Hạo Trạch, không cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Lục Hạo Trạch này một kích mất tiên cơ, làm Cổ Dương tóm được cơ hội, long thân quấn quanh giàn, chém, chặt bỏ phải. Nhiên, dù sao cũng là ngưng hồn cảnh cựu giai thực lực bãi tại nơi đó, Lục Hạo Trạch trường kiếm một chán. Đó đỡ cổ Dương nhất chiêu, mượn này tránh thoát cổ Dương long thân chói buộc. Một người một con rồng rằng có đương trưởng, cơ hội là trong chấp loãng, Lục Hạo Trạch một kích không có bất luận cái gì dự trì hệ ra, cổ Dương chỉ có thể ngẩn chắn. Nhiên, quang mang qua đi, Lục Hạo Trạch phát ra này nhất chiêu lại cũng không là sát chiêu, vẫn đạm phong khinh rơi xuống, không mang theo một tia bùi bặm. Chờ đến cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ khôi phục tầm mắt thời điểm, Lục Hạo Trạch đã biến mất không thấy, mà nguyên bản đứng ở nơi xa Hoài, lúc này lại nằm trên mặt đất. Phỉ phỉ vội vàng lảo qua đi, chính là để lại cho nàng, lại là Hoài lạnh băng thi thể, sinh cơ toàn vô. Thật rõ ràng Lục Hạo trách rời đi thời điểm, đối hắn hạ độc thủ, tình hoài đến chết đều không rõ, vì cái gì Lục Hạo trách muốn giết chính mình đi. Chương 281, Trung Châu bị tập kích. Tác giả, Cung Tam Phỉ Phỉ, muốn khóc liền khóc ra đi. Cổ Dương chuyển hóa nhân thân, dừng ở Tịch Phỉ Phỉ bên người, nhẹ ôm quá nàng đầu vai. Tịch Phỉ Phỉ cắn chặt môi, dựa vào cổ Dương đầu vai, vốn là áp lực tiếng khóc, rốt cuộc vào giờ phút này bộc phát ra tới. Vô luận Tịch Hoài đã làm cái gì, Tịch Phỉ Phỉ đối hắn đều hận không đứng dậy, giờ phút này Tịch Hoài rời đi, tịch phỉ phỉ trong lòng giống như thiếu một khối. Nhiên Giờ phút này Cổ Dương trong lòng ngực căm áp, lại làm nàng đau lòng dần dần câu lại, không người quay rầy, ngay cả Mai Lương Tài cũng là canh giữ ở ngoài cửa, trong mắt vô hận mà là ấm áp trong suốt. Tịch Phỉ Phỉ như vậy nữ tử, chỉ có Cổ Dương mới có thể xứng thượng. Tình hoại chết, trưởng môn chết, làm cho cả Cửu Phượng phủ ở vào một loại rắn mất đầu trạng thái, Tịch Phỉ Phỉ tự nhiên là không nghĩ lưu tại cái này thương tâm địa. Vì thế làm chính mình lúc trước đại đồ đệ kinh lôi, trở thành Cửu Phượng phủ tân trưởng môn, cũng không là thực lực tối cao giả, lại là nhất thích hợp giả. Ánh mắt chạm đến kinh lôi, cũng không là tuyệt sắc, lại có một loại siêu nhiên khí độ, cuốn quanh với xung quanh cùng toàn bộ cựu phụ phủ, cực kỳ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nơi này hẳn là sẽ không có vấn đề, bất quá nơi này chủ thể cảnh cùng giả, đối với tinh vực các ma phòng ngự cũng là yếu đi chút, lần này trở về muốn cùng bọn họ nói một chút. "Ân, lần này làm lục hạo trách đào tẩu, là một cái không xác định nhân tố, chúng ta đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Cổ Dương gật đầu, trong lòng là một trận chơ mặc, đáy mắt nhiều một tia mê mang chi sắc, Tịch Phỉ phỉ nhẹ lập với bên cạnh hắn, ngưng thanh nói, chạy hắn, không phải ngươi sai." "Ân." Cổ Dương gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ta minh mạch, chỉ là cảm thấy, chạy hắn có lẽ là cái tuyệt đại biến số." Binh tối đem chán, thủy tới thủ dấu, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cộng độ cửa ải khó khăn." Tích Phỉ Phỉ Ôn Nhu nói, ánh mắt chạm đến Cổ Dương, có một tia bất đồng chi sắc. "Cộng hoàn nặng người, có lẽ là cộng nắm tay người, lời này nhưng thật ra không tồi. Đại ca, lần này bị cái kia Cổ Dương bày một đạo, chúng ta cũng không thể dễ dàng nhận thua à. Lục Hạo Trạch ở thủ vị, này tiếp theo cái tinh vực các ma như thế nói, hiển nhiên này trong đó có không ít khuyến khích trí vị. Nhưng Lục Hạo Trạch trong mắt cũng là một hận ý đầy, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên lúc ấy vì tránh thoát Cổ Dương trói buộc, cũng là bị ám thương. Ánh mắt chạm đến dưới mấy chục cái tinh vực các ma, Lục Hạo Trạch Dương giọng nói, "Cổ Dương sở hữu tư liệu, ta muốn các ngươi tức khắc trả được, ta muốn cho cái này Cổ Dương chết không có chỗ chôn." "Là, thuộc hạ minh bạch." Mấy người cung kính nhất bái, Dương giọng một lời, đều là từng người rời đi. Chủ vị phía trên Lục Hạo Trạch, tựa hồ là có khác nhiệm vụ, ở mọi người rời đi lúc sau, cũng là từ chủ vị thượng biến mất mà đi, vô tung vô ảnh. Trở lại trò câm Cổ Dương mọi người, một lần nữa tiến vào từng người tu luyện giữa, bất quá trận này hồn nào náo động, nhưng thật ra làm tịch phỉ phỉ cùng Cổ Dương khoảng cách gần không ít. Tuy rằng hai người đều không có đâm thủng tia tầm giấy cửa sổ, Nhưng lại lại nhiều một mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chi sắc, rất có hoạn nạn thấy chân tình ý vị. Mà về Cổ Dương vũ lực, Cổ Dương ẩn thân thuật, Cổ Dương bí mật đều theo trở lại trò cơm, dần dần che giấu ở mọi người trong lòng. Cũng là vào lúc này, một khắc chàng ồn ào náo động sổ khởi, Cổ Dương tức khắc đi trước Hưng Bình linh giản ơi. Nhiên, Cổ Dương vừa đến cửa, liền nhìn đến xuất quan hàng Chí Minh cũng ở, hơn nữa là vừa từ lưng Bình linh giả trong phòng ra tới, trên mặt rất có sốt ruột chi sắc. Nhìn đến Cổ Dương, vội là chạy tới, vội vã nói, "Chúng ta mau đi Đông Trung Tinh Vực, bên kia có đại sự phát sinh, Mai Lương tại cùng Tịch Phỉ, Phỉ đã ở tông môn cầu trợ." Cổ Dương một bên đi theo Hàn Chí Minh đi, một bên nghi hoặc hỏi, ngươi làm như thế nào biết bên kia xảy ra chuyện? Hàn Chí Minh để ra tăng tốc độ, lúc này mới nói, ta xuất quan vừa vặn đi bái kiến sư phó, sư phó hình như có kinh giác, làm ta lập tức thông tri các ngươi cùng nhau qua đi. Ngươi tới tìm Hưng Bình linh giả gì cũng là vì chuyện này sao? Hàn Chí Minh tựa hồ là nhớ tới, vừa mới chính mình cùng Cổ Dương là ở Hưng Bình linh giả cửa gặp mặt, muốn Hưng Bình linh giả đồng ý, Cổ Dương mới có thể xuất nhập cho công. Cổ Dương gật đầu, lúc này mới nói, đứng vậy, ta thu được Trùng Châu ma tộc thủ lĩnh truyền tin, nói có tinh vực các ma, từ quỷ tộc quy mô tiên công. Thì ra là thế, chúng ta đây mau chóng đi, rốt cuộc Đông Trung Tinh vực là ngươi phi thăng nơi, xảy ra chuyện không tốt lắm. Hàn Chí Minh vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng, gật đầu nói, dưới chân tốc độ nhanh hơn vài phần, tới rồi trọc cơm bên ngoài nhìn đến Tịch Phỉ phỉ hai người, vội vàng là tiếp đón rời đi. Cổ Dương khi trước mà đi, còn thừa người đợi kịp, một hàng bốn người rời đi. Nhập trọc cơm hồi lâu, bất chi bất ra giữa, cũng là phát giác Đông Trung Tinh vực bất đồng, còn lại Tinh vực đều là dị tộc, chỉ có Đông Trung Tinh vực là lầu thật cấm. Dương giữa cũng là giống nhau, tất cả đều là nhân tộc nơi Tinh Trung Tinh vực thủ, cũng trở nên liếc mắt một cái có thể thấy được. Đặc biệt là hiện tại, vốn dĩ hẳn là Tinh vực Hụy Diện Họa mới có thể xuất hiện Ngưng Hồn cảnh cường giả, lại ở Cổ Dương vừa mới được đến Bạch Nhất cấp truyền tin thời điểm, cũng đã được đến mệnh lệnh. Tổng thượng Sở thuế, này Đông Trung Tinh vực, tựa hồ không có Cổ Dương mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Không kịp suy tư quá nhiều, Cổ Dương trong lòng đã bị Bạch Nhất cấp mọi người an ủi chiếm cứ, sớm biết rằng sẽ như thế, lúc trước liền đem Đông Trung Tinh vực trực tiếp cùng Tiên Bình Tinh vực sáp nhập lên. Bất quá là nửa khắc chung thời gian, Cổ 4 người đã ở Đông trên, chủ, còn có nhân tộc đang ở bảo hộ phòng không bị đột phá. Mà Đông Trung Tinh vực người thủ hộ đang ở cùng Tinh vực các Ma tiến hành đánh giằng co, nhiên chiến cuộc lại có chút làm Cổ Dương xem không rõ. Vốn dĩ hẳn là hiện ra nghiêng về một phía tình huống, nhưng hiện tại lại có chút bất đồng, Tinh vực các Ma ngưng hồn cảnh người vẫn chưa xuất chiến, chỉ là bình thường chủ tể cảnh ở đối chiến. Cũng đúng là bởi vậy, bảo toàn Đông Trung Tinh vực người thường, làm Bạch Nhất Cốc mọi người có một đường sinh cơ. Không nghĩ bị Tinh vực các Ma phát hiện, Cổ Dương dẫn dắt bốn người ẩn nấp thân hình, trực tiếp tiến vào quân giữa. Lọt vào trong tầm mắt kiến, đều là chính mình quen thuộc người, hiện ra thân hình khoảnh khắc, mọi người đều là cả kinh. Nhưng ngay sau đó chính là một tia ý mừng hiện với trên mặt. Yêu tộc tương ứng tứ đại vực chủ cung kính nhất bái nói: "Tham kiến thiếu chủ." Mà nhân tộc tương ứng, giản Tử Minh ba người đã đến, trong miệng một lời nói: "Tham kiến sư phó." Đến nỗi Bạch Nhất gốc, trực tiếp cho Cổ Dương một cái ôm, trìu trọng nói: "Huynh đệ, đã lâu không thấy." Cổ Dương nhìn thấy mọi người, mắt chung cũng là một tia ướt át, hồi lâu không thấy mọi người, nhưng là lúc trước kia phân tình, lại không có một tia thay đổi. Nhiên, cái này trường hợp lại làm Cổ Dương phía sau tịch phỉ phỉ mọi người vẻ mặt kinh dị, không ngờ quá, Cổ Dương lại là như vậy lợi hại. Trước mắt những người này Đa cơ bản là Đông Trung tinh vực chúa thể giả, mà những người này đối với Cổ Dương thái độ đã hoàn toàn tỏ rõ Cổ Dương thân phận. Toàn bộ Đông Trung tinh vực, chân chính chủ sự giả, kỳ thật là Cổ Dương, tình huống này đạo thật là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Chương 282, đối trọi gay gắt. Tác giả, cùng tâm khu khu. Tịch Phỉ Phỉ ho nhẹ hai tiếng, truyền âm cấp Cổ Dương nói, tiểu tử ngươi tàng đến rất tâm a, không nghĩ tới ngươi giữ im lặng, thế nhưng thu phục Đông Trung tinh vực. Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ nói, cái kia, ngươi phía trước cũng không hỏi qua ta a. Tịch phỉ phỉ mày liếc mắt một cái nói, ý của ngươi là, ta không hỏi, ngươi liền không nói lại? Này không phải càng miêu càng hắc sao? Cổ Dương vẻ mặt ngượng ngực, lúc này mới nói, đương nhiên không phải, cái kia, chúng ta vẫn là trước làm tránh sự đi. Tịch Phỉ Phỉ tùy ý vây vây tay, làm Cổ Dương như hoạch đại xá, chính ngẩng đầu liền đối thượng Bạch Nhất Cốc một đôi hài hực ánh mắt, rất có một bộ người cũng tải đi ý tứ. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng thật ra cảm thấy cảm giác này cũng không tệ lắm, ánh mắt vừa nhất, những người khác tức khắc đem ánh mắt rời đi, đương không phát hiện dường như. Cổ Dương thanh thanh giọng nói, lúc này mới hỏi, hiện giờ tình huống như thế nào? Nghe chi Cổ Dương lời nói, Bạch Nhất Cốc cũng là nghiêm mặt nói, bọn họ từ quý tộc chỗ Hồng đánh vào, hiện giờ có người thủ hộ đối chiến chỉ là có chút nháo không rõ những người này là đánh cái gì chú ý, biết cầm đầu người là ai sao? Cổ Dương trầm giọng hỏi, trong lòng hình như có ý tưởng. Bạch Nhất cố gật đầu nói, biết, nghe người thủ hộ nói, lần này có Tam Phương Nhân Mã, phân biệt là Lục Hạo Trạch, Khổng Tinh Miểu, cùng Đoạn Ngân Vành giận dát. Quả nhiên là hắn, lúc trước nên làm hắn chết không có chỗ chôn. Cổ Dương tiếng hét phẫn nộ ra, Lục Hạo Trạch như thế hành động, đã hoàn toàn trọc giận Cổ Dương. Lục Hạo Trạch ngưng hồn cảnh cự giai, Khổng Tinh Miểu ngưng hồn cảnh thất dai, Đoạn Ngân Vành hồn cảnh ngũ dai, xem ra lần này Lục Hạo Trạch là có bị mà đến. Tích cũng làm mở miệng nói, Bạch Nhất Cúc trong mày, như thế nói, hiện tại xem ra, bọn họ tựa hồ là ở quan vọng, lúc trước tiểu lệ cùng vạn thừa phong việc, làm cái này Lục Hạo Trạch không thoải mái. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, không thoải mái, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này Lục Hạo Trạch là như thế nào cái không thoải mái pháp, nếu Cổ Dương tới, liền không có làm hắn Lục Hạo Trạch tồn tại rời đi tính toán. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương đối với Tịch Phỉ Phỉ ba người trầm giọng nói, hiện giờ ngưng hồn cảnh phía trên chiến đấu, những người khác không thích hợp tham dự, đoạn ngăn ven là ngưng hồn cảnh ngũ dai, từ các người ba người đối phó. Tịch phỉ phỉ đầu, mở miệng nói, cái này là không thành vấn đề chỉ là còn dư lại hai người, người đối phó Lục Hạo Trạch, ai tới đối phó Khổng tinh Miểu đâu. Cổ Dương giữa môi là một mặt cười lạnh, đạm nhiên mở miệng nói, ta tới đối phó, hiện giờ nên làm Lục Hạo Trạch nhìn xem, cái gì là chân chính ngưng hồn cảnh cửu giai? Ngưng hồn cảnh cửu dai. Ngươi thăng cấp ngưng hồn cảnh cửu dai. Tích Phỉ phỉ mọi người trên mặt đều là một mặt kinh dị chi sắc. Còn nhớ rõ ở cựu Phượng phủ thời điểm, vẫn là ngưng hồn cảnh bắt dai, mà chần chọc bất quá là hơn tháng thời gian, Cổ Dương liền thăng cấp ngưng hồn cảnh cửu giai, tốc độ này hủ chết người a. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Mọi người nhìn chăm chú vào cổ Dương ánh mắt, khiếp sợ không phải số ít, nhiên, càng có rất nhiều một loại tự hào. Trước mắt cái này thiên tài thiếu niên, là chính mình thiếu chủ, là chính mình sư phó, là chính mình huynh đệ. Chúng ta tin từ ngươi, việc này nếu muốn hoàn mỹ giải quyết, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Bạch Nhất cốc duỗi tay một phách cổ dương đầu vai, cười nói, "Cổ Dương gật đầu, tiếng văn nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, việc này nhân ta dựng lên, tổng muốn từ ta tới giải quyết. Ngươi thả yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chắn được kia hai người một đoạn thời gian, chúng ta giải quyết đoạn ngăn lành, liền tới giúp ngươi." Có lẽ là trong lòng bị Cổ Dương kia cổ tự tin sợ cảm nhiễm, Tịch Phỉ Phỉ cũng là đồng ý nàng trong lòng đã có cân nhắc, y theo Cổ Dương biểu hiện ra ngoài thực lực, tuy rằng không đến mức đối lục Hạo Trạch cùng không tinh miểu một kích phải giết, nhưng là ngăn cản một lát, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại cũng không là sánh anh hùng thời khắc, chờ bọn hắn ba người đối phó rồi đoạn ngăn văn thời khắc, chính là lục Hạo Trạch ngài chết. Ân. Cổ Dương ngưng thanh gật đầu, đối với Tịch Phỉ Phỉ tín tưởng, trong lòng có một tia ấm áp, đối với chính mình tới nói, bảo vệ mọi người chu toàn mới là quan trọng nhất đi. Xuất phát đi. Làm gián ý Tuyết ba người tận lực lấy trận pháp bảo vệ người thường. Cổ Dương cùng d dư lại người, hướng chiến cuộc trung tâm đi đến, đoàn người rất có độ sộ chi thế. Dương tay, Cổ Dương một tiếng hô to, vang vọng toàn bộ đông trung tinh vực, chiến cuộc người trong đều cảm giác được một cổ vô pháp chống lại lực lượng, làm chính mình vô pháp tiếp tục. Đông trung tinh vực người thủ hộ có được ngàn người, giờ phút này nhìn đến ngưng hồn cảnh cường giả đã đến, đều là quay lại thân hình nhất bài nói, tham kiến đại nhân. Cổ Dương một tay vung lên, ý bảo mọi người đứng dậy lại nói, cầm đầu đông trung tinh vực vực chủ Lư Phong, cũng là đối lại đây. Đại nhân, lần này là từ lục hạ trạch, không tính miểu cùng đoạn ngăn vênh ba người dẫn đầu, đại nhân đừng lo vì thượng. Cổ Dương gật đầu, mà miệng nói, ta minh bạch, ngươi dẫn người bảo vệ cho phía sau phòng tuyến, tuy rằng bọn họ mục tiêu là ta, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa đánh lén. "Là, đại nhân." Lư Phong kiên định một lời, theo sau liền mang theo người đi phía dưới bên cạnh, đem chuyến cuộc khống chế ở nhất định trong phạm vi. Cổ Dương Dương mắt nhìn phía phía trước, ba đạo nhân ảnh thong thả ung dung tới, một người quan biết, khác hai người không biết, bất quá xem tướng mạo, cũng không giống như là cái gì người tốt. Một người cốt xấu như xài, ánh mắt tối tăm, trong mắt tàn khốc tận hiện, một người theo sát sau đó, lẫm la lẫm liệt, vẻ mặt đáng kinh, càng thêm không giống người tốt. Cùng chung gian cái kia trường mắt Đào Hoa Lục Hạo Trạch, Đạo thật là gom đủ tam huynh đệ, chắc không được nhu tầm nhu, mã tầm má, liền tìm chết đều phải cùng nhau tới. Chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhanh như vậy phải đến tin tức, cũng miễn cho làm chúng ta chờ lâu lắm. Lục Hạo Trạch liếc mắt một cái tịch phỉ phỉ, lúc này mới đối với Cổ Dương nói, Này trong mắt khinh nhẫn, tự nhiên là không có tránh được Cổ Dương đôi mắt, vẻ mặt nhiều ra một mặt lạnh lẽo, nhà nhật nói, nếu là có thể, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần gặp mặt. Cuối cùng một lần. Ha ha ha, ha, ha. Lục Hạo Trạch một trận vừa bãi tới cười, thanh âm quát trói hai chuyển ra. Có phải hay không cuối cùng một lần gặp mặt, không phải ngươi định đoạt, mà là ta định đoạt." Cổ Dương khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, giữa môi hé mở nói, "Vậy thuộc hạ thấy thật trưng đi. Giọng nói rơi xuống, cổ Dương trong tay long văn đao hiện ra, cùng chi tịch phỉ phỉ lên nhau, làm cho bọn họ đối phó bên trái cái kia cốt xấu như sải người. Vừa mới khí thế bùng nổ nháy mắt, cổ Dương đã nhảy bén cảm giác được, hắn chính là ngưng hồn cảnh ngũ dai, nói cách khác, hắn là đoạn ngân danh. Như vậy dư lại một người thân phận cũng liền rất rõ ràng, Lục Hạo Trạch cùng Khổng Tinh Miểu đều là cổ Dương lợi, ai làm cho bọn họ tìm chết cũng không nhìn xem địa phương. Phía trước ba người nhìn đến cổ Dương lao ra, Ba người trực tiếp lên thân mã thượng, rất có muốn tam đối một, trước đem cổ Dương chạm với dưới thân ý vị. Cổ Dương không tránh không tránh, trong tay Long văn đao hiện ra đại khai đại hợp chi thế, nhất chiêu thiên cực long trảm, làm đối diện ba người chỉ có thể bị động phòng thủ. Long thân quang mang qua đi, không đợi đoạn ngăn vênh phục hồi tinh thần lại, đã bị Tịch Phỉ Phỉ ba người vây quanh, tức khắc lên chiến. Chương 283, Tịch Phỉ Phỉ thương. Tác giả, cung tăng mà bên cạnh khủng tinh miểu nhìn đến đoạn chỉ vênh bị vây quanh, muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị trước người một bóng người chặn đường đi. Long trong người quanh, Cổ Dương âm nhàn ra, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha đứng hỗn cảnh cũ dai mà thôi, khi ta là giò đại sao?" Khổng Tinh Miểu gầm lên một tiếng, trong tay một kiện lưu tinh truy xuất hiện, nhưng thật ra rất là hợp với tình hình. Khổng Tinh Miểu đang muốn cùng chi Cổ Dương đánh nhau một phen, trước mặt Cổ Dương lại hình như có cảm ứng giống nhau, đột nhiên biến mất không thấy, trở lại vừa thấy khi, lại thấy hắn ở Lục Hạo Trạch phía trước. Nguyên lai like là Lục Hạo Trạch đang chuẩn bị nhúng tay tịch phỉ phị bốn người chi gian tranh đấu. Cổ Dương lập với Lục Trạch trước mặt, trong tay long chỉ, âm thanh lạnh nói, "Đối thủ của ngươi cũng là ta." Lục Hạo Trạch ánh mắt cười như không cười nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Thật hảo, vậy trước đem ngươi thu thập lại nói." Lúc này, phía sau Khổng Tinh Miểu cũng là dắt Lưu Tình truy hạ xuống cổ Dương phía sau, một kích tức ra, chiêu thức nghiêm nghị, nếu bị này một đập trúng, bất tử cũng là trọng thương. Cổ Dương thân hình chợt lóe, tự nhiên là sẽ không bị hắn đánh trúng, nhưng cổ Dương né tránh chi trên đường, lại bị Lục Hạo Trạch bảo vệ cho. Tuy là cổ Dương trong tay Long Vân đao múa may, ánh đau nghiêm nghị, nhưng Lục Hạo Trạch lại là không tránh không tránh, rất có muốn đón đỡ cổ Dương nhất triều, cũng không muốn buông tha như thế cơ hội ý tứ. Cổ Dương tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn ra Lục Hạo Trạch ý tưởng, nhưng trước sau giáp công, phía sau phong dây lắc tức đến, làm cổ Dương tránh cũng không thể tránh. Thương công tiệm. Lúc trước đối phó thiểu Huyền khi sở sử dụng chiêu này, làm cổ Dương thân ảnh lập tức hóa thành vô thực thể, phía sau Lưu Tinh Truy đánh vào trên người, toàn bộ thân thể trực tiếp phiến phiến rách nát. Mà vừa mới chế phục đoạn chỉ vành tịch phi phi, thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh hô ra tiếng, "Cổ Dương, thân ảnh trực tiếp là ở khoảnh khắc chi gian, hóa thành vô thể, lợi trảo xông thẳng khủng tinh miểu." Chính là ngưng hồn cảnh thất giai cùng ngưng hồn cảnh nhị giai trên lệch thật sự là quá lớn, một cái Lưu Tinh Truy, ở trong chốc lát liền đánh vào nàng cánh thượng, làm nàng vô pháp duy trì phi hành trạng thái. Cả người ở giữa không trung rơi xuống, giống như rách nát con bướm giống nhau sự không thượng sức lực, chỉ có thể tùy ý thân thể rơi xuống. Khổng Tinh Miểu nhìn thấy một kích thành công, tiếp theo đánh dây lát tức đến, mắt thấy Lưu Tinh truy liền phải dừng ở Tịch Phỉ Phỉ trên người, Mai Lương tại cùng Hàn Chí Minh cấp tốc đi tới, lại như cũng chậm một bước. Nhiên, liền ở Tịch Phỉ Phỉ cho rằng chính mình như vậy thân chết thời điểm, một đạo thân ảnh nhế lên, làm Tịch Phỉ Phỉ nháy mắt đột phá Khổng Tinh Miểu vòng dây. Ngươi nha, liền như vậy đi lên, có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Nhìn trước mắt hình bóng quen thuộc, nghe quen thuộc thanh âm, phỉ phỉ chi gian là ý cười, mang theo kinh hỉ ra, ngươi không chết sao? Cổ Dương gật đầu nói, tự nhiên Bọn họ muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Nhìn Cổ Dương ôn nhu ánh mắt, Tịch Phỉ Phỉ sắc mặt có chút thường đỏ, nhẹ giọng nói, ta có phải hay không quá chơn váng, ngươi như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết. Cổ Dương đem Tịch Phỉ Phỉ đặt ở lều trại giữa, khẽ vướt qua Tịch Phỉ Phỉ mặt đẹp, mỉm cười nói, ta liền thích như vậy ngươi. Ngươi? Tịch Phỉ Phỉ mặt đẹp đỏ tươi, đang muốn nói cái gì, lại thấy đến trước mặt Cổ Dương đã biến mất không thấy. Kinh giác vừa rồi hết thể hoảng hốt la ngọng, kinh ngạc giữa, dãy rủ đứng dậy, chạy ra khỏi lều trại, nhìn lập giữa không trùng trùng kia nói quen thuộc bóng người, lúc này mới yên lòng. Mà lúc này Cổ Dương Đối mặt Khổng Tinh Miểu cùng Lục Hạo trách hai người, đáy mắt là một mặt dày đặc hận ý, khỏe môi là một mặt cười lạnh, nhặt nheo thinh ra, các ngươi dám bị thương nàng, tội đáng chết vạn lần. Khổng Tinh Miểu trong tay Lưu Tinh Truy nhẹ ném, nhìn liếc mắt một cái tịch phỉ phỉ phương hướng, cười nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào cái tội đáng chết vạn lần pháp. Này thực dễ dàng. Cổ Dương lặng lặng phun ra một câu, đầu ngón tay là một sợi ngọn lửa, xông thẳng Khổng Tinh Miểu, mắt thấy đầu viên lớn nhỏ ngọn lửa nhằm phía chính mình, Khổng Tinh Miểu đáy mắt là một mặt buồn cười chi trong tay Lưu Tinh Truy một chi gian, liền đánh vào ngọn lửa phía trên, làm hắn không nghĩ tới chính là Ngọn lửa vẫn chưa tắt, mà là giống như rọi trong xương giống nhau, gắt gao bám vào Lưu Tinh Truy phía trên. Khống chế được Lưu Tinh Truy linh hồn lực ở nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn, Lưu Tinh Truy rời tay mà ra, nhưng là Tất Phương Dị Hỏa lại không có theo Lưu Tinh Truy rơi xuống, mà là dính vào Khổng Tinh Miểu gắt gáo. Chỉ là nháy mắt, Khổng Tinh Miểu chỉnh thân đã bị Tất Phương Dị Hỏa vây quanh, lúc này đây, nhưng không giống như là Cổ Dương đối phó ông lập thành như vậy nâng tay. Thân thức bị thần viêm thiêu đốt miều, cũng chỉ thể tùy ý Cổ Dương xé, toàn bộ thân thể bị thiêu đốt thành một khối hoàn chỉnh than đen, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Thằng đến bị đốt thành than đen khủng tinh miểu từ giữa không trung rơi xuống, Lục Hạo Trạch mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Cổ Dương trong ánh mắt, không còn có phía trước bất cần đời. Ngươi thế nhưng giết hắn? Lục Hạo Trạch thanh âm rất có khó có thể tin chi sắc chuyển ra. Cổ Dương nhướng mày một lời nói, ngươi bị mù sao? Hắn đã chết đây là thực rõ ràng sự tình được không? Có cái gì hảo kinh ngạc? Ôn nào, ngươi có thể dễ dàng giết hắn có gì đặc biệt hơn người, ta cũng sẽ không bởi vậy liên sợ ngươi. Lục Hạo Trạch nghiêm nghị nói. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, trong tay Long chơi truyện, trầm giọng nói, vậy ngươi tốt nhất đừng cho ta thất vọng. Hai người trong khoảnh khắc đó là chiến ở một chỗ. Long văn đao cùng Lục Hạo Trạch thất tinh kiếm, cùng là tiên khí nhất dài, tại đây một khác, hoàn toàn là lực lượng ngang nhau. Lưỡi đao kiếm phong nghiêm nghị đối kháng, hỏa hoa vang khắp nơi, đao đi đại khí hào hùng, kiếm đi huyền chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, hai bên hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Mắt thấy lại đánh tiếp, chính là lưỡng bại câu thương chi thế, không đành lòng Cổ Dương đã chịu thương tổn, Tịch Phỉ Phỉ bóp nát trong tay linh thạch. Linh thạch bóp nát khoảnh khắc, một đạo thanh tú thân ảnh hạ xuống giữa khung trùng chiến phía trên, quất chói ra tiếng, dừng tay. Cổ Dương nhìn nàng một cái, nhận ra là Tịch tỷ. Nhưng trong tay động tác lại là không ngừng, thừa dịp đối diện Lục Hạo Trạch nhìn thấy Khuất Như Nhi kinh ngạc, trực tiếp triển khai lĩnh vực. Lục Hạo Trạch không nghĩ tới Cổ Dương cư nhiên ở cái này thời khắc sử dụng lĩnh vực, trong lòng cả kinh giới, cũng là tức khắc thúc dục lĩnh vực. Trong chớp loáng, Cổ Dương lĩnh vực đã đem Lục Hạo Trạch bao bây, hai người cùng biến mất ở giữa không trung giữa, giữ lại Khuất Như Nhi, mày đẹp lênh tốc, bất đắc dĩ hạ xuống trên mặt đất. Tịch Phỉ Phỉ nhìn đến Cổ Dương hai người biến mất, vội vàng là ở Doãn Ý nâng hạ ra tới, hỏi Khuất Nhưng Nhi, sư tỷ, Cổ Dương bọn họ như thế nào không thấy? Khoát Nhung Nhi đưa cho Tịch Phỉ Phỉ một viên chữa thương đan dược, lúc này mới nhìn phía giữa không chúng nói, bọn họ tiến vào lĩnh vực giữa, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Tịch Phỉ Phỉ những mày nói, sư tỷ cũng không có biện pháp ngăn cản bọn họ sao? Nhìn Tịch Phỉ Phỉ vẻ mặt lo lắng bộ dáng, khuất Nhưng Nhi nhẹ giọng nói, muội muội nhóc, sư tỷ tuy rằng là chứa linh cảnh, lại cũng không phải vạn năng, bất quá, ngươi cái này tỉnh lang lĩnh vực cũng không phải là người thường có thể chống lại, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Hắn không phải ta tình lang. Phỉ phỉ nghe được Khoát Nhung nói, ánh mắt lập lွေ nói, sư tỷ quán sẽ rêu ta. Đúng, phải không? Hắn nếu không phải ngươi tình lang, ngươi lo lắng cái gì à? Sư tỷ. Chương 284, lĩnh vực phá cục. Tác giả: Cung Tam khuất khả nhi, nhưng thật ra không có thật sự không có đó sai, Cổ Dương sắc thật là không có nguy hiểm, nhưng là cũng gặp một cái lệnh đầu người đau vấn đề. Ở Cổ Dương thi triển lĩnh vực này mắt, Lục Hạo Trạch cũng là đồng dạng thi triển lĩnh vực, mà Cổ Dương lĩnh vực vừa lúc đem Lục Hạo Trạch lĩnh vực bao ở trung gian. Cục diện tức khắc biến thành cục diện bế tắc. Lục Hạo Trạch ở chính mình lĩnh vực giữa, đối với Cổ Dương lĩnh vực chí lực, cảm thụ không đến chút nào, đồng dạng, Cổ Dương cũng sẽ không đá chịu Lục Hạo Trạch lĩnh vực ảnh hưởng. Trư Phi có biện pháp tiến vào lục hạo trạch lĩnh vực, nếu không chiến cuộc liền sẽ là hiện tại cái này rằng co cục diện, sẽ không có chút nào tiến thêm. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ dùng lĩnh vực chi lực sao? Ta lục hạo trạch đồng dạng sẽ dùng, hơn nữa cũng không so ngươi kém. Lục Hạo Trạch nhìn Cổ Dương ở chính mình lĩnh vực bên ngoài, trong miệng lạnh giọng nói, thậm chí trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Cổ Dương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không hề có đã chịu Lục Hạo Trạch ngôn ngữ ảnh hưởng, mà là bắt đầu thử tính dùng chính mình lĩnh vực chi lực tiến hành dò đường. Nhất trọng hư vô lĩnh vực, vô dụng, đệ nhị trọng, đoạn hồn lĩnh vực, vô dụng, đệ tam trọng hẳn bằng, lựa trái, u minh Tam mộ chi vực, vô dụng, tứ trọng độc chi lĩnh vực, hữu dụng, nhưng là hiệu quả cực vi, hơn nữa rất kỳ quái, khối độc có chút vi thẩm thấu tiến vào lục hạo trạch lĩnh vực, chỉ là nháy mắt liền biến mất. Ngươi không cần uổng phí sức lực, ta lúc trước được đến cái này, lĩnh vực trả giá nhiều ít, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, tưởng bài trừ ta lĩnh vực, lại chờ 100 năm đều không được. Tựa hồ đối với cổ dương động tác tất cả đều hiểu rõ với tâm, Lục Hạo Trạch như thế nói, trong thanh âm nhiều là một mặt vui sướng khi người gặp họa chi ý nhiên cổ dương ánh mắt lại như cũ kiên định, một lần một lần thử nghiệm, thứ 5 trọng phong chi lĩnh vực, vô dụng, thứ 6 trọng khí chi lĩnh vực, vô dụng. Thứ 7 tái giá chi lĩnh vực, vô dụng, thứ 8 trọng nguyên chi lĩnh vực, vô dụng, thứ chín trọng hỗn độn lĩnh vực. Vừa mới bắt đầu được đến thứ 9 trọng lĩnh vực thời điểm, Cổ Dương còn cho rằng hắn là một cái dâu ria lĩnh vực, lòng tràn đầy thất vọng, bên trong tất cả đều là một cổ chính mình vô pháp hấp thu năng lượng. Cũng là bởi vì này, Cổ Dương chưa từng có sử dụng quá hỗn độn lĩnh vực, bất quá cũng không ai có tư cách làm Cổ Dương sử dụng hỗn độn lĩnh vực chính là. Thẳng đến tăng cấp ngưng hồn cảnh lúc sau, Cổ Dương mới kinh ngạc phát hiện chính mình thứ 9 trọng lĩnh vực lực, đó là hoàn toàn vượt qua lúc ấy Cổ Dương nhận trì lực lượng. Đến nỗi vì cái gì chính mình sẽ như vậy là tù. Kỳ thật Cổ Dương cũng không biết, Cổ Dương chỉ có thể xác định một việc, đó chính là chính mình đối với hỗn độn chi lực sử dụng, so người khác nhẹ nhàng quá nhiều. Đem hỗn độn chi lực lấy vòng trạm bao trùm ở Lục Hạo Trạch lĩnh vực phía trên, đang lúc Lục Hạo Trạch muốn lại lần nữa cười nhạo Cổ Dương thời điểm, làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Lục Hạo Trạch lĩnh vực gặp được vong trạng hỗn độn chi lực, liền giống như là khối băng gặp thiêu hồng lưới sắt, trực tiếp bắt đầu hòa tan. Lấy Lục Hạo Trạch chi lực, căn bản vô pháp ngăn cản hỗn lực phá hư, liền tính là Lục Hạo Trạch đem hết toàn trị, cũng cuối cùng pháp ngăn cản lĩnh vực hủy diệt chung Lục Hạo Trạch lĩnh vực rốt cuộc rớt nát, mà hôn độn chi lực lại không có biến mất, vòng trạng hỗn độn chi lực đem Lục Hạo Trạch cùng nhau bao vây ở trong đó, làm Lục Hạo Trạch không có phản kháng cơ hội. Giữa rủa giữa, hỗn độn chi lực lại là càng thêm giam cầm, mất đi lĩnh vực Lục Hạo Trạch ở cổ dương trong lĩnh vực, không, có tái chiến chi lực, thậm chí thực lực chỉ còn lại có một nửa không đến. Cự trọng lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, đây chính là cổ dương chưa từng có quá, có thể giam cầm ngưng hồn cảnh kiểu giai Lục Hạo Trạch đến tận đây, cổ dương không lắm vui lòng. Thế nào, ở ta trong lĩnh vực mà, cảm giác không tồi đi. Cổ dương đến gần Lục Hạo Trạch, cười nói, hỗn độn chi lực hơn nữa lĩnh vực giam cầm. Làm lục Hạo Trạch người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, như thế thời khắc, cốt khí bất quá là địa ngục đùa đòi mạng. Bùm một tiếng, Nguyên Bản Kiêu ngạo đến cực điểm Lục Hạo Trạch, trực tiếp liền quỳ gối cổ Dương trước mặt, làm cổ Dương trong lòng vui sướng ngợi ý hắn tình nguyện lúc này, Lục Hạo Trạch phấn khởi quyết định, cũng không nghĩ nhìn đến này Phó Tôn Vinh Lục Hạo Trạch. "Cậu ngươi đừng giết ta, ta là Vu Thiệu trọng lĩnh chủ người, nếu là đã chết, ngươi lịch nhân đã có thể không chỉ là ngưng hồn cảnh." Lục Hạo Trạch vội thanh ra, cổ Dương trong mắt là một mạt nhạt chi ý, nhìn Hạo Trạch, mở nói, "Ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi ta chính mình tay." "Đúng đúng đúng." Ta không đáng ngươi sát, ngươi thả ta đi, ta bảo đảm sẽ không trả thù ngươi." Nghe Cổ Dương nói, Lục Hạo Trạch nói thẳng nói, lúc này tư thái, quả thực là thấp tới rồi bùi bẩm bên trong. Cổ Dương cũng sẽ không bởi vì hắn này thấp đến bụi bẩm thái độ liền tin tưởng hắn, trong mắt tràn ngập này một cổ cực kỳ nồng hậu hờ hướng thái độ, giơ tay phong bế Lục Hạo Trạch vũ lực. Rốt cuộc, Lục Hạo Trạch liền dễ rủa cơ hội đều không có, cả người bị phong bế vũ lực, hỗn độn chi lực biến mất, như cũng phủ phục quỳ trên mặt đất, vẫn không lúc nhích. Chỉ có trong mắt tàn tỏ rõ hắn là tồn tại, tỏ rõ hắn vừa rồi bất quá là chả hàng, mục đích là vì tìm kiếm đối phó Cổ Dương cơ hội. Nhiên Lúc này Cổ Dương đem hắn vũ lực phong bế, tương đương là đem Lục Hạo Trạch cuối cùng cơ hội mặt tử diệt, làm Lục Hạo Trạch trong lòng chỉ giữ hận ý Cổ Dương chỉ là tùy ý liếc Lục Hạo Trạch liếc mắt một cái, hắn đã không có làm Cổ Dương nhìn thẳng vào tứ cách, phất tay tướng lĩnh vực phá vỡ. Nhiên, liền ở lĩnh vực mở ra, hai người thân hình bại lộ ở giữa không trùng quĩnh khắc, Lục Hạo Trạch lại động, lấy lĩnh vực chi lực đem Cổ Dương bao vây trong đó, một ngữ truyền vào Cổ Dương trong tai, ngươi nhất sai chính là đã quên chẳng không biết là dùng Hạ xuống Lục giữa, Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh. Trần Nhút có biết, vì cái gì chỉ có siêu thoát các loại lực lượng phía trên hỗn độn chi lực mới có thể phá vỡ Lục Hạo Trạch lĩnh vực. Nguyên nhân vô hẳn, bởi vì Lục Hạo Trạch lĩnh vực là một cái biến dị lĩnh vực, ở vũ cốc tinh kim chi lực dưới tác dụng, sinh ra phong chi lĩnh vực, nhưng trong đó còn ẩn chứa bắt quái xét đánh chi lực. Lôi điện chi lực tấn mãnh, hơn nữa đối với rất nhiều lực lượng đều có khắc chế tác dụng, cũng là tạo thành cổ dương lúc ấy cái khác lực lượng vô pháp phá vỡ Lục Hạo Trạch lĩnh vực nguyên nhân. Nhìn đến cổ dương có chút sững bộ dáng, ở trong lĩnh vực hồi phục lực lượng Lục Trạch là vẻ mặt bờ bãi chi sắc, cười lạnh nói: "Thế nào, không nghĩ tới phong thủy sẽ thay phiên truyền đi?" Cổ Dương nhìn quanh bốn phía nhìn nhìn nói, lĩnh vực không tồi, thực thích hợp ngươi phong cách, gian xảo xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ha ha. Lục Hạo trạch cười lạnh ra tiếng, ánh mắt sắc bén nói, chết đã đến nơi còn miệng lưỡi sắc bén. Cổ Dương đạm nhiên cười, nhẹ giọng nói, hiếu chết về tay hay còn không biết đâu, hà tất cứ như vậy cấp đâu. Nghe Cổ Dương nói, Lục Hạo trạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ở ta trong lĩnh vực mặt, còn có thể có chạy đi cơ hội sao? Cổ Dương ánh mắt dừng ở Lục Hạo trên người, khóe gợi lên một tia cười lạnh, nói, vạn sự không cần như vậy chắc chắn, tổng hội cố ý ngoại phát sinh. Ngươi bất quá là nói Chương 285, lĩnh chủ vừa hiện. Tác giả, cung tam lục hạo trạch đang muốn phải cho Cổ Dương dối trở về, chính là trước mắt phát sinh hết thể lại làm hắn kinh hô ra tiếng, sao có thể? Cổ Dương trong tay một đoàn không biết tên lực lượng, trực tiếp đập ở lục hạo trạch lĩnh vực phía trên, lục hạo trạch lĩnh vực ở trong phút chốc theo tiếng rách nát. Lập với bên trong lĩnh vực bộ có thể so phần ngoài mai rùa đen phương tiện nhiều, Cổ Dương cửu trọng lĩnh vực thuần túy lĩnh vực chí lực, đem lục hạo trạch một trọng l vực phá vỡ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Lĩnh vực phản phệ chí lực, làm lục hạo trường phun ra một ngụm máu tươi, nội thương nghiêm trọng, đang lúc Cổ Dương muốn hắn mệnh, hắn mệnh thời điểm, Một bóng người bỗng nhiên từ nơi xa xuất hiện, tiếp được lục hạo chạch bay ngược đi ra ngoài bóng người, một đòn chí mạng trong khoảnh khắc nhằm phía cổ Dương Phương hướng. Nhưng vào lúc này, Khuất Khả Nhi động, thân ảnh dừng ở cổ Dương trước mặt, ôn nhu chi lực đem cổ Dương đưa ra, sau đó một kích đón nhận người tới, một kích chi gian, song song tri tiêu, một hồi ồn ào náo động, mất đi với vô hình. Lập với đương trường, Khuất Khả Nhi lạnh giọng một ta nói, vũ Thiệu Trọng, lấy chứa linh cảnh đánh lén ngưng hồn cảnh, ngươi cái này lĩnh chủ cũng là lạm được ra tới." Bị Khuất Khả Nhi một quát lớn, Vô Thiệu Trọng trên mặt cũng là không có đẹp, nhưng là cũng không dám cùng Khuất Khả Nhi chính diện đối thượng. Phải biết rằng Lục Hạo Trạch việc vốn là không đứng được chân, hiện giờ nhàu đến lớn như vậy, nếu là còn như vậy đi xuống, khó bảo toàn sẽ không cấp trò cơm lý do, trực tiếp đem tinh vực ác ma cấp tận diễn. Tạo thành như vậy hậu quả, cũng không phải là Lục Hạo Trạch một người có thể thừa nhận, càng thêm không phải vu thiệu trọng một cái nho nhỏ lĩnh chủ có thể thừa nhận. Nhìn thoáng qua phía dưới Cổ Dương, lúc này mới nhìn phía Khuất Khả Nhi nói, việc này cũng không là ta sợ cha quyền, nếu đã phân thắng bại, vậy không có lại miệt mài theo đuổi tất yếu đi. Khuất Khả Nhi nhìn liếc mắt một cái nửa chết nửa sống Lục Hạo Trạch, cũng là minh bạch, cùng tinh vực ác ma liều mạng không phải chính giải, không bằng như vậy hòa đàm, đem việc này bất quá. Lúc này mới gật đầu nói, lần này Lục Hạo Trạch cũng coi như là được đến giáo huấn, còn Thịnh Vũ Linh chủ trở về lúc sau, hảo hảo quản giáo mới là. Nghe Khuất Khả Nhi phóng lời nói, Vu thiệu Trọng lúc này mới vội vàng gật đầu nói, đây là nhất định, ta tức khắc phái người trở binh. Đi thôi, người biết Đông Trung Tinh vực, đối với mặt trên ý nghĩa cái gì? Khuất Khả Nhi tùy ý một câu, lại làm Vu Triệu Trọng hãn từ đột khởi, mồ hôi lạnh liên tục, nếu không phải bởi vì nơi này là Đông Trung Tinh vực, liền tính là Lục Hạo Trạch bị người đánh chết, hắn cũng sẽ không lại đây. Nếu là Lục Hạo Trạch người muốn không cẩn thận hủy hoại Đông Trung tinh vực, không chỉ là lục hạo trách xảy ra chuyện, ngay cả Á Minh tinh vực toàn bộ đều có khả năng xảy ra chuyện. Đông Trung tinh vực cũng không phải là một cái bình thường tinh vực. Nhìn Vũ Thiệu trọng rời đi, theo sau là đại quân rời đi bóng dáng, Khuất Khả Nhi lúc này mới thong thả ung dung đi xuống, Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi, "Sư tỷ, vì cái gì muốn cho bọn họ rời đi đâu?" Khuất Khả Nhi lắc đầu nói, "Lưu lại bọn họ cũng không có gì ý nghĩa. Chính là, hiện giờ chỉ là một cái tiểu phong ba, không cần thiết biến thành trọng cơn Minh tinh vực chiến đấu, không đáng." Cổ Dương như thế nói. Khuất Khả Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương có thể xem đến như thế minh bạch, sững sốt một chút, lúc này mới nói, "Xác thật như thế, Á Minh tinh vực cũng không là một cái lục hạo trạch liền có thể di động giao." "Nga, ta hiểu được. Mặc kệ như thế nào, đa tạ sư tỷ lần này hỗ trợ." Tịch Phỉ Phỉ dịu dàng nói. Khuất Khả Nhi lôi kéo Tịch Phỉ Phỉ tay nói, "Ngươi chính là chúng ta đau nhất tiểu sư muội, không giúp ngươi giúp ai đâu, huống chi Cổ Dương cũng không phải người ngoài." Sư tỷ. Nghe Khuất Khả Nhi nói, làm Tịch Phỉ Phỉ tức khắc thẹn thùng, vẻ mặt thẹn thùng chi sắc, làm Cổ Dương tâm thần động, cuộc đời này có nàng như thế, còn có gì cậu? Bất quá, hiện tại thời cơ chưa tới. Chính mình còn có một việc chưa làm, chờ hoàn thành lúc sau, Cổ Dương cũng liền không có nỗi lo về sau. Trời nam đất bắc, Tịch Phỉ Phỉ muốn đi chỗ nào, liền có thể đi chỗ nào, Cổ Dương cuộc đời này đều bởi nàng, chỉ nghĩ muốn vĩnh viên thấy được nàng thuần mỹ tươi cười. Bị Cổ Dương ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng, Tịch Phỉ Phỉ trực tiếp chạy chối chết, dư lại khuất khả nhi cùng Cổ Dương là một trận ý cười. Ngươi cũng không thể khi dễ ta cái này tiểu sư muội, bằng không chúng ta cũng sẽ không tha ngươi. Yên tâm đi, nàng không khi dễ ta chính là vận hạnh. Không không không, nàng khi dễ ngươi có thể, nhưng ngươi không thể khi dễ nàng. Hiện giờ ma tộc ở Tiên Bình Tinh vực nơi tụ cư đã cơ bản thành hình, ta xem các ngươi nếu không ngày gần đây liền dọn qua đi đi." Liêu chạy giữa, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trò chuyện với nhau. Bạch Nhất Cốc gật đầu, thần sắc chi gian hơi hiện cô đơn, trầm giọng nói, vốn tưởng rằng thăng cấp khống chế cảnh đã là đi tiên, chính là không nghĩ tới hiện giờ lại là liền phá hôi đều không tính là. Cổ Dương vũ nhẹ hắn bả vai nói, "Tiên tâm đi, chờ tới rồi Tiên Bình Tinh vực, thực lực của ngươi sẽ tăng tăng lên." "Ân, khi vọng đi." Bạch Nhất Cốc chỉnh đầu, trong lòng an tâm một chút. Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới nghi hoặc hỏi. Ta vừa rồi xem ngươi giống như đối thời gian chiến tranh cũng không phải điều động ma thần công pháp, mà là chiến thần hình thiên công pháp, đây là có chuyện gì?" Bạch Nhất Cốc cười cười nói, "Làm khó ngươi này đều đã nhìn ra, kỳ thật phía trước ta cũng không rõ ràng lắm, sau lại mới phát hiện, ta không ngừng được đến ma thần si view công pháp, còn có chiến thần hình thiên, tinh thần khoa phụ công pháp đều cùng tồn tại ta trong cơ thể. Thế nhưng có bực này sự, vậy ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề sao?" Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Bạch Nhất Cốc lắc đầu nói, "Vấn đề nhưng thật ra không có, này ba loại truyền thừa công pháp, có thể tự do thay đổi sao? Không, có bất luận vấn đề gì." Cổ Dương lúc này mới yên tâm được đầu, làm Bạch Nhất Cốc xuống tay thu thập đồ vật, chuẩn bị dọn nhập Tiên Bình Tinh vực, Tiên Bình Tinh vực linh khí có thể so đông trung tinh vực nồng đậm mấy lần. Hơn nữa ma tộc thân phận kẻ thủ, hơn nữa lúc trước ma tộc một trận chiến cũng làm cho cả đông trung tinh vực đối với ma tộc có không ít hiểu lầm. Hiện giờ đã có cơ hội, khiến cho ma tộc rời đi cũng là vô phương, hiện giờ Tiên Bình Tinh vực cùng ma tộc đều là người một nhà làm chủ, càng thêm sẽ không có vấn đề. Đến nỗi Cổ Dương phải làm kia chuyện, là về Bạch Nhất Cốc. hiện giờ Bạch Nhất được chiến thiên, thừa công không sai, như vậy cùng công pháp xứng đôi vũ khí, Cổ Dương cũng tưởng giúp hắn chuẩn bị một chút. Nguyên bản chiến thần hình thiên một mạch, ở lâu dài chuyển từ giữa, dần dần chuyển hóa vì dùng đao, trên thực tế, cùng chiến thần công pháp nhất phù hợp, là dịu to bản mới đúng. Mà Cổ Dương vừa lúc biết, Thiên Dịu Bảng xếp hạng thứ 8 Thức cốt Long dịu vị trí tồn tại, vừa lúc chính là một cái vực ngoại nơi giữa, bản đồ là lúc ấy ở Long tộc bí điện giữa được đến, vào lúc này vừa lúc có thể phái thượng công dụng. Bất quá, Cổ Dương vẫn là tính toán chờ bắt được Thức cốt Long dịu lại nói cho Bạch Nhất Cốc, miễn cho làm hắn không vui mừng hiện giờ Bạch Nhất chính mình cấp bậc mới là quan trọng nhất. Chứa linh cảnh dai, Hạo Trạch bị Thiệu trọng mang đi, nhưng là cũng không có tới kịp mang đi không tiếng động. Bởi vì ở vũ thiệu trọng tới phía trước, Khổng Tinh Miệu đã chết. chương 286, Thư Vô Lồng Giam. Tác giả, Cung Tam chỉ là làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, Khổng Tinh Miệu ngưng hồn cảnh thất dai chi lực, chỉ làm chính mình thăng cấp nhất dai. Xem ra chứa linh cảnh thăng cấp, cũng không phải là ngưng hồn cảnh như vậy nhẹ nhàng, sở yêu cầu lực lượng, không chỉ là đơn thuần thuần tịnh năng lượng. Bất quá, phối hợp hỗn độn chi lực, Cổ Dương thành công thăng cấp đến chứa linh cảnh, đã là rất nhiều người không phải có thể tưởng là có thể đủ được đến Vương nơi, vô lồng giam. Cũng là chuyến này cổ Dương mục đích điện, tuy rằng trước tiên nghe nói qua nơi này hoàn cảnh ác liệt, nhưng là chân chính tới rồi mới biết được, ác liệt tới rồi cái gì trình độ. Hoang tàn vắng vẻ, nơi này chính là một cái khô cạn hoàng thổ cao sơn núi, cắt vàng đầy trời, bởi vì thiếu thủy tạo thành khô cạn cái khe, ước chừng có một người khoan. Hơn nữa nơi này không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể dựa vào thân thể giữa chứa được linh khí hoạt động, tiêu hao lúc sau, không có có thể bổ sung cơ hội. Nghe đồn nơi này là chứa linh cảnh dưới hản phải chết, nhưng thật ra có vài phần đạo lý, mỗi đi một bước liền sẽ tiêu hao linh khí, đến cuối cùng, có lẽ liền rời đi linh khí đều không đủ. Vất quá, đơn giản cổ Dương đối với hỗn độn chi lực hấp thu, ở chỗ này như cũ thông thuận, làm cổ Dương trong lòng thêm một tia chắc chắn. Cũng đúng là bởi vậy, làm cổ Dương có đi phía trước động lực, nếu không, càng là thâm nhập hư vô lòng giam trung tâm, liền càng là nguy hiểm. Nơi này không có dị thú, không có linh khí địa phương, dị thú căn bản sinh hoạt không đi xuống, hơn nữa chung quanh không khí mật độ cũng là cực đại, làm cổ Dương lấy chứa linh cảnh nhất giai chi lực, đều hơi hiện có chút cố hết sức. Tăng lên hấp thu hỗn độn chi lực tốc độ, đem hỗn độn lực bộ phận chuyển hóa vì linh lực vận chuyển, bảo đảm thân thể độ nhảy. Nơi này là một cái không biết nơi có bảo toàn sẽ không có làm người vô pháp đoán trước sự tình phát sinh, Cổ Dương lựa chọn tiểu tâm vị thượng. Một đường tiến vào hư vô lồng giam trung Tâm, nơi này nếu như danh, chính là một cái lồng giam, không, có nhật nguyệt sao trời, cũng không, có ban ngày đêm tối, có chỉ là quang mang nhàn nhạt, nhợt nhạt, nhạt chiếu rọi. Trong không khí dần dần bắt đầu tràn ngập khởi một tia bất đồng khí vị, nhẹ bén khiến cho Cổ Dương phát hiện. Khí vị vi không thể nghe thấy, ẩn ẩn có một tia ở triệu hoán Cổ Dương đi tới ý vị, quen thuộc chung lại mang theo một cổ sát lạnh, làm Cổ Dương không tự giác tới gần trong đó. Từng bước một đi phía trước, Cổ Dương dần dần đến gần rồi hư vô lồng giam trung tâm, một phên rỉu to bản chính treo ở giữa không trung, lộ ra doanh doanh quăn mang, mang theo một tia bạch cốt độc lưu trắng bệnh. Thư cốt long rỉu, này tài liệu là một đầu đẳng cấp cao thượng cổ long tộc nguyên cốt điêu khắc mà thành, cũng không là bình thường đua tiếp chi vật, mà là hoàn toàn nhất thể thành hình. Xa xa quải giữa không trung giữa, ẩn ẩn có một loại nhiếp nhân tâm phách chí lực, làm người càng lúc trầm luân. Cổ Dương hung hăng một cắn tiêm, lúc này mới từ kia lực tránh thoát ra tới, ánh mắt nhìn chú trước mặt, không khỏi kinh hãi. Tiên khí chi huy, quả nhiên không giống bình thường, chỉ cần là này phân nhiễu người khí thế, đã không phải thường nhân, có thể thừa nhận. Trôi này thực cốt long dịu cấp bậc, hẳn là so long văn đao còn muốn càng cao một đường, ít nhất đạt tới tiên khí tam giai cấp bậc. Xem ra lần này là nhặt được bảo. Cổ Dương trong lòng là một mặt ý mừng, đang lúc hắn muốn lấy hỗn độn chi lực, khống chế thực cốt long dịu vào tay thời điểm, phía sau bỗng nhiên một đạo kiếm phong xuất hiện, phải rất chi ý cực kỳ rõ ràng. Cổ Dương không có chút nào trần chờ, Thương khung kiếm nháy mắt phát động, một đạo kiếm phong trực tiếp xuyên qua cổ Dương thân thể, thân thể ầm ầm rách Theo sau là một đạo thanh y thân ảnh rơi xuống, trung niên bộ dáng, mang theo một tia nho nhã chí khí, nhưng là cổ Dương cũng sẽ không bị hắn kia khuôn mặt cấp lừa. Vừa rồi kia một tay, rõ ràng là muốn đẩy Cổ Dương vào chỗ chết. Che giấu với âm thầm, nhìn người nọ đến gần rồi Cổ Dương thân chết nơi, là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, tự hồ cảm thấy dễ dàng như vậy giải quyết Cổ Dương, có điểm khó có thể tin. Cũng là Mạc To lớn cẩn thận gây ra, hắn năm đó thiếu cùng kỳ nhất tộc một thân tỉnh, mà cùng kỳ nhất tộc cũng là sử dụng dịu to bản, cho nên Mạc To lớn mới có thể nơi này xuất hiện. Nhưng mà, mới vừa đến nơi này, liền phát hiện Cổ Dương thân ảnh, nơi này không thể hấp thu linh khí, Mạc To lớn chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Cũng là bởi vì này, mới có phải giết Cổ Dương một màn xuất hiện, nhân này hành động vào lúc này, Có vẻ hơi chút có chút nguy hiểm, ở cổ Dương trong lòng kém cỏi. Đứng dậy, Mạc To lớn nhìn phía cổ Dương ẩn thân mà, hiển nhiên, lấy Mạc To lớn thoát thai cảnh tri lực so cổ Dương cao một cái đại cấp bậc, có thể cảm giác được cổ Dương tồn tại. Cổ Dương vẫn chưa hiện ra thân hình, nhưng là thân thể giữa cùng hỗn độn tri lực câu thông đã đạt tới đỉnh núi, rất có một lời không hợp, liền chuẩn bị chạy trốn tư thế. Cổ Dương cũng sẽ không thể hiện, cấp bậc càng lên cao, thực lực trên lệch lại càng lớn, thang cấp nguyên hồn cảnh, nhất giai trên lệch đều là khác nhau như trời với đất, càng đừng nói là hiện giờ một cái đại cấp bậc trên lệch. Ngươi xuất hiện đi. Ta sẽ không đối với người độc thủ, vừa rồi bất quá là tiểu tâm vì thượng mà thôi. Ra ngoài cổ dương dự kiến, mặt to lớn thế nhưng như thế mở miệng nói, hình như có cầu hòa chi ý cổ dương sắc mặt bình tĩnh, trong lòng biết ở chỗ này vô pháp hấp thu linh khí, người này hẳn là sẽ không lại dễ dàng độc thủ, lúc này mới mạo hiểm hiện thân, nhưng trên người khí thế lại là không giảm mảy may. Cổ dương trước nay đều là tiểu tâm sự đến vạn năm tuyển, có bao nhiêu đứng đầu cường giả, đều là bởi vì đại ý thế nã. Đối diện mặt to lớn, cổ dương ngưng thanh hỏi, người là người phương nào? Có lẽ là kinh dị với Cổ Dương vừa rồi từ chính mình trong tay thoát đi năng lực, Mạc To Lớn đối Cổ Dương nhiều một phân hứng thú, mở miệng nói, "Thanh Dương Mạc To Lớn, người đâu?" Trò gầm Cổ Dương. Cổ Dương một ngữ rơi xuống, rõ ràng nhìn đến Mạc To Lớn trên mặt thần sắc thay đổi biến đổi, thực rõ ràng, không phải chưa từng nghe qua Cổ Dương tên này. Trái lại Cổ Dương nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, trong lòng đang ở tính toán, thế nào ở Mạc To Lớn dưới mỹ mắt, đem trò này thực cốt long dịu mang đi. Chỉ là một lát, Mạc To Lớn thần sắc chi gian liền khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Cổ Dương, ánh mắt bình tĩnh nói, "Tên này, nguyên bản hẳn là thuộc về Thanh Dương, tiện nghi trò gầm." Cố Dương trên mặt là một mặt mỉm cười chi sắc, tùy ý cười cười nói, có cái gì tiện nghi không tiện nghi, ta vốn hẳn nên là trọ căm người, chỉ là trời xui đất khiến mà thôi. Trời xui đất khiến? Mạc To lớn bình tĩnh cười, lúc này mới nói, thế gian này sở hữu sự tình đều là thiên đạo sớm đã chú định, cái gọi là trời xui đất khiến, bất quá là thiên đạo cho ngươi khảo nghiệm mà thôi. Cổ Dương khuôn mặt trong suốt, trong mắt một mặt ý cười nói, ngươi cái này đối trời xui đất khiến giải thích, nhưng thật ra mới mẹ. Mạc To lớn vẫn chưa trả lời, ngược lại là đem ánh mắt nhìn phía Thật Cốt Long Dịu phương hướng, mở hỏi, ngươi đối chơi này Thật Long Dịu có hứng sao? Xem Mạc To lớn bộ dáng không giống như là dùng dịu to bản người, Cổ Dương kinh ngạc còn có cơ hội, lúc này mới mở miệng nói, "Ta một cái huynh đệ, có được cùng chơi này dịu to bạn phù hợp công pháp, cho nên ta tiến đến giúp hắn thu hồi, chờ hắn thăng cấp chủ thể cảnh, có lẽ liền có thể sử dụng." Mạc To lớn tự hồn là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ nói như vậy, lắc đầu cười nói, "Nếu là vì huynh đệ, vậy ngươi có hay không hứng thú, vì huynh đệ một trận chiến?" "Cùng ai?" "Cùng ta." "Trước hai ngày xin nghỉ hai càng, làm cái kiểm tra, bài kỳ giải phẫu, hiện tại ở thời kỳ dưỡng bệnh, tạm thời sẽ là hai cảng, tuy rằng không bao nhiêu người xem." nhưng cũng không nghĩ không duyên, cớ thiếu cảm, lúc sau đều sẽ bổ thượng, yêu yêu đắt. Chương 287, khách không mời mà đến. Tác giả, cung tam trong không khí là một mặt lặng im chi ý, nghe Mạc To lớn trả lời, cổ Dương trên mặt là một mặt bật cười chi sắc, bất đắc dĩ nói, tiền gói, ngươi nói giỡn cũng có cái hạ độ đi, làm ta và ngươi đánh, không phải tìm chết sao? Mạc To lớn lắc đầu, trên mặt là một mặt chính xác nói, đương nhiên không phải cùng thoát thai cảnh ta đánh, ta sẽ đem thực lực áp chế ở chứa linh cảnh nhất dai, cùng ngươi nâng cấp. Ngươi xác định? Cổ Dương kinh nghi hỏi ơi có chút không tin có thể có chuyện tốt như vậy xuất hiện, quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân. Nghe Cổ Dương nói, Mạc To lớn gật đầu, hiển nhiên không phải nói giỡn, thanh bằng nói, nếu là người thắng, trôi này thực cốt long tử, ta sẽ không theo người đoạn. "Hảo, đây chính là người nói." Cổ Dương nhướng mày nói, này cùng đẳng cấp đối chiến, Cổ Dương còn không có sợ qua ai. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, trong tay Long Vân đao hiện ra, trận chiến đấu này, thật vất vả gặp được một cái coi tiền như rác, Cổ Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì nâng tay. Đối diện Mạc To lớn ngăn chặn tự thân vũ lực, trong tay là tiên khí nhất giai ám ảnh thương xuất hiện, ánh mắt chạm đến Cổ Dương Long Vân Lúc này mới nói, không bằng chúng ta bàn tay trần tới một hồi. Cùng là tiên khí nhất giai, Ám Ảnh Thương cùng Long Văn Đao cũng liền có thể có có thể không, Cổ Dương gật đầu, dẫn đầu thu hồi Long Văn Đao, Mạc To Lớn cũng là thu hồi Ám Ảnh Thương. Hai người tuyển một chỗ đất trống, hai bên một đấu, chiến cuộc mạo hiểm bản toé. Cổ Dương quyền phong sắc bén, làm ngăn chặn vũ lực Mạc To Lớn kế tiếp bại lui, chiến cuộc hiện ra nghiêng về một phía xu thế, quả thực là bẻ gây miền nát. Cổ Dương dung sắc chi gian là một mặt ý cười, đây là To Lớn chính tuyển, quái không được Cổ Dương, phải biết rằng Cổ Dương cùng đẳng cấp chi gian chiến đấu, đã có thể trước nay không có thua quá. Từng quên đến thịt, bằng Nguyên Thủy cận chiến đấu, là Mạc To lớn trên người thêm rất nhiều ưu thương. Buồn ý là tưởng cùng cái này mặt trên cực kỳ tôn sùng thiếu niên chiến một hồi, xem hắn có cái gì đặc biệt, ai biết, lại đem chính mình cấp không đi vào. Rơi vào đường cùng, Mạc To lớn chỉ có thể đem vũ lực tăng lên tới chứa linh cảnh ngũ dai, mặc dù có bộ phận tiêu hao, nhưng là Mạc To lớn chính là thoát thai cảnh, cùng bên cạnh chứa linh cảnh ngũ dai kém không lớn. Cũng đúng là bởi vì này phân tăng lên, làm cuộc dương chiến đấu không hề là nghiêng về một phía, mà là hiện ra lực lượng ngang nhau chi thế. Mạc To lớn lấy chứa linh cảnh ngũ giai chi thế, rốt cuộc có thể cùng Cổ Dương chính diện một trận chiến cũng làm Cổ Dương đánh ra vài phần hứng thú. Tay phải lấy quyền phong hóa thành thủ đao, bị mạc to lớn dễ dàng chặn lại, nhân chân chính xác chiêu lại là tay trái sắc bén một lần tay. Rất có này một lần tay liền phải xuyên thấu mạc to lớn ra thịt, một ván định thắng bại xu thế. Nhưng, dù sao cũng là thoát thai cảnh cường giả, bản năng phản ứng càng thêm mấy liệt, thân thể lấy một cái kỳ quái góc độ xoay tròn, nhẹ xinh xinh tránh thoát Cổ Dương một kích. Cổ Dương cũng là không cam lòng yếu thế, tiếp theo đánh dây lát tức đến, quyền phong xông thẳng mạc to lớn mặt, mạc to lớn lại là thân hình đi xuống co dù lại, công kích Cổ Dương hạ bản. Cổ Dương hai chân vừa thu lại hế lên, Nhưng vừa mới đối với Mạc To Lớn công kích cũng là rừng ở không chỗ, làm người pha giác đáng tiếc. Đang lúc Cổ Dương thay đổi thân hình, muốn tái hành động tay hết sức, lại cảm giác được cổ chi gian một trận lạnh leo, túi đầu vừa thấy, một thanh chủy thủ chính dừng ở trong đó. Cổ Dương nhướng mày cười nói, "Tiền bối, như vậy trắng trận táo bạo ra lận, không tốt lắm đâu." Mạc To Lớn cao giọng cười, thu hồi chủy thủ nói, "Ta thua." Dễ dàng như vậy liền nhận thua, sẽ không cho các ngươi thoát thai cảnh mất mà sao?" Cổ Dương xoay người cười nói, trong lời nói đối với Mạc To Lớn ngay thẳng nhưng thật ra nhiều một phần thưởng thức. Nghe Cổ Dương nói, Mạc To Lớn lắc đầu nói, Từ ta tăng lên tới chứa linh cảnh ngũ giai thời điểm, ta cũng đã thua, chỉ là ta không nghĩ thua quá khó coi mà thôi." Cổ Dương thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào, đả tạ. Mạc To lớn nhẹ lay động lắc đầu, buồn bã nói, "Ta đã từng cũng muốn rất nhiều huynh đệ, sau lại lại đều một đám mất đi, hiện giờ tưởng tượng, là ta lúc trước làm không đủ mới là thật sự. Có lẽ ngươi hiện tại có thể nhiều hai cái huynh đệ, ta không ngại, hắn hẳn là cũng sẽ không để ý, huống chi này đem thực cốt long dịu cũng có ngươi hỗ trợ." Cổ Dương hai tay một quán, cười nói, Mạc To lớn trong mắt là một mạt đạm nhiên ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Ta như thế nào cảm thấy chính mình là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu." Cổ Dương trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc, nhướng mày nói, "Ta nhưng chưa nói ngươi là trộm a." Mạc To lớn cười một tiếng dài, xoay người rời đi, chỉ cấp Cổ Dương lưu lại một câu, "Ta nhận các ngươi cái này huynh đệ, này đem thực cốt long dịu, coi như làm là lễ gặp mặt đi." Cổ Dương bất đắc dĩ cười, lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía Thực Cốt Long Dịu mặt trên, đôi ánh ánh quang mang như cũ bắt mắt, duy nhất không cùng chính là đã không có ngăn cả người. Không dám xem thường Thực Cốt Long Dịu chi lực, Cổ Dương dùng để hỗn độn lực khôi phục đỉnh, lúc này mới ở hỗn độn chi lực bao vây trùng tiến vào Thức cốt Long Dịu Phạm Y. Có lẽ là bởi vì hỗn độn chi lực nguyên nhân, Cổ Dương tiếp xúc, thực cốt Long Dịu không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại là có ẩn ẩn tới gần chi thế. Cũng không có chính mình tới gần Thức cốt Long Dịu, mà là từ cơ quan chủng giữa lấy ra một đoàn bao vây ở hỗn độn chi lực giữa vết mạch hơi thở. Không phải thuộc về Cổ Dương, mà là thuộc về Bạch Nhất Cốc, hiện giờ Bạch Nhất Cốc cấp bậc còn không đủ để vận dụng này đem thực cốt Long Dịu, Cổ Dương phải làm chính là trước dùng Bạch Nhất Cốc hơi thở đối nó tiến hành dưỡng, chờ đến Bạch cùng cốt Long Dịu tiến hành liên tiếp thời điểm, liền sẽ không có bài xích phản ứng xảy ra. Đây cũng là cổ dương cực lực không chế, không cho chính mình hơi thở tiếp xúc đến thực cốt long dịu nguyên nhân. Cổ dương hơi thở cùng hôn cổ chi lực hỗ trợ lẫn nhau, lại còn có có được long tộc truyền thừa, đối với thực cốt long dịu lực hấp dẫn, có thể so bạch nhất cốc lớn hơn. Ở hỗn độn chi lực dưới sự trợ rút, Cổ Dương thành công đem thực cốt long dịu di động tới rồi bạch nhất cấp hơi thở giữa, sau đó đem nó đặt ở cuối cùng một trọng lĩnh vực trong vòng. Cũng chỉ có nơi đó mới có thể bảo đảm hỗn độn chi lực lâu dài tồn tại, hơn nữa có thể thừa nhận thực cốt long dịu làm tiên khí tồn tại uy áp. Thực cốt long dịu biến mất, toàn bộ hư vô lổng giàng quang mang tức khắc cảm đạm rồi vài phần, Cổ Dương đang muốn rời đi, đột nhiên cảm giác được thực cốt long dịu biến mất nơi, còn tồn tại một cổ cực đại dụ hoặc hơi thở. Là một loại gần như bản năng xúc động, làm Cổ Dương không tự giác đến gần rồi vừa rồi thực cốt long dịu nơi kia khu vực. Lúc này Cổ Dương mới hiểu được, phía trước kia cổ lực hấp dẫn đều không phải là là đến từ thực cốt long dịu, mà là đến từ chính thực cốt long dịu phía dưới độ vật. Hiện giờ Cổ Dương đem thực cốt long dịu đi đi, phía hơi thở không hề bị đến thực cốt long dịu áp chế, mà bộc phát ra tới, làm Cổ Dương có thể minh xác cảm giác được kia cổ hơi thở giữa tồn tại khát vọng. Gần đây tìm một cái một người nhiều khoan khẽ hở, vì dùng ít sức, trực tiếp liền đi vào, càng đi hạ, kia cổ hơi thở càng làn đồng hậu. Tới gần trung điểm, làm cổ Dương có một loại gần như cảm giác hít thở không thông, kia cổ hơi thở thậm chí so vừa rồi đối mặt thoát hai cảnh mạc to lớn, càng thêm làm người hít thở không thông. Chương 288, hư vô tiến hóa. Tác giả, cung tam toàn diện điều động hỗn độn chi lực, đây là cổ Dương hiện tại duy nhất cậy vào, nhưng là cũng may hữu dụng, cổ Dương thân thể, ở hỗn độn chi lực bao vây giữa, dần dần xu với bình tĩnh. Đến tận đây khi Cổ Dương cũng rốt cục là thấy rõ trước mắt cảnh tượng, cùng ngày đó tiến vào Tiên Bình Tinh vực tinh hạch giống nhau, như lúc tình cảnh hiện ra ở cổ Dương trước mặt. Một viên thuộc về hư vô lồng giam này phiến tinh vực tinh hạch, giống như một cái thẹn thủng hiếu giống nhau, thử tính tới gần cổ Dương, mang theo một tia thẹn thủng cùng kiếp lực. Này viên như thế có linh tính tinh hạch, này tồn tại thời gian, khẳng định so Tiên Bình Tinh vực càng dài, thậm chí làm cổ Dương cảm thấy, hắn đã tồn tại linh trí. Vận mệnh chú định hình như có chỉ dẫn, cổ Dương thử tính chỉ dẫn tinh hạch tiến vào chính mình đệ nhất trọng lĩnh của giữa, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Tinh tiến vào hư vô lĩnh vực trong ngay mắt, cổ Dương có một loại Cái này mới là chân chính hư vô lĩnh vực cảm giác. Một bước bước vào chính mình lĩnh vực giữa, Cổ Dương bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc một chút, nơi này là chính mình lĩnh vực sao? Rõ ràng chính là bên ngoài hư vô lồng giam bị dọn tiến vào, hơn nữa không thể hấp thu linh khí bổ sung hiệu quả như cũ tồn tại, quả thực chính là hư vô lồng giam cùng hư vô lĩnh vực, hợp hai là một. Hơn nữa hiện giờ hư vô lĩnh vực còn có thể đi theo Cổ Dương trưởng thành mà trưởng thành, Cổ Dương có thể đại khái cảm giác được, hiện giờ hư vô lĩnh vực có thể khống chế thoát thai cảnh giới người. Thoát thai cảnh giới người, tiến vào hư vô lĩnh vực giữa, liền cùng tiến vào hư vô giam giữa không có bất luận cái gì khác nhau thậm chí hiệu quả càng sâu, không chỉ có không thể hấp thu khôi phục linh khí, càng thêm bởi vì bên trong lĩnh vực hạn chế, bản thân thực lực muốn đại suy giảm, biến tướng tới nói, thoát thai cảnh dưới, tiến vào cổ dương lĩnh vực giữa, trình độ nhất định là hẳn phải chết. Này không nghĩ tới, lĩnh vực nguyên lai còn có thể như vậy sinh thành. Cổ Dương nhìn hiện giờ chính mình trong lĩnh vực bộ dáng, nhịn không được kinh ngạc cảm thắn nói, lĩnh vực tương đương với là một cái tiểu thế giới, liền như thoát thai phía trên linh thể cảnh, linh thể cảnh phía trên đan nguyên cảnh, đan nguyên cảnh phía trên pháp cảnh. Tới rồi pháp thiên cảnh, liền những sáng tạo tinh vực, mà tinh vực giữa nhân sự vật, lại muốn phía trên cấp bậc mới có thể sáng tạo. Lĩnh vực cũng là đồng dạng đạo lý, nhiên, người khác lĩnh vực là thông qua lực lượng của chính mình tới sáng tạo, nhưng là Cổ Dương lại bất động. Hắn trực tiếp lấy thiên địa sáng tạo chi vật, tới dung nhập chính mình lĩnh vực, cùng người khác lĩnh vực khác biệt liền tương đương với là một cái tiên tiên linh bảo, một cái là hậu tiên lựa chế. Trong đó khác biệt, tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Trong lòng an tâm một chút, Cổ Dương rời khỏi lĩnh vực, giờ phút này bên ngoài hư vô lồng giam đã biến mất không thấy, Cổ Dương hạ xuống giữa không trung, nhưng thật ra hơi có hối nãy. Sở thật là bởi vì chính mình đem này hư vô lòng giam tinh vực tinh hạch cấp mang đi, bằng không nó cũng sẽ không biến mất không thấy. Bất quá, này Thự cốt Long Dịu đã bị Cổ Dương mang đi, tinh hoạch cũng bị Cổ Dương mang đi, không lưu lại một tinh vực cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn không bằng làm nó liền ở Cổ Dương lĩnh vực giữa trọng sinh liền bái. 5 năm sau vô luận là Thanh Dương vẫn là Trọng Âm, mỗi cách 50 năm đều sẽ có một cái tử thí, là về chủ thể cảnh, sở hữu chủ thể cảnh cứng, giả, thắng được trước 50 danh, có thể ở Hỗn độ chi vực tu luyện mà trung tu luyện 50 năm thời gian. Đây cũng là sở hữu tinh vực giữa bị trục xuất chủ thể cảnh người thủ hộ lại một lần tu luyện thăng cấp, tiến vào ngưng hồn cảnh cơ hội. Cũng có rất nhiều vừa vặn thăng cấp chủ thể cảnh người, còn không có tới kịp tiến vào hỗn độn chi vực giữa, vừa lúc đội kịp cái này việc trọng đại. Phải biết rằng, bọn họ vốn dĩ liền có ở trong đó tu luyện 100 năm cơ hội, nếu là đi thêm thắng được thi đấu, là có thể có 150 năm thời gian. Vì công bằng khởi kiến, tỉ thí giữa mới vào chủ thể cảnh, chưa từng tiến vào quá hỗn độn chi vực cùng chủng xuất người, sẽ tách ra tỉ thí. Cổ Dương lúc ấy không có dự kịp, lúc này đây bạch nhất cấp nhưng thật ra vừa lúc dự kịp, chúng cử danh lúc sau, Cổ Dương mới đưa thực cốt long diựu làm bạch nhất hóa. Tuy rằng chỉnh thể cấp bậc như cũng là chủ thể cảnh nhất dai không có nói thẳng, nhưng là hắn chỉnh thể thực lực, lại bởi vì thực cốt long dịu gia nhập, có chất tăng lên. Cổ Dương, ta mang theo cái này ngoạn ý nhi, không tính gian lận đi. Luyện hóa xong bạch nhất cốc tử trong phòng ra tới, nhướng mày nói, bị Cổ Dương lấy hơi thở ôn dưỡng thực cốt long dịu, cùng bạch nhất cốc phù hợp độ là trăm. Cổ Dương lắc lắc tay nói, sẽ không có vấn đề ha, cấp những cái đó không có mắt tiểu tử một cái ra bài phủ đầu, ngươi chính là ta tiên bình tinh vực người, làm cho bọn họ về sau không dám xem thường tiên bình tinh vực. Bạch nhất cốc tiếc, một tiếng, vô Ngư nói, đại ca Ngươi nếu là nói ngươi là này Tiên Bình Tinh vực chân chính chúa tể giả, kia còn dùng ta đi uy hiếp bọn họ những cái đó yêu ma quỷ quái." Cổ Dương chừng hắn một cái nói, "Ngươi cảm thấy ta có thể bại lộ thân phận sao? Có thể sao? Có thể sao? Thực rõ ràng là không thể tích, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn gánh khởi nhiệm vụ này đi." Một chân đá vào cổ Dương trên mông, Bạch Nhất Cốc dẫn theo dịu to bản liền đi rồi, xem phương hướng tựa hồn là đi tìm Doãn Ý Tuyết đi. Cổ Dương hài hước nói, "Tiểu tử ngươi thật là một khắc đều lý không được nàng sao?" Bạch Nhất Cốc phản đối một câu nói, "Ngươi còn không phải giống nhau. Ngươi, hiểu đi, ta nhặt vua." Đang muốn muốn phản kháng Đương nhiên như tới, nếu là làm chính mình không thấy được tịch phỉ vị nên làm cái gì bây giờ, tức khác cảm thấy, Bạch Nhất Cốc nói có đạo lý. Thôi bỏ đi, dù sao hai cái đều là có khác phái vô nhân tính, ta cũng đi tìm ta khác phái đi. Tỷ thí là ở ba ngày sau bắt đầu, đây là chọc gầm cùng Thanh Dương duy nhất liên hệ chặt chẽ một lần, mà tỷ thí nơi sân cũng là một cái loại nhỏ tinh vực phía trên, liền ở chọc gầm cùng Thanh Dương trung gian. Mỗi lần tỷ thí đều là từ Đan Nguyên cảnh đan giả chủ đạo, chọc gầm cùng Thanh Dương giữa, tổng cộng 8 vị đan giả, một lần một cái, thay phiên tới tổ trước. Năm nay vừa vận đến phiên Vu Hưng Bắc, Hưng Bắc đan giả Mà ngày đó Cổ Dương ở hư vô lồng giam nhìn thấy Mạc To Lớn, đúng là Hồng bác Đan giả đệ tử. Như thế thi đấu bắt đầu lúc sau, Cổ Dương mới phát hiện, Bạch Nhất Cốc là nhân thân, tiến vào thanh dương giữa, Mạc Danh, Cổ Dương nhưng thật ra bảng thượng cái không nhỏ hầu thuận. Bất quá, Bạch Nhất Cốc nơi đó chiến cuộc, lại có chút làm Cổ Dương lo lắng, không biết vì sao, hắn giống như bị cùng kỳ nhất tộc nhằm vào giống nhau, làm người có chút sở không được đầu góc. Từ tư, không phải là bởi vì Thự Cốt Long dịu đi. Cổ Dương bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó Mạc To Lớn đều không phải là, là sử dụng dịu to bản, lại như cũng đi tìm Thự Long dịu. Lúc ấy Cổ Dương vẫn chưa hỏi hắn nguyên nhân, hiện tại xem ra, rất có khả năng này trong đó có cái gì liên hệ. Hơn nữa Cổ Dương còn nhớ rõ, cùng kỳ nhất tộc sở chuyển lưu công pháp, chính là một bộ bản cổ bạo dị quyết, trừ lần đó ra, rất ít có có thể phù hợp tiên khí dịu to bản công pháp. Nhìn về phía giữa sân chiến cuộc, cuối cùng này đây Bạch Nhất Cốc thắng hiểm cùng kỳ nhất tộc Hạ Phương, Cổ Dương sợ làm cho không cần thiết phiền toái, lúc này mới đi hướng Mạc To Lớn phương hướng. Nhiên, vừa mới thét lên Mạc To Lớn, liền nhìn đến vừa rồi cùng Bạch Nhất Cốc đối chiến người, ở một cái ngưng hồn cảnh dẫn rất hạ, tiến đến tìm To Lớn. Chương 289, tìm cái đối thủ. Tạp giả, cùng Tam Mạc Hành Vĩ vây tay làm cổ Dương lại đây, lúc này mới ở một bên thấy Cung Vương, ngày đó cũng đúng là cùng Phương tìm Mạc Hành Vĩ, mục đích tự nhiên là vì này tỷ thí thắng được. Hiện giờ vốn nên là chính mình độ vật, lại bị Bạch nhất cốc cấp làm tới tay, Cung Phương đương nhiên là nuốt không giới khẩu khí này, rất có muốn tới thảo cái công đạo ý tứ. Cung Phương ánh mắt chạm đến Mạc Hành Vĩ, trong mắt là một mặt cung kính chi ý, đối với Mạc Hành Vĩ loại này thoát thai cảnh cứng giả, nếu không có là tổ tiên tích hạ ân nước, lại như thế nào sẽ leo lên cái này chức cao. Cùng phương tham kiến tiền bối. Cung Phương đối chi Mạc Hành Vĩ cung kính nhất bái nói. Hành Vĩ gật đầu, bằng nói: Đứng lên đi. Tạ Tiên Bối. Cùng Phương lúc này mới đứng dậy, đương nhiên nhìn đến bên cạnh Cổ Dương, dừng một chút, cũng là thi lễ. Cổ Dương tùy ý gật gật đầu, đáp lấy lại, lập với Mạc Hành Vĩ bên người Lư Nghiên, hình như có muốn nghe nghe Cùng Phương nói cái gì ý tứ. Nhìn đến Cùng Phương trong ánh mắt là một mặt trần chờ chi sắc, Mạc Hành Vĩ tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, nói thẳng nói, hắn là ta huynh đệ, có tư cách tại đây bản tính. Là, là vãn bối vô lễ, thỉnh tiền bối chớ trách. Vừa nghe này huynh đệ hai chữ, Cùng Phương tức khắc là xóa, vội là cho Cổ Dương thỉnh tội. Hắn cùng Phương bất quá là cùng kỳ nhất tộc thiết tài, cũng chính là cái chủ cảnh. Nhìn trước mắt hai người, vì tùy, tùy tiện tiện đều ném chính mình mấy cái phố, Cùng Phương cũng không dám lỗ mãng. "Vô Phương." Cổ Dương bình tĩnh muốn nói, chỉ là không nghĩ tới Mạc Hoành Vũ sẽ như vậy trực tiếp nói ra huynh đệ hai chữ, lấy thân phận của hắn, pha cảm thấy đáng quý. Nghe được Cổ Dương không trách, Cùng Phương lúc này mới nhìn hướng Mạc Hoành Vũ nói, "Tiền bối, phía trước cho mời quá tiền bối hỗ trợ, về thực cốt long dịu sự tình. Ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta một cái thoát thai cảnh, lại là một cái chủ tệ cảnh đoạt đi rồi thực cốt long dịu đi?" Cùng Phương lời nói nói được chuyện, Mạc Hoành Vĩ lại không có khách khí chi ý, trực tiếp giúp hắn nói rõ, làm Cùng Phương nhất thời lời không biết nên không nên tiếp tục. Mạc Hoành Vi tiếp tục nói, "Cùng Phương, ta là thiếu cùng kỳ nhất tộc, đều không phải là là thiếu ngươi, việc này ta phía trước đã cùng ngươi đã nói, như vậy bất quá, ngươi vì sao còn muốn miệt mài theo đuổi? Chính là, cái này, ngươi là cảm thấy cùng là chủ thể cảnh, dựa vào cái gì hắn có thể được đến thực cốt long dịu, mà ngươi không thể đi." Cổ Dương như thế nói. Cùng Phương trong ánh mắt trần chờ, đã tỏ rõ hắn ý nghĩ trong lòng, khuôn mặt phía trên là một mạng không phục chi sắc. "Đối, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình tìm cái thoát thai cảnh đều không chiếm được thực cốt long dịu?" mà cái kia tiểu tử danh điệu chưa biết là có thể được đến một fan chưa từng tiếc khí. Điểm này đều không công bằng. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy là ta tới trước, mà ngươi mặc tiền bố, chậm một bước mà thôi." Cổ Dương cười nói, Mạc Hành Vi trên mặt hơi hiện xấu hổ chi sắc, bởi vì thực tế tình huống là chính mình em Cổ Dương một fan, cũng là tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, quả thực không thể lấy phạm nhân chi tâm đối đãi. Cùng Phương Thần sắc một đốn, ánh mắt giữa là một mạt không cam lòng chi sắc, trầm giọng nói, cái kia bạch nhất cấp có cái gì tư cách có được kia đem thực cốt long rượu, vì sao không phải ta? Thực rõ ràng Cái kia Bạch Nhất Cốc cũng không phải dựa vào chính mình được đến thực Cốt Long dịu, là trước mắt người này lựa chọn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào so Bạch Nhất Cốc kém. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, "Ta không đối với ngươi có cái gì hiểu biết, có lẽ ngươi so với hắn ưu tú cũng không nhất định, nhưng là ngươi so với hắn không đủ, chính là thiếu ta như vậy cái huynh đệ." "Ngươi?" Cung Phương bị Cổ Dương một câu cấp dội đến nói không ra lời, trước mặt này hai người, hắn chính là một cái đều không thể là tội. Cổ Dương nhìn thoáng qua nơi xa Bạch Nhất Cốc, Cốt Long dìu nơi tay, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không một người có thể ngăn cản. Ánh mắt quay lại, Nhìn về phía cùng phương phương hướng, Cổ Dương bình tĩnh nói, "Cùng Phương, ngươi rất muốn kia đem thực cốt long dịu phải không?" Cùng Phương không biết Cổ Dương ý gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Dịu to bản là ta cùng kỳ nhất tộc tiêu chí, nhưng là ta biết hiện thế dịu to bản cũng chính là này một phen, thiên dịu bản còn lại dịu to bản căn bản là khả ngộ bất khả cầu." "Hảo, ta đây cho ngươi một cái bắt được chơi này dịu to bản cơ hội." Cổ Dương cười nói. Cùng Phương trong mắt là một mặt kinh hỉ chi sắc, nhịn không được kinh thanh hỏi, "Cái gì cơ hội?" Cổ Dương đáy mắt là một mạt vẻ mặt giảo hoạt, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói, đánh bại Bạch Nhất Lộc, chỉ cần ngươi đánh bại Bạch Nhất Lộc, ngươi là có thể đủ được đến kia đem Thức cốt Long dịu. Ngươi xác định? Cùng Phương hơi có chút không tin chắc. Cổ Dương bình tĩnh nói, ta thực xác định. Cùng Phương ánh mắt gắt gao nhìn phía Bạch Nhất Lộc, ánh mắt dừng ở trong tay hắn Thức cốt Long dịu phía trên, đáy mắt là một mạt mơ ước chi ý quay đầu nhìn phía Cổ Dương, gật đầu nói, ta đồng ý, đánh bại Bạch Nhất Lộc, được đến Thức cốt Long dịu. Tốt hảo, yên tâm, sẽ không có thời gian hạn chế, tùy chừng nào thì đánh bại đều được. Cổ Dương bình tĩnh nói. đầu, mở miệng nói, tạ. Cổ Dương lắc đầu nói, vô phương Dù sao nếu là ngươi được đến Tực Cốt Long dịu, cũng chỉ có thể xem như Bạch Nhất Cốc học nghệ không tinh mà thôi. Chương 290, huyết diễm hoàng phủ. Tác giả, cùng tam nhập hỗn độn chi vực tu luyện mà, thứ 15 năm, Bạch Nhất Cốc thăng cấp ngưng hồn cảnh, thứ 20 năm, cùng Phương thăng cấp ngưng hồn cảnh, sau này càng là một bước không kém, thế muốn đuổi kịp Bạch Nhất cốc. 150 năm qua đi, Bạch Nhất cốc thăng cấp ngưng hồn cảnh tầng giai, cùng Phương thăng cấp ngưng hồn cảnh nhị giai, hai người ra tới lúc sau trận chiến đầu tiên, như cũ này đây cùng Phương thất bại chấm dứt. Cổ Dương, này Lao tiểu tử thật là không cứu, mỗi lần đánh không thắng còn muốn đánh, ta thật đúng là chịu đủ rồi. Bạch Nhất Cốc mới ra tới 3 tháng, cùng Phương mỗi ngày đều đi hắn cửa thủ đánh một trận, làm Bạch Nhất Cốc kêu khổ không ngừng, chỉ có thể trốn đến Cổ Dương nơi này tới. Cổ Dương cũng là đầy đầu hạt tuyến, là thật không nghĩ tới, cái này cùng Phương lại là như vậy kiên trì không ngừng, chiếu cái này tư thế đi xuống, liền Cổ Dương nơi này đều không an toàn. Cái kia, hắn kỳ thật đây là cố chấp điểm đi, mà khác giống như không có gì. Cổ Dương thử nói. Bạch Nhất Cốc lúc ấy liền tặc, vẻ mặt đưa đang nói, "Vậy ngươi mỗi ngày cùng hắn đánh một trận thử xem, ta mặc kệ, dù sao ngươi cấp đáp ứng, ngươi nếu muốn cách" Cổ Dương vung ngưng nhất, vốn dĩ cho rằng cái này cùng Phương có thể biết khó mà lui, chính là hiện tại khên ngược, sống sở sở làm thành cái phiền toái. Khu khụ, kia nếu không chúng ta lại cho hắn tìm một fan biết không? Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Bạch Nhất Cốc liếc liếc mắt một cái Cổ Dương nói, ngươi tưởng giao cải trăm nhà, còn tìm một fan đâu, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta liền một fan cũng không thấy đâu. Trong lòng cảm thấy cái này kế hoạch được không, Cổ Dương như thế nói, không phải, ta cảm thấy có thể thử xem, đi thôi, cùng ta đi một chuyến Trung Châu, chúng ta đi tìm cùng dịch hỏi một chút. Bạch nhất Cốc đầy mặt hồ nghi, chính là tưởng tượng đến cùng Phương kia dính người công phu, tức khắc cảm thấy Thử xem cũng không vương. Đi thôi, tóm lại chỉ cần có thể làm ta thoát khỏi khí cùng phương, ta như thế nào đều được. Được rồi đi, đi trước hỏi một chút lại nói, như vậy trốn ở đó cũng không phải cái biện pháp. Cổ Dương nhịn cười ý nói, lúc ấy như thế nào không phát hiện, cái này cùng phương tốt như vậy chơi, này kiên cường tinh thần đặc biệt đáng giá học tập. Đông Trung tinh vực, yêu tộc cùng kỳ thiếu chủ, Ma Quân, các người như thế nào tới? Nhìn hai người đã đến, cùng dịch vội là ra tới nên đón, yêu tộc có thể giống như nay an bình, Cổ Dương công không thể không. Cũng không có cái giá, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là tùy ý ngồi xuống, mở miệng nói. Các ngươi cùng kỳ nhất tộc thiện dụng dịu to bản, các ngươi nhưng có thiên phủ bảng tin tức. Thiên phủ bảng? Hai vị đều không phải dùng dịu người, hỏi cái này làm cái gì? Cùng Dịch nghi hoặc nói. Bạch Nhất Cốc thở dài một tiếng, lúc này mới đem sự tình một năm một mười nói ra, Bạch Nhất Cốc thế nhưng được đến thực Cốt Long dịu tin tức, làm cùng Dịch khiếp sợ liên tục. Kỳ thật, thực Cốt Long dịu đều không phải là là chúng ta cùng kỳ nhất tộc nhất phù hợp thiên phủ, xếp hạng thứ 7 huyết diễm hoàng phủ mới là. Cung Dịch mang theo một tia kính sợ nói, huyết diễm hoàng phủ. Bạch Nhất Cốc cùng Cổ Dương liếc nhau, trong miệng thanh âm rất có nghi hoặc chi ý, nhiên đối trị cũng không hiểu biết. Cung Dịch gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, Huyết Diễm Hoàng Phủ, xếp hạng tiên phủ bảng thứ 7, sở dĩ sẽ càng vì phù hợp, là bởi vì này dịu chính là năm đó cho rằng cùng kỳ nhất tộc tổ tiên sử dụng quá, được đến này dịu, có thể đem tự thân huyết mạch đổi vì thượng cổ thân huyết, đạt tới nhất thích hợp sử dụng Huyết Diễm Hoàng Phủ trình độ. Nói như vậy, như tìm được cái này Huyết Diễm Hoàng Phủ, hẳn là có thể làm cái kia cùng phương từ bỏ thực cốt long dịựu. Bạch Nhất Cốc thở phào nhẹ nhõm nói. Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, chính là cái này Diễm Hoàng vị trí ở đâu, tổng không thể toàn bộ đại không gian đi chạy loạn đi. Bạch Nhất cũng là tức khắc tỉnh lại đây. Cùng Cổ Dương cùng nhau đồng thời nhìn phía cùng dịch phương hướng, làm cùng dịch vẻ mặt xấu hổ. Thanh Thanh giọng nói, lúc này mới nói, cái kia, phía trước có lưu lại một bản đồ, nhưng là chúng ta cùng kỳ nhất tộc tìm mấy vạn năm, cũng không có thể tìm được ở đâu. Mẹ, nếu không ta dùng trận linh thạch cùng ngươi đổi, thuận tiện đem các ngươi dẫn tiến cấp ô bình tinh vực cùng kỳ nhất tộc. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói, liền như vậy làm cùng dịch đem bản đồ lấy ra tới, giống như không tốt lắm. Bất quá, trái lại cùng dịch nhưng thật ra lắc đầu nói, vô phương, chúng ta lưu lại bản đồ cũng vô dụng, chi, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt cũng coi như là ổn, bản đồ liền tặng cho ngươi. Cổ Dương cùng Bạch Nhất gốc đều là liếc nhau, trực tiếp lời, trong miệng một lời nói, "Hảo hảo hảo." Cùng dịch lúc này mới tiến vào vùng trong giữa, không bao lâu gian, liền đem một cái cổ xưa hộp gỗ đem ra, đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương cùng Bạch Nhất gốc mở ra hộp gỗ, nhìn trên tay bản đồ, rốt cuộc biết, vì cái gì nhiều năm như vậy qua đi, những người này còn không có tìm được huyết diễm hoàng phủ. Bởi vì trong tay này phân bản đồ hoàn toàn chính là thiên thư, nó xác thật là ghi lại một cái gọi là biển mạo vực địa phương, có được cái này huyết diễm hoàng phủ. Nhưng là người đầy mặt ngậm bứt chính là, căn bản không có ghi lại như thế nào đi cái này địa phương, biết cái này biển mạo vực ở đâu. Hiện tại các người biết, vì cái gì nhiều năm như vậy, cũng chưa người có thể tìm được huyết diễm hoàng phủ đi. Cùng Dịch trên mặt là một mặt bất đắc di tươi cười. Cổ Dương thở dài khẩu khi nói, không có biện pháp, vì ta cùng Bạch Nhất Cốc sẽ không bị phiền chết, vẫn là muốn đi tìm một chút mới được. Vậy chúc các ngươi vận may." Cùng Dịch Dương giọng nói. Huyết diễm hoàng phủ chủ định không phải hắn có thể có được chi vật, hiện giờ nếu làm Cổ Dương tìm được, cũng coi như là lại cùng Dịch một cuộc tâm sự. "Đúng rồi, cái này cho ngươi." Cổ Dương đem trong lòng ngực một quả nhận không gian đưa cho Cung Dịch, Cung Dịch tiếp nhận nghi hoặc hỏi, "Phương diện này là cái gì?" 100 triệu linh thạch, có thể bảo đảm cùng kỳ nhất tộc tu luyện cấp bậc bay lên mấy cái bậc thang." Cổ Dương cười nói, "Cái này, ngươi cũng đừng chối tử, Cổ Dương cho ngươi liền nhận lấy, coi như cho ngươi bồi thường." Cung Dịch còn tưởng chối tử, bạch nhất gốc lại là nói thẳng nói. Nhìn thấy Cổ Dương cũng là gật đầu, Cung Dịch lúc này mới gật đầu nói, "Vậy được rồi, ta liền nhận lấy cái này, ta đại biểu cùng kỳ nhất tộc đa tạ các ngươi." Hai người lắc đầu ý bảo không ngại sự, lúc này mới rời đi đông trung tinh vực, mục đích địa không phải Trọc Câm, mà là Tiên Bình tinh vực. Nếu nói còn có ai có thể biết cái này cái gọi là biển máu vực ở địa phương nào, vậy chỉ có huyết hồn cũng lạ trước mắt, Cổ Dương có thể tìm được nhất đáng tin cậy một cái. Nếu là huyết hồn không biết, đến lúc đó đi hỏi một chút mạc hành vi cũng đúng, lại không được, chỉ có thể đi chọc cầm cùng Thanh Dương bên trong phiên phiên sắc cổ, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Bất quá, đơn giản không cần như vậy phiền thoái, huyết hồn thế nhưng biết biển máu vực tồn tại, liền ở vô tận không gian cái kia thông đạo tiến bảo. Chính là chúng ta như thế nào biết nào điệu không gian cái khe đi thông biển máu vực đâu. Bạch Nhất cốc nghi hoặc hỏi, chiếu Huyết Hồn cách nói, nơi đó chính là đi thông không ít địa phương. Huyết Hồn nghĩ, nghĩ nói, hẳn là dựa trung đoạn, người đếm thứ 180 nhị điều cái khe Tiến vào lúc sau chính là biển máu vực. Ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng sao? Bạch Nhất Cốc kinh ngạc cảm thán nói. Huyễn Hồn bình tĩnh cười nói, nếu là ngươi ở nơi đó mặt ngây người mấy và năm, ngươi cũng có thể nhớ rất rõ ràng. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Chương 291: Nguy cơ bàn toé. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương lúc này mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi tiến vào quá huyết hải vực giữa sao? Có hay không thứ gì ở bên trong? Tự Hữu chờ chờ, sau một lúc lâu, huyết Hồn lúc này mới nói, ta lúc ấy là trong lúc vô ý tiến vào. Sau đó đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp mất ra huyết hải vực, nhưng ta khẳng định bên trong có ta vô pháp chống lại chi vật. Vô pháp chống lại. Huyết hồn cái này hình dung tử, làm Cổ Dương có chút nhíu mày. Huyết hồn nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta có thể khẳng định là ngưng hồn cảnh phía trên. Cổ Dương lúc này mới gật đầu nói, không quan hệ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta đi trước đã nói, hẳn là sẽ có đán. Huyết hồn vô nhẹ hai người bả vai nói, Nam nhi trí tại tứ phương, nếu các người quyết định sự tình, ta cũng sẽ không đi can, nhưng vạn sự lấy tự thân làm trọng. Minh Bạch. Cổ Dương hai người gật đầu trong miệng một lời nói, theo sau từ tiên bình tình vực rời đi. Huyết hồn kỳ thật còn có một câu chưa từng nói ra nói, nếu là có duyên, có lẽ cổ dương còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lại một lần tiến vào vô tận không gian giữa, cổ dương hiện giờ là chứa linh cảnh ngũ dai, có thể nói có thể ở trong đó như cá gặp nước, ngay cả Bạch Nhất Lộc cũng là có được tự bảo vệ mình chi lực. Năm đó từ giữa châu một cái nhập khẩu tiến vào, làm cổ dương xuất tính dưỡng 300 năm mới như thế, lúc này đây, đem sẽ không có loại tình huống này đã xảy ra. Lôi điện nổ vang, không gian cái khe lúc gần lúc hiện, một không cẩn thận liền có bị hút vào trong đó nguy hiểm. Cổ dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người cũng không dám ly đến qua xa. Vạn nhất bị hút vào trong đó không gian cái khe giữa, hai người còn có thể cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, một nhân tải là hai mắt một bôi đen. Hắc, ngươi đến điểm, đừng cho lậu. Cổ dương nhìn Bạch Nhất Cốc thất thần, vâu ngữ nói. Bạch Nhất Cốc vây vây tay nói, không có việc gì, ta nhớ kỹ đâu, lúc này mới 61 điều, còn sống đâu. Ta dựa. Cổ dương lăng không hiện lên một cái nhân thân thô tiết chớp, lúc này mới nói, ngươi nhớ kỹ liền thành. Đi phía trước ngảy dựng Một cái tia chớp đánh vào vừa rồi Bạch Nhất Cốc đứng thẳng vị trí, một cái thật lớn cái khe hiện ra, Bạch Nhất Cốc chậm một bước liền ngã xuống. Nhìn phía sau tình huống, Bạch Nhất Cốc nghĩ lại mà sợ, sờ sờ đầu nói, "Cổ Dương, nếu không hai ta nắm tay đi thôi." Sắt. Một đạo thật lớn tia chớp đánh vào Cổ Dương bên phải, làm Cổ Dương tức khắc hướng tả nhảy dựng, Bạch Nhất Cốc thuận thế đem hắn giữ chặt, hai người lúc này mới đứng yên. Nhưng vào lúc này, hai người trên đỉnh đầu một đạo thật lớn tia chớp đánhút lại, rất có một kích đánh trúng liền sẽ vỡ thành cạn ba ý tứ. "Ngươi hướng tả, ta, hướng hưu, cùng nhau nhảy." Cổ Dương lạnh giọng quát, giọng nói rơi xuống. Hai người lại là hoa lệ lệ đánh vào cùng nhau. "Không phải ngươi hướng tả, ta hướng hữu sao?" Cổ Dương đuất bị đâm sinh đau đầu, Vô Ngữ nói, "Từ từ, tả là bên kia." Bạch Nhất gốc vẻ mặt ngậm ngụm nói, "Cổ Dương Vô Ngữ, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn đến mặt trên tia chớp dây lát tức đến, một phen giữ chặt Bạch Nhất gốc, hai người cùng nhau rơi xuống đến một cái không gian ở cái khe giữa. Tia chấp dừng ở Cổ Dương hai người vị trí, hai người cùng nhau về phía sau đảo đi, tia chớp chiếu dọi ra hai người thân ảnh, chỉ kém vài mai đã bị phế thượng. Tia chớp biến mất lúc sau, hai người lúc này mới chú ý tới chính mình đang ở giữa không trung đi xuống truy. Mà phía dưới là một mảnh cháy đen thổ địa, tựa hồ bị tia chớp đập quá không ngừng một lần. Cổ Dương thử vận chuyển linh khí, có thể thuận lợi sử dụng, lúc này mới nhanh hơn rơi xuống tốc độ, kéo lên Bạch Nhất Cốc, khống chế thân hình, rơi trên mặt đất. Vững vàng rơi xuống đất sau, hai người lúc này mới nhìn về phía bốn phía, là một mảnh xa lĩnh, hai người vị trí đang ở một mảnh đá núi mặt trên, nhìn xung quanh, mặc danh có chút quen thuộc. Cổ Dương, ta như thế nào cảm thấy, cái này trong không gian mặt tàn lưu một kia ma khí đâu? Là ta cảm giác sai rồi sao? Bạch Nhất Cốc nhíu mày nói. Cổ Dương lắc đầu nói, ngươi không có cảm giác sai, nơi này xác thật là tồn tại ma khí bất quá không phải tàn lưu, mà là khoảng cách vị trí quá xa, hẳn là cái kia phương hướng. Theo Cổ Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, Bạch Nhất Cốc gần ẩn giống như nhìn đến một người cao lớn tấm bia đá, nhưng là thấy không rõ trên bia viết cái gì. "Đi, qua đi nhìn xem, dù sao đôi ta đều có ma tộc huyết mạch, hẳn là sẽ không có vấn đề." Bạch Nhất Cốc nói, liền tính toán cất bước lăng không phi hành. Cổ Dương một tay đem hắn bắt lấy nói, "Tốt nhất không cần đi lên mặt, chúng ta có thể cảm giác được, phía dưới rừng rậm giữa có cái gì, tiểu tâm vị thượng." Bạch Nhất Cốc khẽ miệng vừa kéo, vô ngữ nói, "Sẽ không có cái gì thoát thai cảnh, linh thể cảnh một loại đi." Hai chúng ta cho bọn hắn tắc không đủ nhét cái răng a." Cổ Dương mặt mày một chỗ nói, cho nên ta làm ngươi không cần đi lên mặt, đi xuống mặt tổng so ở mặt trên đương điên ngắm cường. Đối với cái loại này cấp bậc tới nói, liền tính đi xuống mặt, cũng là bị đương điên ngắm đi. Bạch Nhất Cốc nói thầm nói. Quay đầu vừa thấy, Cổ Dương đã chui vào trong rừng rậm mặt đi, vội là rời bước được kịp, vừa chạy vừa hô, Cổ Dương chờ ta một chút. Tất lực không tới gần trong rừng cảm giác hơi thở cường đại địa phương, bình thường tới nói, chỉ cần ngươi không vào xâm bọn họ lãnh địa, vô luận là dị thú vẫn là cái gì, đều sẽ không dễ dàng công kích băng vào nhạy bén trực giác, đạo thật là làm Cổ Dương tránh thoát không ít nguy cơ, nhưng mà, càng là tới gần cái kia màu đen tấm bia đá, giống như những cái đó cường đại hơi thở nơi tụ cư liền càng dày đặc. Cổ Dương, bên này không lộ. Bạch Nhất Cốc đã không có lúc trước tầm bảo hưng phấn, nơi này nguy hiểm, làm hắn liền nói chuyện đều biến thành truyền âm. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, ý bảo biết, này phụ cận quay chúng quanh mấy chục cổ hơi thở, đều so hai người cao hơn không ngừng một đường. Nếu muốn từ giữa đột phá là khó càng thêm khó, hơn nữa rất có khả năng sẽ rút dây động dừng, vạn nhất chọc nhóm người này, đó là chết cũng không biết chết như thế nào. Cổ Dương một chút một chút di động thần thức, không dám quá mức tới gần những cái đó hơi thở, để ngừa quấy nhiều đến bọn họ. Nhưng mà, đương Cổ Dương đem hơi thở di động đến chính mình phía sau thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, vội vàng truyền âm nói, Bạch Nhất gốc, hướng lên trên, theo ta đi. Nhìn Cổ Dương kinh biến sắc mặt, Bạch Nhất gốc vội vàng đuổi kịp, sợ Bạch Nhất Cốc tốc độ quá chậm, Cổ Dương còn phân ra một sợi hơi thở cuốn quanh, làm hắn tốc độ nháy mắt tăng lên. Cũng là ở thời điểm này, Bạch Nhất gốc rốt cuộc biết Cổ Dương sắc mặt biến hóa nguyên nhân, một cái cầm trong tay đại dịu toa bản huyền thiên, nghiêm dịu liền đập vào vừa rồi Cổ Dương hai người nơi ở cảm giác một chút tựa hồ là không có gõ đến thật thể tức khắc nổi giận, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng trường uống, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Ngay sau đó, lệ người kinh tùng một màn nháy mắt xuất hiện, hai người ở giữa không trung, thực rõ ràng cảm giác được bị mấy chục cổ hơi thở vây quanh. Mà một đám trung châu ma vực tam tộc khổng lồ ít nhất gấp 10 lần ma tộc, chính một đám đứng dậy, tự hưu đối cổ Dương hai người triển khai vây hợp công kích tứ tứ. Cổ Dương, không thể đường cũ quay trở về, đi tấm bia đá bên kia. Bạch nhất gốc nhìn tình huống không đúng, gấp giọng quát. Cổ Dương cũng là trong lòng biết đường cũ bị chắn, sau này lui không biết bao nhiêu càng nhiều, còn không bằng đi phía trước, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chương 292: Giết không tha. Tác giả, cung tam bọn họ ngăn cản chính mình nguyên nhân, có lẽ chính là vì không cho chính mình tới gần kia khối tấm đĩa đá, nơi đó khẳng định có cái gì về ma tộc đồ vật tồn tại. Không đi Bạch không đi, đơn giản cũng là không có đường lui. Quên thân mấy chục đạo thân ảnh đứng lên, Cổ Dương có thể minh sắc cảm nhận được bọn họ hơi thở đều là thoát thai cảnh nhất giai tả hữu, phi thường bình quân, tự hưu cái gì hạn chế giống nhau. Cổ Dương tức khắc làm ra quyết định, đối với Bạch Nhất Cốc truyền nói: "Năm trăm ta, đường tay." Thời khắc ngấu chốt, Bạch Nhất Cốc tự nhiên là sẽ không rất dây dích, trực tiếp bắt được Cổ Dương eo, Cổ Dương thân ảnh nháy mắt đầu. Trong tay Long Văn Đao xuất hiện, một đạo thiên cực long chạm trực tiếp bổ vào phía trước một cái khoa phụ nhất tộc trên người, khoa phụ một trắng, tức khắc cùng bên người hình tiên có một tia khe hở. Đúng lúc này, Cổ Dương thân ảnh đột nhiên biến mất, liên quan Bạch Nhất Cốc cùng nhau biến mất ở giữa không trung giữa, làm một chúng thân ảnh nhiều là hoang mang. nhiên, ngay sau đó bọn họ liền phát hiện, Cổ Dương thân ảnh đang ở cấp tốc tới gần cái kia màu đen thật lớn tấm bia đá, một đám trên mặt đều là một mạt khẩn trương chi sắc, tựa hồ là sợ quấy cái dị giống nhau. Cổ Dương thần nghị, nhìn đến phía sau truy binh chợt đến, sau lưng Phương viêm chi cánh xuất hiện, làm tốc độ càng thêm nửa phần. Rốt cuộc ở công kích đã đến phía trước, tiến vào tấm bia đá phả vi. Phanh! Một tiếng, Cổ Dương trực tiếp đánh vào trên mặt đất, thần viêm chi cánh biến mất, giữ lại hai cái kiệt lực thân ảnh. Hô! Thở phào khò khí, Bạch Nhất Cốc nhìn đến vừa rồi Dương cung bạn kiếm người, một đám đều là vào đầu bước hai, tự hữu không làm gì được chi sắc, lúc này mới yên tâm ngồi xuống. "Cổ Dương, ngươi nói bọn họ thật là ma tộc sao? Như thế nào đều cùng cái quyển dưỡng sủng vật dường như." Bạch Nhất Cốc cũng là đã nhìn ra, này đó ma tộc tuy rằng vũ lực cao cường, nhưng là tựa hồ sẽ không nói. Cổ Dương nhìn quanh không dám tới gần tấm bia đá một chúng ma tộc. Trong mắt là một mặt trầm tư chi ý, lúc này mới nói, nếu bọn họ thật là bị người quỷ dưỡng, chúng ta đây phiền thoái liền lớn. Bạch Nhất cất ánh mắt một trận biến hóa, đột nhiên quay đầu, ánh mắt dừng ở tấm bia đá phía trên, sát mặt tức khắc trắng bệnh, thất thanh nói, kia phương diện này sẽ không chính là ở bọn họ chủ từ đi. Cổ Dương đứng dậy, bình tĩnh nói, xem bọn họ biểu hiện, ngươi suy đoán hẳn là không sai, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Nào hai cái? Nhất, nếu cái này chủ nhân không tình nói, chúng ta đã đột phá bên ngoài những cái đó thoát thai cảnh, sau đó là có thể đảo tẩu. Nghe Cổ Dương nói, Bạch Nhất cất vẻ mặt đưa đám hỏi, kia cái thứ hai đâu? Cái thứ hai. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia ngọc đèn tấm đĩa đá, nhướng mày nói, rất đơn giản, đánh bại cái này bên trong chủ nhân, sau đó trở thành bọn họ tân chủ nhân. Bạch Nhất cất khỏe miệng vừa kéo nói, vậy ngươi nói còn không bằng đừng nói. Kia đến là cái gì cảnh giới? Linh thể cảnh? Vẫn là đan nguyên cảnh? Cổ Dương thần sắc hài hước, cười nói, đều có khả năng, có thể sử dụng hơn nữa không chế thoát thái cảnh, thậm chí là lại hướng lên trên pháp thiên cảnh cũng có khả năng. Đại ca, ngươi ở nói dẫn sao? Chúng ta đây còn có mệnh tồn tại đi ra ngoài sao? Bạch nhất cốc động kính nói. Cổ Dương nhìn liếc mắt một cái tấm địa đá, lại nhìn thoáng qua bên ngoài vây quanh mấy chục cái thoát thai cảnh ma tộc, lắc đầu nói, "Không nói giỡn, chúng ta hiện tại phải làm ra lựa chọn." Bạch Nhất Cốc đầu đong đưa lúc lắc, đang muốn nói, làm cho bọn họ từ bên ngoài đột phá đi ra ngoài, phòng trường còn có một đường sinh cơ, Cổ Dương sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi?" Bạch Nhất Cốc nhìn Cổ Dương một bộ gặp quỷ bộ dáng, nghi thanh hỏi. Cổ Dương ý bảo Bạch Nhất Cốc nín thở, chậm rãi thuối lui đến biên cảnh chỗ, nhưng Cổ Dương hai người một lui, phía sau mấy chục cái ma tộc nháy mắt liền vây quanh lại đây. Tự hưu Cổ Dương bọn họ dám rời khỏi cái kia phạm vi, liền đưa bọn họ bị đại ta tá tám khối ý vị. Bạch Nhất Cốc một phen giữ chặt cổ Dương, truyền âm nói, "Cổ Dương, không thể lui, mặt sau chính là vòng nguy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi?" Cổ Dương ánh mắt trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm tấm bia đá phương hướng, trầm giọng nói, "Hắn tỉnh. Hắn là ai?" Bạch Nhất Cốc không tiếng động nói mới hỏi, "Bỗng nhiên bỗng nhiên nhớ tới, tức khác ngây ngẩn cả người, thất thanh nói, "Không phải là bọn họ chủ nhân đi." Cổ Dương gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, lúc này là trước có ngăn cản, sau có truy binh, căn bản không có chạy thoát cơ hội. Đang lúc hai người khoảng cách biên cảnh một đường chi cát kỳ, tấm bia đá phía trên chậm rãi lộ ra một bóng hình, một thân hắc y điệp. Bám vào nhẹ giáp, sợi tóc như mực, trên mặt một cái hấp kim mặt nạ bảo hộ, lưu lại một con giống như quỷ mị đôi mắt ở bên ngoài. Cái này hắc y thiếu niên, trên người hơi thở cùng chi thân sau tấm địa đá tương liền, làm cổ Dương vô pháp cảm giác hắn cụ thể cấp bậc. Càng quan trọng là, hắn phía sau còn đi theo một cái giống nhau như lúc người, nhập chứa linh cảnh, tinh độ sẽ chuyển hóa vì một cái hư ảnh, đi theo nhân vật đi trước, mà tiến vào thoát thai cảnh lúc sau, hư ảnh liền sẽ ngưng hóa thành thân thể, khi thế cùng bản thể hoàn toàn tương đồng, vô pháp phân ra thật giả, nhưng là ngưng hóa thân thể cũng không lực công kích. Muốn đi vào linh thể cảnh lúc sau, Mỗi thằng cấp nhất giai, nâng hóa thân thể liền sẽ có được bản thể 10 lực lượng, mà cái này lực lượng cũng là theo cấp bậc tăng lên. Trước mắt người, đơn nhìn từ ngoài, Cổ Dương vô pháp thăm dò rõ ràng hắn chi tiết, nhưng là Tiểu Tâm vị thượng mới là chính giải. Làm Bạch Nhất Cốc đứng ở chính mình phía sau, hai người vô luận là đối mặt thoát thai cảnh vẫn là linh thể cảnh, lấy một cái chứa linh cảnh ngũ giai cùng một cái ngưng hồn cảnh tâm giai, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. huống chi, bên ngoài còn có cũng đủ đưa bọn họ xé nát mấy chục cái thoát thai cảnh nhất giai, Cổ Dương cũng không dám mạo hiểm. Tiên bố Chúng ta trong lúc vô ý chưa từng tận không gian rơi xuống nơi này, cho nên mới sẽ quay giày tiền bối nghỉ ngơi, thỉnh tiền bối thứ tội." Cổ Dương sợ không chuẩn cái kia Hắc nhân tính tình, cùng Bạch Nhất Cốc liếc nhau, nói như thế nói. "Hắc thiếu niên kia chỉ huyết sắc con người." Lẳng lặng nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trong tay là một thanh lợi kiếm xuất hiện, thanh âm giống như từ địa ngục truyền ra, nhập trời cao cấm địa dạ, giết không tha. Thanh âm rơi xuống, Hắc thiếu niên rút kiếm sông thẳng Cổ Dương, Cổ Dương trong tay long văn đao ra, một kích cùng Hắc Y thiếu niên chiến ở một chỗ. Phía sau Bạch Nhất Cốc cũng là dẫn theo Thự cốt long giữ Cùng chi thân sau cái kiêng ngưng hóa thân thể một trận chiến, vừa rồi một kích, bản thể thực lực đã thấy được rõ ràng minh bạch, là linh thể cảnh nhất, dai. Thực rõ ràng, cái này ngưng hóa thân thể thực lực, chính là bản thể một phần 10 như thế bạch nhất cốc nhưng thật ra còn có thể đối phó. Một kích tức lui, nửa quy trên mặt đất, trong miệng hơi hơi có chút ngọt mùi tanh, chứa linh cảnh cùng linh thể cảnh trên lệnh thật sự là quá lớn, cứ việc có được tiên khí, như cũng là không thể vượt qua hồng câu. Ánh mắt nhìn phía cái kia hy thiếu niên, tiếp theo đánh công kích dây lát tức đến, Cổ Dương thân ảnh ở nháy mắt biến mất, nếu nói Cổ Dương trong tay, còn có cái gì có thể đối phó trước mắt người, cũng cũng chỉ dư lại nhất chiều, Thương khung chi mau lấy thân hóa trời cao, câu thông bạch hổ tinh chi lực, lấy thân là kiếm, mất đi vận vật, bất tử bất diệt. Chương 293, huyết đồng cổ nhân. Tác giả, cũng tam như ngày đó thiểu nguyên một trận chiến, trời cao phía trên là một chương buồn máu mồm to chậm rãi bắc hai, nhưng lúc này đấy ý lực, lại xưa đâu bằng nay. Cự kiếm càng thêm hung thật, quanh, ẩn ẩn quanh nửa phần tiếng sấm kia chớp chi lực, làm người càng cảm thấy khí thế rộng rãi. Nhưng mà, liền ở cự kiếm lộ ra mũi kiếm là lúc, Hạ thiếu niên sắc mặt lại là biến đổi, mang theo nửa phần nghi hoặc, tự hưu xem không do ý tứ. Một tay vung lên giàn, tiếng sấm tức khắc tan đi, toàn bộ trời cao phía trên khôi phục phía trước vân đạm phong khinh chi sắc, mà Cổ Dương thân ảnh cũng là từ giữa không chung rơi xuống. Đôi mắt chứng kiến, là vừa mới Hạ Y thiếu niên dễ như trở bàn tay liền đem chính mình công kích hóa giải, mà chính mình lại bởi vì phản vệ tạo thành kết lực. Đại thế đã mất. Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc nhìn Cổ Dương từ giữa không trung rơi xuống, vội vàng hô một tiếng. Nhìn đến Cổ Dương không chịu khống chế rơi xuống, Bạch Nhất Cốc trong tay giữu to bản một trạm rờ cười đem kia nói hư ảnh chấm chết, cấp nhằm phía cổ Dương Phương hướng. Một phen tiếp được cổ Dương, chậm rãi rơi trên mặt đất, đem chính mình linh lực chậm rãi đưa vào cổ Dương thân thể giữa, cổ Dương lúc này mới tỉnh lại. Khu khụ, khu khụ. Kinh liệt ho khan vài tiếng, cổ Dương lúc này mới ở Bạch Nhất Cốc nâng hạ đứng dậy, ánh mắt nhìn phía Hạ Y thiếu niên Phương hướng, hắn chợt đình chỉ công kích, làm cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ là chú ý tới cổ Dương ánh mắt, Hạ thiếu niên từ nguyên bản tư bộ dáng tỉnh thần lại đây, huyết con ngươi nhìn cổ Dương sắc hiện phức tạp. Đi theo ta. Một ngữ rơi xuống, Hạ thiếu niên dẫn đầu tiến vào tấm bia đá giữa mà tấm địa đa dưới, mở ra một cái thông đạo, tựa hồ là làm Cổ Dương hai người từ nơi đó đi vào. Bạch Nhất cốc cùng Cổ Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, cái này Hắc Y thiếu niên là bọn họ rời đi nơi này duy nhất hy vọng, vô luận như thế nào, mà một lần hiểm cũng không vương. huống chi, bọn họ cũng chỉ có này một cái lựa chọn, hai con đường đều đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn tương đối an toàn một cái. Vận chuyển trong cơ thể vũ lực, Cổ Dương khôi phục không ít, trong miệng phun ra một ngụm động lại máu bầm, làm hắn cảm giác quan khoái không ít, cũng có thể độ chứng minh hành động. Đi thôi, vào xem, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cổ Dương nhìn thông đạo nhập vào, tiếp đón Bạch Nhất cốc nói, Bạch Nhất Cốc đang ở lo lắng cổ Dương thân thể, xem hắn cái này bộ dáng, cũng là vô ngữ ngưng nhất, gật đầu theo đi lên. Vừa vào tấm bia đá giữa, mới chân chính cảm giác được cái gì là có khác đầu tiên, ai có thể nghĩ đến, cái này thật lớn tấm bia đá bên trong, cư nhiên là ánh sáng. Ánh sáng tấm bia đá bên trong, giữa không chung là vừa mới cái kia Hắc Y thiếu niên, mà phía trước trên mặt đất, cắm một thanh trường kiếm. Thân kiếm thượng hoa văn, làm cổ Dương mặc danh cảm thấy một tia quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra là ở nơi nào nhìn đến quá. Nhưng thật ra Bạch Nhất Cốc sờ sờ đầu nói, "Cổ Dương, thanh kiếm này lớn lên cùng ngươi kia thanh kiếm rất giống đâu." Thanh kia thanh kiếm Cổ Dương thần sắc nghi hoặc, chính mình có nào thanh kiếm cùng cái này giống nha. Bạch Nhất cốc một trận hạt khoa tay múa chân, cổ Dương rốt cuộc minh bạch, liền nói cái loại này quen thuộc cảm là từ đâu mà đến, thanh kiếm này rõ ràng cùng Cổ Dương thi triển thương không chi mau khi kiếm, giống nhau như lúc. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Cổ Dương nghi thanh hỏi, cũng tức khắc minh bạch cái kia Hí Thiếu Niên ngưng chiến nguyên nhân. Hí Thiếu Niên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Cổ Dương nói, ngươi không cần kêu ta tiền bối, ta là thanh kiếm này kiếm linh, ngươi có thể ta hứa đồng. Kiếm linh Cổ Dương Nghi hoặc thanh gia, sau một lúc lâu mới hỏi nói, "Kia thanh kiếm này cùng thường khung chi máu công pháp có cái gì quan hệ sao?" Huyết Đồng gật đầu nói, "Quan hệ tự nhiên là có điểm, thanh kiếm này tên là thường khung kiếm, cũng là vì thường khung chi máu mà sinh." "Thương khung kiếm, Thương khung chi máu, này đó sẽ không cùng huyết hồn có quan hệ đi?" Bạch Nhất Cốc nghi thành nói. "Huyết hồn, các ngươi nhận thức huyết hồn?" Huyết Đồng tình lình xảy ra kích động, đem Bạch Nhất Cốc dọa nhẹ dự. Cổ Dương do dự nói, "Huyết hồn là ta phụ thân, ngươi nhận thức huyết hồn sao?" Huyết Đồng trong mắt là một mạt tịch chi sắc, mang theo một chút buồn thanh nhẹ truyền mà ra, "Năm đó chúng ta là đối lẫn nhau trung thành nhất đồng bọn, vạn năm qua đi, không nghĩ tới còn có thể đủ nhìn thấy hắn hậu nhân. Nghe được lời này, Cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc mới rốt cục là yên tâm xuống dưới, ánh mắt bình tĩnh nói, ta phụ thân còn ở, nếu là có thể, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn. Nghe Cổ Dương nói, huyết Đồng lắc đầu nói, lúc trước hắn giải khai đối ta trói buộc, trả ta tự do, ta liền cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại, ngươi mới là chủ nhân của ta. Ta? Cổ Dương vẻ mặt kinh dị, kinh ngạc nói, ngươi nói giỡn đi. Huệ Đồng bình tĩnh lắc đầu nói, ta như thế nào sẽ dùng loại chuyện này nói giỡn? Hiện giờ thị huyết châu đã cùng ngươi hoàn toàn phù hợp, huyết hồn đã không thể trở thành thương không kiếm chủ nhân. Cổ Dương không nhịn được mà bật cười, đầu có chút vượng, như thế nào này thị huyết châu lại cùng thương không kiếm nhất lên quan hệ. Nhìn cổ Dương vẻ mặt không tin bộ dáng, huyết đồng tiếp tục nói, kỳ thật thị huyết châu cùng thương không kiếm vốn là nhất thể, phụ thân ngươi đem thị huyết châu để lại cho ngươi, tương đương với đem thương không kiếm để lại cho ngươi. Chính là này thị huyết châu không phải một vị đan nguyên cảnh cường giả nội đan sao, như thế nào sẽ cùng thương khung kiếm là nhất thể. Nay một chút đã không có nguy hiểm, Bạch Nhất Cốc cũng là tiếp lời hỏi. Huyết đồng đầu phục lại lắc đầu nói, ngươi nói đúng, cũng không đúng. Thanh kiếm này, kỳ thật là một cái đan nguyên cảnh cường giả, lấy thân tuấn kiếm luân chế, cho nên hắn có thể diễn sinh ra ta như vậy cơ thể sống kiếm linh, hơn nữa có thể tự chủ tu luyện, cùng thân kiếm hình thành hai cái thang cấp hệ thống. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt như lọt vào trong sương mù chi sắc, vào đầu nói, khụ khụ, tuy rằng không phải minh bạch, nhưng là giống như rất lợi hại bộ dáng là được. Cổ Dương cười cười, bị Bạch Nhất Cốc như vậy một gián đoạn, không khí nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, lúc này mới hỏi Huyết Đồng, ta đây hiện tại phải làm như thế nào đâu? Huyết Đồng nhìn thoáng qua Cổ Dương, ánh mắt dừng ở thương khung kiếm phía trên, mở miệng nói, đem thị huyết châu dung nhập thương khung kiếm có thể Ngươi khống chế thị huyết châu, liền tương đương với khống chế thương khung kiếm." Minh Bạch. Cổ Dương gật đầu, đi hướng thương khung kiếm phương hướng. Huyết Đồng mang theo Bạch Nhất Cốc rời khỏi tấm bia đá giữa, bằng không chờ lát nữa Cổ Dương dung hợp bùng nổ hơi thở, cũng không phải là Bạch Nhất Cốc có thể thừa nhận. Ai, từ từ, Cổ Dương sẽ không có việc gì đi." Gọi lại đang muốn đi vào huyết đồng, Bạch Nhất Cốc Dương giọng hỏi. Huyết Đồng lắc đầu, xoay người liền đi vào tấm bia đá giữa, nếu là Cổ Dương xảy ra chuyện, hắn làm kiếm linh cũng không có sống một mình cơ hội. Cho nên, Cổ Dương sẽ không xảy ra chuyện. Để lại cho Bạch Nhất cốc, là vô biên chờ đợi mà để lại cho Cổ Dương là một lần trọng sinh cơ hội. Thị Huyết Châu, từ Cổ Dương trọng sinh là lúc, liền đi theo Cổ Dương, làm Cổ Dương Thiên Phú Tuyệt Hảo, lấy phàm nhân chi khu, vinh lên trời nói. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi này cái Thị Huyết Châu chân chính chủ nhân, mang cho Cổ Dương cũng là một mặt khác tâm tình. Thị Huyết Châu khẽ chạm thương không kiếm, ở một mặt bắt mắt quang mang chiếu dọi hạ, Huyết Đồng vừa mới tiến vào tấm bia đá thân ảnh, đã bị hút vào thương khung kiếm giữa. Chương 294 luyện hóa trời cao. Tác giả, tam đây cũng là Huyết Đồng đem mang ra tấm bia đáng nhân, nếu không ý theo Bạch Nhất Cốc bậc, tại đây thật lớn uy áp dưới chỉ có thể biến thành tạp bã. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, quang măng giữa, cổ Dương thân ảnh rất khoát bất động, dần dần, trên người hơi thở, càng thêm dung hợp. Trời cao vì thiên, cổ Dương dung hợp thương cung kiếm cùng thiên đạo, lại càng gần một bước, thiên đạo chi tranh, trước nay đều là người thích tướng được thì sống sót, cường giả càng sâu. Quang mang dần dần tan đi, thị huyết châu đi theo cổ Dương, vẫn luôn lấy cổ Dương huyết mạch ôn dưỡng, cổ Dương khống chế thị huyết châu, liền tương đương với khống chế thương cung kiếm. Xuân sao, một rút ra thương cung kiếm, cổ Dương khí thế như hồng, kiếm chỉ trời xanh. Trong đó kiếm linh huyết đồng xuất hiện, đối với Cổ Dương cung kính nhất bài nói, "Huyết đồng tham kiến chủ nhân." Cổ Dương thu hồi thương không kiếm, ngưng thanh nói, "Đứng lên đi, ngươi lúc trước bồi ta phụ thân Trình Chiến Thiên hạ, công không thể không, liền theo bọn họ kêu ta thiếu chủ đi." "Là, thiếu chủ, Huyết đồng tuân mệnh." Cổ Dương gật đầu, cùng máu đồng cùng nhau đi ra ngoài tấm địa đá, đi ra ngoài ánh mắt đầu tiên, liền thiếu chút nữa không bị cười đau sốc hồng. Có lẽ là bởi vì Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc được đến Huyết đồng tán thành nguyên nhân, mấy chục cái thoát cảnh ma tộc, một đám ngoan ngoãn như là tiểu cậu giống nhau, đang ở cùng Bạch Nhất Cốc chơi nhà cốt. Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương ra tới, vẻ mặt kích động chạy tới, "Tả nhìn xem, hữu nhìn xem." Lúc này mới cười nói, "Không thiếu cánh tay thiếu chân, thật tốt." Cổ Dương tức giận nói, "Vô nghĩa, đây là đương nhiên, ngươi đang làm gì đâu?" Nhìn Cổ Dương ngón tay phương hướng, Bạch Nhất Cốc lúc này mới nói, "Ha ha, ngươi không biết, bọn họ nhưng hảo chơi, cho bọn hắn một đoàn hỗn độn chi khí, bọn họ đuổi đi đến cùng chó điên dường như." Hỗn độn chi khí? Cổ Dương không nói gì. Mấy chục cái thoát thai cảnh ma tộc, ở đuổi theo một đoàn giữa không trung nắm tay lớn nhỏ hỗn độn chi khí, quả thực so tiểu cẩu truy xương cốt còn lựa nóng. Cổ Dương buồn cười, phía sau đi theo huyết đồng đầy mặt xấu hổ chi sắp nói, "Kỳ thật thiếu chủ, nếu không phải các ngươi ở, phòng trường ta cũng sẽ đi đoạt lấy." Cổ Dương vẻ mặt một bức, vô ngữ nói, "Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này cũng vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực sao? Vậy các ngươi là như thế nào thăng cấp?" Huyết đồng lắc đầu nói, "Không phải vô pháp hấp thu, mà là hấp thu xong rồi, không có lại cung cấp chúng ta thăng cấp hỗn độn chi lực." Nhìn xem Cổ Dương cùng Bạch Nhất gốc như cũng là vẻ mặt thần sắc nghi hoặc, huyết đồng lúc này mới tiếp tục nói, "Kỳ thật nguyên bản cái này không gian đều tràn ngập hỗn lực, nhưng là sau lại chúng ta hấp thu xong sau, liền không có kế tiếp bổ sung." ta thử qua đi ngoại giới lôi kéo, nhưng là không có bất luận cái gì tác dụng. Cổ Dương, nếu không đưa bọn họ mang về tiên bình tình độ tính." Bạch Nhất Cốc nghi nghi nói. Cổ Dương trầm mặt một lát, lúc này mới nói, "Ta có càng tốt biện pháp, làm ta thử xem." Nói xong lúc sau, Cổ Dương ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, Bạch Nhất Cốc cùng huyết Đồng đều là vẻ mặt nghi hoặc không rõ chi sắc, nhưng vẫn là tiếp tục xem đi xuống. Cổ Dương đều không phải là lạ bắn tên không đích, có hư vô lồng giam cùng hư vô lĩnh vực dung hợp vết xe đổ, Cổ Dương đối với chính mình lĩnh vực sáng tạo, có càng sâu hiểu được Nếu hư vô lồng giam làm một mảnh đặc thù tinh vực đều có thể đủ cùng lĩnh vực dung hợp, nơi này cũng đều không phải là là không có khả năng. Cùng tấm đĩa đá hơi thở tương liên, đem thần thức triển khai đến lớn nhất hóa, Cổ Dương lúc này mới tại đây phiến không gian chỗ sâu trong phát hiện tinh hoạch tồn tại. Trầm rãi tác động tinh hoạch tồn tại, đem nó để vào thứ 8 trọng nguyên chi lĩnh vực, câu thông lộc tổn tinh, ngũ hành thuộc mục, hoàn toàn có thể làm này, đó ma tộc nghi cứ nơi. Hùng chi, Cổ Dương là toàn bộ ma hoàng lĩnh nơi không gian dọn nguyên chi lĩnh vực giữa, càng thêm sẽ không tồn tại thích lực vấn đề. Lập với Cổ Dương lĩnh vực giữa, ngay cả kiến thức rộng rãi huyết đồng trong mắt đều là một mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc. Thiếu chủ, nơi này thật là lĩnh vực của người sao? Cổ Dương gật đầu, phất tay gian, toàn bộ không gian giữa liền tràn ngập mãn hỗn độn chí lực, làm huyết đồng trong mắt là một mặt cảm động chi sắc. Bọn họ phải hào hảo tại đây sinh hoạt, này đó ma tộc chí lực có thể so lĩnh vực lớn hơn. Cổ Dương cười nói, huyết đồng cũng là gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, này chỉ tiểu đội, duy thiếu chủ chi mệnh là tử, tất nhiên là thiếu chủ về sau một cổ tuyệt hào chí lực. Hảo, đây, nhưng tin tưởng ngươi. Cổ Dương một phách huyết đồng được nói. Huyết đồng liên tục đầu, chỉ cần tấm đĩa đá ở lĩnh vực không gian giữa chính mình cũng có thể tùy thời tiến vào trong đó tăng lên, đây chính là tuyệt hào trợ lực. Đúng rồi thiếu chủ, các người là đặc biệt tới tìm tìm thương không kiếm sao? Nhìn đến sự tình giải quyết, huyết đồng lúc này mới tùy ý hỏi. Cổ Dương cùng Bạch Nhất gốc liếc nhau, nháy mắt một bước, cả người đều không tốt, bọn họ giống như còn đã quên một kiện chính sự. Cổ Dương vội vàng hỏi, ngươi biết huyết hải vực ở đâu sao? Huyết đồng sững sốt một chút, lúc này mới nói, biết, thiếu chủ tìm huyết hải vực làm cái gì? Cổ Dương lúc này mới đơn giản đưa bọn họ tới đây mục đích nói vừa nói, nhưng huyết đồng trên mặt lại là một mặt trầm mặc chi sắc, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Sau một lúc lâu mới nói, nếu thiếu chủ mục đích là huyết diễm hoàng phủ nói, ta tưởng khả năng sẽ có phiền toái. Phiền toái? Cái gì phiền toái? Bạch Nhất gốc tiếp lời hỏi, nếu là không chiếm được huyết diễm hoàng phủ, hắn sẽ bị cùng phương phiên chết. Huyết Đồng trầm mặc một lát, lúc này mới nói, huyết diễm hoàng phủ xác thật là ở vết hải vực giữa, nhưng là huyết diễm hoàng phủ là trong đó huyết kỳ lớn nhất tộc chí bảo, bọn họ căn bản không có khả năng đem huyết diễm hoàng phủ cho chúng ta. Kia nếu là ngại đâu? Cổ Dương tính hỏi. Huyết Đồng thần lời, bình tĩnh nói, dù sao ta đánh không lại hắn, ta thượng một lần thấy hắn, cũng đã là linh thể cảnh cửu giai mà ta hiện giờ mới linh thể cảnh nhất giai." Cổ Dương nghĩ nghĩ nói, "Nếu là linh thể cảnh cửu giai nói, ta tưởng ta có biện pháp ứng phó, chúng ta tới rồi rồi nói sau." Nghe Cổ Dương nói, Bạch Nhất Cốc kinh hô, "Ngươi không phải là tưởng chính mình đi đối phó hắn, kia chính là linh thể cảnh cửu giai, thậm chí khả năng càng cao." Cổ Dương lắc đầu, cười nói, "Còn nhớ do ngao cảnh sao?" Bạch Nhất Cốc nhíu mày nói, "Hắn không phải bế quan đi sao?" "Đúng vậy, ta xuất phát phía trước, hắn là linh thể cảnh cửu giai, nếu là yêu cầu, có thể từ hắn kiềm chế một lát, chúng ta liền có cơ hội mang đi huyết diễm hoàng phủ." Cổ Dương như thế nói. Huyết Đồng Thần sắc nghiêm nghị nói, nếu có một cái linh thể cảnh cửu dai, có lẽ còn có một đường sinh cơ, tóm lại đừng cho Huyết Kỳ lần nói trước chúng ta mục đích. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đồng thời gật gật đầu, trong lòng cũng coi như là có một cái đế, lúc này mới rời khỏi lĩnh vực, về tới vô tận không gian thông đạo giữa. Có Huyết Đồng hữu hảo chỉ độ, ba người tốc độ mau thượng không ít, không cần đi số trải qua nhiều ít điều không gian cái khe, nhưng thật ra làm cho bọn họ tránh né tia chớp tốc độ, đều linh hoạt rồi không ít. Rốt cuộc, tới gần mục đích địa khi, Huyết Đồng tốc độ dần dần chậm lại, cấp Cổ Dương chỉ, chỉ không gian khe hở, sau đó dẫn đầu tiến vào trong đó. Chương 295 biển máu chi vực. Tác giả, cung tam đỏ như máu, vô biên vô hạn đỏ như máu, làm người rõ ràng cảm nhận được huyết hải vực man muẩn. Mấy ngày liền không đều là thuần tịnh huyết sắc, lục địa chỉ có Cổ Dương bọn họ đặt chân một cái đảo nhỏ, thường thường có thể nhìn đến dị thú ở trong nước biển quay cuồng. Này viết hải vực, thật đúng là huyết hải vực. Bạch Nhất Cốc Ngựa đầu vừa thấy nói, Cổ Dương gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía, chỉ có một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng, liền không khí đều mang theo nửa phần mùi máu tanh nhi, không được hướng chóp mũi đấu. Gió biển hơi hơi quét, mang theo một trận tinh phong vũ, làm người bình sinh một mặt khẩn trương ý vị. Huyết đồng Huyết Kỳ lân nơi tụ cư ở đâu một phương hướng? Cổ Dương mở miệng hỏi. Huyết Đồng hướng bốn phía vừa thấy, chỉ chỉ phía trước nói, từ nơi này xem qua đi chính là, bên kia có một cái huyền phụ tiểu đảo, chúng ta có thể tạm thời đỉnh một chút bước chân. Đi thôi, hãy đi trước, đến lúc đó làm ngao cảnh tạm thời dấu ở trên đảo, để tránh khiến cho bọn họ nghi kỵ, trước làm chúng ta tìm được huyết diễm hoàng phụ vị trí lại nói. Cổ Dương nhìn nhìn phía trước vị trí, nói như thế nói, Huyết Đồng hai người cũng là gật đầu, hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một đường đi theo huyết đồng chỉ thị vị trí, quá khứ phương hướng. Huyết sắc càng thêm nồng đậm, làm người có một loại mạc danh cảm giác hít thở không thông. Càng đi huyết kỳ lần nơi tụ cư, huyết sắc xương mù giữa ẩn chứa lực lượng liền càng thêm cuồng bạo, này huyết kỳ lần xem ra không phải dễ chọc ra hỏa. Bạch Nhất Cốc cấp bậc so cổ Dương cùng Huyết Đồng hơi chút thấp một đường, đối với nơi này áp lực, cảm thụ đến càng thêm rõ ràng, nhưng cũng còn xem như ở những khống chế trong phạm vi. Huyết Đồng dẫn đầu một bước dừng ở huyền phù tiểu đảo phía trên, tiếp đón hai người sụt dưới, lúc này mới mở miệng nói, "Tật trên người thở, nơi này là huyết kỳ quá sớm bại lộ không tốt lắm." Minh Bạch Cổ Dương gật gật đầu nói, Bạch Nhất Cốc cũng là gật đầu, tùy theo hai người một đạo, tận lực đè thấp trên người hơi thở hoạt động. Ở các tinh vực giữa, nương hồn cảnh chứa linh cảnh đã đủ để đi ngang người, hiện giờ ở chỗ này lại là một không cẩn thận liền sẽ toi mạng tiếp đấu, chỉ có thể tiểu tâm, lại cẩn thận. Nơi này huyết vụ đã nồng hậu đến mức tận cùng, cùng huyết vực huyết khí không quá tương đồng, huyết vực huyết khí cản thêm tuẩn tĩnh, mà nơi này huyết khí, hơi thở cuồng bạo, cực kỳ không ổn định, có lẽ cũng là nơi này huyết kỳ lực cường đại nguyên nhân. Đại gia tận lực không cần hấp thu nơi này huyết lực lượng, trong đó hơi thở hấp thu nhiều chúng ta không chỗ tốt, ngược lại sẽ trở thành lúc sau tu luyện trở ngại. Cổ Dương hút vào hơi thở nháy mắt liền cảm giác được, vội là dặn dò nói. Khất hai người gật đầu, lúc này mới làm ناو cảnh tạm thời lưu tại viện phủ trên đảo nhỏ, sau đó huyết đồng về tới thương không kiếm giữa, dư lại Cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc hai người ở bên ngoài, giống như hai con kiến tiến vào đại dương mênh mông biển rộng giữa. Huyết đồng hơi thở quá mức đạt thủ, tất nhiên sẽ bị huyết kỳ lần phân biệt ra tới, Cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc đảo như là hai cái trong lúc vô ý xông vào, đối bọn họ tới nói, sẽ không có chút nào gợn sóng sinh ra. Nếu Du Ngư xâm nhập huyết kỷ lần nơi tụ cử, Cổ Dương không biết phủ sở tại ở phương nào. Nhưng là hắn có thể cảm giác được cái này huyết hải vực lực lượng mượn mượn, Ma Hoàng Linh có thể bị Cổ Dương hấp thu tiến vào lĩnh vực giữa, kia cái này huyết hải vực chưa chắc không thể, dù sao hiện giờ Cổ Dương còn có rất nhiều lĩnh vực chưa từng tiến hóa. Hiện giờ tiến hóa cũng chính là đệ nhất trọng hư vô lĩnh vực, đệ nhị trọng đoạn hồn lĩnh vực Cổ Dương từ hồn minh giới giữa đem đoạn hồn tinh đem ra, để vào lĩnh vực giữa, hình thành tiến hóa bản đoạn hồn lĩnh vực. Còn lại cũng chính là thứ 8 trọng lĩnh vực, ở phía trước không lâu, đem Ma Hoàng Linh để vào trong đó, còn thừa lĩnh vực đều còn chưa từng tiến hóa, Cổ Dương hoàn toàn có địa phương đặt cái này huyết hải vực. Trương Trương có dị thú từ Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc bên người qua đi, đối với này hai cái nhỏ con kiến ra hỏa, nhưng không có hứng thú đi quản bọn họ, ăn vào đi liền tắc không đủ nhét cái răng. Tần lực dọc theo đáy biển đi trước, xuyên qua ở rất nhiều đá san hô thành dưới, ẩn tàng thân hình, không đến mức hoàn toàn bại lộ ở nước biển hiện giữa, nói không chừng khi nào liền có cái đại da hỏa đem bọn họ đều cấp nuốt vào bụng. Cổ Dương, chúng ta giống như đi rồi rất xa." Bạch Nhất Cốc truyền âm hỏi. Cổ Dương gật gật đầu, tuy rằng ở trong biển không cảm giác được khoảng cách xa gần, nhưng là Cổ Dương có thể minh xác cảm giác được khoảng cách huyết hải vực tinh hạch đã rất gần. "Không cần lo lắng, ta có chừng mực." Phía trước không xa, ta có thể cảm giác được huyết hải vực tinh hoạch, chỉ cần luyện hóa tinh hoạch, tìm được huyết diễm hoàng phủ bất quá là một lát thời gian." Cổ Dương ngưng thần cảm giác một lát nói. Bạch Nhất Cốc Vâu ngữ nói, "Cổ Dương, ngươi sẽ không lại muốn đem người khác quê quán cấp dọn đi." Cổ Dương nết miệng cười nói, "Không có việc gì, đến lúc đó liền cùng Ma Hoàng Linh giống nhau, làm cho bọn họ tất cả đều ở ta trong lĩnh vực mặt đi không hảo sao? Còn có hỗn độn chi lực miễn phí dùng." Bạch Nhất Cốc mắt trận chẳng nói, "Ngươi còn không phải đem bọn họ coi như miễn phí tay đấm, hỗn độn chi lực liền tương đương với thủ lao." Cổ Dương cười cười, truyền nói, Ta hỗn độn chi lực có thể so bọn họ đắc hơn, ta dám đánh đố, bọn họ đã biết khẳng định cao hứng đến bay lên. Bạch Nhất Cốc bất đắc gì nói, ta xem là tức giận đến bay lên đi. Cổ Dương nhướng mày, không nói chuyện, bỗng nhiên dưới chân bước chân khẽ nhúc nhích, mang theo Bạch Nhất Cốc di động tới rồi một cái đá san hô mặt sau, Bạch Nhất Cốc đang muốn muốn hỏi, liền nhìn đến phía trước có hai chỉ huyết kỳ lân chính lão đảo lắc lư lại đây, huyết sắc lang già, huyết sắc hai trong mắt, cùng chi nước biển gần như hòa hợp một màu, nhưng là Cổ Dương như cũ từ bọn họ hơi thở dao động, cảm giác được bọn họ tồn tại. Hai chỉ huyết kỳ lân tựa hồ là thủ vệ, Cổ Dương bọn họ hẳn là đã thâm nhập nào đó quan trọng khu vực. Hiện giờ có thủ vệ tồn tại, càng thêm chứng minh, Cổ Dương bọn họ lộ tuyến không sai. Ngươi thật sự cảm giác nơi này có người sống hơi thở sao? Ta như thế nào không cảm giác được? Một con huyết kỳ lân mồm to lúc đóng lúc mở nói, một cái khác huyết kỳ lân nhìn như nghi hoặc thần sắc, khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới nói, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được, như thế nào không có, không có khả năng là ta cảm giác sai rồi à. Phía trước cái kia huyết kỳ lân xoay người liền đi, thanh âm truyền đến ra, ngươi khẳng định tối hôm qua thượng ở kia tiểu nguyệt nguyệt trên người phí không ít sức lực đi, hôm nay liền thần nhi cũng chưa. Bị trách móc huyết kỳ lần một cái xoay người đổi kịp, vâu ngư nói, ngươi cũng không biết nói cái kia tiểu nương môn nhi có bao nhiêu hảo, lần sau cùng đi, bao ngươi vừa lòng Được rồi đi, ngươi linh hồn nhỏ bé đều bị câu dẫn, ca ca liền không cùng ngươi đoạn. Chúng ta huynh đệ nói cái gì đoạn không đoạn, đều là người một nhà, cầm đi dùng chính là, bằng không hai anh em ta nhi cùng nhau phi cũng thành à. Thật sự, huynh đệ khi nào lừa quá ca ca ngươi, yên tâm đi, kia tiểu nương môn nhi định được. Hai chỉ huyết kỳ lân thân ảnh dần dần đi xa, thanh âm cũng dần dần đi xa, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc lúc này mới từ đá san hô mặt sau hiện ra thân hình tới, nhìn phía trước đi xa hai cái bóng dáng, hai mặt nhìn nhau. Chương 296, thượng cổ long tộc. Tác giả: Cung Tam Cụ Khủ, không nghĩ tới này huyết kỳ lân nhất tộc như vậy luận a. Cổ Dương có điểm xấu hổ nói, Bạch Nhất Cốc thân sắc phiêu nhiên, cũng là sờ sờ cái mũi, giả vờ nghiêm mặt nói, "Đúng vậy, khẳng định là này huyết hải vực ảnh hưởng quá nghiêm trọng, Cổ Dương ngươi về sau phải hảo hảo giáo dục một chút bọn họ, như vậy ảnh hưởng không tốt." Cổ Dương liên tục gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, chính là, chính là" Về sau phải hảo hảo cho bọn hắn định ra quy củ, bằng không làm người tưởng thượng bất chính hạ tác loại lạc. Đúng đúng đúng, nói, ngươi không ý nghĩ như vậy đi, hai ta cũng là huynh đệ. Bạch Nhất Cốc đột nhiên hỏi nói, Cổ Dương sử suốt, nhất thời lắc đầu nói, vô nghĩa, đương nhiên đã không có, bằng hữu thế không thể khinh, nói nữa, nhà ta cái kia sẽ bỏ qua ta sao? Bạch Nhất Cốc lúc này mới yên tâm gật gật đầu, trái lại Cổ Dương nhưng thật ra vẻ mặt ghét bỏ thần sắc nói, nói tiểu tử ngươi hỏi như vậy, không phải là ngươi có cái gì ý tưởng đi. Bạch đỉnh đầu ba điều hắc qua, ánh mắt liếc liếc mắt một cái Cổ Dương, vô ngươi nói, ngươi nha là trả đi. Ta là loại người này sao?" Cổ Dương cười hắc hắc, đi phía trước đi đến, mặt mày đều cười, ai làm, kia tiểu tử vừa rồi khởi đầu, cùng cái kẻ dở hơi dường như. Nhìn Cổ Dương đi rồi, Bạch Nhất Cốc lúc này mới đợi kịp, càng đi trước đi càng nguy hiểm, Bạch Nhất Cốc nhưng đến theo sát một chút, bằng không bại lộ hắn một người, chính là sẽ liên lụy một đám người. Một đường qua đi, khoảng cách Cổ Dương sở cảm giác huyết hải vực tinh hạch vị trí đã là càng ngày càng gần, trung quanh tuần tra thủ vệ cũng là càng ngày càng nhiều, làm Cổ Dương không thể không thi triển ẩn thân thuật, bảo đảm chính mình hai người không bị phát hiện. Chờ chân chính tới rồi huyết hải vực tinh hạch chỗ khi, lại bị trước mắt cảnh tượng, cấp hoàn toàn kinh ngạc một chút, huyết hải vực tinh hạch không phải bên, đúng là huyết diễm hoàng phủ. Huyết diễm hoàng phủ chính là toàn bộ huyết hải vực lực lượng mà mượn, mà huyết kỳ lần nhất tộc tựa hồ cũng là vì huyết diễm hoàng phủ, cho nên mới bồi dưỡng giờ phút này cái này huyết hải vực. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương nhưng thật ra cảm thấy, sự tình thật là đơn giản thêm vui sướng, thật không nghĩ tới, này được đến lại chẳng phí công phu, vốn là muốn tìm tinh hoạch, lại ở cuối cùng thời điểm, trực tiếp tìm được rồi mục tiêu lần này. Hắc, Cổ Dương, này trung quanh thủ vệ chính là cực kỳ nghiêm mật, không phải dễ đối phó, chúng ta đến bản bạc kỹ hơn đi. Bạch Nhất Cốc nhìn nhìn bốn phía, Chuẩn âm nói, Cổ Dương cũng là khắp nơi nhìn lại, chung quanh hết thấy, tất cả đều ánh vào Cổ Dương mi mắt giữa, nhưng là Cổ Dương rõ ràng cảm giác được một cổ chính mình vô pháp chống lại hơi thở. Kia cổ hơi thở, hẳn là chính là lúc ấy hết đồng theo như lời cái kia linh thể cảnh cự giai đi, chính là hiện tại xem ra, kia cổ hơi thở, hẳn là không ngừng linh thể cảnh cự dai mới đúng. Chúng ta lần này kế hoạch bất biến, bất quá, làm ngoa cảnh dẫn dắt kia mấy chục cái thoát thai cảnh cùng nhau thủ, tận lực tranh gặp thời gian. Cổ Dương trầm chờ một lát nói, Bạch Nhất cúi đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi phải cẩn thận điểm Nếu là ngươi xảy ra chuyện, chúng ta hành động cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa." Cổ Dương gật đầu, rời đi chỗ, là một mảnh quận sóng tiệc hởi, được đến, Cổ Dương truyền âm ngao cảnh, ở trước tiên, từ cái kia viền phụ trên đảo nhỏ, bắt đầu dạo phong dạo vũ, hóa thành bản thể ngao cảnh, một đường xuyên qua huyết hải vực, toàn bộ trong quá trình, làm huyết hải vực hết kỳ lân nhất tộc, rất có kinh sợ chi sắc, vội vàng tiến đến thông báo. "Vương, việc lớn không tốt, một con không biết từ nơi nào tiến vào thượng cổ long đang ở vực phía trên quấy quổng, tạo thành không ít thương tổn. Một cái thủ vệ vội va nói, nếu không phải hắn chạy nhanh, phòng trường sớm bị cảnh cấp đại tá táng gói. Thuyết Kỳ Lân thủ lĩnh Kỳ Không, chậm rãi từ tu luyện trạng thái rời khỏi, ngưng thanh nói: "Hoảng cái gì, bất quá là một con linh thể cảnh cự dai long tộc mà thôi, vừa lúc làm ta luyện luyện tập." "Là, là thuộc hạ nhiều lo lắng." Thủ vệ nhìn Kỳ Không chắc chắn bộ dáng, trong lòng an tâm một chút vội là nói. Kỳ Không hừ lạnh một tiếng, tức khác biến mất mà đi, hiển nhiên thủ vệ làm lầm trận bỏ chạy người, làm Kỳ Không cảm thấy chớ chẽ. Một bước bước ra mặt nước, hóa thành bản thể Kỳ Không, cùng chi ngao cảnh lớn nhỏ, nhưng thật ra trên lệch không lớn, một con rồng một kỳ lân, lâm không mà đứng. "Ngươi từ nơi nào đến, vì sao thương ta huyết kỳ lân nhất tộc người?" Kỳ Không Miệng rộng lúc đóng lúc mở, thanh âm lảnh lệ chuyển ra. Ngao Cảnh Long Thân Ngao Du, nhìn quanh một vòng lúc này mới nói, "Huyết Kỳ Lân nhất tộc, ta nhưng thật ra không biết nơi này còn có như vậy cái chủng tộc, nên hỏi ngươi là từ đâu nhi tới mới đúng." "Ta?" Kỳ Không như là nghe được cái gì buồn cười việc, trầm giọng nói, "Ta Huyết Kỳ Lân nhất tộc từ đâu tới đây, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Ngao Cảnh ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, phẫn nộ quát, "Ta đây từ nơi nào đến, lại quan ngươi sự tình gì?" Kỳ Không bị Ngao Cảnh như vậy một chốc ngốc, tức tức giận mọc thành cụm, Kỳ Lân bản thể xông thẳng Ngao Cảnh. Một tiếng quát lớn, rất có một kích muốn cho Ngao cảnh như vậy thân chết ý vị. Nhưng mà, liền ở hắn động thủ hết sức, tự hữu cảm ứng giống nhau, Kỳ không nhìn phía huyết diễm hoàng phủ phương hướng, muốn lập tức xoay người cứu viện, lại bị ngang cảnh ngăn cản. Đối thủ của người là ta." Ngang cảnh lập tức đem kỳ không ngăn lại, không cho hắn trở về. Kỳ không giận khởi đối mặt ngang cảnh, lạnh giọng quát, "Thật hảo, nếu ngươi tìm chết, vậy đối phó rồi ngươi, sau đó lại đi đối phó hắn." Ngao cảnh hóa thành thể, trong tay long xuất hiện, linh thể cảnh cửu cảnh, hơn nữa long Đao, đủ để cùng đan nguyên cảnh nhất giai kỳ không so sánh. Có lẽ là muốn tốc chiến tốc thắng. Kỳ không cũng là hóa thành nhân thể, là một cái huyết sắc hình xăm dâu quai nón đại hán, trong tay dẫn theo một cây trường thương. Hai người rằng co chi gian, toàn bộ huyết hải vực mặt biển đều là một trận gió khởi vân dũng, mà phía trên hai người dáng sừng sững bất động. Đến nỗi Cổ Dương, ở vừa rồi Kỳ không có điều cảm ứng thời điểm, cũng đã bắt đầu đối huyết diễm hoàng phủ xuống tay, chỉ cần đem huyết hải vực đem di nhập chính mình lĩnh vực giữa, kia vô luận Kỳ không lại lợi hại, cũng là phiên không được cái gì sóng gió. Bạch nhất cốc tránh ở chỗ tối, Cổ Dương quanh, không bất luận nào phát hiện, mọi người lực chú ý đều bị hải vực phía trên chiến đấu hấp dẫn viết diễm hoàng phủ trung quanh rất nhỏ dao động, không có làm người phát hiện, mà cổ dương tác động hỗn độn chi lực, cũng là một chút một chút đánh vờ nơi này vẫn ngăn. Cuối cùng, cổ dương lực lượng đột phá huyết diễm hoàng phủ giới hạn, một đoàn bao vây cùng phương hơi thở hỗn độn chi lực, ở nháy mắt đem huyết diễm hoàng phủ bao vây trong đó, sau đó liên quan toàn bộ huyết hải vực, bị thu vào cổ dương để tam trọng lĩnh vực giữa. Nguyên bản lựa cháy, hàn băng, u minh chi vực, ở nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc, làm người động dung. Mà chơ mắt nhìn huyết hải biến mất kỳ không, vốn là áp chế ngang thắng lợi đang nhìn, lại ở nháy mắt, trước mắt kinh ngạc, không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngay cả Ngao Cảnh cũng là kinh ngạc một chút, nguyên bản rộng lớn xa xôi mênh mông vô bờ huyết hải vực, giờ phút này đã là một giọt thủy đã không có. Toàn bộ chống trải nơi giữa, cũng chỉ dư lại cổ dương, bạch nhất gốc, Ngao Cảnh cùng kỳ không, còn lại sở hữu huyết hải vực giữa dị thú, đều bị cổ dương hấp thu tới rồi lĩnh vực giữa.